Trước một tòa phòng ốc cầm vang sụp đổ lộ ra sau phòng một đầu quái vật khổng lồ thân ảnh hát dạ dòng dõi hình như bùng não miễn dịch bình thường vật lý công kích mặc kệ là đ a o t ư ớ c bơ bổ lại hoặc là sắc bén nam khí đều không thể đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì ông ngong ngong từng cái lớn chừng quả đấm diễn sinh con ruồi không á c mải nào về phía người qua đường cây kim ống dài đâm vào nhân thể tĩnh mạch hốt người qua đường huyết dịch tinh hoa vẹn vẹn thời gian một cái n á y mắt nguyên bản nhảy nhóc tưng bừng người đi đường cả người gầy gò xuống chỉ còn lại da bọc xương hút máu con rồi qua lại một chuyến trở lại hát dạ dòng roi trong cơ thể đem huyết dịch mang về chỉ chốc lát sau hát dạ dòng roi tựa như thành thai nén ma quái xào h u y ệ t bùn nào trong thân thể gạt ra từng viên màu trắng t r ứ n g trùng t r ứ n g trùng da bị nẻ ra số lượng càng nhiều hút máu con rồi xuất hiện hút máu con rồi lít nha lít nhít hình thành to to nhỏ nhỏ mây đen làng cắt đột kích làng lá ni dạ nhóm từ bốn phương tám hướng chạy đến ly kỳ hơn chính là tại trong bọn họ còn có không ít bị cuốn mang mà đến chính thần giáo hội thành viên hát dạ giáo hội nhân viên thần trước trong không khí tràn ngập một cỗ cháy bỏng mùi bầy dai mà thuật sư có thể thi triển tất cả hệ liệt pháp thuật đại giới là những pháp thuật này thối cao không cao hơn trung cấp gia hộ nhưng đối với đê giai siêu phàm giả mà nói này đã đầy đủ pháp thuật đa dạng hóa khiến cho bọn hắn có thể chế định càng thêm linh hoạt đa dạng chiến thuật không hề nghi ngờ hát dạ dòng dõi thân thể cao lớn trở thành một cái to lớn di động đ i ê n ngắm đến từ người một nhà công kích càng là làm nó giận tím ặ t hát dạ dòng dõi mở cái miệng rộng tựa hồ muốn nói điều gì có thể lời vừa ra khỏi miệng liền chỉ còn lại như dã thú tiếng gầm g ừ ôi có thể tiếng gầm g ừ của nó không những không thể tỉnh lại người một nhà ngược lại là t r e o chọc tới càng thêm kịch liệt công kích vì phối hợp hát dạ d ò n dõi thế công làng là các nơi lục tục xuất hiện sâm chi hát sơn dương con non Hiển nhiên, phong nhiêu nữ thần cố ý cùng hát giả nữ thần đánh phối hợp chủ động kích phát thai vương phái hệ nhân viên thần chức t h c thân khiến cho không có chút nào ý thức trở thành thai nghẽn phối thai mỗi một đầu sâm chi hát sơn dương con non sinh ra đều mang ý nghĩa một cái nhân viên thần chức bỏ mình thực lực càng mạnh người dựng dục ra tới quái vật cũng liền càng mạnh nếu có thể lời nói kỳ thật phong nhiêu nữ thần cũng không nguyện ý sớm như vậy mà đánh ra lá bài này dù sao phong nhiêu giáo hội hát g i giáo hội chiến tranh giáo hội ba nhà liên minh bằng mặt không bằng lòng bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều lẫn nhau đề phòng đối phương nhưng mà khối đại lục này thượng phát sinh đủ loại dấu hiệu đều làm hai vị thần linh cảm thấy bất an bọn họ tình nguyện lựa chọn liên thủ hất bản cũng không để hoàng ý chi vương nhu đồ đạt được sâm chi hát sơn dương con non hình thể lớn nhỏ không đ ề u to đến có mười tầng lầu cao nhỏ đến miễn cưỡng đủ đến hai tầng lầu bọn chúng gào thét lao nhanh gặp người liền dẫm túi đầu liền cắn m á u phun ra năm ước đầy đất bờ bộn to lớn làng lá lâm vào cực lớn dối loạn bên trong nguyên bản đang tại hội quán bên trong tiến hành trung nhận thảo thí cũng bị bách tạm thời bỏ dở thành nữ anna cùng thần tử u lý am tổ đội né tránh làng cắt thông linh thú tập kích m ư ợ n nhờ phong ốc công sự che chắn tiến lên căn cứ mới nhất được đến tin tức làng cát gạ ã dạ đánh cắp làng lá trần thánh bây giờ đã chạy ra làng lá nghe nói đó là nhẫn giới c h i tổ lục đạo tiên nhân lưu lại bảo vật có được thực hiện bất luận kẻ nào nguyện vọng thần kỳ lực lượng thánh nữ an na lông mày nhịu chặt nàng loáng thoáng cảm giác tựa hồ có chút không thích hợp có thể trong lúc nhất thời nàng lại không nói ra được chẳng lẽ đó là một kiện cực kỳ hiếm thấy thần kỳ vật phẩm rất có thể thần tử huy li am hai con ngươi lửa nóng cựu nhật giáo phái thật sự là đại thú bút vì dẫn dụ chúng ta vào cuộc thế mà liền dạng này đổ tốt đều lấy ra thánh nữ anna vốn định khuyên càn một phen có thể trợn nàng cảm thấy nếu như mình lúc này mở miệng sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết một khi để thần tử u i li am cho rằng nàng là muốn độc chiếm c h é n thánh h á c giả giáo hội cùng phong nhiêu giáo hội ở giữa hợp tác liền sẽ sinh ra vết rách rất nhanh hai người tại thôn bên ngoài c h ô năm dặm đ u ổ i kịm gạ ra tổ ba người cơ hồ không cần tốn nhiều sức hai người đem gạ ra chém giết tại chỗ từ hắn trong tay cướp đi c r ầ n thánh trần thánh toàn thân từ làm bằng vạn tạo hắn trên người tản ra thánh khiết khí t ứ c làm lòng người sinh h ư n g tới hai người trong con mắt lập l o ạ tinh quang mỗi người bọn họ vận dụng một loại nào đó siêu phàm năng lực biết chén thánh tin tức chén thánh vạn năng cầu nguyện vật có thể thực hiện bất luận kẻ nào nguyện vọng thật là vạn năng cầu nguyện vật thánh nữ anna chỗ sâu trong con người hiện lên một k i a tham nghiệm nàng chưa kịp hành động thần tử w i liam l dẫn đầu đem chén thánh cướp đi thần tử w i liam l chạy như bay nhanh chóng né tránh thánh nữ anna thẹn quá hóa giận tập kích hai tay của hắn nâng cao chén thánh ha ha cùng thiếu chén thánh a ta muốn thành thần trở thành cao, cao tại thượng thần linh tại tất cả mọi người trong suy nghĩ thần linh chính là lực lượng đại danh tử bất luận cái gì đạp lên đăng thần trường d a i người ở sâu trong nội tâm đều vô cùng khát vọng thành thần thần tử w i liam l cũng không thể ngoại lệ chén thánh ưu tiên nghiêng đổ ra thanh tịnh thánh thủy tắm rửa tại thánh thủy bên trong thần tử w i liam l khí tức trên thân liên tục tăng lên ha ha ha ta hiểu nguyên lai、like、thế giới trần tướng là như vậy thánh nữ anna hai con ngươi đen nhánh thâm thúy sát mặt băng lãnh tại thời khắc này tựa hồ hắc i ả nữ thần xuyên thấu qua con ngươi của nàng mắt thấy trước mắt một mặt này thánh nữ anna cắn răng một cái quan uy liam đem chén thánh còn cho ta nói song lại lần n ữ phương một trận chiến đấu hai người đều cũng không phải là bình thường bốn giai siêu phàm giả mà là có cực lớn xác suất tấn thăng ba dài tiềm lực một trận chiến này đánh cho ngoài thôn rừng rậm hủy hoại chỉ trong chốc lát mặt trời lên mặt trăng lặn thủy triều lên xuống một cốc đá văng thánh nữ anna uchi ha mạ đã giả nên ngang rời đi được đến c h é n thánh gợi ý hắn đã biết nên làm như thế nào đi bố trí chính mình thành thần nghi thức đó chính là n g u y ệ t chi nhãn kế hoạch t h á n h n ữ anna bản thân bị trọng thương h ủ một chân trên đất bên hai nàng hơi động một chút tựa hồ được đến hát giả nữ thần truyền âm w i l l i am ta nhất định sẽ ngăn cả ngươi sau đó đem chén thánh mang về d â n g hiến cho ta chủ chương 121, t ự nhiên thần cùng tiên nhân trả c ờ dạ. ả chương 121, t ự nhiên thần cùng tiên nhân trả cơ giả dầm dầm nước chạy tho nước cọ rửa xuống sóng nước theo một cái nam tử đỉnh đầu trượt xuống b ư ớ c hơi lên mở mịt hơi nước w i l l i a m vốn là phong nhiêu giáo hội thần tử bây giờ hắn triệt để thay hình đổi dạng lấy u c h i h a mạ đa dạ tồn tại ở thế gian hắn ngồi xếp bằng tạ i trên tảng đá lớn nửa người trên đánh lấy minh trần kèm theo lồng ngực có thứ tự chập trùng trong không khí tự nhiên nguyên tố theo hô hấp của hắn tiến vào trong cơ thể trên lồng ngực của hắn dần dần hiện ra một khuôn mặt mặt lộ vẻ thống khổ bỗng nhiên u c h i h a mạ đa dạ hơi b i ế n sắc mặt đột nhiên miệng hạ lớn hẹ từ trong miệng đại lượng màu tím đôi cáo tảo một dạng vật dơ bẩn đổ xuống mạ ra hồ nước trong veo nhiễm phải vật dơ bẩn nước hồ mắt trần có thể thấy vận đục đại lượng tôn cá đảo cái bụng phiêu phủ ở trên mặt nước một mảnh hỗn độn âm u đầy t ử khí đem thuộc về p h i nhiêu danh sách lực lượng gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể ủ chỉ hạ mạ đã ra khí tức trợt hạ xuống sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt có thể hắn không những không giận ngược lại mặt mũi tràn đầy vui mừng quả nhiên chén thánh không có gà ta rồi t r a cựu thần nhóm lấy đăng thần trường giai dẫn dụ trần thế nhân kiệt nhìn như một bước lên trời cơ hội kỳ thực lại là trở thành cá trong chậu lại không bất luận cái gì tự do chỉ có hấp thu tự nhiên năng lượng tiến hành theo chất lượng mới là chính、đạo. một màn này tự nhiên không gạt được d o len hai con n g ư ờ i mười đôi thần thụ phía dưới d o len dắt thế giới thon thon tay ngọc nhìn xem nàng so thường ngày nhiều hơn mấy phần tinh khí thần d o len trong lòng hơi đậu loại người này xuất hiện đối người có chỗ tốt thế giới mút vào ngón tay lông mày níu chặt lâm vào suy nghĩ thật lâu nàng tự hồ hồi tưởng lại một chút ký ức đại ca ca đó là trở thành tự nhiên thần phương pháp tu luyện tự nhiên thần d o len giật mình tại hôi vụ nghị hội thời điểm dô len từng nghe manh vương bọn hắn nói qua so đại hai biến còn muốn càng thêm lâu dài thời đại đã từng tồn tại tự nhiên thần cùng tín ngưỡng thần chỉ là chẳng biết tại sao hiện nay dị thế giới sớm đã tìm không thấy bọn họ bất luận cái gì dấu vết để lại liền p h ă n g phất có người tận lực mà xóa đi bọn họ đã từng tồn tại qua vết tích dỗ len suy nghĩ một lúc đem lưu t ắ c long cùng quách kiệt thủy đưa tới tại lam tinh đồng minh bên trong bọn hắn là duy hai hai tên cấp ss s thiên phú người sở hữu dỗ len đối với bọn hắn cũng ôm kỳ vọng cao lao lưu người dùng cấp ss thiên phú vô hạn thôi diễn giút ta thôi diễn một chút tiên nhân trả cơ g i thiên nhân trả cơ g i q u á c kiệt thủy nháy mắt không kèm được Hội ngươi sẽ không phải nhập h í kịch quá sâu rồi a n à y nhận giới là ngươi một tay chơi đùa đi ra có tiên nhân hay không trả cớ dạ trong lòng ngươi không có điểm số trông thấy tam đại chính thần giáo hội lâm vào hư giả mệnh đồ bên trong quách kiệt thụy thật lo lắng d ô lên đại lao trạng thái tinh thần hội trưởng ngươi không sao chứ dỗ lên một c ư ớ c đặt tới cười mắng cho ta mượt mà m à cút cha quách kiệt thụy cười đùa tí tửng hướng mặt đất lăn một vòng chân chu mà lăn đi lưu tác long hai tay vẫn ôm trước ngực t h ư ợ n như người gỗ ngoại giới huyết não vẫn chưa ảnh hưởng đến hắn thật lâu lưu t ắ c long lại lần nữa mở ra hai con người trong mắt hiện lên một đạo tinh mang hội trưởng thiên nhân trạ cớ dạ rất có triển vọng thông qua vô hạn thôi diễn ta phát hiện đây là cùng ma dược danh sách hoàn toàn tương phản một loại lực lượng nếu như nói ma dược danh sách là tại ô nhiễm mặt trái đi đến cực hạn con đường như vậy tự nhiên thần thì là tại tinh khiết tịnh hóa đi đến cực hạn con đường giữa hai bên lẫn nhau tương khắc trời sinh tử địch dô len hiểu rõ bình thường mà nói siêu phàm giả chỉ có thể hai cho một cả hai không cách nào kiêm dung thần tử uy ly am vì trở thành tự nhiên thần cam tâm tình n cũng cũng thế. Thế suy nghĩ hồi lâu sau hắn bị phía trên điển vào trôi trong sáu giai phong linh nguyện ảnh tấn thăng nghi thức hấp thu tự nhiên nguyên tố cùng ma dược danh sách dung hợp siêu phàm năng lực giao phó địch nhân thanh máu xuyên tạc tự thân số liệu nếu như cử động lần này không cách nào đi đến thông là không có cách nào tồn tại tại khinh nhuần phiến đá bên trên may mắn khinh nhuần phiến đá bên trên c h ữ viết vẹn vẹn chỉ là có vẻ h ơ i thiện vẫn chưa biến mất này ý nghĩa j o len e suy nghĩ hoàn toàn đi đến thông có thần tử w i l l i am làm vết xe đổ lưu tắc long cùng quách kiệt thụy hai người rất dễ dàng vào tay hai người ngồi xếp bằng trên đồng cỏ tỉ mỉ ngưng thần xâm nhập minh tưởng so sánh lưu tắc long quách kiệt thụy có vẻ hơi phập phồng không yên chẳng được bao lâu hắn liền không nhịn được động đậy lúc này dường như quá trình tu luyện gây ra rủi do quách kiệt thụy thân thể bắt đầu nhanh chóng hoa đá không đợi rô len ra tay ngăn cản quách kiệt thụy liền vứt bỏ một cái mạng rô len ngồi sổ người xuống nhúng tay đụng vào thi thể tan vỡ thi thể không có chút giá trị từ đằng xa phục sinh chạy về phục sinh trở về quách kiệt thụy mệt m ỏ i thở h ư n g hộp ma ơi hội trưởng ngươi không biết vừa rồi có bao nhiêu hiểm hấp thu tự nhiên nguyên tố về sau thân thể của ta tựa như là thành một tòa chiến trường song phương đánh bối bụi thể phải hủy diệt một phương khác tự nhiên nguyên tố cùng ma dược danh sách thiên nhiên là từ đối đầu muốn đem hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng hỗn hợp trong thân thể cũng không phải là chuyện dễ dỗ len ánh mắt rơi vào lưu t ắ c long trên người bây giờ liền nhìn hắn cấp ss s thiên phú vô hạn thôi diễn có ra sức hay không lưu t ắ c long lông mày nhựa c h ặ t tựa như phát ra phim đèn chiếu đồng dạng trong đầu của hắn xuất hiện một vài bức thôi diễn hình ảnh thất bại thất bại vẫn là thất bại hai loại đối lập lẫn nhau lực lượng liền như là sinh cùng tử lựa chọn sinh liền không cách nào chết lựa chọn chết liền không cách nào sinh đã muốn sinh lại muốn chết vậy làm thế nào đ ồ n g nhiên lưu tác long đầu góc linh cơ khé động tiếp trước tại lam tình từng có vô số tiểu thuyết bên trong ghi chép rất nhiều thần diệu công pháp mặc dù những cái k i ê u huyền huyễn tiểu thuyết công pháp đều là giả thế nhưng là hắn nắm giữ vô hạn thôi diễn thiên phú kết hợp hai loại đối lập lực lượng chưa chắc không thể thôi diễn ra một bộ thích hợp tu luyện công pháp tâm động không bằng hành động này một minh tưởng dòng giã qua ba ngày ba đêm làm hôm sau bình minh trên đường chân trời xuất hiện tảng sáng chi n g lúc lưu t ắ c long đ ỗ n g nhiên mở ra hai con người đạo ra xong rồi bắt cửu huế công lưu tác long bỗng n i ê n mở ra hai con người trên đệm một tầng huyết khí sau lưu t ắ c long lên trên điệp ra một tầng tự nhiên nguyên tố cả hai tiếp xúc n g a y mắt t h ư ợ n như gió xuân hữu h ư ệ u tiêu mất mất máu khí bên trong lệ khí không đợi giữa bọn chúng bộc u phát xung đột lưu t ắ c long cứ thế mà suy ra lại lần nữa điệp ra huyết khí cùng tự nhiên nguyên tố làm điệp ra đến tầng thứ chín thời điểm lưu tác long một hôm xuống trên người hắn khí tức liên tục tăng lên vững vàng đạt tới sáu dài phong linh n g u y ảnh tại lưu t ắ c long trong mắt vạn sự vạn vật đều được trào cho thượng thanh máu trông thấy thanh máu ta có thể đánh nổ toàn bộ thế giới Trước 122, Cấp phu SSS thiên phu xanh đ ậ một thêm thiên điểm. đậm Trước mảnh cây lâm thanh nhiên sụp đổ hát dạ dòng dõi vượt qua tàn nhánh nát lá chật vật hướng về phương xa chạy trốn nó thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ lấy lưu tắc long cầm đầu một đám người chơi theo đuôi ở phía sau khí thế hùng hồ dết buốt bạo tài liệu b ộ t thanh máu nhanh thấy đáy tuyệt đối đừng để nó trốn thoát người chơi không ngừng mà kêu gạo tựa như ác ma một dạng nói nhỏ trong lúc nhất thời hòa cầu phong nhận loại hình công kích theo nhau mà đến hát dạ dòng roi im lặng nước mắt sụp đổ nó cũng không biết chuyện gì xảy ra rõ ràng đại đa số người chơi thực lực không bằng chính mình có thể mỗi lần công kích đều sẽ làm nó cảm nhận được sinh mệnh lực trôi qua hiện nay tính mạng của nó tựa như nến tàn trong gió t h u ấ n di lưu t ắ c long kiêm t r ư ớ c sáu giai cắt thiết hầu người năng lực phát động ngắn nháy mắt rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách tiếp theo một cái trước mắt hắn xuất hiện tại hát dạ dòng roi trên đỉnh đầu chết đi cho ta lưới đ a o lăng lệ hàn quang lập bè hát dạ dòng roi miễn cưỡng tránh ra bên cạnh đầu nửa người lại bị nhất đao lưỡng đoạn đừng đánh đừng đánh hắc dạ dòng dõi miệng nói tiếng người bùn náo h thân thể dần dần tan dã một thân ảnh xuất hiện tại bùn náo h nơi trọng yếu gỡ cười hai tay nâng cao đồng hương ta đầu hàng một cái lời ư dao khoác lên lý cổn khai trên cổ làm hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ lý tắc long nhìn kỹ thanh niên trước mắt đột nhiên hắn hỏi một cái không rời đầu vấn đề ngươi cảm thấy quốc t ú c kiểu gì là kê bên trong máy bay chiến đấu lý cổn khai không chút do dự trả lời lệnh lý tắc long n h e rằng cười một tiếng thật đúng là đồng hương mắt thấy lý tắc long thu đao và vỏ lý cổn khai nhìn chằm chằm hắm đao trong tay trong mắt một mảnh lửa nóng thở... không chỉ là lý tắc long một người tất cả người chơi thuần một sắc mà phân phối màu tím trang bị nếu là đồng hương liền đi theo ta đi lý tắc long đi ở phía trước mang theo lý cổn khai tiến về đại lục nơi nào đó t r u n g quanh rừng cây dần dần thưa tớt h độ cao so với mặt biển dần dần lên cao vừa mắt chỗ đều là cao nguyên sân phong lý cổn khai nội tâm có chút thấp t h ỏ g đồng hương người muốn dân ta đi đâu đi gặp hoàng y t kể hoàng y thì kể lý cổn khai hai trần khe run rẩy người tên cây có bóng thân là hắc dạ giáo hội một thành viên có quan hệ hoàng ý chi vương danh hảo sớm đã như sấm bên h a i cựu nhật giáo phái phía sau màn hát thủ ta ác đến cực điểm á c nhân thần linh cái đinh trong mắt dưới mắt bọn hắn thế mà muốn gặp mặt hoàng y h ỉ nói đùa a cái kia lý còn khai ôm bụng sắc mặt khó coi ta đau bụng không muốn đi được hay không lý tắc long không có đáp lời hắn trực tiếp nhắc lên đối phương sau cổ áo cất bước c ung dung leo lên cao nguyên một gốc thông thiên triệt địa mười đôi thần thụ đứng lặng tại rộng lớn cao nguyên phía trên cánh lá rậm rạp che khuất bầu trời một đạo vĩ nạn thân ảnh đưa lưng về phía đám người hắn một bộ áo bào màu vàng hai tay chắp sau lưng Thanh phong lướt nhẹ qua mặt áo b à o phân phật rõ ràng đối phương vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó lại cho người ta một loại phong khoáng tự do cảm giác phản phất thế gian này vạn vật đều chỉ là trong tay hắn một con c ờ lý còn khai một đường há miệng run dày đi tới hắn túi đầu t h ấ p xuống căn bản không dám nhìn nhiều đợi tại hát dạ giáo hội lâu như vậy hắn hết sức rõ ràng tại dị thế giới thường thường hiếu kỳ hại mẹo chết có chút tồn tại vẹn vẹn nhìn nhiều đều sẽ đưa tới vạn mẹo cùng đ i n cùng hắn khỏe mắt liếc qua thóng nhìn liền gặp lưu tác long như không có việc gì đi ra phía trước hội trường ta đem người mang đến hội trường lý còn khai trong lòng nhảy một cái không đợi hắn suy nghĩ nhiều lý t ắ c long không kiên nhận hướng hắn với gọi còn chưa tới bái kiến dô l e n đại lão hoàng y thể bốn là dô l e n đại lão lý còn khai mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đông nhiên hắn dường như hồi tưởng lại một ít sự tình hắn vội vàng lật ra thế giới nói chuyện phiếu kênh một mực đưa đỉnh đầu để tin tức như c ũ rõ mùn u một trước mắt thứ hôm nay ta sáng tạo làm tinh đồng minh công hội làm tinh đồng minh thành chiêu đồng bào nguyện ý gia nhập công hội người vô điều kiện trao tặng dị thưởng cục điều tra đội trưởng chức không có khả năng a dô l e n đại lao không phải tại toái tinh hải vực phát triển sao có lẽ là trùng tên trùng họ thổ dân tham khảo công hội khởi đầu tương tự tổ chức lý c u ầ n khai ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối không thể tin được trước mắt đây hết thể ảo giác này nhất định là h ảo giác a cái tia lệnh tam đại chính thần giáo hội sứt đầu mẹ chán phía sau màn hất thủ thế mà là dô l e n đại lão lam tinh người xuyên việt làm sao có thể làm được a nhưng mà làm dô l e n mới mở miệng nháy mắt đánh tan hắn một loại nào đó may mắn tâm lý đồng hương gia nhập ta lam tinh đồng minh a lấy người cấp ss thiên phú tư chất tuyệt đối có thể rực rỡ hảo quang lý c u n khai ngơ ngác nhìn người trước mắt mũ t r ù m phía dưới là một mảnh thấy không rõ chân dung bong bóng hắn bề ngoài mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa cùng rất nhiều người xuyên việt một dạng lý c u n khai nơi sinh cũng không tính tốt rơi xuống đất thành hội bị hắc giả giáo hội bắt vào trong địa lao kém chút trở thành trưởng n g ụ c giam đồ chơi nếu không phải hắn là m người cơ linh lại đạt được cấp ss s thiên phu xanh đậm thêm điểm hắn đã sớm tại địa lao bên trong bị sống sờ sờ đụa chơi chết vì trở nên mạnh mẽ vì trở nên nổi bật lý q u n khai căn nguyện bỏ qua hết thể tôn nghiêm cũng nguyện ý bỏ qua không nên có c ự hận gia nhập hắc dạ giáo hội về sau hắn ôm vào hồng y giáo chủ vít to đủi chức vị vụt vụt mà đi lên đề b ạ n nguyên lai、like. không cần cho chính thần giáo hội làm c ầ u chúng ta làm tinh người xuyên biệt cũng có thể làm được một bước này sao lý c ổ n khai trong lòng một mảnh lửa nóng hắn lưu loát mà tiếp nhận công hội lệ n h bài dung nhập vào trong cơ thể trở thành lam tinh đồng minh một phần tử cho đến giờ phút này lý c ổ n khai trong lòng treo lấy tảng đá lớn mới cuối cùng là rơi xuống đây hết thảy đều là thật hắn mời phần thượng đạo v ô ngực hội trưởng phàm là ngươi phân phó ta nguyện vì ngươi ra sức châu ngựa dỗ lên đại phí chu trương mời chào lý còn khai dĩ nhiên là coi trọng hắn tại hát dạ giáo hội bên trong địa vị đồng hương ngươi có muốn hay không làm thần tử lý quần khai làm ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm không phải ta có vấn đề mà là ngươi có vấn đề lý tắc long thương hại nhìn hắn một cái đáng thương hoa kiến thức quá cạn không phải liền là trở thành hát dạ giáo hội thần tử mà thôi nha có cái gì đại kinh tiểu quái dỗ lên đại lão còn đổ qua t h ầ n đâu đưa t i ễ n ngơ ngơ ngác ngác tựa như nằm mơ thanh niên dỗ lên thở dài một hơi bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội tính toán thời gian lời nói cũng đến hôi vụ nghị hội tổ chức thời gian chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện hôi vụ chi thượng nghị hội gõ vang chư thần hoàng hôn đến tiếng trung hôi vụ nghị hội giới chỉ bắn ra một tia sáng rơi trên mặt đất đại địa ô trọc quần quận c ắ t lãng thổ nhuộm giống như thủy triều hướng phía hai bên xa lánh ra lộ ra sâu không thấy đáy thông đạo một lần sinh hai hồi t h ủ dỗ l ê n xe nhẹ đường quen mà đẩy ra cổ lão đại môn đi vào cho mai bao phủ bên trong phòng hội nghị làm hắn xuất hiện trong nháy mắt lập tức cảm nhận được nhiều hai con ngươi ánh sáng đồng loạt rơi vào trên người hắn m a n vương ngoài cười nhưng trong không cười ngữ khí có chút lạnh hoàng y t h người giết tiểu khắc h ư ơ n một trăm hai mươi ba hợp thành luân hồi nhạc viên chương một trăm hai mươi ba hợp thành luân hồi nhạc viên trần thế lấy vật chất giới làm chủ tại vật chất giới phía trên là lấy chúng sinh làm cơ sở đ ả n sinh mộng giới mộng giới rộng lớn vô ngẩn không có thời gian cùng không gian phân chia phản p h ấ t không có biên giới mộng giới chỗ sâu vô tận sương mù s á m bao phủ chỗ bốn tên đủ để khiến chúng sinh run sợ tồn tại lúc này ngồi nghiêm trình trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người không khí khẩn trương đối mặt manh vương mang theo mùi thuốc súng chất vấn dỗ len vẫn chưa đáp lời áo bảo màu vàng phía dưới kèm theo một trận núp ních từng đầu tuần hũ xúc tu n h ra một góc cứ việc không có nói r có thể sự thật t h sự ắ nhưng g bây i Hải n thần Tuấn Hữu một l giờ hoàng y không biết dùng cái gì thủ đoạn lại là cùng tuần thủ cộng sinh thực sự không thể tưởng tượng nổi chưa bao giờ nghe thấy trước đây chưa từng gặp mắt thấy tràng diện có chút rằng co cốt vương liền vội vàng tiến lên hòa giải hoàng y thỉa không cần khẩn trương m a n h vương cùng tiểu khắc có chút tình cũ cho nên vừa rồi ngự khí vào chút ngươi cũng không nên trách móc g e n sắc còn cần tự thân cứng rắn hoàng y sâu không thấy đáy thực lực c ũ n g không thể tưởng tượng thủ đoạn đủ để khiến ba vị người điều khiển hào hào ước lượng một chút phải chăng phải vì cái kia bất tranh khí h ả i thần đi đắc tội một cái từ từ bay lên tân tinh cứ việc hoàng y cũng còn không thành thần có thể bọn họ trong lòng rất rõ ràng bất luận cái gì được đến hôi vụ nghị hội giới chỉ người đều có đại khí vận ra thân bọn họ như thế hoàng y t h Bằng hưu. cho dù là thần cũng không thể ngoại lệ phát hiện thần linh cũng không thần bí vẹn vẹn chỉ là càng thêm cường đại siêu phàm giả dô len trong lòng đã đối thần linh cử mị hoàn toàn như trước đây trước tử manh vương bắt đầu phát biểu ta liền không giao dịch miễn phí cùng đại gia cùng hưởng một cái tình báo dựa theo quá khứ kinh nghiệm chư thần ở giữa thần thánh thăng cấp nghi thức mở ra về sau vạn ma điện đám kia ma tể tử liền sẽ tới đục nước béo cỏ lần này cũng không ngoại lệ ta đã dò xét đến một cái siêu cự hình hải vực ba cái cự hình hải vực mười cái cỡ lớn hải vực xuất hiện đại lượng vực sâu khe hở đại lượng ác ma tràn vào trần thế dô len vinh hai cẩn thận lắng nghe vực sâu không tại trần thế mà là tại ngoại vực đó là một cái so trần thế càng thêm khổng lồ tồn tại lấy thôn phệ thế giới khác mà sống nghe đồn vực sâu bên trong có hơn ngàn tầng vị diện những cái kia vị diện đều là đã từng bị vượt sâu thôn vệ thế giới trên lý luận tới nói vượt sâu một ít tồn tại cũng có thể tham dự đến thăng cấp nghi thức bên trong từ đó được chia một chén canh thăng cấp nghi thức dính đến một bộ phận thế giới bản nguyên một khi bị vượt sâu đạt được vượt sâu liền có thể thuận thế thôn vệ trần thế chư thần cắm dễ tại trần thế chăn thả vô số cứu non thâm viên ác ma hành vi không khác là cướp bóc giữa song phương thiên nhiên tồn tại đối lập cùng mâu thuẫn chỉ có điều những câu chuyện này khoảng cách dô lên còn quá mức xa xôi hẳn chỉ là nhớ ký cự lao n h ó n nói chuyện yếu điểm chờ sau này có cơ hội lại hỏi thăm khắc tổng tiếp xuống đến thiên nện nện nhìn về phía dô len rất nhiều nện mắt kép một mảnh lửa nóng hoàng y kể ta biết đến tiểu khắc thi thể bị n g ư ơ i liệu đúng hay không nhanh nhanh nhanh mau đưa tiểu khắc thi thể lấy ra ta đã sớm nghĩ nếm thử tiểu khắc là gì tư vị hôn hoán bên trong tuần h thù đánh cái ác hàn cảm thụ được khắc tổng truyền đến mâu thuẫn tâm lý dỗ len trong lòng có chút buồn cười xem ra chư thần cùng người điều khiển quan hệ trong đó cũng không phải như vậy muốn tốt nhìn nện bộ này thèm nhỏ nước dãi bộ dáng hiển nhiên hắn nhớ thương k h c tổng thân thể không phải chuyện một ngày hai ngày dô len đã sớm đem khắc tổng thi thể hợp thành khinh n h u n phiến đá tự nhiên không lấy ra được bất quá hắn cũng không cự tuyệt mà là đem một đoạn tuần hụ xúc tu lấy ra tiền bối ta cầm cái này thương phẩm cùng ngươi trao đổi a n h ệ n trong mắt rõ ràng toát ra vẻ thất vọng hắn chập chật lưới quăng lên miệng tuốt ta tuốt ta có dù sao cũng tốt hơn không có song phương vui sướng đạt thành giao dịch một vật rơi vào dô len trong tay một sợi mộng giới bản nguyên không hổ là ăn hàng cự lão ra tay chính là xa xỉ nếu không phải là khắc tổng thi cốt đã l ệ n h dỗ len thật nghĩ làm nuôi dưỡng nghiệp sinh ý thực hiện khoa học có thể tuần hoàn tái sản xuất kể từ đó tuần t h ù đời đời con cháu vô cùng vô tận không để cập tới nhẹ năn như do c u ố n ăn đến miệng đầy chảy mỡ cốt vương xoa n ắ n xương tay thượng đeo giới chỉ ánh mắt thâm trầm hoàng y kể trước ngươi cho ta đứng im thời gian rất không tệ xem ra ngươi nắm giữ lấy thời gian lực lượng ta muốn mời ngươi cùng ta thành đoàn cùng đi bắt thanh đồng long sau khi chuyện thành công để báo đáp lại ta cho ngươi một kiện thần khí thế nào dỗ len còn nhớ rõ lúc trước tiến vào hôi vụ nghị hội thời điểm m anh vương cho ra cảnh cáo chớ tiết lộ tự thân tình huống cứ việc thần khí có được vô hạn sức hấp dẫn nhưng đối với cốt vương người dỗ len như cũng lựa chọn từ chối nhã nhặn tiền bối mạng mội hỏi một chút ngươi vì cái gì cố chấp như vậy tại bắt giữ đầu kia thanh đồng long hắn vốn cho rằng khả năng này dính đến cốt vương tư tẩn đối phương có thể sẽ tự tuyệt trả lời không ngờ cốt vương tác phong lỗi lạc thoải mái nói ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi cho chúng ta biểu hiện ra qua một cái thiếu nữ tóc trắng hình tượng thanh đồng long có thể chui qua lại bây giờ tương lai bất kỳ một cái nào thời gian tiết điểm t a n g h i ê m trọng hoài nghi thanh đồng long đã xuyên tạc cố định thế giới quy tích đến mức bây giờ thời gian trường hà hỗn loạn không chịu nổi xuất hiện rất nhiều lộn xộn dỗ lên ngượng ngùng cười một tiếng không nghĩ tới các người chơi lưu trữ cùng loạt làm ra tới thế giới bờ ugờ thế mà để thanh đồng long đến có nổi chỉ có thể nói làm tốt lắm rời khỏi hôi vụ nghị hội quay về trong trần thế đón tươi đẹp ánh nắng dỗ lên đưa tay nó đỡ rõ ràng bây giờ trời trong gió nhẹ có thể hắn đã cảm giác được một cô mưa gió muốn tới cảm giác đ è nén chư thần ở giữa đấu tranh thế giới cùng vực sâu ở giữa đấu tranh bất luận cái gì thân ở tại thời đại này đáng người đều chỉ có thể ra sức dãy rủa cầu sinh chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ trở thành thần linh trở thành người điều khiển thậm chí càng thêm cường đại tồn tại mới có thể từ này không có tận cùng thời đại dòng lũ bên trong tránh thoát mà ra dỗ len chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện vĩ đại các lao gia phù hộ ta vận mệnh máy dệt vài chiều không gian ăn mòn một sợi mộng giới bản nguyên luân hồi nhạc viên chương một trăm hai mươi bốn g h ĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao nghi chân chính sống sót sao chương một trăm hai mươi bốn g h ĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao nghi chân chính sống sót sao một viên to lớn t r ù m sáng phiêu phủ ở giữa không trung dỗ len đứng lặng tại t r ù m sáng bên trong hướng phía bên ngoài nhìn lại lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là đen kịt một màu làm hắn đem vươn tay ra con cầu đột vào vô biên hắc cảm thời điểm trong đầu của hắn quanh quẩn vô số người âm thanh thần a van cầu ngươi khai ân để người nhà của ta có thể tại nạn đói bên trong sống sót t à i phú danh vọng địa vị ta tất cả đều lớn thực lực ta nhất định phải thực lực càng mạnh mẽ hơn một đống lớn tạp nhạp tin tức như h n g vỡ tổ mà tràn vào dỗ len trong đầu nếu không phải ở vào hợp thể trạng thái j o l e n e có đủ cường đại thuộc tính để chống đỡ chỉ sợ vẹn vẹn là này lượng lớn tin tức xung kích cũng đủ để cho hắn biến thành một kẻ n g u n g ố c l i ê n hội vàng đem tay lùi về trùng sáng j o l e n e âm thầm suy nghĩ n à y bên ngoài đến cùng là địa phương nào j o l e n e nhìn về phía thanh thuộc tính bên trong mới tinh kỹ năng luân hồi nhạc viên chúng sinh luân hồi tri địa dục vọng trầm luân tri vườn giản lược muốn kỹ năng trong tin tức d ố lên khó có thể lý giải được có lẽ lấy thực lực của hắn bây giờ còn không thể xâm nhập thăm dò luân hồi nhạc viên huyền bí thu hồi kỹ năng hiệu quả nháy mắt d ố lên trước mắt đoán một cái núi vẫn là ngọn núi kia cây vẫn là gốc cây kia tựa hồ vẫn chưa có bất kỳ biến hóa có thể dỗ len loang thoáng phát rất được chính mình cùng dưới chân phiến đại lục này cùng nơi này sinh tồn đám người sinh ra một loại nào đó tuyệt không thể tả liên hệ đông nhiên một đạo mắt thường không thể nhận ra cảm giác đến v o n g hồn từ đằng xa phiêu đãng mà đến dị thế giới không có thiên đường cũng không có đất ngục không tín người sau khi chết đ u ổ i về với bụi đất về với đất tín ngưỡng chúng thần thành k í n h người hắn sau khi chết linh hồn q uy về chư thần nhưng bây giờ d o l e n e rõ ràng nhận ra cái kiêu đạo vong hồn là đến từ chiến tranh giáo hội một cái thú nhân chiến sĩ nó phiêu p h ù ở giữa không trùng mờ mịt thất thố ngắm nhìn một phía nhận không biết lực kéo nó không thể tiến về chiến tranh c h i thần thần quốc mà là đi tới cao nguyên phía trên đi tới d o l e n e phụ cận làm phát hiện hoàng y chi vương gần ngay trước mắt thú nhân vong hồn quá sợ hãi nó vô ý thức quay đầu liền chạy ý đ ồ rời xa mảnh này đáng sợ khu vực nhưng mà người sau lưng tựa như lô đen đồng dạng chuyển đến cường đại lực hấp dẫn thú nhân vong hồn căn bản là không có cách tránh thoát loại lực hấp dẫn như thế này cùng dô lên tiếp xúc máy mắt kèm theo phù phụ một tiếng thú nhân vong hồn không thấy t â m hơi cùng lúc đó d ố len cảm giác được tại luân hồi nhạc viên bên trong tăng thêm một đạo thú nhân vong hồn thú nhân vong hồn đợi tại chùm sáng bên trong hai mắt nhắm chặt hô hấp c â n xứng nó đang nằm mơ một cái không có tận cùng ác mộng chiến tranh giáo hội chia ra nhiều đường gia nhập làng cát làng mưa làng sương ngủ làng mây làng đá tên này thú nhân chiến sĩ khi còn sống gia nhập làng sương ngủ tham gia cực kỳ tàn khốc nhị dạ tuyển chọn hơn bạn tên thi sinh ở trong chỉ có một người có thể từ nhị dạ trường học tốt nghiệp rất không may nó chết rồi trở thành một chương đều không có vượt qua diễn viên quần chúng nhân vật kèm theo ác mộng thôi diễn quang cầu ra ngoài hiện kỳ quái cảnh tượng đó là thú nhân chiến sĩ đã từng trải qua từng màn thảm kịch đồng bào tương t à n điên huyết phát làm lâm vào điền cổng thú nhân vong hồn dần dần tiêu mất nhưng nó làm được mộng như cũ tồn tại dỗ len nhúng tay đụng một cái mộng cảnh p h ù quang lực ảnh p h ả n phất sau m ộ t khắc liền sẽ tàn ra hắn ánh mắt khé động chúng sinh luân hồi chỗ g ụ c vọng trầm luân chi vườn nguyên lai là ý tứ này xem ra là thời điểm mở ra nhẫn giới đại chiến bốn làng lá thánh nữ anna dẫn đầu một nhóm giáo hội hào thủ mai phụ c tại d u n a cùng từ trước đến nay cũng con đường phải đi qua bên trên làm hai tên bạch tuyệt đi qua lúc thánh nữ anna vung tay lên lên tiếp theo một cái chớp mắt đủ loại công kích phô thiên c á i điệp báo hỏa thức đ ả kích phía dưới hai tên bạch tuyệt trực tiếp bị nổ thành thịt nát mặt đất mất mô lý c ổ n khai rất theo đàn rô đi tới nửa quỳ trên mặt đất thánh nữ điện hạ ta đã r ử a theo ngươi phân phó liên hợp đảng ô nổi lên đem làng lá bên trong hết thể người phản đối đổ sát hầu như không còn đàn rô dường như chó sủ nằm dạp trên mặt đất không dám động h i ệ n nhiên tại trận này âm mưu làm phản bên trong là lấy thánh nữ anna làm chủ đạo lý làm rất tốt thánh nữ anna dội ra ngón tay ngọc nhỏ dài b ư ớ c lên lý còn khai c á i c ằ m môi đỏ khẽ mở ngươi có thể trở thành ta chủ sinh hạ dòng roi vật chứa đủ để chứng minh ngươi trung thành tiếp xuống h ả o h ả o làm việc về sau ta sẽ trong giáo bảo bậc ngươi lý còn khai sắc mặt kích động đối thánh nữ anna cảm động đến rơi nước mắt hắn túi người xuống hôn môi thánh nữ anna múi dày ta nhất định sẽ không cô phủ ngài kỳ vọng cao tại mỗi đại chính thần giáo hội nội bộ thân tử thánh n ữ đều là cực kỳ đặc thù tồn tại từ thân phận và địa vị đi lên giảng bọn hắn hoàn toàn không kém giáo tông cùng m ầ u thủ bình thường mà nói giáo hội từ dân gian sàng chọn ra nắm giữ thể chất đặc thù hài đồng phù hợp đỏ c h i yếu tố quang tri yếu tố những vật này từ nhỏ bồi dưỡng lên hài đồng đối thần linh nắm giữ cùng nhiệt thành kính những hài đồng này nếu là trưởng thành liền có thể xem như thần linh d á n g lâm vật chứa trở thành thần linh tại trần thế hành tàu đại hành giá đến nội bốn không thể trưởng thành cái kia rất x i lỗi bọn hắn sẽ tiến hành bản thân kính dân trở thành trong giáo cao giai siêu phàm giả thiên thai siêu phàm giả tấn thăng tài liệu đương nhiên loại này bồi dưỡng phương thức giảng cứu chính là mảnh dòng nước giải trừ loại phương thức này bên ngoài giáo hội nhân viên thần chức bên trong nếu là bản thân nắm giữ thể chất đặc thù lại đối giáo hội làm ra cống hiến to lớn đều có cơ hội trở thành thần tử thánh nữ đối với bọn hắn mà nói có thể may mắn trở thành thần linh d á n g lâm vật chứa đó là vô thượng vinh quang trên đường đi lý c u n khai đi theo làm tùy tùng đầy đủ thể hiện ra liếm cầu bản thân tu dưỡng hát giạ giáo hội tùy hành nhân viên không ít người đại mắt trợn trắng trong lòng mắng to、Vì Tiểu Bạch không i m k biết xấu hổ lý c ổ n khai không phát ra gì như cũng tận tâm tận lực mà định n u ậ n thậm chí hắn còn to tiếng không biết thẹn thánh n ữ điện hạ ma lực vô biên thần thông quảng đại p h á p giá nhất giới dị thế giới siêu phàm giả dốc cả một đời đều t ạ i nghiên cứu đăng thần trường giai lại thêm dị thế giới thiếu thốn từ ngữ nơi nào so được với hoa hạ bác đại tinh thâm từ ngữ lượng mặc kệ người khác thấy thế nào dù sao thánh n ữ anna là bị định luận rất thoải mái nàng càng xem lý q u n khai tiểu từ này càng cảm thấy mi thanh ngục tú thậm chí còn thần ư tử sa nữ m lại khinh g thường so dự định thời gian còn muốn muộn mới chạy đến nhìn xem khoan thai tới t h ầ m thú nhân thánh nữ anna sắp mặt tâm trầm lý quản khai trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển đây chính là hoàn thành hội trưởng nhiệm vụ cơ hội thật tốt hắn suy nghĩ một lát sau tức khắc kế thượng tâm đầu lý c ổ n khai đứng ra c h ứ n g mắt l ạ n h dựng thẳng đối diện thú nhân thân là minh h i ế u các người dám như thế k h i c h m ạ thánh nữ điện hạ cử trọng được hình thần công cai thế hôm nay dạy các ngươi mở mang tầm mắt c h ư n g một trăm hai mươi năm n g u y ệ t trí nhãn c h ư n g một trăm hai mươi năm n g u y ệ t trí nhãn chung kết tri cốc h á giả giáo hội cùng chiến tranh giáo hội hai phe nhân mã giảng cò với nhau cùng những bộ lạc khác thú nhân khác biệt điên c u ầ n chi huyết thị tộc thú nhân tất cả đều làm màu đen da thịt đây là tới từ chiến tranh tri chi thần lệ thuộc trực tiếp hậu duệ mới có đặc biệt làn da đồng thời cũng tượng trưng điên quần chi huyết thị tộc tại chiến tranh giáo hội bên trong địa vị đặc thù thân tử s ạ n đủ ánh mắt nhất chuyển rơi vào thánh nữ anna cùng lý c ổ n khai trên thân hai người anna ta cũng không phải thủ hạ của ngươi ngươi còn chưa có tư cách đ ố i ta khoa tay múa chân khi nói chuyện gương mặt của nó hai bên xuất hiện từng cây mầm thịt đầu ngón tay dài rộng mầm thịt cuối cùng lớn lên ra tả dị tà nhãn lý c ổ n khai đang nghĩ mở miệng tiếp tục chân n g ọ i ly rán nhưng vào lúc này vô số sông tả mắt đồng thời ngước mắt nhìn chăm chú thanh niên trước mắt trong chốc lát lý cồn khai trước mắt huyễn ảnh trung điệp rất nhiều tàn i ệ m xông vào trong đầu vóc b ư c lên thần kinh nguyên n h i u sóng hắn nằm dạp trên mặt đất hai tay chống mặt đất miệng đ ố n g nhiên mở lớn h ệ n vô số nhân loại chân cụt tay đ ứ t giống như thủy triều từ trong miệng đổ xuống mà ra lý còn khai cơ hồ đem cách đ e m đồ ăn đều h ệ n đi ra vẫn không có thể ngăn cản trước mắt đây hết thảy đủ một tiếng khe kêu âm thanh nổ lên tinh mịch bóng tối bao trùm tại lý còn khai trên thân thể phản phất có vô số song yếu đối u tay nhỏ tại an ủi thân thể của hắn lý còn khai cuối cùng là ngừng lại nôn ngựa khó khăn từ dưới đất bỏ dậy ngắn ngủi thời gian qua một lát dưới chân hắn liền tích lũy mở ra chân cụt tay đất thịt nát vừa lau sạch lấy khoe miệng lưu lại vị toàn lý c u ầ n khai cảm thấy chính mình chỉ ít có một tháng ăn không vô dưa chua pha chảo tinh mình hắc cám dần dần lui tán hiện ra thánh nữ anna thân ảnh đưa tay một vớt hơi có vẻ xốc xếp sợi tóc thánh nữ anna sắc mặt nghiêm trọng không hổ là được vinh dự huyết mạch phản tổ đ i ê n vương sanu ngươi hoàn toàn có thể tấn thăng ba giai huyết tế chủ giáo như thế nào còn cam tâm tình nguyện lưu lại tại bốn giai sanu mà không thay đổi thu tay lại bữa lạnh lùng nói không thể trả lời đụng phải một cái mũi cho thánh nữ anna từ cảm giác vô vị nàng vội vàng tắt vào chính đề thương nghị hợp tác một chuyện w i li l am phản bội phong nhiêu giáo hội bây giờ càng là vọng tưởng thành thần chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn có thể sanu gật đầu nhưng w i li l am trong tay trần thánh muốn giao cho chúng ta chiến tranh giáo hội đảm bảo thánh n ữ anna ánh mắt lập lòe giả ý đồng ý có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng trần thánh đó là ngay cả thần linh đều sẽ ra tay cướp đoạn c h i vật song phương mỗi người đều có mục đích riêng uốn mình theo người tại thánh n ữ anna an bài xuống đạn rộ thành công được tuyển đệ tứ hổ cạ tổ chức làng lá nị g a bốn phía tìm kiếm thần tự uy li am hạ lạc chiến tranh giáo hội một phương đồng dạng không cam lòng người sau mỗi đại n h â n thôn bên trong nhao nhao xuất hiện biến cố từ chiến tranh giáo hội nâng đỡ người phát ngôn bắt đầu chấp trưởng mỗi đại n h â n thôn theo thời gian đẩy về sau rời càng ngày càng nhiều tình báo biểu hiện thần tử w i liam l xuất hiện tại lôi c h i quốc cao nguyên phía trên số lớn nhân mã bắt đầu hành động lúc này bây giờ thần tử w i liam l ngồi xếp bằng tại mười đôi thần thụ phía dưới kèm theo trên lồng ngực mặt người hô hấp đại lượng tự nhiên nguyên tố dung nhập trong cơ thể không ngừng mà cải tạo thân thể c ả m thụ được trong cơ thể đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lực lượng cường đại tự khoe là ưu t ị ha mã đã ra nam tử thoải mái cổng biểu tượng huy quang khải minh t h i vọng mỹ hảo nguyệt chi yếu tố biểu tượng bí ẩn biến hóa kéo dài cổ lão nga chi yếu tố biểu tượng khao khát l ừ a g ạ t đau khổ thuế biến ta thân có tam đại yếu tố chính là tu hành luật rừng tuyệt thế thiên tài yếu tố chính là thành thần chi tư nắm giữ yếu tố người chính là được đến thế giới ưu hái may mắn nếu không phải chén thành cáo chi uống ta đã từng còn vì trở thành cựu thần bậc chứa mà đắc chí thần tử w i ly am đứng dậy kèm theo liên tiếp đôn đốt nốt tiếng vang sắc mặt của hắn càng thêm tùy tiện đứng lặng tại cao nguyên phía trên thần tử w i l l i am d õ i mắt trông về phía xa nương tựa theo đáng sợ thị lực hắn đã có thể đủ nhìn tới nơi xa trong núi xuất hiện bóng người đông đảo ngu xuẩn cựu thần tín đồ một đám vô tri xâu b ỏ hắn nâng tay phải lên lòng bàn tay cùng t h ầ n cây tiếp xúc thần thụ giúp ta một chút sức lực tự nhiên chi lực theo lòng bàn tay liên tục không ngừng mà tràn vào đến mười đôi thần thụ trong cơ thể mười đôi thần thụ vốn là tiếp nhận tiến hóa chi lực lớn lên đến vô cùng cao lớn so ban đầu dung thần sơn còn mức cao hắn đỉnh cao vút trong lây mở ra to lớn b ụ hoa lưu động phong đem vô số phấn hoa thổi tan đến trên đại lục mỗi một nơi hẻo、lánh. bây giờ được đến tự nhiên chi lực tới tiêu mười đôi thần thụ lại lần nữa sinh ra biến hóa mới từ trong nhụy hoa tâm bỗng nhiên mở ra một viên cực đại vô cùng đôi mắt trong đôi mắt xuất hiện vòng vòng trọng văn chín viên đen nhánh câu ngọc hoàn nhíu xoay tròn làm đôi mắt nhìn thẳng trong bầu trời đêm huyết nguyệt lúc bắt đầu triển khai khủng bố biến hóa huyết nguyệt treo cao tại thiên khung phía trên trong trần thế phàm nhân tuổi thọ có h ạ n cũng không hiểu biết trên trời mặt trăng từ đâu mà đến cho dù là tại chính thần giáo hội bên trong đối với chuyện này cũng là kiềm kỵ không sâu ghi chép ở trong cổ tịch văn tự càng là chỉ có chút ít mấy bút mây đen tiêu tán huyết nguyệt sáng、tỏ. trong suốt huyết sắc ánh trăng chiếu xuống đại địa phía trên chiếu dọi đến thiên địa một mảnh huyết hồng tựa như thân ở a t ỷ địa ngục bên trong cao nguyên sơn h ạ c nhận huyết sắc ánh trăng bao phủ núi đá dần dần huyết nhục hóa mặt đất núc ních xuất hiện huyết nhục r a thịt một cước đập lên có thể cảm giác được đế dày sền sệt chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì rồi nhẫn giới liên quân trùng trùng điệp điệp mà đến phát sinh trước mắt kinh thiên biến hóa khiến cho mọi người lâm vào một mảnh khủng hoảng đây hết thể lại là bắt nguồn từ trên đỉnh đầu huyết nguyệt huyết s ắ c minh nguyệt bên trong có trùng điệp văn ảnh chín viên đen nhánh câu ngọc hoàng nhiễu l i ê n phăng phất có một vị không thể diễn tả tồn tại đang thông qua cái nào đó lỗ thủng quan sát đến thấp vĩ độ sinh mệnh khó nói lên lời sợ hãi đang xuyên thấu qua không khí truyền bá nhanh chóng lan tràn ra tất cả mọi người như rơi xuống ngực sâu tay chân một mảnh lạnh bớt có người ô m đầu ngồi s ổ m trên mặt đất bọn hắn khó mà tiếp nhận trước mắt một màn này sung kích sinh lý cùng trên tâm lý sinh ra kịch liệt nhiều sóng lý trí vách núi thức sụp đổ điên cuồng bao nhiêu lần để thăng trên người quần cuộn khói đặc toát ra lúc này bây giờ thành ngữ anna trong lòng ẩn ẩn hối hận tại sao phải đi trình hợp nhận giới tài nguyên mỗi đại nhẫn thôn nghĩ ra đều là nhiều sóng quân chủ lực vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt bọn hắn cơ hồ đều thành tướng mạo dữ tợn ma quái không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như heo Nay nó căn bản không phải chiến mẹ mà m lược, phải là ộ thánh đám vớ ngưu à, c ư ơ n g h t ữ t ầ ngữ i giả á hát n Chương n g lâm. thần Thi thầm t h giáng lâm. 126, giáng lâm. âm anna h t i ế g gào khét, từng tiếng lọt vào khét, lọt i ngón h tính â n đoạn, điên n tại xa c đang động. Anna chẳng、đậu. Thánh nữ n tay khi động tĩnh mịch bóng tối bao trùm phụ cận nhưng phàm là có nhiều sóng ma quái bước vào hát cám bên trong trong khoảnh khắc tan dã hầu như không còn bước chân nhẹ nhàng đi ra hát cám thánh n ữ anna nhìn chăm chú phía trước huyết sắc ánh trăng bao phủ xuống huyết nhục đại địa bước lên không ngừng cối tầm mắt mười đôi u thần thụ một sợi dây leo cuối cùng rủ xuống treo to lớn huyết nhục trùng kén xuyên thấu qua thật mỏng k é n bích l o a n g thoáng nhìn thấy một cái nam tử ngâm ở trong huyết trì chân thị chi nhãn đen nhánh thâm thúy đem nơi này phát sinh hết thảy tất cả đều truyền lại cho h á c giả nữ thần t h á n h nữ an nam i ệ n g khép mở từ trong miệng chuyển ra h á c giả nữ thần lệnh leo âm thanh không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy thế mà còn có luật dừng lưu truyền thế gian rõ ràng năm đó chúng ta đã liên thủ đưa chúng nó triệt để tiêu hủy thế gian này không cho phép lại xuất hiện tự nhiên thần dường như phát giác được hát g i nữ thần đang tại chú ý chính mình ưu t ị hạ mã đà đ ỗ n g nhiên mở ra hai con người hắc b ạ c h phân minh con người đều là hoàn toàn yên tĩnh phần này yên tĩnh cảm giác cùng bốn phía điên cuồng bầu không khí hình thành mãnh liệt tướng phản huyết chỉ sôi trào t r ù n g kén bạo động vành vành vành phản phất n ổ i chống đồng dạng một trận mạnh mà hữu lực tiếng tim đập đang không ngừng mà từ t r ù n g kén bên trong chuyền tới hiện nhiên đang có một loại nào đó đáng sợ c h i vật sắp từ t r ù n g kén nội bộ thuế biến mà ra Thánh Anna nhìn quanh tà hữu, phân phó nói, thầy ta hộ pháp lý q u n khai cùng một đám nhân viên thần chức đem nàng bao quanh xuống lại đứng lên vây quanh đến kín không kẽ hở nhưng phạm là có bất kỳ nhiều sóng ma quái muốn tới gần đều đưa đứng trước bọn hắn kịch liệt phản kích đại lượng nhiều sóng ma quái đổ vào tiến lên trên đường ô h ế chi huyết bắn t u n g t o a bốn phía lúc này bây giờ huyết sắc là giữa thiên địa duy nhất chủ s ắ c điệu thánh nữ anna lấy ra chân quý tài liệu từng cái bày ra trên mặt đất bố trí ra cỡ nhỏ nghi quỹ nàng hai đầu gối quỳ gối nghi quỹ trung ương chắp tay trước ngực thành k í n h cầu nguyện n g à i là đêm tối c h ỗ a tể n g à i là hát cám trụ cột ngày là chúng sinh ngắc n g ộ khiêm tôn tín đồ khẩn cầu ngài g á n g lâm nghi quỹ bên trong đại lượng chân quý tài liệu bốc hơi thành mở mịt hơi khói tinh mịch màn đêm ngã lao đầu xuống dường như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời mắt thấy hắc dạ giáo hội thế mà trực tiếp x ú c lên một lá bài t ẩ y chiến tranh giáo hội một phương cũng không cam chịu người sau thần tử s a nụ đem tay trái đủ cổ tay cắt đứt đen n h á n h thú nhân trên gương mặt không có chút nào biến sắc liền phảng p ấ t đây không phải mình tay tuy ý trong cơ thể điên cuồng chi huyết vẩy xuống huyết nục đại địa thần tử s a nụ tay phải năm ngón tay nắm chặt hung hăng gõ lồng ngực của mình ô l ạ c kèm theo đinh hai nhức ó t tiếng gầm g ự thần tử xa nụ gương mặt hai bên ta nhãn rực g ỡ hào quang ở sau lưng hắn xuất hiện một tòa chi đ a n giữa từ cực kỳ xa x ô ngoại v thiên địa bỗng nhiên gõ vang lên chiến tranh chi trống nhưng phàm lắng nghe tới tiếng chống da đen các thú nhân hình thể đ ỗ n g nhiên tăng vọt ba lần trong cơ thể đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động điên cuồng chi huyết làm bọn hắn triệt để lâm vào điên cuồng càng thêm máu tanh chiến đấu khai hỏa chiến tranh giáo hội đều là một đám tiên điên da đen thú nhân càng là tên điên bây ê tên điên. Liên n trong này, nhiều sóng ma quái cũng tốt. Hát giả giáo hội cùng phong nhiều giáo hội minh cũng được. Liên bên cạnh mình vai chiến đấu chiến Tại thời tốt. giáo giáo giả được. đấu quái hội hội vai khắc Hát hữu hữu. kề ma b giờ đều trở thành trong mắt bọn họ con ngồi muốn trừ chi cho thương khoái t ĩ n h mịch trong màn đêm mở ra một đôi lạnh lùng hai con ngươi lấy thánh nữ anna xem như vật dẫn hát giả nữ thần thành công d á n g lâm màn đêm hóa thành một bộ đúng mức váy liền áo bao vây lấy xinh đẹp tư thái đen nhánh mạng che mặt che phong thái mê người khuôn mặt chỉ có một đôi giống như tinh thần vậy sáng tỏ đôi mắt đẹp p ó n g ánh sinh huy cứ việc bốn g a i siêu phàm g i ả n h ụ thân không cách nào hoàn toàn phát huy ra thần linh thực lực có thể nương tựa theo một thân khủng bố siêu phàm năng lực thần linh đại hành giả cũng đủ để treo lên đánh cùng d a i hết thẻ siêu phàm giả h á c giả nữ thần lãnh đạo nhìn chiến tranh c h i thần không mặn không n h ạ t nói người vẫn là như cũ thật ưa thích làm loạn hắn nâng lên thon thon tay ngọc lòng bàn tay chuyển đến lớn lao lực hấp dẫn bao quát lý quần khai ở bên trong h á c giả giáo hội nhân viên thần t r ư ớ c chỉ cảm thấy thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện tại tính mịch hắc á m hình thành thành lũy bên trong tính mịch hắc á m hình thành một đầu rõ ràng đường phân cách bên trong tận hưởng hòa bình、bên、ngoài điên cùng tàn sát ở đây ở trong xui xẻo nhất người nên là phong nhiêu giáo hội thần tử vi lia ngoại ý muốn làm phản dẫn đến bọn hắn rắn mất đầu chỉ có thể nhờ bao che tại hát giả giáo hội nhưng hôm nay hát giả nữ thần chỉ bảo vệ mình người lại tùy ý bọn hắn đợi tại hát cám bảo lũy bên ngoài không lọt vào mắt cái gọi là minh hữu ước hẹn tam đại chính thần giáo hội luôn luôn đều là mặt cùng lòng bất hòa chỉ cần có bất kỳ cơ hội hát giả nữ thần không ngại hạ độc thủ trọng tỏa phong nhiêu giáo hội trên một điểm này k h c hai vị thần linh cũng có độ cao nhất trí ý nghĩ chiến tranh chi thần tay cầm tinh hồng chiến phủ khỏe miệm một phát ân đoán giữa chúng ta trước để ở một bên tự nhiên thần là chư thần c h i địch đã sớm bị mai táng tại thời gian trường hạ quá khứ ở trong quyết không cho phép thế gian lại xuất hiện tự nhiên thần nếu không này sau này c h i ngôn tựa hồ quan hệ một loại nào đó to lớn bí ẩn chiến tranh c h i thần vẫn chưa nói rõ có thể hắc giả nữ thần đã sáng tỏ hai vị thần linh đại hành giả phi tốc hành động khoảng cách mười đôi thần thụ chỗ cao nguyên rõ ràng còn có xa xôi một khoảng cách có thể tại bọn họ tốc độ sớm đã đột phá bốn giai siêu phàm giả tốc độ thân ảnh những nơi đi qua chuyến đến từng trận bức tường âm thanh bạo phá tiếng vang huyết nhục đại địa xoay tròn mà đến tựa như thảm bị quần đứng lên đồng dạo vô số huyết nục hóa thành một đôi kình thiên cự thủ kình thiên cự thủ hung ác vỗ xuống mạnh mẽ sức gió đập vào mặt nó muốn đem hai vị thần linh đại hành giả giống như là chụp chết con r ồ i một dạng đẻ chết tại huyết nục đại địa phía trên cũng không thấy chiến tranh c h i thần như thế nào động tác hời hợt vung vẩy búa nhỏ xét qua một đạo huyền ảo đường vòng cung không có kinh thiên động địa cũng không có đinh thái nhức góc hết thảy đều lộ ra như vậy phong khinh vân đạo có thể một đầu cao vết rách lại dọc theo kình thiên cự thủ vân tay một đường lan tràn mà xuống lại cạch một tiếng nhìn như h u thế dọa người kình thiên cự thủ nắt tán t o á i huyết nục rơi xuống một chỗ to lớn uy hiếp cảm giác từng bước tới gần u t r ì hạ mạ đa dạ thân ở huyết trì bên trong sắc mặt có chút khó coi không đủ còn chưa đủ hiến tế tế phẩm chất lượng còn chưa đủ lấy làm ta trực tiếp thành thần huyết trì kịch liệt sôi t r à o t r ù n g kén lung lay sắp đổ đúng lúc này một bộ áo bảo màu vàng thân ảnh l ạ g yên xuất hiện tại trùng kén phía trên mũ trùng phía dưới rỗ len miết miệng lên liền để ta cho ngươi thêm một mùi lửa bàn tay rơi vào trùng kén bên trên n á y mắt lập tức phát động tiến hóa hiệu quả chừng một trăm hai mươi bảy tu hành không nỗ lực hồn hoàn bên trong làm huynh đệ chừng một trăm hai mươi bảy tu hành không nỗ lực hồn hoàn bên trong làm huynh đệ tự nhiên quy luật vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn giống loài khởi nguyên bên trong đề cập tới điểm này chọn lọc tự nhiên hoặc giống loài tiến hóa chính là sinh vật cá thể cùng sinh sôi bản năng lựa chọn viên hầu đi qua dài ràng rạc thời gian tiến hóa thành trí người lại trải qua vô số tuyến nguyện mới tiến hóa thành người hiện đại một người hiện đại đi tới vườn bách thú thưởng thức hậu tử tuyệt đối sẽ không tán thành bên trong hậu tử đã từng cùng chính mình nắm giữ cùng một cái tổ tiên dỗ len chấp trưởng tiến hóa chi lực có thể rút ngắn năm tháng dài đằng đắng lệ viên hầu trở thành người hiện đại đương nhiên cũng có thể làm u trị hạ mạ đã dạ thoát khỏi trẻ sinh non vận mệnh trở thành một vị tự nhiên thần b à n h b à n h b à n h nổi chống một dạng tiếng tim đập càng thêm kịch liệt t r ú n g kén bên trong ngâm tại trong huyết trì nam tử bắt đầu sinh ra biến hóa về chất mái tóc màu đen tại u trị hạ mạ đã dạ sau đầu có ủ mũ từ sợi tóc ở giữa n ô lên hai viên bánh bao kèm theo phốc phốc một thanh âm v a n g lên từ bánh bao bên trong sinh ra hai căn sử hiệu từ hắn thân eo h ư ớ n g xuống nhân loại đi đứng bắt đầu t h ổ ế biến hình thành con nai một dạng thân thể mắt thấy tự nhiên thần đơn giản hình thức ban đầu khắc giả nữ thần cùng chiến tranh chi thần tức khắc khẩn trương ngăn cản hắn hai vị thần linh đại hành giả chạy như bay tốc độ nhanh hơn nhất tuyến chỉ cần năm cái hô hấp thời gian bọn họ liền có thể cùng nhau g i ế t tới bóc chết trong tã lót tự nhiên thần ha ha hoàng y mũ t r ù m phía dưới c h u y ể n đến dô l e n một trận cười lạnh hai vị thần linh thật đúng là đại thú bút vì đối pho ta thế m à c a m lòng thần dáng ta cũng không thể để các ngươi hỏng chuyện tốt của ta dô l e n đưa tay năm ngón tay mở ra hai vị thần linh đại hành giả một mặt khinh thường tại bọn họ xem ra hoàng y chỉ là một cái g i m vận khí cất chó may mắn lấy hoàng y trí năng lại có thể nại hắn gì thời gian đình chỉ thứ dô len trong lòng bàn tay vô hình vợn sóng hướng ngoại k h u y ế t tán làm chạm tới hai vị thần linh đại hành giả nháy mắt hai người bước chân bỗng nhiên dừng lại tựa như hóa đá đồng dạng bọn họ biểu hiện trên mặt ngưng kết giống như hai tôn sinh động như thật t ư ợ n g sáp thời khắc sinh tử có đại khủng bố tại hai vị thần linh đại hành giả gần trong gang tấp tử vong b ứ c hiếp phía dưới to lớn trùng kén bên trong tự nhiên thần r a tốc thai nén mà ra Xoẹt, một tiếng c h ú n kén vỡ ra bốn đạo cánh hoa kèm theo đại lượng huyết thủy đổ xuống mà ra một đạo khôi ngô thân ảnh rơi vào huyết n ụ c đại địa phía trên nửa ngươi trên là nhân loại nửa người dưới là con mai bốn cái móng chân hiệu dẫm đạp trên mặt đất lấy ủ chi hạ mạ đa dạ làm trung tâm một sợi thanh tâm chi phong hướng phía trụ vi khuyết t á n ra huyết n ụ c đại đ ị a đình chỉ nhúc ních tựa như mọc lên như nấm đồng dạng mặt đất lớn lên ra từng cây non nớt cỏ non tại huyết sắc làm chủ sắc điệu thế giới ở trong một vệ sinh cơ giạt rào màu xanh b i ế c lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết t á n ra đầy mắt xanh lá mạ vô hạn phong quang làm xanh biếp cỏ non lan tràn ra đến trong chém giết đám người dưới chân lúc mũi hương thấm vào lòng người tràn vào xoăn núi xua tan trong lòng người tạ ác cùng hỗn loạn mang đến tâm hồn tị vô luận là nhiều sóng ma quái cũng tốt tam đại chính thần giáo hội nhân viên thần chức cũng được trên mặt bọn họ biểu tình dữ tợn dần dần trở nên an tưởng cùng yên tĩnh tất cả mọi người dường như quên chính mình vốn là thân phận cũng quên đi chính mình vì cái gì mà chiến bọn hắn n h a o nhao bỏ vũ khí trong tay xuống đình chỉ không ngừng không n g h ỉ sát lục sau đó đón huyết sắc ánh trăng thân thể của bọn hắn một chút xíu băng diệt hóa thành bột mị n đầy hết thảy nói rất dài dòng nhưng trên thực tế vẹn vẹn chỉ là qua hai giây hai giây thoáng qua một cái hai vị thần linh đại hành giả từ thời gian đình chỉ bên trong trách ra làm phát hiện trước mắt thiên địa lại biến màu lục thay thế huyết sắc trở thành duy nhất chủ sắc điệu lúc hát giả nữ thần cùng chiến tranh c h i thần sắc mặt đều khó coi thời gian đình chỉ không nghĩ tới hoàng y ngươi thế mà chấp trưởng thời gian lực lượng khó trách ngươi có lực lượng tới cùng chúng ta khiêu chiến khi nói chuyện hai vị thần linh đại hành giả đã giết tới trước người chiến tranh c h i thần tay cầm tinh hồng c h i ế n phủ nhìn như tiện tay hướng về phía trước chém vào mà đi chiến tranh con đường nắm giữ lấy vỡ nát lực lượng dù là bây giờ hắn bị giới hạn bốn giai siêu phàm giả thân thể như c ũ phát huy ra viễn siêu cùng giaiêu phàm giả lực lượng giáp giáp một tiếng không trung vỡ ra lưỡi búa phong mang những nơi đi qua da bị nẻ mở một đầu vết nước không gian mặc cho ngươi có mọi loại quỷ kế hắn chỉ lấy dốc hết sức phá đi hát giả nữ thần đồng dạng không cam lòng người sau tính mịch bóng tối bao trùm tại dô len cùng tự nhiên thần trên người cấm ôn cấm ma hai loại đáng sợ mặt trái hiệu quả như bóng với hình cương lực phụ trợ không chế phối hợp giã vương buộc phát phát ra dạng này tổ hợp còn có thể thua sau một khắc đón hai vị thần linh đại hành giả kinh dị ánh mắt hoàng y dưới thân áo bảo một trận núc ních lớn lên ra từng cây tuần hủ sốc tu một căn xúc tu c u ố n quanh ở tự nhiên thần bên hông bên trên đem hắn ném ra ngoài bóng tối bao trùm bên ngoài k h á c xúc tu tạo thành huyết n ụ c hàn g rào hoành ngăn tại chiến tranh chi thần lưỡi búa trước mặt hư hóa có thể xử dỗ len tham gia không gian tường kép bên trong miễn trừ rất nhiều công kích nhưng mà tại đối mặt chiến tranh chi thần cắt đứt không gian một k í c h đáng sợ dỗ len nhưng không có tự tin mình có thể toàn thân trở ra lưỡi búa tiếp xúc tuần hủ xúc tu nháy mắt tựa như dao nóng cắt mỡ bỏ đồng dạng tùy tiện huyết n ụ c vẩy ra huyết vẩy một chỗ thừa dịp ngăn c ả n công phu dỗ len thân ảnh nhanh lửi lại ưu chỉ h hai con ngươi nhìn chằm chặp hai vị thần linh đại hành giả mặc dù hắn trong lòng rõ ràng hoàng ý c h i vương là đang lợi dụng chính mình thế nhưng là hắn càng rõ ràng hơn tự nhiên thần cùng danh sách ma dược thần linh thiên nhiên là từ đối đầu hắn căn bản không có bất kỳ đường lui nào có thể nói tự nhiên như gió thường bạn thân ta bốn phía bãi cỏ hóa thành thanh tâm vòi rồng che khuất bầu trời khí thế như hồng đây cũng không phải là bình thường vòi rồng mà là siêu phàm vòi rồng có tịnh hóa chi lực đối với bình thường sinh linh mà nói tịnh hóa chi lực là một vị thuốc bại bồ nhưng mà đối với ma dược danh sách siêu p h à m giả đặc biệt là thần linh nhóm mà nói n à y không khác là acid sùn phiêu diệt là kịch độc h á c giả nữ thần nhìn chăm chú u chi ha ma đã giả hai con ngươi đen nhánh thâm thúy xuyên tấu h qua chân thị chi nhãn hắn phát hiện tự nhiên thần ra một loại nào đó vấn đề chẳng những không có quyền năng thần vị thần cách thần lực thậm chí liền đối phương phát huy ra thực lực cũng vẹn vẹn cùng thần linh đại hành giả tương đương chẳng lẽ trong này có trá hắn đương nhiên không rõ đây hết thể đều là đến từ ô nhiễm chen thánh ban ân ô nhiễm chen thánh hư giả vạn năng cầu nguyện vật cuối cùng rồi sẽ hết thẻ cầu nguyện dẫn hướng không thể dự đoán nhiêu sóng vật này sẽ không hướng người ngoài t r i ệ n lộ chân thực tin tức thần tử w i liam l là trở thành tự nhiên thần nhưng lại không phải hoàn chỉnh tự nhiên thần l i ê n cùng nam nhân không có tiểu lão đệ đồng d ạ n g này kêu cái gì thái giám thần giống bỗng nhiên đến từ chiến tranh c h i thần một tiếng thê thảm đau đớn giống lên một tiếng đánh gây hắc giả nữ thần mạch suy nghĩ hắn q u a y đầu nhìn lại con người bỗng nhiên co r ụ t lại co rút lại thành cây kim hình chiến tranh tri chi thần vốn là chiến lược đảm đương nhưng hôm nay đại hành giả thân thể lại tại kịch liệt thoái hóa một đạo áo bảo màu vàng thân ảnh Đồng chương một trăm hai mươi tám một điểm chân linh diễn hóa thế giới chương một trăm hai mươi tám một điểm chân linh diễn hóa thế giới đau kịch liệt đau nhứt trước nay chưa từng có đau thần linh đại hành giả mặt lộ vẻ đau đớn c h i sắc hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như dây thun bị hai cái đáng sợ đồ vật không ngừng lôi ra ngoài chiến tranh tri chi thần vô ý thức dơ lên tinh hồng bố nhỏ dự định một búa đem hoàng y bổ ra hai nửa nhưng khi hắn g ơ tay lên ngáy mắt mới phát hiện cỗ thân thể này đã thâm thụ thoái hóa ảnh hưởng cánh tay hình thành bất quy tắc hình dáng chân đốt len keng một tiếng chân đốt cầm không được búa nhỏ tùy ý búa nhỏ rơi xuống mặt đất mắt thấy chiến tranh c h i thần lâm vào cất cảnh hát giả nữ thần biết rõ môi hở r ă n g lạnh đạo lý chịu đ ư ợ c ta lập tức liền đến hát giả nữ thần trên người tràn ngập hát cám khuyết t á n đến chu vi thanh tâm vòi rồng rơi vào hát cám bên trong trong khoảnh khắc tan g i hầu như không còn không có ngăn khắc tan giá hầu như không có ngăn khắc tan giã hầu như k h ô n h ắ c giả nữ thần đã sớm biết hoàng y nắm giữ khó lường thủ đoạn tức khắc cắn răng không lo được đau lòng thần lực tiêu hao một đạo thần lực hộ thuẫn bao phủ toàn thân thần lực là thần linh thứ trọng yếu nhất thần linh lấy thần tử thánh nữ xem như vật dẫn đột phá trần thế ngăn cách giáng lâm trong trần thế mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao thần lực xem như duy trì thân thể cần đánh cái không quá chính xác so sánh nay l i ề n giống như là thân cư ngoại quốc người đang tại cho người trong nhà đánh đường dài điện thoại mỗi phút dạo chơi phí vô cùng cao bình thường mà nói nếu như không phải trọng yếu trường hợp thần linh là không nguyện ý tướng thần lực vùi đầu vào dâu d i ệ địa phương miễn cho lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng thần lực hộ thuẫn ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết bảo hộ thần linh đại hành giá thân thể đem thoái hóa hiệu quả ngăn trở bên ngoài khó mà sinh ra hiệu quả gì cảm thụ được thần lực tiêu hao vượt qua bình thường phạm trù bên ngoài h á c giả nữ thần đau lòng sau khi cũng coi như là minh bạch chiến tranh c h i thần khó xử trước đây chiến tranh c h i thần chính là không biết được thoái hóa lợi hại cũng không bỏ được tiêu hao thần lực mới có thể tại d o len trong tay ăn thua thần ngầm bây giờ dô len vẫn là lần đầu kiến thức đến thần linh thế mà nắm giữ như vậy thủ đoạn có thể làm lơ siêu phạm giả hiệu quả chết đi cho ta lúc này bây giờ hắn đừng nói là không cảm ứng được hắc dạ nữ thần tồn tại thậm chí hắn liền thời gian trôi qua cũng không phát ra gì chẳng những như thế hắc cám bên trong phản phất tồn tại vô số khủng bố c r i vật đang tại gặm tắn rô len thân thể rô len khoác trên người áo bào màu vàng đang mắt trần có thể thấy mà đụng phải ăn mòn nhìn thấy tương lai tự tại cực ý công giờ k h ắ c này dỗ len vứt bỏ bất kỳ ý tưởng gì để bản năng ủy trị thân thể tiếp theo một cái trước mắt rõ ràng bên trái không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền đến có thể dỗ len lại vô ý thức nâng lên tuần hủ xúc tu đó nỡ và ảnh một cố kình lãng của tới bãi đất xoay tròn t h ả mộc vỡ nát tuần hủ xúc tu dường như gặp được gas i í sủn phịu d ị c đậm đặc phát ra suy suy tiếng vang nay vẹn vẹn chỉ là một cái món n n khai vị tiếp xuống tại ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian bên trong đủ loại công kích từ bốn phương tám hướng của tới dỗ len tựa như ngộ không phụ thân t h i t r i ể n ra tinh diệu tuyệt luân hơi thao n ư ơ n g t ự a theo thân thể cường hãn thuộc tính sửng sốt tại hát giả nữ thần gió táp mưa rào thế công phía dưới kiên trì nổi xem như lại giới rất nhiều t u ấ n h ụ xúc tu bị ăn mòn tan giã thành một vũng máu rơi đ ầ y đất hát giả nữ thần đánh lâu không xong tự nhiên thần đã rong r ổ i cứu viện u trị hạ mạ đã dạ hai tay vỗ tay hét lớn một tiếng một đội cây g i i g á n g lâm tự nhiên chi lực rót vào cao nguyên đại đ i ệ mặt đất dường như cây khô gặp mùa xuân đồng dạng nổi bật ra không thể đếm hết một cần mỗi một cây một cần mới đầu chỉ có to cỡ miệng chén nhưng khi tiếp xúc đến trước mắt hắc cám về sau tựa như là huống thập toàn đại bổ thang một dạng mắt trần có thể thấy mà tráng kiện đứng lên trong khoảnh khắc vô số năm người ôm hết thô cây cối bao trùm t ĩ n h mịch hắc cám chỗ một đạo kiểu d i ễ m thân ảnh đ ố n g nhiên từ trong bóng tối hiện thân hắc giả nữ thần n g ư n g thần nhìn chằm chằm mặt đất rừng c â y nhỏ dường như hồi tưởng lại một ít không tươi đẹp lắm hồi ức hắn sát mặt có chút khó coi ta ghét nhất rừng rậm hắn quay đầu nhìn chiến tranh tri chi thần đừng phát gốc nhanh hỗ trợ chiến tranh tri chi thần cũng minh mạch chính mình không phải lo l Thân lực tràn vào thần linh đại hành giả trong cơ thể, linh hành lực cơ cơm vào đại giả ép xoay u hiệu quả, đầu. a tan hóa ban thân thể nhược lệnh hắn như khôi phục lúc là người nhặt lên tinh hồng búa nhỏ chiến tranh c h i thần giữ tợn cười một tiếng các ngươi vừa rồi để ta xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ ta nhất định phải gọi các ngươi chém thành m ô n mảnh tinh hồng búa nhỏ sẽ rách không gian vỡ nát chi lực theo vết nứt không gian một đường lan tràn mà đến cao nguyên đại địa không ngừng chấn động vỡ ra giống m ạ n n ệ n vết rách dỗ lên cùng uchi ha mạ đã dạ cũng không dám đón đỡ chỉ có thể tránh lui bạt h ư ớ bọn hắn vừa lui chiến tranh c h i thần lập tức đuổi theo dỗ len ánh mắt lập lòe trong lòng thầm nghĩ thần lực là thần linh quý giá c h i vật sẽ không tùy tiện vật dụng nhìn vừa rồi chiến tranh c h i thần biểu hiện hắn tựa hồ xấu hổ vì trong ví tiền g i n g tuyết trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ dỗ len trong lòng nhất định hắn nâng tay phải lên vỗ tay phát ra tiếng tiếp theo một cái trước mắt vốn là chỉ là xem như bối cảnh tấm mười đôi thần thụ đông nhiên bắt đầu chuyển động vô số đằng một hóa thành không gì không phá roi sắt h ô n g áp từ trên trời giáng xuống chiến tranh tri chi thần không sợ hết thảy liên tục huy động tinh hồng đố nhỏ chiến đủ tranh chi thần tuyệt l đối không ngờ rằng chính mình cả ngày đánh ngống thế mà gọi nhạn mổ vào mắt bao trùm thần linh đại hành giả thần lực trên người hậu thuẫn mắt trần có thể thấy xuất hiện lắc lư trở nên càng thêm tố mỏng lần m t h l ự này không có hát mấy mắt, c giả nữ tranh h c thần quấy nhiễu dốt len thành công đem chiến tranh c h i thần mạnh vụn linh hồn lôi kéo tiến hồn hoàn bên trong lần này cùng tuần thủ bản thể hiện thân lần kia không giống chương ầ n một trăm hai mươi chín hợp thành chân thực tạo vật chủ con đường nam giai vận mệnh bệnh người ma dược chương một trăm hai mươi chín hợp thành chân thực tạo vật chủ con đường nam giai vận mệnh bệnh người ma dược linh hồn từ nơi nào đến tại lam tinh vấn đề này một mực khốn hoặc tất cả mọi người cho dù là tại dị thế giới cũng không ai có thể nói ra nguyên cơ tới luân hồi nhạc viên chúng sinh luân hồi chi địa d ụ c vọng trầm luân chi vườn bạch tuyệt thâm tiềm giả tam đại chính thần giáo hội người đại lượng nhân viên tử vong vong hồn mở mị xuất hiện tại đại quang cầu bên trong linh hồn của bọn hắn giống như hạt gạo hình quang thản ra điểm điểm lộng lẫy kèm theo đại lượng vong hồn t i ê u mất đại quang cầu bên ngoài hiện ra sinh động như thật cảnh tượng chúng sinh chi mộng cộng đồng đúc thành một bức hồ cả bức tranh bọn hắn thành cựu bức tranh màu lót nhưng mà bức tranh này trung quy là không bình chi thủy lộ ra như huyện giống như n g ộ lúc này chiến tranh c h i thần mảnh vụ linh hồn rơi vào đến đại quan cầu bên trong thần linh cùng chú n g sinh giống như nhân loại cùng sâu kiến dù là vẹn vẹn chỉ là một sợi mảnh vụ linh hồn h á n tán phát sáng ngời cũng viễn siêu chú n g sinh chẳng những như thế chúng sinh vong hồn tiêu mất về sau liền triệt để tan thành mây khói có thể này một sợi mảnh vụ linh hồn tại tiêu mất về sau lại là lưu lại một đạo chân linh chân linh dung nhập hổ cả trong bức tranh vốn là vật hư hảo tồn tại bằng thêm mấy phần chân thực cảm giác liền như là thanh hà thượng minh đồ bên trong nhân vật giả dối bắt đầu có máu có thịt hết sức kinh dị dỗ len ngước mắt nhìn qua quang cầu bên ngoài cảnh tượng chìm nổi thần linh đối với nó mà nói là vật đại bồ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn ánh mắt nhất c h u y ể n rơi vào hồn hoàn bên trong tuần hụ trên người khắc tổng ngươi đừng tới đây a mặc kệ tuần hụ như thế nào cầu xin tha thứ dỗ len tạm thời coi là làm không nghe thấy đêm tối lớn chiến tranh lốc chỉ có hải thần tại bị đánh thật tuần hụ không thảm đem tuần hụ linh hồn ném vào đại quang cầu nháy mắt một đạo trước nay chưa từng có ánh sáng bỗng nhiên nợ rộ ra hoàn trình thần linh linh hồn giống như một vòng hạo nhận nợ rộ vô tận ánh sáng phá lệ khổng lồ chân linh một khi dung nhập hổ cạ trong bức tranh bắt đầu sinh ra long trời lở đất cải biến rộn rộn ràng ràng âm thanh bắt đầu truyền vào r o len trong hai hồ cạ trong bức họa nhân vật không còn là sinh động như thật mà là chân chính sống lại trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu núi non sông ngòi vạn sông về hải làm r o len tiếp xúc hổ cạ bức tranh n g á y mắt hắn như ở trung cao lâm ở dưới lập trình viên có thể một lần nữa bệnh thế giới này mệnh đổ r o len ghét bỏ hổ cạ bên trong nhân vật đều là thâm t i ể m giả bạch tuyệt loại hình, hình tượng bắt đầu quyết đoán tiến hành sửa chữa dựa theo trong đầu ký ức hắn đem tất cả nhân vật hình tượng hoàn nguyên một lần. nạ duto kakasi từ trước đến nay vậy bốn muôn hình muôn vẻ nhân vật hình tượng dần dần bắt đầu đầy đạn làm trong bức họa nhân vật lịch sử địa lý toàn diện bệnh sau khi hoàn thành một loại đại cảm giác thỏa mãn phun lên d o len trong lòng d o len hiểu ra bây giờ vừa lúc hoàn thành tấn thăng nghi thức thời cơ tốt nhất quay về hiện thực về sau d o len lấy ra môn c h i yếu tố nga c h i yếu tố lúc trước cựu nhật giáo phái nhất thống phong nhiêu hải vực c ư ớ p sạch toàn bộ hải vực tài nguyên chứa đựng tại phong nhiêu giáo hội trong bảo khố tài liệu cùng ma d ư ợ n tất cả đều bị j o len bỏ vào trong túi đem hai đại muốn tài liệu liệu vùi đầu vào dưới chân nghi quỹ về sau j o len lấy ra thu thập mà đến ma dược đây đã là toàn bộ phong nhiêu hải vực hàn g tồn sử dụng hết liền không còn hợp thành năm giai hủ bại cùng thú ma dược năm giai chết nhân ma dược năm giai vận mệnh b ệ n h người ma dược mở ra ma dược nắp bình j o len một ngụm n u ố t xuống tiếp theo một cái chớp mắt trên người hắn khí thế liên tục tăng lên tự nhiên thần đợi ở một bên cảm thụ được j o len khí thế sắp mặt của hắn mấy chuyến biến hóa bất quá hắn cuối cùng minh bạch mình cùng ma dược danh sách chư thần là tử địch bây giờ không tốt lại vì chính mình dựng nên địch nhân mới tự nhiên thần không có đậu thủ ngược lại là ở một bên vì r o len hộ pháp nhất cử nhất động của hắn đều tại r o len dưới mí mắt tự nhiên thần phản ứng cũng không ra r o len sở liệu toàn bộ đại lục sớm đã là cấn h i ể n giả chi thạch luyện thành trận cùng tấn thăng n g h i quỹ hơn ước người chết đi luyện thành ra hai viên đóng ánh sinh huy h i ể n giả chi thạch h i ể n giả chi thạch ngoại hình cực giống hình đa rác hồng mã não tản ra mỹ lệ màu sắc thu hồi hai viên hiền giả chi thạch rô len tinh tâm nhắm mắt cản thụ được thân thể biến hóa khí chất của hắn không giống thường nhân như có như không khó mà phỏng đoán thanh thuộc tính t í n h danh rộng len chủng tộc nhân loại nghề nghiệp nam giai vận mệnh bệnh người thiên phú vô hạn hoạt thành thể chất a lực lượng a nhanh nhẹn a cảm giác a tinh thần a ma lực a mị lực a siêu phàm năng lực đại sư cấp nguyên tố trưởng khống thương hóa thời gian đình chỉ ghi chép tự thân luân hồi nhạc viên chiều không gian chi nhãn can thiệp chi lực tiến hóa thoái hóa vận mệnh chia ỉn chọn thi gông s i ề n g vận mệnh đại sư cấp nguyên tố trưởng khống n g ư ơ i thi triển bất luận cái gì nguyên tố hệ pháp thuật thu hoạch được bốn lần hiệu quả tăng phúc vận mệnh chi ỉn c h g đ i vì chúng sinh m ệ n h mệnh đồ chúng sinh mệnh đồ bảo trì bất sinh bất diệt cân bằng gông xiềng vận mệnh c h ó i buộc mục tiêu mệnh đồ vận mệnh không r a n h â n quả s ư n g hoàng thời gian vi tôn không gian vi vương trong dị thế giới liên quan đến thời gian cùng không gian siêu phàm năng lực đã vô cùng hy hữu liên quan đến vận mệnh cùng nhân quả siêu phàm năng lực càng là khó gặp bây giờ thu hoạch được tha thiết ước mơ vận mệnh hệ siêu phàm năng lực dỗ len chỉ cảm thấy bó tay toàn tập ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì tạm thời buông xuống đối siêu phàm năng lực thăm dò dỗ len quay đầu nhìn về phía tự nhiên thần tiếp xuống người có tính toán gì nửa người nửa hiệu tự nhiên thần trong mắt mang theo cảnh giác cùng thân cận đối với trước mắt vị này tồn tại nội tâm của hắn mười phần mâu thuẫn tự nhiên thần minh bạch nếu như không có hoàng y chi vương xuất thủ tương trợ hắn sợ rằng sẽ chết từ trong thai có thể nắm giữ như thế khó lường thủ đoạn tồn tại trợ giúp chính mình đến cùng có mưu đồ gì hắn hít sâu một hơi thận trọng nói ta từ chén thánh quán thâu trong tin tức minh bạch đã từng tự nhiên thần cùng tín ngưỡng thần đều bị mai táng tại thời gian trường hạ quá khứ ở trong cùng ma dược danh sách chư thần một dạng tự nhiên thần cùng tín ngưỡng thần sẽ không tử vong bọn họ cùng thế giới này cùng tồn vong chỉ cần thế giới này không tới trung yên thời khắc bọn họ liền có thể từ thời gian trường hạ cuối cùng bỏ lên cho nên ta muốn đi cứu bọn họ dô len trong lòng hơi đậu hôn hoán mất đi h ả i thần tuân h ụ luôn cảm giác kém một chút cái gì thế giới n ạ rủ t ô mặc dù diễn hóa thành công có thể vẫn như cũng là mộng cảnh một dạng tồn tại về sau còn cần đầu nhập thần linh chân linh thính như vậy đứng lên hắn thật đúng là thần linh n u cậu nhà giàu vì để tránh cho gây nên tự nhiên thần cảnh giác mũ trùm hạ chuyển đến dô len tiếng cười giữa chúng ta đều có cùng chung một định nhân đó chính là ma dược danh sách chư thần nếu như về sau ngươi có cần ta trợ giúp địa phương có thể liên hệ ta tự nhiên thần sắc mặt đậu dung không nghĩ tới vị này tồn tại t ự n h i ê n như thế nhân nghĩa h ả o phóng tự nhiên thần từ trên đỉnh đầu lấy xuống một căn sừng hiệu đưa tới dô len trước mặt đây là ta tiếp thân c h i vật mặc kệ ở phương nào ngươi chỉ cần tay cầm sừng hiệu liền có thể cùng ta liên hệ dô len vui tươi hớn hở mà tiếp nhận sừng hiệu yên tâm đi ta người này thích nhất g a o hảo bằng hữu đương nhiên là tại hồn hoàn bên trong kết giao bằng hữu trong lòng của hắn nói như vậy chương 130. Ác m a quân chủ, lão ba ằ n g hữu c ủ ngươi đến t h ă mươi n g rồi. Chương 130. ác ma quân chủ lão bằng h ữ u của ngươi đến thăm ngươi rồi đưa tiễn tự nhiên thần sau dỗ lên toàn lực phát động trộm cướp quyền năng thiên khung phía trên mắt thường không cách nào quan sát chiều không gian bên trong lệ thuộc hát giả nữ thần chiến tranh c h i thần phong nhiêu nữ thần quyền năng bắt đầu liên tục bại lui nơi đây hải vực đã không có tam đại chính thần giáo hội quân cờ đối mặt trộm cướp quyền năng hùng hổ dọa người thế công bọn chúng rất nhanh liền quân lính tan g ã làm trộm cướp quyền năng chiếm lấy toàn bộ hải vực thời điểm cũng chính là d o len đánh thắng trận chiến tranh này thời điểm ý thức bắt đầu rút ra d o len trong h o à n g hốt lại lần nữa đi tới không biết không gian ở trong trên cái bàn tròn ba vị thần linh sắc mặt rất khó nhìn chiến tranh c h i thần mất đi mảnh vụ linh hồn căn bản không biết sau này chuyện gì xảy ra thua mơ mơ hồ hồ xui xẻo nhất chính là phong nhiêu nữ thần hắn xem trọng thần t ử u i ly am phản bội giáo hội còn trở thành họa lớn trong lòng tự nhiên thần d o len không để lại dấu vết mắt liếc hát giả nữ thần nhất làm hắn khó hiểu chính là hát giả nữ thần vì cái gì nửa đường bán đồng đội nhưng mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào dô len đã an bài lý q ẩ n khuy chỉ cần chờ thời cơ chín muồi liền có thể tiến về đêm tối h ả i vượt hái quả đảo dỗ len xoa nắn ngón tay cười ha hả nhìn về phía ba vị thần linh dựa theo khế ước quy định các ngươi tổng cộng cần bồi thường bồi thường ta chín mai quyền năng chiến tranh c h i thần sắc mặt không ngờ t hừ lạnh một tiếng có thể vừa nghĩ tới r u ồ n g bỏ khế ước hậu quả sẽ đối mặt với tứ đại tư mệnh cùng mười hai tư thần trừng phạt hắn chỉ có thể cố nén thì đau cắt quyền năng hai vị k h á c thần linh cũng giống như thế mỹ thuật quyền năng văn học quyền năng công nghệ quyền năng quý tộc quyền năng đẹp chi quyền năng âm nhạc quyền năng vinh dự quyền năng thiện lương quyền năng từ bi quyền năng quyền năng quyền năng bên trong, cũng chia đủ loại khác biệt. như là đêm tối phí nhiêu chiến tranh hải dương loại hình quyền năng thích chứng mặt rất rộng chính là thượng tam đẳng quyền năng dưới mắt ba vị thần linh cắt quyền năng chẳng những thích chứng mặt chật hẹp mà lại bất lực tại chiến đấu thuộc về hạ tam đẳng quyền năng jolen đã sớm rõ ràng điều này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn trộm cắp quyền năng đồng dạng cũng là hạ tam đẳng quyền năng trên tay hắn còn không phải bị bày trò tới có thể thấy được quyền năng đồng thời không có cao thấp phân biệt giàu nghèo không có yếu nhất quyền năng chỉ có yếu nhất thần linh phong nhiêu nữ thần hận hận chừng mắt nhìn jolen lạnh lùm nói hoang y kỉa ba người chúng ta đã quyết định vây quanh ngày cũ hải vực chung quanh bố trí thần lực phong tỏa trừ phi ngươi nắm giữ thần lực nếu không đừng nghĩ tới địa bàn của chúng ta dựa theo dị thế giới truyền thống cựu nhật giáo phái chiếm lĩnh nguyên phong nhiêu hải vực vùng biển này liền sẽ lấy ngày cũ mệnh danh tiếp theo một cái trước mắt dỗ len trước mắt đoán một cái đã trở lại hiện thực rất tốt hắn bị đá ra g ờ rút chát dỗ len hướng phía thiên khung bên ngoài thật cao mà giơ ngón tay giữ lên không chơi nổi đúng không các ngươi chờ đó cho ta lần này đại chiến kịch liệt bút mực có hạn khó mà miêu tả một hay trừ lam tinh đồng minh đám người bị dô l e n tận lực mà rời đại lục bên ngoài có thể may mắn còn sống sót những người khác bao quát đạc gồng thì ra ở bên trong toàn bộ bọn mình dô l e n tại thế giới kênh nói chuyện riêng đám người trao hỏi bọn hắn đoàn tụ t h ể xệ ợt chi thuyền đám người sống sót sau tai nạn vì dô l e n cử hành yến hội long trọng từ không cần nhiều lời căn cứ v i n h cửu lọc bỏ s ở hướng dẫn t h ể xệ ợt chi thuyền đạp lên quay về toái tinh hải vực lộ trình dô l e n ngồi tại phòng thuyền trưởng bên trong lấy ra phương tiêm địa phương tiêm địa tại nhân loại cực độ khắt vọng dục vọng phía dưới thúc đẩy sinh trưởng mà ra có thể gợi mở siêu phẩm giả đối ứng tấn thăng nghi thức. Sử dụng sau, biến mất. sử dụng tại dô len trong tay phương tiêm bia dần dần phi hôi yên diện đồng thời dô len trong lòng dâng lên hiểu ra tấn thăng nghi thức hóa hư làm thật luyện giả làm thật đem bệnh hư h ảo thế giới tinh luyện là chân thực thế giới dô len im lặng này tấn thăng nghi thức độ khó một lần so một lần không hợp t h o i thường nếu không phải là hắn có thể mở treo sớm đã bị kẹp lại cấp bậc rồi a cẩn thận suy nghĩ tấn thăng nghi thức sau dô len hiểu có câu nói rất hay đi ra ngoài bên ngoài nhờ vả bằng hữu thêm một cái bằng hữu liền nhiều một con đường xem ra đây là muốn ta quảng giao thần linh bằng hữu tiết tấu a ngay cũ hải vực cùng tái tinh hải vực ở giữa bị không độ cực hàn thiên thai ngăn lại cách vừa tiến vào phiến khu vực này ở trong trên trời liền tung bay tuyết lông ngỗng trong không khí nhiệt độ càng là kịch liệt hạ xuống làm thế hệ sệ t chi thuyền xuyên qua không độ cực hàn thiên thai về sau chính chiếc thuyền đều bị thật dày khối băng nơi bao bọc kim yến tái tinh hải vực phân hộ i trưởng sớm đã biết được dô lên bọn người trở về nàng sớm mà xuất lĩnh một đám người tại phụ cận chờ đợi nhìn xem cái tiết như băng sơn một dạng thuyền xuất hiện thời điểm kim yến âm thầm hít sâu mờ hơi dưới ánh nắng chói trang băng sơn tan g ã kim người cũ gặp lại có nhiều thổn thức toái tinh hải vực chỉ là một cái cằn cối hải vực tại dô len rời đi về sau có thể nói là gió êm sóng lặng so với dô len tại phong nhiêu hải vực gây sóng gió lộ ra bình thản rất nhiều tại trên hiến hội dô len chỉ vào tiểu hài bàn bọn nhỏ căn dặn kim yến một tiếng chúng ta cũng là thời điểm tại toái tinh hải vực thành lập trường học giáo thụ bọn nhỏ làm tinh tri thức đặc biệt là chúng ta hoa hạ văn hóa cùng ngôn ngữ cũng không thể để bọn nhỏ quên chúng ta đều là một đám tại dị thế giới dây rủa người xứ khác đến nỗi thuê lão sư nhân tuyển có thể tại lam tinh đồng minh nội bộ tìm kiếm những cái kia không thích chiến tranh hội viên k i mặt Yến ngước mắt nhìn、lại. Những tử này đều là tại phong nhiêu trưởng thành, đã nhiệm lên rất nhiều dân bản xứ thói quen. Trong đó, bọn hắn đã sẽ không dùng bữa, quen thuộc dùng dao nịa ăn cơm đợi một thời gian, bọn hắn sẽ còn tán thành chính mình là tin người trưởng, phân phó bọn thủ hạ đi khởi đầu trường vực thuộc cơm tức học. mắt một làm m tử tại rất thói thời ta thủ hải hải Hội phó hạ khởi lại. là là lập đợi đi đều đã đó, đã đầu dao sao. búa, xứ sẽ sẽ khác kim yến lấy ra mới tinh số hiệu giả tạo phẩm đây đều là ngày rời đi về sau luyện kim thuật sư nhóm một lần nữa chế tác vật phẩm dỗ lên thực lực đề thăng phi tốc đã từng coi như chân bảo tri vật bây giờ đã là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp gần cả v là dô lên giảng kim yến viết một cái thế lực cơ cấu liên quan đến các mặt dô lên cần càng nhiều nhân thủ mới có thể giúp hắn phân ưu dài n ạ thể xệ ở chi thuyền tại dưới biển sâu đi thuyền lần nữa tới đến quen thuộc biển sâu di tích một lần thì lạ hai lần thì quen dô lên tựa như là trở lại nhà mình một dạng cảm giác vô cùng thân thiết thông qua truyền thống trận dỗ len tiến vào ác ma quân chủ as m o ở phong ấn chi điệp như một tòa núi nhỏ quái vật khổng lồ nằm nghiêng trên mặt đất nằm ngáy ho ho bỗng nhiên hắn gái mũi c ó chút co lại n gửi được khí tức của vật còn sống tế số phẩm ác ma quân chủ as m o ở đầy cõi lòng trờ mong đ ỗ n g nhiên mở ra hai con ngươi đập vào mi mắt là một tấm thanh niên gương mặt đồng thời cũng là lệnh hắn m ô i đêm t r ằ n trọc các ngậu hắn hung hăng tắt mình một cái lẩm bẩm nói ngậu này nhất định là đáng chết các ngậu d len miết miệng lên triển khai hai tay như mớm a bạn tốt của ta nhìn xem là ai tới rồi ngay vậy ác ma quân chủ sắc mặt người Ngươi không được qua đây a chương một trăm ba mươi mốt thi rất nghệ thuật sinh ngươi có thể xưng hô ta a ngông chương một trăm ba mươi mốt thi rất nghệ thuật sinh ngươi có thể xưng hô ta a ngông đi qua một phen hữu hảo trò chuyện ác ma quân chủ asmo ợt thành công chúng tuyển hồn hoàn tân nhiệm xá trưởng đợi tại hoàn toàn mới hồn hoàn ký túc xá asmo ợt nước mắt tứ chạy ngang đường hỏi hắn cảm động không cảm động dù sao d o len là bị lòng thành của mình cho cảm động hắn đi xa tha hương đều không có quên vị này nghèo túng ác ma quân chủ đây là cái dạng gì tinh thần gõ gõ hồn hoàn dỗ len phát ra tử vong hỏi tham lão bằng hữu ngươi cũng không muốn lẻ loi h ư u quặn mà đợi tại hồn hoàn bên trong cả một đời a ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút có hay không giống như ngươi bị phong ấn hảo bằng hữu n à y hỏi một chút ác ma quân chủ tức khắc tinh thần tỉnh táo không thể chỉ có ta một người chịu khổ chịu tội có bèn thẹ gọi bị phong ấn ở lưu khúc hải vực ta cùng hắn là nhiều năm trí hữu ngươi tranh thủ thời gian mời hắn vào đi ta có thể nghĩ chết hắn xem ở hắn trung thực thẳng thắn phân thượng dỗ lên tạm thời không có đem hắn ném vào luân hồi nhạc viên tái tinh hải vực đông nam tây bắc mỗi kết nối một chỗ cỡ trung hải vực phía đông chiến tranh hải, vực. Phía tây, trung tộc hải vực. mặt phía nam n u khúc hải vực mặt phía bắc cựu nhật hải vực vì biểu đạt thành ý của mình asmu ợt thậm chí chỉ dẫn r o l e n d từ biển sâu trong di tích tìm tới bị long đong nhiều năm vĩnh cựu l ọ c b ọ sơ không có vĩnh cựu l ọ c b ọ sơ không cách nào thông qua cách xa nhau thiên thai hải vực sẽ vĩnh cựu mê tất h ở bên trong mất đi asmu ợt linh hồn hắn thi thể khổng lồ thuận thế trở thành r o l e n d chiến lợi phẩm ác ma quân chủ asmu ợt thi thể đến từ vực sâu không đáy đại thai biến thời kỳ kẻ thất bại hắn thần cách những vật này đều bị chư thần chia cắt không còn cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt mặc kệ là ác ma qu h u y ế tại đủ, đều xương cốt, đều là cực phẩm tài t liệu. là phẩm thoái tinh hải vực một lần nữa điều chỉnh làm tinh đồng minh nhân viên an bài về sau dỗ len mang theo nhân thủ lại lần nữa xuất phát thể xệ t t chi trên thuyền tùy hành nhân viên không có một đứa bé tiểu hai tất cả đều lưu tại thoái tinh hải vực đưa bọn hắn đi trường học đọc sách càng đi phương nam đi trên biển sương mù lại càng nồng đậm làm thuyền lái vào nồng đậm sương mù lúc bao quát dô len ở bên trong đ ô n g cảm giác nồng đậm bồi dối xông lên đầu làm một người treo lên á p phản phát lưu hành bệnh truyền nhiễm động dạng nhanh chóng lây nhiễm người chung quanh tất cả mọi người tiếng ngáp không ngừng chỉ cảm thấy mí mắt phá lệ nặng n ề phù phù một tiếng lý tắc long không kiên trì nổi ngã xuống đất ngất đi trên mặt n à y vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp xuống liên tiếp nhân viên toàn bộ đều n g ử a đầu đổ xuống chỉ có d o l e n một người dáng chống đỡ không có ngủ hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng lâm vào trong lúc ngủ mơ đám người dường như tại làm lấy ác ngộng trên mặt hiện ra hoảng sợ bất an biểu tình dữ tợn vắt ngang tại lưu khúc hải vực cùng tái tinh hải vực ở giữa thiên hai tên là sợ hai ác n g ộ n một khi lâm vào trong cơn ác n g ộ n khó mà tự kiềm chế sẽ nguy hiểm tự thân tính mệnh dô lên cũng không lo lắng lưu tắc long bọn hắn người chơi danh sách bảo mệnh năng lực mạnh đại không được ngay tại trong mộng tự sát phục sinh mượn nhờ sợ hai ác mộng h ả i vực tiện thể rèn luyện một chút bọn hắn kiên cường ý chí cũng là một chuyện tốt dù sao dỗ len cũng không phải b ả o mẫu suốt ngày trông chừng bọn hắn kẻ yếu nhưng không có tư cách một mực đi theo tại bên cạnh hắn thời gian từng giây từng phút mà trôi qua sương mù dày đặc một trận c u ầ n c u ộ n hiện ra to lớn thuyền bóng tối hình dáng bén nhọn thuyền sừng đâm rách mấy vụ dần, dần dán ra thể xê ở chi thuyền thân thuyền trời xanh mây trắng liệt nhật treo cao cảm thụ được ánh nắng ấm áp lang tinh đồng minh mọi người mới ung dung mà từ trong cơn ác mộng tỉnh lại lưu t ắ c long vô ý thức hướng xuống tìm tòi phát hiện chính mình tiểu lão đệ vẫn còn tức khắc thở v à o một ngụm trọc khí nguy hiểm thật hiếm thấy nhìn thấy vị này thiết huyết nam tử lộ ra này quẫn bách một mặt dỗ len không khỏi trêu chọc vài câu như thế nào mộng thấy tự mình tu luyện quỷ hoa bảo đ i ệ n không lưu t ắ c long sắc mặt khó coi so này còn b ế t bắt hơn tại trong cơn ác mộng ta như cũ đi bất diệt ma nữ con đường còn trở thành thiên thai cấp cờ giả kết quả không nghĩ tới làm ta tấn thăng một khắc này bắt đầu liền trở thành một nữ nhân đồng thời lưu t ắ c long đẳng sau không hề tiếp tục nói nhưng từ hắn sắc mặt khó coi đến xem h i ệ n nhiên không phải cái gì mỹ diệu hồi ức ác ma quân chủ a s mùa ợt có thể loang thoáng cảm thấy được hắn hảo bằng l ư u bị phong lớn địa phương theo hắn chỉ dẫn thể xế ợt chi thuyền tới đến hắt chỉ bến cảng rỗ len phất phất tay sau lưng rất nhiều á i nhân quỷ ảnh nao nhao trốn vào bóng tối t ứ tán chui vào hắt chỉ bên trong giỏ xét tình báo lam tinh đồng minh đám người tự do hành động ý đ ồ thông qua người chơi danh sách siêu phàm năng lực từ nơi đó thổ dân bên trong phát động nhiệm vụ hắt chỉ thời tiết nói biến liền biến trước mực khắc vẫn là ánh nắng tươi sáng sau mực kh liền thành nhẹ nhàng dỗ len trống lên dù che mưa một mình đi tại có chút lịch sử nền đá trên bảng vẽ lên điểm điểm bọt nước đây là một tòa đã thực hiện công nghiệp hóa thành thị tựa như tháp cao một dạ ống khói thẳng tắp mà cao vút trong m â y ống khói miệng không ngừng buốc lên quần quận khói đen theo lưu động phong tràn ngập toàn thành ống chọc không chịu nổi công nghiệp hóa nước thải theo dưới mặt đất đường ống chạy vào đường sông bên trong đem thanh tịnh dòng sông ô nhiễm đến một mảnh vận đục hôi thối trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi gây mũi đường đi bên trên nhân loại cùng thử nhân bình ăn vô sự điệu tướng chỗ lẫn nhau ở giữa phảng phất không có bất x u ố n g lại một đám người một cái thanh niên tóc đen nhón chân lên ý đồ nhìn thấy mỹ thuật khảo thí trên bảng danh sách có hay không tên của mình chờ hắn thật vất vả chen vào trước đám người sắp xếp dùng sức mở to hai mắt đều không có tại trên bảng tìm tới tên của mình lúc n g á y mắt tâm tính tan vỡ không có khả năng đây không có khả năng đám người chung quanh nghị luận â mỹ đọc sách đắng đọc sách mệt mỏi đọc sách còn muốn nộp học phí ai không thể khảo thí lên bảng hắn sang năm liền không có cách nào làm người đúng vậy à đọc không tốt sách chính là như vậy một cái hạ tràng chỉ có thể trở thành t ử nhân cả một đời đợi tại hạ thủy mương sinh hoạt vết xe đổ phía sau xe chi sư chúng ta tuyệt đối phải nỗ lực học tập mỗi ngày hướng lên tuyệt đối không thể trở thành tử nhân đám người tàn ra duy chỉ có ạ đồn một người hai tay ôm đầu gối ngồi s ổ m ở trên mặt đất băng lanh nước mưa rủ xuống ở trên người hắn dọc theo trán của hắn trượt xuống đã không phân biệt được đây rốt cuộc là dù che mưa vẫn là hắn nước mắt đông nhiên một thanh rủ che mưa xuất hiện tại ạ đồn trên đỉnh đầu vì hắn che khuất liên miên bất tuyệt nước mưa hắn mang theo đơn p i ế n kính mắt một bộ đúng mức áo bảo t h o t nhìn như là một vị thành công thân sĩ ngài là Rốt len đẩy trên sống n mũi đơn phiến k í n h mắt trên tấm kính đảo ngược ra một mảnh b ạ c mang người có thể xưng hô ta áo ngông tiên sinh ta mới đến cần một vị người dẫn đường đầu ngón tay hắn bắn ra một cái kim long tệ ở giữa không t r u n g làm đường vòng cung vận động À đồn đứng người lên tiếp nhận kim long tệ về sau hơi có vẻ có u ắ p nắm bắt có cáo Tốt, tiên、sinh. Trưng Trưng Hạt trối sinh. Vận mệnh năng lực, đây chính mệnh. Vận mệnh năng lực, đây chính mệnh. sâu mưa lực, là lực, là đây đây hai thân ảnh t r ố n g lên dù che mưa từ cuối con đường chầm chầm đi tới thông qua ạ đồn khẩu thuật dỗ len đại khái hiểu rõ lưu khúc hải vực tình huống đây là một cái nhìn như không có thần linh ảnh hưởng hải vực người địa phương nhóm cực độ tôn trọng tri thức từ hài nhi hoa hoa rơi xuống đất đến một cước bước vào quan tài một khắc này t ừ sinh đến chết bọn hắn đều đang cố gắng học tập cố gắng khảo thí bọn hắn khảo thí khoa mục càng là rực rỡ môn màu từ ngữ văn toán học thiên văn địa lý vật lý hóa học mỹ thuật chờ phổ thông khoa mục lại đến long ngữ tinh linh ngữ địa tinh ngữ chờ ít chú ý ngôn ngữ toàn diện đều có đọc lướt kho mỗi một ngành học khảo thí tổng điểm một trăm điểm sáu mươi phân đạt tiêu chuẩn hàng năm quốc gia đều sẽ tiến hành tuần kiểm tra nguyên khảo thi giữa kỳ cuối kỳ kiểm tra từ đủ loại trong môn học rút ra chín môn khoa mục tiến hành khảo thí mười hai tuổi trở lên quốc dân cưỡng chế tính tham dự khảo thí trọng yếu nhất là một năm một lần thi cuối kỳ một khi tại thi cuối kỳ bên trong đối ứng khảo thí khoa mục thành tích không thể leo lên bản g danh sách sẽ bị thủ tiêu làm người tư cách tại khảo thí năm thứ hai đầu năm thi rất người liền sẽ bị rót vào đặc biệt d ư t h trở thành một người, người ghét bỏ t ử nhân lưu khúc hải vực các nước đều có quy định thừa nhân không có nhân quyền lại không được ở tại trên mặt đất có thể nói như vậy đây là một kiểm tra định trung thân quốc gia hàng năm thi cuối kỳ đều là thiên quân vạn mã qua cầu đ ồ n mục vượt qua liền có thể tiếp tục làm người không độ được cũng chỉ có thể làm c h u ộ t c h u ộ t rất không may chính là a đồn chính là như vậy một cái không có nghệ thuật tế b à o học sinh lần này rút ra mỹ thuật khảo thí thượng phát huy đồng dạng t i ế t n ố i không thể leo lên thành tích bản g danh sách cứ việc trên mặt nổi đây là một cái không có thần linh không có chính thần giáo hội hải vực phản phất về tới lam tinh lần thứ hai cách mạng công nghiệp thời kỳ có thể dô lên mắt sắc như cũ từ tòa thành thị này chi tiết bên trong phát giác một chút mánh quẹ. mọi người thường xuyên treo ở bên miệng thường nói tri thức chính là lực lượng trừ cái đó ra tại rất nhiều kiến trúc ở trong luôn thích lấy đầu đôi tương liên hình dắm trang hoàng tới trang trí kiến trúc này vừa vặn là tri thức giáo hội tiêu chí nói một cách khác n u khúc h ả i vực là tri thức giáo hội địa bàn chỉ có điều không biết bọn hắn là ra ngoài loại nào mục đích vẫn chưa lựa chọn đi hướng tiếp tân mà là lựa chọn lẩn tàng ở sau màn dô lên trong mắt lõe lên một đạo h ạ n quang hắn nhưng không có quên ban đầu ở mộng giới thời điểm bị to lớn vân kình thôn vệ một màn vị k i a u trong mắt lão nhân càng là muốn lợi dụng hắn cho phong nhiêu giáo hội một ngạt mặc dù đã qua có một đoạn thời gian nhưng có câu nói nói hay lắm quân tử b ả o thủ mười năm không muộn mặt khắc bốn d o l e n ánh mắt nhất truyền thật sâu nhìn xem dẫn đường thanh niên ở trên người hắn d o l e n cảm thấy được mãnh liệt vận mệnh ba động chiều không gian chi nhãn tầm mắt phía dưới vận mệnh hiện lộ ra vết tích d o l e n trước mắt một cây vận mệnh cán cân nghiêng thân ảnh hiện ra tại vận mệnh cán cân nghiêng một đầu sớm đã trưng bày đủ loại quả cân cờ bạc chả ra gì phụ thân, thân chết sớm chết yểu ca, ca. Mắc nợ gia đình. Lên thật cao. nguyên ợ i h trời bản h nếu như t không có ngoại lực can thiệp a đồn sẽ cùng khác thi rất sinh một dạng nhẫn nhục chịu đựng mà trở thành cống thoát nước thử nhân đời này cũng chỉ có thể nhận bệnh đang ứng một câu kia cả đời vận mệnh lên lên xuống xuống tự nhiên rơi bốn nhưng mà sự tình xuất hiện chuyện cơ d o t len có thể cảm giác được mình có thể vì vận mệnh cán cân nghiêng một chỗ khác cho hạ đồn tăng thêm vận mệnh quá cân này rõ ràng là đến từ hắn siêu phàm năng lực vận mệnh chi ỉn trọng thì vì chúng sinh bệnh mệnh đồ chúng sinh m ệ n h đồ bảo trì bất sinh bất diệt cân bằng mới đầu d o t len xem không hiểu loại năng lực này bây giờ có chút bừng tỉnh đại ngộ thiên tri đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ nhân tri nói tổn hại không đủ mà ít có thừa lịch chiêu lịch đại từ xưa đến nay bình dân bách tính nỗ lực phấn đấu cả một đời đều chỉ có thể khổ cấp cấp mà tại tầng dưới chót dây rủa cầu sinh chỉ vì một ngày ba bữa ấm no có thể những cái kia ở thượng lưu xã hội nhân sĩ không cần cần cụ công tác bọn hắn mỗi ngày qua lại to to nhỏ nhỏ hiến hội bên trong liền có thể dễ như t r ở bàn tay mà cướp lấy khó có thể tưởng tượng tài phú này công bằng sao này đương nhiên không công bằng nhưng mà đây chính là nhân tri đạo bản chất người giàu có tài phú rõ ràng là người nghèo bản thân không có người nghèo nhọc nhằn khổ sở mà công tác người giàu có tài phú chỗ nào có thể được đến tăng trị dốt len bước chân dừng lại ánh mắt thâm thúy mà nhìn c h ầ m chằm vào thi rất thanh niên học sinh mỹ thuật mang cho hắn mãnh liệt cảm giác làm hắn loáng thoáng cảm giác được chính mình tiếp xuống lựa chọn sẽ ảnh hưởng chính mình cả đời này ta hắn hồi tưởng lại đã từng trong trường học học sinh chỉ vì khảo thí thi rớt một khi lưu lạc làm người người chế rêu thử nhân dựa vào cái gì muốn một kiểm tra định cả đời dựa vào cái gì để bọn hắn đôi mặt dạng này vận mệnh a đồn m í m chăn ngôi trong mắt lóe ra quật cường cùng kiên nghị thiên sinh ta không tin số mệnh nhưng ta nguyện ý tin tưởng ngươi a đồn ở sâu trong nội tâm cảm giác cực kỳ không cam lòng cúng p ấ t ớt nhưng tụ ra một cái hồng đến biến đen vận mệnh quả cân biến đổi dô len đem này một cái quả cân đặt ở vận mệnh cán cân nghiêng một chỗ khác chỉ một thoáng vận mệnh cán cân nghiêng lần nữa khôi phục cân bằng một người lực lượng tại tập thể lực lượng trước mặt giống như lấy trứng trỏi đá dô len miết miệng lên lấy ra một bình r ư ợ c t ề bình thuốc bên trong nhộn nạo màu xanh bóng sắc gác ma quân chủ chi huyết tới đi uống xong nó ngươi sẽ thu hoạch được cải biến vận mệnh lực lượng nhìn xem bình thuốc bên trong hơi có vẻ quỷ dị huyết dịch ạ đổn âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt nhưng trong lòng tiếng gầm g ự khu sử ạ đổn ca nguyện mạo hiểm một lần hắn đem nắp bình mở ra về sau một cỗ gây mũi mùi lư h đồn nắm bắt trong mũi n g ử a đầu một ngụm nuốt xuống ác ma q u â n chủ chi huyết tựa như nhàm tương v ậ y nóng hổi theo hết hầu một đường trượt vào dạ dày nói h nói h h đồn thần kinh cả người hắn co q u ắ p tại trên mặt đất tựa như tôn luộc nhiệt độ cơ thể nhanh chóng kéo lên làn da p h í m h ồ n g nước mưa tiếp xúc đến h đồn m ấ y mắt bốc hơi lên mở m ị hơi nước một đạo bóng tối từ nơi xa mà đến dung nhập rô lên dưới chân cái bóng sau một cái á nhân quỷ ảnh trồi lên bóng tối chủ thượng ở quốc gia này bên trong lưu truyền một bài dân giao có lẽ cùng bị phong l n ác ma còn chủ có quan hệ nước ta độ xoay vặn lấy ta trà ta n ụ c mạ ta làm ta cầm vũ khí lên ngươi có thể tại thanh âm của ta bên trong n g h e ra mảnh đất này phẫn nộ cùng gào t h é t nhìn t r ờ i hàng lưu tinh nhìn qua liệt hòa đ ố t thành nhìn qua vạn cốt cố quạng nay chưa hoàn thành vĩnh hằng bích họa chính là ta tân sinh ngọn lửa chương 133, n h i ê n thiêu quân đoàn chương 133, n h i ê n thiêu quân đoàn giống một tiếng gào t h é t vang tận mây xanh ạ đồn rẫy r ủ i lấy từ mặt đất đứng dậy liệt diễm thiêu đốt lấy, thân của hắn, cũng tại thiêu đốt lấy linh hồn của hắn tia đôi vận mệnh bài b ố lửa giận cơ hồ từ hai con ngươi bên trong dân lên mà ra da thịt của hắn giống như khô nước nhang thạch từng khúc chóc da có thể so với lột da cực hình đau khổ nhưng cũng không thể làm hắn vông xuống hạ tiêu nào đầu một tầng lớp biểu bị ác ma lân giáp lớn lên mà ra bao trùm lấy hắn xích hồng huyết đủ. từ trên đỉnh đầu của hắn nổi bật ra hai viên bánh bao hai căn ác ma sừng thú đột xuất giữ tợn mà đi lên kéo dài muốn xuyên phá thư khung ác ác ma phụ cận người qua đường dưới chân ngừng chân bọn hắn hoảng sợ nhìn xem sống sờ sờ một nhân loại trong nháy mắt biến thành một đầu diện mục g ữ tợn ác ma nhanh nhanh kêu gọi đội chất pháp mọi người giải tán lập tức tiếng thét trói cái này khiến c h ác ma t h n huyết mạch có được cực mạnh ô nhiễm tính bất luận cái gì cùng ác ma tiến hành sinh sôi sinh vật cuối cùng sinh hạ hải tử thường thường đều là ác ma dỗ lên tặng cho hạ đồn ác ma chi huyết càng phi phản vật n à y không chỉ có là ác ma quân chủ ác m ù ở hết u y dịch càng hôn hợp cấp ss s thiên phú đa tử đà phúc đúng vậy tại đạ gồng táng thân về sau dỗ l ê n thuận thế đem nguyên bản thuộc về hắn thiên phú lấy ra tiện thể nhấc lên mỗi người đều chỉ có thể có một loại thiên phú bây giờ vừa mới trở thành ác ma xem như chín dài siêu phàm giả nước trên mặt đất bay ba qua ngọn sóng phản chiếu ra á đồn bây giờ bộ dáng ác ma hình thể khôi ngô cao lớn phía sau lưng mở ra một đôi cánh xương dọc theo xương cổ sống một đường hương xuống sinh ra một đầu ác ma cái đôi cái đôi đỉnh thiêu đốt lên tả năng n i ệ t diễm cái này chính là bây giờ ta hạ đồn nhìn qua trong mặt nước thân ảnh thần sắc có chút hoảng hốt hắn bay đầu lại nhìn về phía d o len trên trán mang theo nồng đậm kính sợ thiên sinh ta về sau nên làm những gì d o len ngước mắt nơi xa đang có một đám võ trang đầy đủ đội chấp pháp thành viên chạy đến không cần kinh hoàng cũng không cần mê mang thuận theo nội tâm của ngươi làm chuyện ngươi muốn làm nếu như về sau có người hỏi ngươi đến cùng là người nào ngươi liền nói cho hắn ngươi là cựu nhật giáo phái người một vệ tàn ă n g liệt diễm từ dô len dưới chân bay lên chỉ là thời gian một cái nháy mắt dô len thân ảnh liền biến mất ở liệt diễm bên trong tuân theo nội tâm của ta a Đồn tự lẩm bẩm hình như có sở ngộ một trận tiếng bước chân rồn rập từ xa đến gần đội chấp pháp tay cầm súng trường sắp xếp thành hai hàng xạ kích trận hình bọn hắn đem họng súng nhắm ngay a Đồn, không có chút nào b ố i r ố i ác ma giơ hai tay lên nếu không chúng ta vừa muốn nổ súng a Đồn khoe miệng một phát lộ ra miệng đầy răng cơ hình dáng răng nhọn sau lưng cánh xương dương ra a Đồn làm bộ vọt người bay lên đội chấp pháp đội trưởng nhữ m ạ n lại giơ tay vung lên nổ súng tiếp theo một cái t r ớ c mắt m ư a bom báo đạn khói lửa tràn ngập đồng thau đạn dày đặc bao trùm a d o l tất cả xê dịch không gian Ả tại đối mặt đội chấp pháp thời điểm căn cứ vào dân bản xứ nhận thức hắn, nhận ác, ác ma quân chủ huyết mạch cũng quyết không cho phép hạ đồn hướng phạm nhân túi đầu để hỏa diêm tịnh hóa hết thảy Ả đồn phương pháp trái ngược thứ không trung đáp xuống tại trong tiếng thế nào t à năng liệt diễm như mưa acid vậy như chút nước rơi xuống từng đoá từng đoá t à năng liệt diễm nhiễm trên cơ thể người bên trên nháy mắt liền như là dính vào thuốc cao da chó căn bản bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đội chấp pháp thành viên sắc mặt đau khổ tại tiếng hét thẳng bên trong hóa thành một bồi cho tàn d o l e n hất lên ẩn thân áo choàng ẩn thân một bên quan chiến đối với này một vị vận mệnh c h i tử d o l e n vẫn là rất xem trọng có quan hệ bị phong lớn ác ma quân chủ mụ m o t o đã ẩn ẩn để lộ ra làm hai nạn giáng lâm tại lưu khúc hải vực vị tiêu bị phong l n ác ma quân chủ sẽ có cơ hội thu hoạch được tân sinh trừ cái đó ra dô lên rất yêu kỳ nếu như ạ đ ồ n đem sự tình l à m lớn chuyện sau c h i thức giáo hội bọn này luôn là trốn ở phía sau màn kiếm chuyện r a hỏa có thể hay không nhảy ra dỗ len lặng lẽ đi theo tại ạ đ ồ n sau lưng lúc này bây giờ ạ đ ồ n ôm t h ụ thương cánh tay phải đón những người khác ánh mắt hoảng sợ bước chân lảo đảo ngập vào trong hẻm nhỏ nhấc lên trầm trọng nắp giếng ạ đ ồ n đem sau lưng cánh xương thu liễm tiến trong cơ thể c hắn ậ h xoay người nhảy lên rơi vào trong cống thoát nước dỗ len đứng tại cống thoát nước cửa vào bên cạnh sắc mặt cổ quái chẳng lẽ nay về sau sẽ là chúng ta cựu nhật giáo phái đặc sắc cống thoát nước giáo phái lắc、đầu. sẽ có chút hoang đường suy nghĩ quét chi sau đầu d ô len theo đôi mà vào hắt chi dưới nền đất tu kiến lên to lớn lòng nói cống thoát nước bốn phương thông suốt liên tiếp thành nội thành ngoại nước kỹ nghệ phế thải sinh hoạt rác rưởi theo t r ọ c mạch nước ngầm một đường sắp xếp hướng ra cửa biển t h ử nhân có được thúc đẩy lão thử bản lĩnh cũng chính vì vậy lão thử là cống thoát nước số lượng nhiều nhất sinh vật bọn chúng đã là thử nhân nhóm con mắt đồng thời cũng là thử nhân nhóm đi săn giúp đỡ t h ừ nhân không có nhân quyền cũng vô pháp ở trong thành thị công việc bình thường cũng may thợ săn tiền thưởng công hội sẽ định kỳ hướng bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ thanh trước cống thoát nước sinh vật trong công thoát nước trừ bọn hắn bên ngoài còn có đủ loại màu sắc hình dạng k ỳ nguyễn sinh vật như là gỗ lìn loại hình sinh vật một khi nước tràn thành lụt sẽ đối nơi đó chị an sinh ra ác liệt ảnh hưởng làm á đồn xuất hiện tại cống thoát nước nháy mắt phụ cận đại lượng lao thử ứng kích phản ứng hướng hậu phương chạy trốn á đồn theo những con chuột tập trung thoát đi phương hướng tiến lên rất nhanh liền tìm tới trong đó một chỗ cỡ lớn thử nhân căn cứ từng đôi tinh hồng đôi mắt từ cống thoát nước sâu trong bóng tối tỏa ra ánh sáng một cái thử nhân trưởng giả chống quà trượng từ trong bóng tối đi ra thử nhân trưởng giả trong tay quà trượng nghiêng nghiên mà Ả đồn giống như chưa tỉnh tiếp tục hướng phía trước c ấ t bước h á n tiến một bước thử nhân nhóm lui một bước Ả đồn bước chân dừng lại trong mắt mang theo ba phần thương hại bốn phần trêu tức nhân loại tại vĩnh hằng đấu tranh bên trong cương đại tại vĩnh hằng hòa bình bên trong diệt vong thử nhân nhóm nhìn xem các ngươi bây giờ hèn nhát bộ dáng chẳng lẽ các ngươi liền cam tâm tình nguyện cả một đời đời tại này tối t ă m không mặt trời lòng đạo bên trong để các ngươi đời đời con cháu cũng giống như các ngươi một dạng mất t ư c mà sống hết đời nếu như trong các ngươi có muốn cải biến vận mệnh người vậy thì đứng ra đi theo nhiên thiêu quân đoàn bước chân thiêu đốt cái này không công bằng thế giới thần cấp thiên phú sinh ra c h ư một trăm ba mươi bốn thần cấp thiên phú sinh ra dưới nền đất thủy đạo một đoàn thử nhân đang từ bốn phương tám hướng chạy đến đi tới cỡ lớn căn cứ về sau tất cả thử nhân ngồi hàng hàng ánh mắt ước mơ nhìn qua xích hồng ác ma leo lên bục giảng rõ ràng đối phương là ác ma rõ ràng đối phương mặc đơn sơ rõ ràng nơi này vẹn vẹn có một mạc bục giảng nhưng mà làm ác ma ạ đồn đứng trên bục giảng nháy mắt phản phất hắn chính là toàn bộ thế giới vẹn vẹn ba ngày thời gian a đồn chỉ bằng vào tràn ngập kích động tính ngôn ngữ kích tình n a n g dương thủ thế chinh phục tất cả thử nhân tâm hôm nay a đồn năm là là ta ngón tay nắm chặt thành quyền hai con ngươi thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa Ta ngộng tưởng có một ngày, chúng ta không còn vì thành tích thi tập, ta thú thích tập. Ta tưởng một ta thể đầu đỡ ngực đi tại trên tại ngộng ngày, chúng không còn chúng hưng ngộng ngày, chúng ngẩn ngược đường chính, sáng cuộc ở có học học có có mà mà mà là yêu vì vì đầu đi đỡ Tất cả mọi nhiều g ư ờ i đều có t ể bình đẳng mà s n cùng một mảnh trời xanh đồn nói, h hoạt phía chữ tại một trời một dưới. Mỗi mỗi mỗi câu, đâu ra đó. À đồn mỗi một câu ra đâu đó. đ năm ó nhóm i Nhiều đến nhân trong n thử tâm khảm. Nhiều năm qua bọn hắn căn nhà nhỏ bé tại âm ú ở mức dưới nền đất thủy đạo cùng con rán lao thử làm bạn g ặ m ăn khó mà nuốt xuống hư tối h đồ ăn bởi vì bọn hắn lôi thôi mặc khó ngửi thầy xú càng la lọt vào mọi người bạch nhãn cùng n i ệ mai thế nhưng là dựa vào cái gì bọn hắn cũng đã từng là người sống sờ sờ a tất cả thử nhân hốc mắt đỏ bừng nội tâm chữ nặng phản phất đẻ ép một khối đá lớn không nhả ra không thoải mái ạ đồn nặng nghề mà hướng mà bầu trời vung trong ờ i v chốc lát phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập tại tất cả thử nhân bên trong thử nhân nhóm đồng dạng nắm chặt làm đấm hướng lên bầu trời trùng đ ị a p huy quyền giờ khắc này rỗ len sắc mặt đọc dung tại chiều không gian chi nhãn quan sát tiếp ả đồn linh hồn cùng ở đây tất cả thử nhân phát sinh cấp độ sâu cầm minh linh hồn của hắn đang tại chiều lấp lánh đây rốt cuộc là thế nào một chuyện dô len vẫn là lần đầu phát hiện loại hiện tượng này hắn loang thoáng phát rất được trong này có nhiều bí ẩn vốn cho rằng là một bước nhà n cờ không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn Lúc li cả chỉ quốc này, bây giờ, tại đồn động viên nhân động. vương nền bốn phương thông bây thủy giờ, tại dưới, dưới tất thử tập thể xuất Hát đất suất đạo ả phía bọn hắn dẫn đầu tiến về hát chỉ vương quốc kho quân dụng chỗ nơi này ẩn giấu đại lượng súng ống đạn dược có thể đền bù thực lực bọn hắn bên trên không đủ b ị c h một tiếng nắp giếng vén ra một góc n ô ra một con chuột đầu tặc mi thử nhã ngắm n nhìn bốn phía một vòng phát hiện nơi này không có thủ vệ hắn hướng phía các đồng bào thổi một tiếng huýt sáo đại lượng thử nhân như ong vỡ tổ mà dâng lên mặt đất đêm tối là thử nhân nhóm thiên nhiên màu sắc tự vệ thừa dịp bóng đêm nhiệm hộ bọn hắn lặng lẽ tới gần kho quân dụng kho quân dụng chiếm diện tích rất rộng có chừng một cái sân vận động lớn nhỏ cao ngất tường vây phía trên ghim lưới điện. Tường vây cách mỗi liền có một tòa làm bằng gỗ tháp canh tháp canh t ư ợ n g phóng xạ ra cường quang không ngừng mà ra bên ngoài chiều sáng làm thử nhân nhóm tới gần kho quân dụng chừng một trăm mét thời điểm cũng không còn cách nào che giấu thân hình bị đèn pha khóa chặt thân hình địch tập bén nhọn tiếng cảnh báo vang vọng bầu trời đêm đám vệ binh thái bình đã lâu b ả n tại trên cương vị ngáp một cái lúc này nghe nói cảnh báo đám vệ binh tức khắc tinh thần phân chấn tụ tinh hội thần hướng phía bên ngoài nhìn lại khi thấy thế mà là một đám vệ binh tức khắc phình bụng cười to chỉ là thử nhân cũng dám làm cản muốn chết bọn hắn bưng lên xuống trường t hiện tay hướng phía thử chiếu bắc cỏ mỗi một lần tiếng súng vang lên đều có một cái thử nhân trúng đạn nhưng mà lệnh tất cả vệ binh đầu tiên là không hiểu về sau vạn phần hoảng sợ chính là dù là những ngày thử nhân nhận trí mạng tương thế n h ư c ũ điên cuồng mà bay về phía trước nào tiến lên tiến lên tiếp tục đi tới cái kia cố không muốn sống sức mạnh tựa như là muốn bắt huyết nhục chi khu của mình tới vì đằng sau đồng bào sáng tạo cơ hội điên rồi những n à y thử nhân đều điên rồi làm một ống đạn dược toàn bộ đánh hụt về sau đám vệ binh tức khắc hoàng hồn thừa dịp bọn hắn còn tại thay đổi đạn ác ma ạ đồn triển khai cánh xương một cái tầng trời thấp lướt đi nhanh chóng tới gần gần nhất một tòa tháp canh cháy hừng hực tà năng liệt diễm tại trong lòng bàn tay của hắn tiêu đốt năng lượng hắn tiện tay ném đi tà năng liệt diễm rơi vào tháp canh bên trên nháy mắt đem người ở bên trong toàn bộ nhóm lửa tại ảm đạm vô quang dưới bóng đêm nay một vệt giấy lên liệt diễm phản phất là thông hướng tự do con đường một tòa tháp canh sụp đổ hình thành hiệu ứng độ mì nổ tất cả thử nhân đều hiểu đạo lý này kho quân dụng đại môn là từ hợp kim chế tạo thành không có đối ứng chìa khóa liền không cách nào mở ra đại môn nhưng mà thử nhân nhóm ngày bình thường nhìn như vô dụng răng cùng l ự c cắn ở thời điểm này thành lập kỳ công bọn hắn hợp lực gặm cắn khóa cửa ngạnh sinh sinh mà mở ra một con đường kho quân dụng bên trong tồn phóng đại lượng súng n ắ n súng trường áo chống đạn cùng lựu đạn thử nhân nhóm từ ngón chân trang bị đến tận răng trên người bọn họ mặc không vừa vặn áo chống đạn bên hông treo một loạt lựu đạn tay trái súng trường tay phải súng n ắ n mười phần phi chủ lưu chỉ có điều bao quát đã đồn ở bên trong tất cả mọi người đều đánh giá thấp hắt chỉ vương quốc tốc độ phản ứng không đợi bọn hắn thu thập đủ vũ khí bên ngoài liền truyền đến cơ động xe động cơ tiếng vang d ố len đứng lặng tại kho quân dụng trên nóc nhà sâu kín nhìn xem cơ động đội xe chạy đến c h i thức giáo hội lao thử cuối cùng là lộ ra chân ngựa cơ động xe dừng sắt ở ven đường bên trên đi xuống một đám người trừ võ trang đầy đủ đội cảnh vệ bên ngoài còn có một nhóm đặc thù nhân sĩ mai táng cơ quan trên mặt bọn họ sinh trưởng nhiều song đông mắt xem ra cực kỳ quái dị một người nhìn chăm chú kho quân dụng bên trong thử nhân thân ảnh cười nạo một tiếng chỉ là thử nhân cũng dám tạo phản không đợi hắn tiếp tục mở miệng ạ đồn xuất linh thử nhân nhóm tuân gia kho quân dụng hắn hướng về phía trước t r ù n g điệp vung vẩy cánh tay hoặc là địch nhân đạp lên thi thể của chúng ta đi qua hoặc là chúng ta đạp lên thi thể của địch nhân đi qua zta tất cả thử nhân đỏ ngồi hai con người dơ súng bắn giờ, giờ khắc này ạ đồn linh hồn óng ánh sinh huy cấp ss thiên phú phát sinh thuế biến tiến hóa thành thần cấp thiên phú chương một trăm ba mươi lăm linh hồn chi bí nhân loại t ă n ca là dũng khí t ă n ca chương một trăm ba mươi lăm linh hồn chi bí nhân loại t ă n ca là dũng khí t ă n ca hỏng thành thành cốc cốc cốc. súng đạn bắn phá song phương đều có người đổ xuống nhưng lệnh đội chấp pháp hoảng sợ là bọn này thử nhân rõ ràng thương pháp rất dở cơ hồ không có chút nào chính xác có thể nói lại có một cô không màng sống chết bốc đồng ném đầu lâu vậy n h ệ t huyết mỗi một tên trúng đạn thử nhân chiến đấu đến một khắc cuối cùng cũng không quên lấy tay ra lôi kích nổ cùng địch nhân đồng quy vô tận mai táng cơ quan siêu phàm giả nơi nào thấy qua tình hình như vậy đợi đến bọn hắn tỉnh táo lại mới phát hiện phe mình tổn thất nặng nề đáng chết bọn này thử nhân đều điên rồi không cần thủ hạ lưu t ì n h giết sạch bọn hắn tri thức con đường siêu phàm nhóm đều có một cái cộng đồng đặc điểm trên mặt khảm nạm vô số đồng mắt mỗi một loại đồng mắt đều chuyên trở một môn ngành học tri thức khi bọn hắn nhìn thử nhân ngay mắt đại lượng hỗn loạn tri thức hình thành nhận thức ô nhiễm điên cuồng mà đánh thẳng vào thử nhân thần kinh nếu như đổi lại ngày bình thường thử nhân nhóm trong thời gian ngắn tiếp nhận đại lượng tri thức đầu đã sớm giống như dưa hấu một dạng vỡ da hồng bạch rơi l ầ y đất nhưng mà hôm nay thời nay nay địa tất cả thử nhân trong đầu chỉ có một cái tín nhiệm đứng lên đứng lên đứng lên bước lên địch nhân xuống ống bước lên ô nhiễm tri thức nhận thức xuất thân t h ấ p hèn thử nhân trên mặt tỏa ra anh hùng một dạng thần thái một cái thử nhân đổ xuống ngàn ngàn vạn vạn cái thử nhân đứng lên vượt qua đồng bạn thi thể bọn hắn thẳng tiến không lùi ác ma ạ đồn xem như n h i ê n thiêu quân đoàn thủ lĩnh vẫn chưa đứng ở phía sau hưởng thụ mà là cùng thử nhân nhóm cùng một chỗ đứng tại tuyến đầu nên đón thê thảm nhất đã kích đạn như nước mưa v ậ y đánh rất ở trên người hắn một thân ác ma lân giáp đều gánh không được xuất hiện mấp mô hố bom một tia máu tươi chạy sôi mà xuống dưới chân hắn tích lấy với bày một bước một cái dấu chân ác ma ạ đổn xông vào mai táng cơ quan siêu p h ạ m giả bên trong cơ ác ma lợi chảo hung ác đem một cái chín d a i c h i thức tù phạm đầu cắt đi không đầu cái cổ phun tung tóe ra đại lượng máu tươi bắn tung tóe đến ác ma ạ đổn máu me đ ầ y mặt canh tắm rửa máu tươi của bệnh nhân ạ đổn triệt để lâm vào đến tuồng phía sau hắm tử nhân căng la từng bước tới gần đạn bắn phá tại rất nhiều siêu phạm giả trên người. nhân loại tăng ca là dũng khí tăng ca nhân loại vĩ đại là dũng khí vĩ đại giờ khắc này h è n mọi người cùng cao quý người thân phận triệt để đảo ngược đã từng h è n bọn thử nhân ngẩng đầu đỡ ngực n n ô lên xuống trường cất bước tiến lên đã từng cao quý siêu p h à m giả chật vật không chịu nổi bốn phía chạy trối chết sụp sôi chiến đấu thảm liệt chiến đấu thử nhân nhóm tín nhiệm ạ đồn chấp nhất cộng đồng bắn ra nhân loại linh hồn hào quang n g ánh tượng trưng cho cấp ss thiên phú đa tử đa phúc sắc thái triệt để phát sinh về biến mới tinh thần cấp thiên phú nở rộ hoàn toàn mới quan mang thần cấp thiên phú màu đỏ bình minh màu đỏ bình minh nhân loại t r ò m sao lòng lánh niềm tin của ngươi sẽ tân hỏa tương truyền nâng cao tân hỏa người đem cùng ngươi cùng hưởng lực lượng tiếp theo một cái trước mắt thử nhân nhóm trên thân đ ỗ n g nhiên toát ra tà năng liệt diễm tắm rửa tại tà năng liệt diễm bên trong bọn hắn vẫn chưa cảm giác được đau đớn ngược lại là nghênh đón tân sinh sâu thực tại thử nhân trong cơ thể dược tề hiệu quả nhanh chóng bay hơi bọn hắn tất cả đều khôi phục nhân loại bộ dáng chỉ có tóc n h u ộ n thành một mảnh huyết hồng không chỉ là thử nhân nhóm phát sinh biến hóa á đồn đồng dạng sinh ra biến hóa ác ma ngoại hình dần dần tiêu mất vẹn, vẹn giữ lại á đồn trên đỉnh đầu ác ma sau lưng cánh xương biến mất không thấy gì nữa a đồn một lần nữa rơi trên mặt đất giống như những người khác a đồn mái tóc màu đen phủ lên thành một mảnh huyết hồng a đồn buông xuống đầu năm ngón tay nắm chặt thành quyền hắn có thể cảm nhận được nhân loại huyết mạch hoàn toàn thôn vệ ác ma huyết mạch đem ác ma lực lượng triệt để quy về mình có nay một phần lực lượng đồng dạng có thể truyền lại cho mỗi một vị thử nhân trên người đồng thời a đồn trong lòng dâng lên hiểu ra chỉ cần hắn có thể từ đầu đến cuối kiên trì chính mình này một phần tín nhiệm phát triển g a càng nhiều nâng cao tân hỏa chấp hòa giả liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ để thang t h u tính cường hóa siêu phàm năng lực thế nhưng là từ bọn họ trên thân dô lên không có tìm được bất luận cái gì thiên phú tồn tại qua vết tích liền bọn họ bản thân cũng không biết thiên phú là vật gì nhờ vào đó có thể suy đoán chư thần đều không có thiên phú nhưng mà c h â n quý như thế thiên phú toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi lại thông qua tân thủ gói quà phân phát cho mỗi một cái may mắn trong tay có câu nói rất hay vận mệnh quà tặng sớm đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả sáu mươi ước làm tinh người tại dị thế giới dãy rủa cầu sinh dù là vẹn vẹn có một phần trăm người thu hoạch được thiên phú cái k i a cũng gần tới sáu vạn người tại khó khăn bên trong khiêu chiến bản thân tại trong tuyệt cảnh đột phá bản thân tại tấn thăng bên trong thăng hoa bản thân chẳng lẽ liền không có người thành công tiến hóa thiên phú lại hoặc là nói bọn hắn đều chỉ là toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi dưỡng đến cổ chuyên môn tung ra đến dị thế giới bên trong tiến hóa thiên phú một cỗ lớn lao hàn ý đ ỗ n g nhiên phun lên j o len xem như duy nhất thần cấp thiên phú người sở hữu j o len lại có hay không đã sớm bị để mắt tới đây cũng không phải là lo sợ không đâu dị thế giới t ă n g cốc sớm đã hướng j o len để lộ thế giới này một góc của b ă n g sơn đê dại siêu phàm giả không đem phạm nhân nhìn ở trong mắt cao dài siêu phà lấy người khác tính mệnh xem như tấn thăng nghi thức tế phẩm đến nội ma dược danh sách chư thần càng là bố trí thăng cấp nghi thức dù là thiên thai siêu phàm giả cũng chỉ bất quá là trên bản cờ tương đối trọng yếu quân cờ thôi xem ra ta còn chưa đủ mạnh a chỉ có trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh mới có thể nhảy ra bên ngoài bản cờ trở thành chấp cờ kỳ thủ d ô len đứng lặng ở trong màn đêm ngắm nhìn hắt chỉ vương quốc bên trong bay lên t à năng l i ệ t diễm làm ả đồn xuất lĩnh dưới t r ư ớ n g c ư ớ p đoạt vũ khí rết ra một đường máu về sau lại lục tục gặp được mấy đợt định nhân tiếng súng tiếng giống tiếng tiêu rên tiếng khóc d ầ ống trong tòa thành này dần dần tràn ngập khủng bố cùng hỗn loạn bầu không khí đồng thời tại chiều không gian chi nhãn thị giáp giới một sợi khác chiều không gian ăn mòn bắt đầu xuất hiện đang thuận theo loại này hỗn loạn bầu không khí không ngừng mà lớn mạnh bản thân bị phong lớn ác ma quân chủ ngươi muốn thu hoạch được tân sinh ta liền thành toàn ngươi ô n đồn lấy này một sợi chiều không gian ăn mòn dỗ lên hướng phía ạ đồn bay đi chương một trăm ba mươi sáu ác ma quân chủ phục sinh chương một trăm ba mươi sáu ác ma quân chủ phục sinh dưới bóng đêm một thân ảnh phi tốc lướt qua từ hồn hoàn bên trong không ngừng truyền đến ác ma quân chủ à sùa ở tâm thành bèn vẹ gõ tên kia không có cụ thể hình thể cũng chính vì vậy hắn là có khả năng nhất thoát khốn ác ma quân chủ nhưng hắn muốn chân chính thoát ly phong ấn c h i địa còn cần một cái vật dẫn ác mùa ợt đã không kịp chờ đợi nhìn thấy lao bằng hữu tiến và hồn hoàn đ o à n tụ tràn diện không thể chỉ có ta một người chịu khổ chịu tội lúc này bây giờ á đồn xuất linh đám người đánh lui lịch nhân dọc theo dưới nền đất thủy đạo thoát đi truy minh rẽ trái rẽ phải sau trở lại vô cùng quen thuộc hình căn cứ á đồn còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đông nhiên hắn cảm giác được một tấm trầm ổn hữu l ư c bàn tay khoác lên trên vai của hắn á đồn đầu tiên là giật mình chật vui mừng tiên sinh ngài tới rồi dỗ len đứng tại á đồn sau lưng thấy đối phương một ngụm nói ra thân phận của mình khoe miệng của hắn hơi hơi dâng lên làm sao ngươi biết nhất định là ta ngươi liền không sợ ta là hắt chỉ vương quốc phái ra sát thủ a đồn xoay người lại hướng phía dô lên hạ thấp người hành lễ hắn biết rõ nguyên bản chính mình chỉ là bình thường thanh niên chính là nhờ vào nam nhân trước mắt này xuất thủ t ư ơ n g trợ mới cải biến vận mệnh của hắn dù là hắn có được thần cấp thiên phú màu đỏ bình minh cũng không có sinh sôi tâm tư khác Thiên sinh. từ đầu đến cuối cung kính có thừa dỗ len âm thầm gật đầu cứ việc a đ ồ n trước mắt thực lực yêu ớt có thể vẹn vẹn là điều này liền so đạ gồng cái k i a bạch nhãn lan g mạnh hơn nhiều cũng chính là bởi vì không yên lòng đạ gồng dỗ len tình nguyện để hắn chiến tử trên chiến trường cũng không nguyện ý thả hổ về rừng lúc trước dỗ len từ đầu đến cuối không để đạ gồng thoát ly tầm mắt của mình đi cái k h ắ c hải vực phát triển thâm tiềm giả quân đoàn chính là căn cứ vào như vậy cân nhắc a d o n ta bây giờ có một cái đại cơ duyên ban cho ngươi dỗ len tay nắm lấy ác ma quân chủ triều không gian ăn mòn chính như cùng ngày đó tặng cho hạ đồn ác ma quân chủ chi huyết đồng dạng tràn ngập mê hoặc n g ư ỡ khí đây là kỳ nộ cũng là nguy cơ một khi thành công ngươi đem có thể lại lần nữa thôn vệ một vị ác ma quân chủ huyết mạch nhưng nếu là thất bại dỗ len lời còn chưa dứt hạ đồn đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp tiên h sinh ta nhất định sẽ không thất bại ta cam đoan với ngươi cứ việc không nhìn thấy c h i ề u không gian a n mòn có thể nghệ thuật sinh giao phó hạ đồn mãnh liệt trực giác làm hắn loáng thoáng phát rất được trước mắt trong tay nam tử cầm đáng sợ đến bực nào chi vận liền như là một cái tay cầm ác long cái cổ tiên sinh mặc dù chúng ta chỉ là sơ bộ bước vào siêu phàm giả thế giới nhưng ta đã minh bạch một cái đạo lý cá nhân an nguy không thể ký thác tại người khác ban ân bên trên lịch sử luôn là tại sao quân dụng tiến lên tiến thế giới này chính là mạnh được yếu thua thế giới muốn sinh tồn muốn tôn nghiêm liền cần có thực lực cương đại ạ đồn hai con n g ư ơ i tiêu h đốt lên lửa nóng hừng h ự c chính như cùng hắn tín nhiệm trong lòng đồng dạng tỏa ra ánh sáng cùng nhiệt đó là một loại muốn đem toàn thế giới đều tiêu h đốt hầu như không còn tín nhiệm rất tốt d ố len trở tay vô một cái đem chiều không gian ăn mòn nhét vào ạ đồn trong cơ thể ý thức trong hoảng hốt ạ đồn loang thoáng cùng một vị nào đó không thể biết tồn tại sinh ra bí ẩn liên hệ vô biên hắc cám bên trong đ ỗ n g nhiên mở ra một đôi c h u n g đồng lớn hai con n g ư ờ i làm hắn ánh mắt xuyên thấu qua phong ấn c h i điệu rơi vào ạ đ ồ n trên người một máy mắt tức khắc vui mừng quá đỗi ha ha ha kẻ này là khả tạo c h i tài nếu ta có thể đoạt xá thân thể của hắn đem có thể trên phạm vi lớn rút ngắn khôi phục thực lực thời gian phong ấn tri đ i ệ bên trong bèn vẹ g ọ vui đến phát khóc hắn liền kém tại chỗ hát nhảy dập cùng chơi bóng tràn ngập tại hát chỉ vương quốc trên không chiều không gian ăn mòn vốn là hắn cố ý r ộ n g tung lưới tới câu cá bây giờ con cá mắc câu hắn cao hứng cũng không kịp nơi nào sẽ nhớ cái khác được đến dô len sau khi phân phó a đ o n lập tức tổ chức nhân thủ t h u a chiêng gõ c h ố n g mà chuẩn bị chiến đấu mới chỉ từ vũ lực mà nói n h i ê n tiêu quân đoàn thực lực kém xa tít t ắ p toàn bộ hát chỉ vương quốc nhưng đánh trận loại chuyện này cho tới bây giờ cũng không phải là so đấu trên giấy số liệu bằng không mà nói từ xưa đến nay cũng sẽ không luôn là diễn dịch ra đủ loại đặc sắc xuất hiện ngưu lực cùng chiến thuật adol là một vị trời sinh em như gia hắn đầu tiên nghĩ đến chính là dư luận tuyên truyền giá rẻ mua tới máy in hai ngày này liền trục vận hành cơ h ộ i đều nhanh toát ra khói đen đại lượng khắp bản g tuyên truyền đơn thông qua bốn phương thông s u ố t lòng nói truyền bá đến khắp nơi đều là ạ đồn không có gì nghệ thuật thiên phú lại rất có văn học thiên phú nương tựa theo tinh tế hành văn khí thế như hổ phép bài tỷ t i ể u câu cùng kích động cảm xúc phương thức từng cái bày ra hát chỉ vương quốc cùng toàn bộ nữ khúc hải vực đủ loại hiện trạng là cái gì để chúng ta tao nổi nhiều như vậy c ự khổ là cái gì để chúng ta vì một ngày ba bữa mà trung thân buôn ba lao lực lại là cái gì để chúng ta thất nghiệp để chúng ta trôi d ạ t khắp nơi mất đi đối tương lai lòng tin đối tương lai tràn ngập tuyệt vọng đây không phải thượng thiên đối với chúng ta khảo nghiệm cũng không phải nhân sinh nhất định phải bước đi k h á m là có như vậy một đám người cưới tại trên vai của chúng ta hút lấy máu tươi của chúng ta ăn huyết đ ụ c của chúng ta sau đó bọn hắn còn muốn ra v ẻ thanh cao từ trên cao nhìn xuống chỉ trích chúng ta đều là các người không nỗ lực đều là các người không phấn đấu không có người nào là trời sinh quý tộc cũng không có người trời sinh ti tiện là thời điểm nắm chặt quả đấm của chúng ta nắm chặt vũ khí của chúng ta vì công lý cùng chính nghĩa mã chiến chính nghĩa tất thắng như là loại này tuyên truyền đơn tựa như là như bệnh dịch nhanh chóng tại h ắ chỉ c vương quốc các nơi lan tràn ra đợi đến đội chấp pháp người phát hiện thời điểm sớm đã thì đã trễ bọn hắn mới vừa ở một chỗ tiêu hủy một nhóm tuyên truyền đơn địa phương khác mới tuyên truyền đơn mọc lên như nấm vậy xuất hiện thậm chí liên lão bách tính cũng tự động in và phát hành cùng phái phát tuyên truyền đơn thinh tinh chi hỏa dần dần hình thành liệu nguyên chi thế mắt thấy thời cơ chín mồi ạ đồn đăng cao nhất ô chỉ một thoáng từ chúng người tụ tập trong này không chỉ có sớm đã bất mãn hiện trạng lao bách tính thậm chí l i ê một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng súng khai hỏa vương cung chiến dịch theo chiến tuyến không ngừng đẩy tới hạ đồn bỗng nhiên cảm giác trong lòng rung động một cái kinh khủng tồn tại đang theo chiều không gian ăn mòn giáng lâm ở trên người hắn chương một trăm ba mươi bảy ta chính là thiên mệnh chương một trăm ba mươi bảy ta chính là thiên mệnh ầm ầm kèm theo vương cung đại môn ẩm v a n g sụp đổ một mảnh b ù i mủ dơ lên một đám tay cầm vũ khí các bình dân giết vào vương cung giang dắt một tiếng đứng lặng tại trên tường rào tượng trưng cho h ắ t chỉ vương quốc tiêu chí có cờ từ đó cắt đứt hai nửa tựa hồ đã biểu thị quốc gia này tương lai không tốt rồi một cái tri thức giáo hội thành viên chật vật không chịu nổi mà xâm nhập vương cung nơi nào đó đại nhân đám t i ê tiện dân đánh vào vương cung cái gì mai táng cơ quan thủ lĩnh chính là một vị sáu g i a i siêu phàm giả hắn đông nhiên phóng người lên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng đáng chết lưu khúc hải vực là thư hoàng đại nhân quy hoạch tấn thăng nơi trốn quan hệ đại nhân có thể hay không tấn thăng hai giai sự nghiệp vĩ đại một khi hát chỉ vương quốc sinh biến sẽ t r e o chọc tới thư hoàng đại nhân lựa giận đến lúc đó ngươi cùng ta bao quát nơi này tất cả mọi người tất cả đều phải chết nhanh mau theo ta cùng đi ngăn cản bọn hắn mai táng cơ quan thủ lĩnh vốn cho rằng cái gọi là nhiên tiêu quân đoàn cũng chỉ là một đám dấu đầu lộ đôi bọn trốn nhất chứ mỗi ngày phát truyền đơn bên ngoài bọn hắn còn có thể làm gì kết quả không nghĩ tới a người trẻ tuổi không giảng võ đức hắn xuất lĩnh lấy một đám thuộc hạ vội vàng hấp tấp mà tiến đến gấp rút tiếp viện bọn hắn vừa đi chưa được mấy bước một cỗ khủng bố khí tức t ừ trên trời r i á n xuống trong không khí càng là tràn ngập một cỗ gây mũi mùi lưu hoàng mẹ nó đám người sắc mặt k ỳ biến giáo hội ghi chép trong sử sách đã từng ghi chép qua vài ngàn năm trước nữ khúc hải vực đã từng phong ấn một cái ác m a quân chủ đến cùng là cái nào đáng giết ngàn đao ra hỏa giải phong vị này sát tinh mai táng cơ quan thủ lĩnh một mặt trắng bệnh cả người càng là lung lay sắp đổ xong song đời a coi như thư hoang đại nhân sẽ tha hắn ác ma quân chủ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn à. hắn há miệng run rẩy lấy ra một bản nhật ký sổ ghi chép cầm bút máy ở phía trên tô tô vẽ vẽ thư hoang đại nhân n u khúc hải vực có biến mời ngài nhanh chóng đến đây hắt chỉ vương quốc một chuyến nhắc tới cũng kỳ quái làm hắn viết xong một đoạn này chữ viết sau từng cái chữ mắt trần có thể thấy mà trong s u ố t biến mất vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu văn bản thượng tự động hiện ra một chữ có thể bốn qua ảnh giáo hội bên trong một thân ảnh trôi nổi ở giữa không trung ác ma quân chủ bẹn p h g ọ lực lượng đang theo chiều không gian ăn mòn thông đạo liên tục không ngừng mà tràn vào đến ạ đ ồ n t r o n g cơ thể nguyên bản khôi phục nhân loại thân hình thân thể lại lần nữa ác ma hóa Xoẹt, một tiếng một đôi ác ma cánh rơi đâm rách phía sau lưng x ê m bì rỉa giãn ra to lớn rộng lớn cánh rơi á đồn toàn thân mọc ra lớp biểu bì ác ma lân giáp bên hai của hắn càng là quanh quần ác ma quân chủ bẹn phẹ gò thành âm c ổ hoặc thần phục ta ta đem ban cho ngươi vĩnh hằng sinh mệnh càng nhiều ác ma lực lượng dần dần tại á đồn trên người hiển hóa ra ngoài ác ma quân chủ mê hoặc càng giống là một loại chất xúc tác ý đồ hủ hóa á đồn ý trí làm hắn trầm luân tại mỹ hảo bản thi tại trong lúc bất chi bất giác dần dần bị ác ma quân chủ đồng hóa trở thành hắn tân sinh thân thể thư giả lực lượng thu hoạch được cảm giác thường t h ư ờ n g rất dễ dàng lệnh người không biết trầm mê trong đó nghĩ lầm đây là một bước lên trời cơ hội thật tình không biết nay võ bọc đường phía dưới bôi chét lấy kiến huyết phong hầu kịp độc chấp hỏa giả nhóm lo âu nhìn xem a d o n sợ vị thủ lĩnh này ngăn cản không nổi ác ma quân chủ dẫn dụ biến thành nô lệ của lực lượng nhưng mà sự lo lắng của bọn họ thuần túy là dư thừa vĩnh hằng sinh mệnh adol cười nhạo một tiếng chẳng lẽ phải giống như ngươi một dạng tại phong ấn chi địa l à n mấy ngàn năm rùa đen rút đầu đánh người không đánh mặt bóc người không vạch khuyết điểm À đốn lời nói này rõ ràng đánh trúng ác ma quân chủ b ả y tất chỗ làm cản một cố khủng bố tiếng gầm gừ đ ỗ n g nhiên ghé vào lỗ thai hắn nổ vang thượng như trời nắng một tiếng sét đùng đoàn g đinh hai nhức góc chỉ là p h à m nhân tầm thường vô vi cả đời quanh năm không hơn trăm tuổi cho dù là trở thành cao giai siêu p h à m giả có thể sống gần ngàn năm đều đã là đến thiên tri hạnh người trong mắt ta cũng bất quá giống như sâu kiến đồng dạng cho người vĩnh sinh đó là đối người thiên đại ban dân đường, đường ác ma quân chủ thế mà lại cùng một cái đề giai siêu phạm giả dạng đạo lý này đã cho thấy hắn gấp hắn thật sự gấp ta không khao khát cái gọi là vĩnh hằng sinh mệnh ta cũng không tin cái gọi là vận mệnh ạ đồn khó khăn nâng tay phải lên hắn năm ngón tay mở ra p h ả n phất muốn nắm chặt cái kia cao cao tại thượng liệt nhật ta muốn làm được sự tình trước kia không ai dám làm sau này cũng chưa chắc có người dám làm ta thả làm thành công nhất kẻ thất bại cũng không làm như ngư ờ i dạng này thất bại nhất người thành công ạ đồn trong con mắt t h i ê u đốt lên lửa nóng hừng hực như sắt thép ý chí thậm chí lệnh ác ma quân chủ đoạt xá đồng hóa nửa bước khó đi Ả đồn đột nhiên năm ngón tay nắm chặt thành quyền một bồn lửa g i ậ n từ trong lồng ngực dâng lên mà ra ta chính là thiên mệnh trong chốc lát thần cấp thiên phú màu đỏ bình minh lóng lánh rực rỡ quan huy hắn cùng một đám chấp hòa giả cùng hô hấp trung vận mệnh lẫn nhau linh hồn liên tiếp không gì không phá tín nhiệm tổ kiến thành không sợ bất luận cái gì sóng gió đê đập ác ma quân chủ bẹn phẹ g ò kinh dị phát hiện một cái sự thực đáng sợ hắn không những không thể đoạt xá đồng hóa ạ đồn thân thể thậm chí ngược lại bị đối phương thôn vệ hắn ác ma huyết mạch cái này sao có thể hắn khó mà tiếp nhận sự thật này rõ ràng đối phương chỉ là một cái đề giai siêu p h à m giảm mà thôi ha tại hắn bị phong ấn mấy ngàn năm t u ế n g u y ệ n bên trong ngoại giới đều xảy ra chuyện gì biến hóa nghiêng trời l ệ đất thế mà lại đạn sinh ra dạng này một cái q u á i t h a i này làm sao không có khả năng đông nhiên một thanh âm chuyển vào ác ma quân chủ trong thay nương theo mà đến là xương xích xoạt tiếng vang thiên tri tỏa c u ố n quanh ở ạ đồn trên người đồng thời cũng tiện thể đem bám vào trên người hắn ác ma quân chủ cũng cùng nhau phong ấn chuyện gì xảy ra ta siêu phàm năng lực thế mà mất linh rồi ác ma quân chủ bẹn phẹ g ọ chuyển mắt nhìn lại l i ê n gặp một cái thanh niên l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện tại a đồn sau lưng đối phương đến cùng là lúc nào xuất hiện liền hắn cũng chưa từng phát giác được dù mình người là ai ác ma quân chủ như cũng sử dụng ngoài mạnh trong yếu m a n h khóe y đổ dọa lùi d o len d o len nâng đỡ trên sống nguôi đơn phiến kính mắt trên tấm kính đảo ngược ra một mảnh bạch quang ngươi có thể xưng hô ta a mông asmo ợt nhờ ta hướng ngươi chào hỏi một tiếng ác ma quân chủ làm ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm không phải ta có vấn đề mà là ngươi có vấn đề cái gì mà bệnh ta cùng asmo ợt không quen sau một khắc một c ố đáng sợ liên lụy lực không nói lời gì đem hắn kéo vào hồn hoàn ở trong bèn khẽ gõ chỉ cảm thấy trước mắt một trận h o a n g hốt xuất hiện tại một mảnh khu mới vực bên trong chính đối diện là một cái có chút quen mắt ra hỏa hát ắ mô ở hưng phấn mà mà quyền sát trưởng lão bằng hữu ta là hồn hoàn sát trưởng hôm nay ta trước dạy dấu n g ư ơ i cái gì gọi là hồn hoàn ký túc xá lễ nghi c h ư một trăm ba mươi tám hợp thành ngạ và lòn c h ư một trăm ba mươi tám hợp thành ngạ và lòn hồn hoàn bên trong đứng dậy bên trái quay dầm chân đi hết sách n y a s m o a ớt hai tay chống lạnh cực giống quân huân thời điểm giáo quan bèn phẹ gò hai mắt lưng trỏng chỉ có thể tại đối phương hùng hổ dọa người ánh mắt dưới dựa theo hắn lời nói đi làm nghĩ hắn đường đường ác ma quân chủ thế mà rơi xuống bây giờ tình cảnh như thế này thật sự là nghiệp c h ư ờ n g a nếu là nhân sinh có thể lại đến hắn cũng không tiếp tục chạy ra phong ấn chi điểm đây chỉ là từ một cái lao t ủ chạy đến một cái khác lao t ủ còn phải bị hát mùa ớt ngồi trên mặt đất hai chân bắt chéo nếu là tại lúc trước hắn muốn như thế sai sử bèn p h gò đó là nghị cũng không dám nghĩ sự tình nhìn xem bèn phẹ gõ mặt đầy hoán hận nhưng lại đánh không lại hình dạng của mình á a m u ở phảng phất ăn một viên đường từ đầu sảng khoái đến chân rượu a h ồ n hoán bên trong biến hóa dỗ len nhìn ở trong mắt bất quá hắn nhưng không có ra tay can thiệp muốn con ngựa chạy nhanh dù sao cũng phải cho con ngựa ăn chút thảo a đánh cái so sánh một cái chủ nô làm như thế nào để cho thủ hạ nô lệ phát huy tính năng động chủ quan rất đơn giản không có giai tầng liền người làm mà sáng tạo giai tầng tại nô lệ bên trong phân đủ loại khác biệt từ nô lệ bên trong tuyển chọn ra một nhóm nhân tài trở thành tiểu đầu m ụ đại đầu m ụ như vậy những người này sẽ vì tự thân lợi ích vì tự thân v ậ n b ẻ o tư tưởng càng thêm tàn nhẫn mà hãm hại đã từng đồng bào đặt ở hồn hoàn vòng sinh thái cũng là một cái đạo lý đã từng khắc tổng chỉ hy vọng trở thành xá trưởng thế nhưng khắc tổng bây giờ cũng đã hóa thành cho bị rô len xem như tẩm bổ thế giới nạ rủ tổ phân bón từ ác ma quân chủ bẹn phẹ g ò trên người rô len rút ra ra mới quyền năng lười b i ế n quyền năng rô len chật chật lưỡi cũng quá keo kiệt quả nhiên cũng không cần trông cậy vào từ những này đại thai biến kẻ thất bại trên người có thể ép ra cái gì chất béo tới chờ a s m a ớt h ả o hảo mà thuần dưỡng mới tới tiểu đồng bọn về sau dỗ len lại cậy mở hắn miệng nghe ngóng khác bị người phong ấn hạ lạc đến nỗi bây giờ dỗ len ngước mắt nhìn lại adon nương tựa theo sắt thép ý chí chẳng những ngăn cản ác ma quân chủ bẹn phẹ gọi đoạn xá đồng hóa còn ngược lại thôn phệ đối phương ác ma huyết mạch làm hắn triệt để tiêu hóa ác ma huyết mạch đ ấ y mắt khí thế của tự thân liên tục tăng lên rất hiển nhiên hắn tấn thăng dỗ len đã không làm rõ ràng được adon bây giờ đi được là đầu não con đường hắn xem như ác ma sao chỉ sợ về sau ác ma nhìn thấy hắn đều phải đi vòng qua duy độ chi nhãn thị rắt giới ạ đồn trên người vận mệnh vết tích lại lần nữa nổi lên vận mệnh cán cân nghiêng hai đầu tất cả vận mệnh quả cân đồng thời phát sáng đặc biệt là biến đổi cái này vận mệnh quả cân hắn ánh sáng càng cao hơn lúc trước một đạo vô hình c h i vật từ vận mệnh cán cân nghiêng bên trong b a y ra rơi vào rô len trong tay một sợi thiên mệnh đây là ngươi hoàn toàn thay đổi một người vận mệnh thu hoạch đến vận mệnh quả tặng c h i vật rô len m í mắt bung ô xuống trong tay này một sợi thiên mệnh nhìn như yếu đuối như mẹo tấm nhưng lại có một loại ngoan cường tính bền dẻo nếu như dùng này một sợi thiên mệnh xem như tài liệu có thể hợp thành ra thứ gì chắc tay trước ngực thành tính c tại bánh xe số mệnh chuyển động dưới ta hướng c ả chua độc giả l á o ra nhóm khẩn cầu chỉ dẫn để con đường của ta có thể thấy rõ ràng tiến lên bước chân càng thêm kiên định vận mệnh gián đoạn một sợi thiên mệnh hạ vạ lòn mới tinh siêu phàm năng lực xuất hiện tại thanh thuộc tính bên trong hạ vạ lòn vận mệnh che chở ngươi người khác vận mệnh hệ năng lực đối ngươi vô hiệu lại bất luận cái gì tồn tại đều không thể dò xét đến tin tức của ngươi cũng vô pháp từ bên trong dòng sông thời gian ngược dòng tìm hiểu căn nguyên trừ cái đó ra tại dô len tấn thăng năm giai vận mệnh b ậ người sau cổ thần con non cũng thuận thế tấn thăng năm d i a i năm d i a i cổ thần con non ý ốp xa r ộ n g chân thực tạo vật chủ trung thành nhất chó săn lệ thuộc vào ngoại thần con đường siêu phàm năng lực t à năng quyền năng ám ảnh quyền năng tâm linh quyền năng ạ vã lòn vô diệ giả hỗn độn cổ thần a không gian thích tướng thể tam đại quyền năng k ề bên người cổ thần con non đã dần dần hiện lộ ra cổ thần một kia bá khí đây cũng là do len cậy vào một trong tiếp xuống chỉ cần làm từng bước mà thu hoạch thần vị thần cách thần tính tri vật cổ thần con non liền có thể chân chính trở thành một tôn cổ thần cùng ma dược danh sách chư thần bình khởi bình toạn a đồn dẫn người rết vào vương cung không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn xảy ra ngoài ý muốn mai táng cơ quan số lớn siêu phàm giả chạy đến đem ạ đồn bọn người đoàn đoàn bao vây đứng lên mai táng cơ quan thủ lĩnh nhìn xem ạ đồn không nói chính xác là đang nhìn ạ đồn sau lưng nam nhân kia hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy cái này mang theo đơn phiến kính mắt nam tử thần bí thuần thục mà liền thu phục các ma quân chủ bèn phẹt gò mai táng cơ quan thủ lĩnh khỏe mắt lướt qua rơi vào trong tay nặng nghề thư tịch bên trên giám định chi thư bên trên xuất hiện một tầng vét xấu giống như loạn mã điều này có ý vị gì đối phương là không thể diễn tả cao vị người thần linh đại hành giả lại hoặc là thần linh phân thân mặc kệ đối phương là loại nào loại hình tồn tại đều không phải hắn có thể t r e o chọc nổi đối tượng bây giờ mai táng cơ quan thủ lĩnh chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện thư hoang đại nhân có thể tranh thủ thời gian đến nếu không dưới mắt này một cục diện rồi dám hắn thực tình cứu không được một chút xíu vị này các hạ xin hỏi ngài là người phương nào mai táng cơ quan thủ lĩnh lạ thường có lễ phép khiến cho mọi người đại xuất n g o à i ý muốn đặc biệt là h ắ t chỉ vương quốc một phương luôn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác ngươi đường đường giết người không chớp mắt diện người cả nhà giống như là uống nước ăn cơm một dạng đ a phủ thế mà c ù người địch đơn chỉ cựu cái có nhân lễ phép. phiến kính nhật phái dạng len ngon lên, dơ lên trên sống không tiếng n tâm dỗ dơ giáo gì g lễ là Ta trỏ mắt. Ta chỉ là cựu nhật giáo phái một dơ múi mà thôi. Cựu nhật giáo phái. Người tên h nhật phái. ô i giáo Người Cựu t cây có bóng khi biết được đây là sắp tới nhanh chóng cuộc khởi t ạ ác tổ chức về sau mai táng cơ quan thủ lĩnh sắc mặt t r ắ n g bệnh cả người càng là lung lay sắp đổ xong rồi xong đ ờ i a cùng hung cực ác cựu nhật giáo phái trước đó không lâu mới chiếm lấy phong nhiêu giáo hội càng là trọng tỏa tam đại chính thần giáo hội liên minh hơn nữa sinh linh hóa thành đất khô cằn bây giờ cựu nhật giáo phái thế mà để mắt tới n u khúc hải vực bây giờ hắn thay đổi địa vị lời nói còn kìm sao càng có chi thức người thường thường tâm tư càng phức tạp điểm này tại mai táng cơ quan thủ lĩnh trên người thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế đ ồ n g nhiên toàn bộ hát chỉ vương quốc xuất hiện biến đổi lớn vô số thư tịch trang giấy từ bốn phương tám hướng trôi ra xuất hiện trên bầu trời ta tưởng là ai nguyên lai là cựu nhật giáo phái quý nhân đến n u khúc hải vực từng cái văn tự giao diện t ư ợ n g trôi ra hình thành vặn vẹo nòng nọc hình dạng vẹn vẹn là nhìn một chút là đủ hình thành nhận thức ô nhiễm với cái thế giới này sinh ra sai sai cách nhìn trừ chấp họa giả nhận tín nhiệm đê đập phong hộ không có nhận nhận thức ô nhiễm bên ngoài người bình thường tâm thụ ảnh hưởng từng cái thống khổ ô m đầu ngồi xuống bọn h ắ n đầu kịch liệt bành trướng đặt tới cực hạn về sau liên tiếp mà vỡ ra hồng bạch rơi l ạ tả trên đất ô huế văn tự từ đầu đến chân dần dần phát h ỏ a ra một cái loại người hình thể ba dài thư hoang thiên thai g á n g lâm chương một trăm ba mươi chín một cái tri thức đem tri thức chi thần đầu vóc làm mơ hồ chương một trăm ba mươi chín một cái tri thức đem tri thức chi thần đầu vóc làm mơ hồ số so soạt -so -so -so -so. giống như sâu b ọ một dạng tiếng vang vang tại ậ vậy nhận n xanh. Vô số văn tự phiêu phủ ở giữa không trung, dường như ngô công vặn đáng sợ nhận thức ô nhiễm, giống như nước xuống trong mây một điểm mực giữa phiêu phủ thức chiếu Vô v ô số sợ tử ở bẻo n thanh tịnh nước đem h ô ễ m một mảnh thành thư thị thư xuất triệt Nhưng hoang hoang hiện, vần đủ. Nhưng thư hoang biểu thị thư hoang xuất hiện, để giai ba biểu phát vỡ đổn đám người m quan a n thư h o giác tự cho là năm chắc thắng cho chắc là l năm ợ trong tay, tiêu ra cố làm ra vẻ i Tại i phát á g dô len k h ó đối phó về sau thư hoang quả quyết khai thác đánh tiểu nhân tới lớn sách lược loại này sách lược rất vô sỉ t i ế n tĩnh đám người trong hoảng hốt đã xuất hiện tại một cái vô cùng to lớn đấu thú trường bên trong đặt câu hỏi mời nói ra một cái ta chủ không cách nào trả lời tri thức nay mẹ nó là một đạo mất mạng đề a hắn cẩn thận từng ly từng tí mắt l i ế c tri thức c h i thần gặp hắn khẽ gật đầu trong lòng t h ở dài một hơi sâu b ọ một dạng văn tự nhanh chóng sắp xếp tổ hợp cho nên loại lực lượng này đủ để hủy diệt cả một cái nữu khúc hải vực tri thức con đường siêu phàm giả trở thành chuột chạy qua đường người người teo đánh này cổ thần con non bám vào rô len trên người Đang tại r à n n g vô tận tra tấn bên trong đầu của bọn hắn vỡ ra người bên ngoài máu tươi rơi xuống nước tại hạ đồn trên mặt thư hoàng vẫn chưa kinh hoàng giờ khắc này hắn hôm nay cũng tuyệt đối không có mặc quần áo đại lượng tri thức văn tự phát ra ô huế tin tức liền như làm mầm độc xâm lấn máy tính cặp văn kiện Cũng chính bởi vì bọn hắn bởi vì lần o hoang ạ i chiến chi chi này phương vô sỉ phương thức tác chiến thư gặp chi thức thư chi thức h tác t hiền thân, tựa như là ăn một viên thuốc thần, tức khác nhất viên ăn can trong lòng tựa một tức là đầu ị n đúng Tính! h vậy. l n đ ầ nhìn thấy c h i thức con đường siêu phàm năng lực hắn cũng có chút kinh ngạc ô h ế tin tức hình thành tương tự mô hình bởi vì lây nhiễm năng lực ô nhiễm chu vi cảnh s á t hắn không để lại dấu vết mà liếc mắt do len cười lạnh một tiếng bọn hắn luôn là có thể đứng tại c h i thức cao điểm bên trên đôi cái khác con đường siêu phàm giả khởi xướng giảm chiều không gian đạ kích mọi người tư duy cùng loại với lần thứ hai công nghiệp hóa thời kỳ tư duy bởi vì đặc biệt là đường đường một cái thiên thai cường giả thế mà sử dụng loại này sẽ được Thử v o chi chi người ta sau phương ó i t lẫn nhau thay phiên hướng đối phương đưa ra một vấn đề mai táng cơ quan đám người lấy một loại yêu mến nhược trí ánh mắt nhìn qua thư hoang đại nhân đương nhiên đây cũng là vì cái gì tú tài gặp quân bình có lý không nói được nay gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt miệng hắn mở ra phun ra ô trọc huyết đ à m cái này cùng hắn ban đầu ở mộng giới bên trong bị to lớn vân kình thôn vệ sau giống nhau đến mấy phần chỗ trả lời đắc tội chính mình danh sách lão đại đáp sai rồi chính mình liền muốn mệnh tăng hoàng t u y ể n nhóm lớn văn tự thứ trong đến ngoài mà nổ bể ra tới chẳng những dò xét không đến đối phương tin tức thậm chí ta còn bị một loại nào đó đáng sợ siêu phảm năng lực p h ả n vệ thư hoang cười đắc ý hắn gánh không nổi người này nếu là một phương không cách nào trả lời đi ra cũng chỉ có một hạ tràng dỗ len liếc đối phương liếc mắt một cái huyết đàm bên trong còn có mấy cái sâu bọ đang v ặ n m ẹ o trước đó có lẽ như vậy nơi này mỗi một tấc đất mỗi một sợi ba dê khí đều là từ to to nhỏ nhỏ số liệu tạo thành rút ra kho tin tức bên trong có quan hệ dô len tin tức tiến hành thôi diễn tình báo mặc cho ngươi có muôn vàn năng lực nam nhân trước mắt này là liền hắn đều t r e o c h ọ c không nổi đối tượng tại lam tinh lập trình viên trong mắt vô cùng đơn giản không cùng một liền có thể tạo thành toàn bộ thế giới vận hành quy luật tình huống như thế nào không đợi thư hoang phản ứng kịp t ạ chủ mặc cho ngươi có gì thân phận thư hoang có như vậy một n á y mắt muốn hung hăng cho mình p h i một bàn tay hắn một mặt ngốc trệ ngơ ngác nhìn trước mắt một mặt này ta chủ xưa nay đều không mặc quần áo hắn không nhìn được nhất lại có thể có người so với mình còn phép lối hắn không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được xuyên tạc trong đó đại lượng số liệu chuyển biến thành h ắ c cơ sở thiết nghĩ bộ dáng bốn phía c h ẳ n g cảnh phát sinh biến hóa cực lớn người đọc sách chuyện có thể nói vô s ỉ sao giống như chết tính hồng bạch rơi lầy đất mà bây giờ dùng nằm đấm dạy bọn họ một cái dễ hiểu nhất đạo lý liên để cho ta tới tìm một chút ngươi nội tình thư hoang trên mặt vẻ đặc ý bỗng n i ê n n g n g kết bao quát đã đồn ở bên trong đám người từng cái xuất hiện tại hình khuyên khán đài phía trên hắn m ẹ n m ẹ n ngồi ở c h ỗ đó liền phản g phất tẩn chứa thế gian tất cả tri thức lưu khúc hải vực chưa hề hiện lộ bao nhiêu siêu phạm tồn tại vết tích hắn liền có thể giảm xuống địch nhân trí thông minh đem địch nhân kéo đến cùng chính mình cùng một cái trí thông minh trình độ phía trên nếu như đem trần thế so sánh to lớn d e m o like chính là tri thức con đường vô sĩ chỗ cựu nhật giáo phái trong khoảnh khắc đặt câu hỏi chi thức tri thần hôm nay mặc cái gì nội y ỉa g ế khách quý bên trong chỉ có một cái người xem hắn năm ngón tay vồ lấy đem này một cái văn tự t r ộ p vào trong lòng bàn tay không hề nghi ngờ chi thức chi thần che mặt thứ rô l ê n trên người đ ố n g nhiên thoát ra một đám nhảy vọt văn tự mời ngài thay chứng kiến mở ra chi thức giác đấu trường đ ố n g nhiên vì che giấu chính mình bồi dối hắn vội vàng nói sang chuyện khác mỗi một loại siêu phàm con đường đều có hắn độc đáo đặc sắc xem ra phơi tại ngươi, là khách nhân phân thượng, liền từ ngươi tới trước hướng ta đặt câu hỏi bọn hắn hoàn toàn là thông qua siêu phàm năng lực thu thập mà đến tin tức tiến hành số liệu lớn thôi diễn đi tới chi thức giác đấu trường đều chỉ có thể luôn uống trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút tri thức văn tự quay chung quanh đám người mà chuyển tiếp theo một cái c h ớ p mắt bất quá thư hoang trên mặt biểu lộ đ ỗ n g nhiên ngưng kết lam tinh lập trình viên luôn thích không cùng một hai cái này số lượng mặc kệ ngươi là cựu nhật giáo phái người nào đều phải cùng ta tiến hành tri thức bên trên bọ xước trần thế cũng có hắn đặc biệt tạo thành cơ sở d ố l e n c ư ờ i híp mắt nhìn xem thư hoang đây đã là tri thức giáo hội lao truyền thống tri thức con đường cũng sẽ không xem bói dự báo loại hình năng lực nếu như hắn là một cái nhược trí thư hoang nâng tay phải lên nói rất dài dòng tri thức càng nhiều càng vặt mẹo vô số vặt mẹo văn tự cấu trúc thành loại người thân hình mọi người kêu thảm kêu đau liền như là máy tính lâm vào chết máy đồng dạng tất cả văn tự kẹt tại giữa không trung c h i thức con đường am hiểu nhất cũng không phải là chiến đấu mà là đem địch nhân kéo vào mình am hiểu lĩnh vực bên trong c h ư một trăm bốn mươi tri thức c h i thần điên rồi c h ư một trăm bốn mươi tri thức c h i thần điên rồi đặt câu hỏi mời nói ra một cái ta chủ không cách nào trả lời c h i thức thư h o a n g thanh âm vang dội quanh quẩn tại c h i thức giác đấu trường trên không c h i thức c h i thần danh sưng nắm giữ lấy trần thế tất cả c h i thức thần linh trên thế giới này liền không có hắn không biết tri thức vấn đề này liền giống với toàn t r í toàn năng thần có thể hay không tạo ra một cái chính mình không cách nào nhấc lên truy hoàn toàn k h ó giải thư hoang đưa ra vấn đề này sau đã cảm giác nằm chắc thắng lợi trong tay ạ đồn hai con ngươi trở t h ừ n g nghiến răng nghiến lợi hèn hạ quá hèn hạ loại vấn đề này ai có thể trả lời đi ra a thư hoang đ ắ c ý cười hắn không để ý đến một đám phàm phu tục t ử nhìn hằm hằm người đọc sách chuyện có thể nói là vô s ỉ sao này kêu cái gì này gọi sách lược thư hoang cùng ai táng cơ quan đám người t ư n g đôi tràn ngập á t ý ánh mắt nhìn chằm chặp dỗ len liền phăng phất một đám xoay quanh ở trên vòm trời kềnh kềnh nhìn chằm chằm một khối màu mỡ khối thịt rô len im lặng xem ra tri thức giáo hội vô sỉ là một loại từ trên xuống dưới truyền thừa lúc trước trong mắt lao nhân như thế thư hoang cũng như thế bất quá bốn muốn cầm loại vấn đề này khảo nghiệm ta rô len cười tùy ý mà cười người đang cười cái gì thư hoang ngứng mày chẳng biết tại sao trong lòng hắn l o á n g thoáng có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác bất an thế nhưng là hắn cẩn thận suy nghĩ một chút coi như đem hắn đặt ở rô len vị trí bên trên cũng tuyệt đối không có khả năng trả lời vấn đề này đã như vậy đối phương kết cục chỉ có một con đường chết chính mình còn cần lo lắng cái gì chẳng lẽ l à đến từ cựu nhật giáo phái sau này trả thù đại không được chính mình liền trốn vào mộng giới bên trong cũng không tiếp tục xuất hiện thôi tự cho là tìm tới giải quyết sau này vấn đề biện pháp thư hoang trong lòng nhất định đem mọi người phản ứng thu vào đáy mắt dô len miết miệng lên t h ỉ n h chi thức chi thần trả lời ta số pi số lẻ phía sau cùng số lượng là cái gì Số ti? toán học môn này ngành học ạ đồn cũng có chỗ đọc lướt qua ta nhớ rõ số đi lấy tới biểu thị là chỉ tròn chu vi cùng đường k í n h so giá trị đồng thời cũng tương đương hình tròn chi diện tích cùng bán kính bình phương so đấu bình thường mà nói ba mười bốn a mông tiên sinh làm sao lại hỏi ra vấn đề đơn giản như vậy ạ đồn chân mày nhũ chặt nghĩ trăm lần cũng không ra kỳ thật này cũng không thể trách ạ đồn toán học không tốt cho dù là tại làm tinh lần thứ hai cách mạng công nghiệp thời kỳ cũng không có bao nhiêu người ý thức được số đi số lẻ về sau số lượng tận chứa ý nghĩa chỗ nếu có thể đem số đi số lẻ về sau số lượng hoàn toàn tính toán ra tới như vậy tại làm tinh nhân loại trong mắt toàn bộ vũ trụ lại không bí mật có thể nói liền từ ta để thay thế ta chủ đến trả lời ngươi vấn đề này a mới đầu thư hoang rất tự tin hắn nâng tay phải lên rất nhiều so như sâu bọ vạn m è o văn tự dần dần phiêu phủ ở giữa không trung so như siêu máy tính tính toán năng lực bắt đầu phi tốc vận chuyển vạn m è o văn tự dần dần biến hình hình thành từng cái phương trình những cái kia phương trình liền như là thiên ngoại văn tự đồng dạng nhìn thấy người bó tay toàn tập a đồn vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy lần liền cảm giác đầu căng đau liền thẳng phất có một căn gậy quậy phân heo tại trong đầu dùng sức q u ấ y đ ồ n g dạng hắn vội vàng nghiêng đi ánh mắt ép buộc chính mình không đi quan sát mới cảm giác dễ chịu chút một phút đồng hồ đi qua mười phút đồng hồ đi qua một giờ trôi qua một ngày trôi qua bốn ạ đồn bọn người sớm đã nằm tại trên khán đài nằm ngày ho ho thư hoang trên mặt t h ầ n sắc cũng từ ban đầu trí tuệ vững vàng đảm nhiên dần dần trở nên m ở mị thất thố lại đến bây giờ thấp thỏm lo âu không cái này sao có thể số lẻ đằng sau số lượng đã sắp xếp đến hai mươi vạn ước như thế nào còn không có dừng lại chẳng lẽ nói số đi căn bản là coi không ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà từ trên c h á n chạy ra thư hoang đưa tay lau trên c h á n mồ hôi quay đầu nhìn về phía c h i thức c h i thần lúc này bây giờ c h i thức c h i thần đồng dạng tại làm lấy tương tự tính toán thậm chí hắn đã bắt đầu dùng c h i thức quyền năng tiến vào gia tốc thôi diễn tính toán số lệ đằng sau số lượng lấy một loại khoa t r ư ờ n g tốc độ sắp xếp đi ra cái mười trăm ngàn vạ n ức đ i ể m báo thư hoang con ngươi co r ụ t lại co rút lại thành cây kim hình một điểm báo một nghìn không ước kinh ngựa như thế tính toán tốc độ l ệ thư hoang một trận nhìn mà than thở không hổ là ta chủ Cũng đang vì chi ũ n đang g vì c thức chi thần sợ hai thán phục sau khi thư hoang vừa rồi trong lòng dâng lên cảm giác bất an đang vô cùng lớn mà mở rộng vì cái gì số đi số lẻ phía sau cùng số lượng còn không có suy tính ra vì cái gì vì cái gì vì cái gì, vì cái gì? chi thức chi thần lâm vào trước nay chưa từng có điên cuồng từ chi thức chi thần trên thân không ngừng mà toát ra từng sợi khói đen ở đây tất cả mọi người đối này cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì lạ lắm đây là siêu phàm mất khống chế dấu hiệu làm một người uống danh sách ma dược đập lên đăng thần trường dai một khắc này bắt đầu đến từ á không gian ảnh hưởng sẽ kèm theo cả đời rất nhiều siêu phàm giả lâu dài tại bình thường cùng điên cùng ở giữa vừa đi vừa về lắc lư dãy ruột tại lý trí tan vỡ điểm tới hạn bên trên một khi nhập ma sẽ trở thành nhiều sóng ma quái không bay đầu lại nữa lộ có thể đi tại rất nhiều siêu phàm giả trong mắt chỉ cần có thể leo đến không gia i đ ỉ n h trở thành cao cao tại thượng thần linh liền có thể tránh siêu phàm mất khống chế phong hiểm liền có thể a n a n ổn ổn mà ngủ bình thường mà nói này đồng thời không có sai bởi vì tại quá khứ còn chưa hề xuất hiện qua danh sách ma dược thần linh lâm vào siêu phàm dấu hiệu mất khống chế nhưng mà trước mắt một màn này c h i t để đánh nát tất cả mọi người h ảo tưởng hóa ra cho dù là cao cao tại thượng chư thần kỳ thật cũng tồn tại siêu phàm mất khống chế phong hiểm rỗ len trong mắt lõe lên một tia sáng tỏ thần linh mất khống chế ngưỡng giới hạn cao tăng thêm thần linh bản thân liền là ô nhiễm bản thân cho nên thường thường không dễ dàng mất khống chế có thể mọi thứ liền sợ ngoài ý m u ố n không phải sao ngoài ý muốn g á n g lâm tại tri thức c h i thần trên đầu giờ khác này thư hoang luôn cuống mai táng cơ quan đám người cũng luôn cuống bọn hắn vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất liên tục cầu nguyện ta chủ mời ngài thanh tỉnh một điểm số bi số lẻ cái cuối cùng số lượng tính toán không ra coi như tuyệt đối không được để tâm vào chuyện vụ vặt c h i thức c h i thần không hề hay biết hoàn toàn không có đem mọi người âm thanh ngay vào nguyên bản thanh tịnh hai con người sớm đã nhiễm lên điên c u ồ n g tơ máu hắn trong miệng không ngừng má thì thầm vì cái gì vì cái gì vì cái gì loại người hình thái thân thể dần dần tán loạn thể hiện ra thần thoại hình thái hình dáng đó là một con cự xả hắn hình thể cực kỳ to lớn đủ để vờn quanh toàn bộ trần thế hắn hình thể cực k to lớn lấy vẩy rắn lưu chuyển lên mũ thải ban lan đen đen đến thâm thúy đen đến tuyệt vọng chương một trăm bốn mươi một kim bảng hiện thế á mông trèo lên bảng c h ư một trăm bốn mươi mốt kim bảng hiện thế á mông trèo lên bảng giống một tiếng chấn động hoàn vũ giống lên một tiếng vang vọng trần thế bên ngoài đại xà vờn quanh trần thế đầu đôi tương liên hình thành ký hiệu đại xà trên người một thân v ả y rắn lưu chuyển lên ngũ thải ban lan đen nếu như dùng kính l ú t cẩn thận quan sát liền sẽ hoảng sợ phát hiện n à y một thân v ả y rắn lại là từ ô huế v ặ n mẹo văn tự chỗ cấu trúc mà thành nhưng những văn tự này không có bất kỳ cái gì logic tựa như tiểu nhi vẽ xấu tràn đầy hoang đường cùng hỗn loạn đại xà miệng như cũ trên dưới k h á c mở trong miệng nhớ mãi không quên vì cái gì vì cái gì vì cái gì chính là coi không ra không bố tiếng gầm gừ tại trần thế phía trên nhắc lên vô biên sóng gió trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu hải vực hình thành thiên thai cấp cái khác biển động địa chấn cùng vòi rồng càng kinh khủng chính là trong vòng một đêm tất cả ghi chép tri thức thư tịch tất cả đều không cách nào bình thường xem một khi có người là xem thư tịch trong khoảnh khắc l i ề n sẽ nhận manh liệt nhận thức ô nhiễm hoặc là nổ đầu bỏ mình hoặc là rơi vào ma đạo bên trong hình thành đáng sợ nhiều sóng quái vật chỉ một lát sau công phu đủ loại t a i nạn thường xuyên phát sinh lệnh trên trăm ước sinh linh tán g thân trong đó xoát xoát xoát liên tiếp mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tại n g o ạ i vực tất cả thân ảnh trên người thản ra thần linh huy áp chư thần liên thủ cướp ép chân áp c h i thức chi thần bốn phía hư không sinh vật nhóm xa xa cảm ứng được nơi này tiết lộ ra ngoài đáng sợ khí t ứ c vội vàng tránh được xa xa h á c giả nữ thần phát động chân thị chi nhãn hai con người thâm thúy tiếp theo một cái trước mắt h á c giả nữ thần kinh hại phát hiện một cái sự thực đáng sợ chi thức chi thần đã triệt để mất lý trí lâm vào vô tận trong điếm cuồng không cứu nổi hắn làm sao lại đột nhiên nổi điên ở đây chư thần không rét mà run không biết mới có thể tạo nên sợ hãi bây giờ chư thần thực sự muốn biết đến cùng là ai lại hoặc là thứ gì dẫn đến c h i thức c h i thần n ổ i điên một ngày không chiếm được đáp án bọn họ liền ngủ không được một ngày ăn giấc có thần chỉ thi triển thần diệu bài toán ý đồ suy tính đi qua cũng có thần linh lại nhải trên người tràn ngập vận mệnh k h í tức ý đồ từ chúng sinh mệnh đồ bên trong tìm tới một t i ê u đáp án càng có thần chỉ sử dụng n ố c nhất biện pháp phát động dưới t r ư ớ n g chính thần giáo hội thảm thức mà siêu tập tình báo bắt tiên quá hải các hiện thần thông nhìn như ảo diệu vô tận dự báo bài toán vận mệnh loại hình phương pháp từng cái tuyên cáo thất bại ngược lại là nhìn như ngốc nhất biện pháp lệnh chư thần có thu hoạch cái gì cựu nhật giáo phái tại n u khúc hải vừa kiếm chuyện dẫn đến c h i thức c h i thần người điên cuồng đến từ cựu nhật giáo phái người này tên là a mông đủ loại tin tức từ bốn phương tám hướng tụ đến lệnh chư thần mở rộng tầm mắt chính là kẻ đầu têu i cũng không phải là cái gì khủng bố c h i vật càng không phải là thành danh đã lâu tồn tại vẹn vẹn một cái tên là a mông nam nhân cựu nhật giáo phái lại lần nữa nghe nói cái thế lực này tin tức hắc g i nữ thần phong nhiêu nữ thần chiến tranh tri chi thần sắc mặt đều khó coi nhớ ngày đó bọn họ ba đánh một thế mà đều không thể thu thập hoàng ý c h i vương liền đầy đủ mất mặt hiền mặt loại chuyện này bọn họ đều ngượng ngùng cùng khác thần linh nói ra bây giờ tốt chứ lại có khác thần linh so với mình còn xui xẻo không biết vì cái gì ba vị thần linh bỗng nhiên ở giữa đã cảm thấy chính mình trước đó thất bại cũng là tình có thể hiểu có vẻ như cũng không tính kém trong lúc nhất thời nụ cười chuyển rời đến bọn họ mặt bên trên chư thần bên trong một cái thần linh nhem n ũ đầy t ử khí hắn trên vai khiêng một cái cự hình liêm đao lỗ thủng trong mắt hồn hỏa chập trờn ta không cách nào cấu kết ta mông mệnh đồ l i ê n phán g phất đối phương căn bản không tồn tại đồng dạng tử thần một cái cực kỳ đặc thù thần linh căn cứ siêu phàm ba đại định luật một trong siêu phàm thừa số đ ị n h luật bảo toàn tử thần thực lực tại chư thần bên trong xếp hạng thứ hai đếm ngược tên đến n ộ i thứ nhất đếm ngược tên đương nhiên là phong bạo b ạ o quân bất quá bởi vì tử thần đ ồ kính tính đặc thù khiến cho nên danh sách siêu phàm giả có một cái đặc tính danh sách càng cao càng khó giết chết tử thần càng là trong đó người nổi bật hắn chẳng những khó mà giết chết thậm chí h ắ nhưng có t ể bằng vào tử vong quyền hành tại cách xa nhau vô tận xa xôi khu vực, chế định n g vào vô vực, tử tại khu cách chế xôi xa xa ờ i khác h thế ư tử nào n o v kịch bây ả phải n Không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì thần linh, muốn treo chọc phải tử thần. Nhưng kỳ chọc gì có cái bất bất b treo tử giờ tử thần lại giết không được người đây không phải chuyện cười lớn sao đón từng đôi chất vấn ánh mắt tử thần t â m kia khô lâu trên mặt không biểu lộ các người muốn tin hay không ta đề nghị chư thần liên thủ chế tạo ký i bảng tại trần thế truy nã a ngông tán thành tán thành chư thần ở giữa rất nhanh đạt thành trung nhận thức lúc này bây giờ dỗ len đang nằm tại bãi cắt trên g trong ngực tựa sắt một cái nhỏ nhắn x i n h sắn đáng yêu thiếu nữ tóc trắng t hưởng thụ lấy hiếm thấy hưu nhàn thời gian tại thể xê ớt chi thân thuyền sau đi theo một chi hạm đội trên b t cờ tung bay một lá cờ phía trên lạc cấn một đoàn lửa cháy hừng hực tiêu đốt này rõ ràng là nhiên tiêu quân đoàn tiêu chí những ngày này a đ ồ n đã chỉnh hợp mưu khúc hải vực từ đó sàng chọn ra một nhóm chấp hòa giả đơn giản một chi quân đoàn quy mô nương tựa theo thần cấp thiên phú màu đỏ bình minh adon cùng nhiên tiêu quân đoàn vinh lục cùng hưởng tương lai có hy vọng đến nội asmo ớt hắn đang tại hồn、Hoàng、bên trong ăn cơm ngủ đánh vẹn phẹn g đừng đánh ta nói ta nói còn không được sao lưu sai ở, sa mạ ẻn m ạ t mòn bệ ẻn d ở tô bây giờ đều bị phong ấn ở tranh long hải vừ lưu khúc hải vực mặt phía nam giáp giới một cái cỡ lớn hải vực chính là tranh long hải vực ạt mùa ợt một cước đạp lăn bèn p h ẹ g ò một mặt dữ thợn lẽ v ị ạt thàn đâu chúng ta s á u cái đều bị phong ấn không có đạo lý liền hắn một cái chạy bèn p h ẹ g ò hốc mắt d ư n g rưng mặt mũi tràn đầy uy khuất lúc trước lẽ bị ạt thản thần bí bí cùng ta nói hắn có một chiêu ve sâu thoát xác diệu kế ta coi là hắn là đang lừa ta không có phản ứng hắn lệ vị ạ thản dỗ len như có điều suy nghĩ suy nghĩ quần c u ộ n bên trong hắn hồi tưởng lại vừa tiến vào toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi thời điểm tất cả lam tinh người mở ra t â n thủ gói q u ả lớn sau cảnh tượng trong đó liền có một cái may mắn thu hoạch được một cái hải thú c h ứ n g sùng vật hắn từ bên trong ấp trứng ra lệ vị ạ thản d ư ớ ữ lấy vô số người háo ước hẳn là chỉ là t r ù n g tên a tại dị thế giới vạn sự đều có thể có thể phát sinh dỗ len cũng không nắm chắc được đầu kia hải thú lệ vị ạ thản có phải là ác ma quân chủ đông nhiên không trung chuyển đến một tiếng nổ vang một đạo t ị n h lệ kim bảng xuất hiện kim bảng phía trên phù quang lực ảnh trong trần thế mặc kệ thân ở phương nào mặc kệ là ai chỉ cần ngẩng đầu một cái đều có thể nhìn thấy kim bảng đó là cái gì vô số người não hải bên trong vừa mới dâng lên ý niệm như vậy Chật. bọn hắn liền gặp được kim bảng trầm trầm mở ra phía trên triển lộ ra một nhóm đ ằ n g đắng sát khí chữ viết chư thần tất phải giết người a mông đầu người tiền thưởng một kiện thần khí manh mối tình báo tiền thưởng truyền kỳ vũ khí bán thần khí rỗ len vuốt ve bóng loáng cái cảm trong đầu dâng lên một cái ý đồ xấu a mông làm được sự tình c ù n g ta dô l e n có liên can gì nếu không ta đem a m u g bán chương một trăm bốn mươi hai trọng tám bắt đầu một cái c h é n bể chương một trăm bốn mươi hai trọng tám bắt đầu một cái c h é n bể tranh long hải vực nguyên quốc nơi nào đó nhanh a m g ô n g ở nơi đó giết a m g ô n g đến thần khí một đám siêu phàm giả khí thế hùng h ổ mà đến đem dô l e n đoàn đoàn bao vây trong đám người này thậm chí còn có hai tên cải trang ăn mặc thiên thai cờ giả chuẩn bị vừa có cơ hội liền hái quả đảo nhưng mà làm bọn hắn cảm thấy hoang mang chính là a n g n g từ đầu đến cuối đều biểu trong lúc nhất thời vô số công kích phung phí mắt người phô thiên cái địa đáng tiếc tất cả công kích khi tiến vào thời gian trường hà phạm vi bên trong toàn bộ đều bị vô hiệu hóa tại thời gian vĩ lực trước mặt liền chư thần đều phải hãy nhiên biến sắc chỉ là công kích đáng là gì đón sóng lớn c u ộ n trào dòng sông thệ sẽ ợt chi thuyền đi ngược dòng nước trở về lên một cái thời gian tiết điểm sách muốn hao chư thần lông dê quả nhiên không có đơn giản như vậy dô len trong lời nói đều là g h é t bỏ có thể lên dương khoe miệng đã bán hắn thời khắc này tâm tình tốt không sợ tiên phong áo giáp truyền kỳ leo hẹ ý họ lì ạ chi nhận truyền kỳ cân đối giáo phái phát trượng truyền kỳ nay ba kiện truyền kỳ trang bị chính là dô len trong những ngày qua thu hoạch không thể không nói chư thần thật sự là khẳng khái lại giàu có a tranh long hải vực là một cái cực kỳ đặc thù hải vực tại vĩnh c ử u lộc gặp bỏ sở hướng dẫn dưới đám người bọn họ xuyên qua nhàm tương thiên thai tiến vào vùng biển này đầu một ngày a đốn liền nhận một loại nào đó c ả n g hóa cùng dô len từ b i ể n xuất lĩnh nhiên t i ê u quân đoàn rời đi dô len thay hình đổi dạng đi tại nguyên quốc cũ nát đường đi bên trên đây là một cái tràn ngập phương đông hương vị quốc gia tương đất mảnh ngói nền đá tấm một số người trong đình viện trồng lấy cái cổ siêu vẹo cây lao nhân tại gốc cây dưới hommat tiểu hai thành quần kết đội mà truy đổi đùa dỡn đi hướng suy sụp tập quyền đế quốc trong nước giá hàng lên nhanh dân chúng lầm than cảnh nội siêu phàm giả làm sằng làm bậy không nhận bất luận cái gì quản khống và giàn buộc dỗ len trên đường gặp lão bất tính đa số gầy như quét tuổi mặt có món ăn hôn hoán bên trong không ngừng truyền đến hà smo a ở cùng bẹn phẹ gò tiếng thảo luận lại là trăm năm một lần tranh long nghi thức mở ra không biết lần này có cái nào may mắn có thể cá vượt long môn trở thành chân long ai biết được nhưng mà ta đã phát rất được ta những cái k i a các lão bằng hữu tựa h ồ tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong hướng tranh long nghi thức bên trong tăng thêm một chút đồ vật có lẽ đây là bọn họ thoát đi phong ấn tri địa thời cơ long tộc đây là một cái cực kỳ khổng lồ lại cực kỳ cường thế chủng tộc nhưng mà cùng long tộc thực lực thành tương phản chính là long tộc sinh dục xuất c ự c thấp vì thế trong long tộc cường giả vắt hết bóc nghĩ vô số loại biện pháp một bộ phận cường giả đưa ra lấy số lượng thay thế chất lượng long tộc cùng cái khác chủng tộc thông gia sinh ra hạ rất nhiều tạp huyết long trùng như là Á long long nhân loại hình chủng tộc chính là tại thời kỳ này sinh ra một bộ phận khác cường giả đưa ra muốn kiên trì long tộc chất lượng cao phát triển cái kia làm sao bây giờ long tộc tại cỡ lớn trong hải vực tốn hao trọng kim bố trí tranh long nghi thức lệnh đông đảo chủng tộc bên trong thiên phú dị b v m người tại trong núi thây biển sắp g i ế t ra một đường máu cuối cùng may mắn còn sống sót người nổi bật đem có thể phát sinh chủng tộc thuế biến trở thành trong long tộc một thành viên thông qua tranh long nghi thức tuyển r a chân long mỗi một cái đều là tâm ngoan thủ lạc hạng người tại trong long tộc nắm giữ địa vị cực cao cùng danh vọng d ố lên giật mình khó trách a đ ô n lại nhận một loại nào đó cảm hóa hóa ra hắn chính là bị tranh long nghi thức chọn chúng một trong những người được lựa chọn mặt trời lặn hoàng hôn hoàng hôn ai ai d ố lên đi t ặ n người đến người đi đường chính bên trên bỗng nhiên ánh mắt khé động rơi vào dưới mặt t ư ở n g một cái ăn mày trên người ăn mày lôi thôi y quan không ngay ngắn tại trước người hắn trưng bày một cái bát cơm những người đi đường mặt lộ vẻ g h é t bỏ nhao n h a u tăng tốc bước chân từ ăn mày trước người đi qua ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện như vậy một hai cái người hào tâm hướng hắn cái kia trong chén bể ném một điểm tiền đổi lấy ăn mày chân thành thiên ân và tạ có lẽ đối với những người đi đường này nhóm mà nói đây chỉ là tiện tay đổi một điểm nhỏ tiền nhưng đối với tên này ăn mày mà nói lại là hắn có thể hay không sống sót tư bản duy độ chi nhãn quan sát ăn mày trên người vận mệnh khí tức đầm đậm diễn hóa xuất vận mệnh cán cân nghiêng vận mệnh cán cân nghiêng một mặt sớm đã trưng bày rất nhiều quả cân gia cảnh bần hàn phụ mẫu chết sớm ăn nhờ ở đậu có thủ khuất n ụ thiên sát cô tinh ăn xin mà s ố n g năm lâm lâm đủ loại vận mệnh quả cân cộng lại có hơn một trăm cái cùng vị này ăn mày so ra ạ đồn cũng có thể coi là được là may mắn từ bên đường tiểu phiến bên trong mua một khối bánh nướng dỗ len phảng phất không có người được ăn mày trên người n g h è o kết hủ l ẩ u vị trực tiếp đi đến ăn mày trước mặt cho ngươi ăn mày kinh ngạc ngẩng đầu sọ、so. cặp kia hắc bạch phân minh hai con người nhìn chăm chú trước mắt tên này tuấn lãng thanh niên phảng phất hắn muốn đem j o l e n khuôn mặt vững vàng lạc ấn trong đầu cảm ơn ngươi giống như đã từng cảm tạ mỗi một cái hảo tâm người qua đường một dạng a n mày chân thành hướng j o l e n nói lời cảm tạ hai tay tiếp nhận bánh nướng về sau hắn cũng không lo được bỏng ăn như hổ đói mà bắt đầu ăn chờ ăn mày sau khi ăn xong j o l e n mới ung dung mà nói ra n g ư ơ i có danh tự sao a n mày đầu tiên là lắc đầu lại gật đầu một cái ta gọi b á c b á c đây coi là cái gì danh tự j o l e n cười một tiếng về sau ta liền dứt khoát bảo ngươi trọng tâm tốt ngay vậy ăn mày hai con ngươi để lộ ra một vệ m ừ n rỡ hắn có danh、tự. hắn cũng không tiếp tục là cái gì a miêu a cầu có thể bởi vì từ ngữ lưỡi tăng thêm không có bao nhiêu văn hóa an mày chỉ có thể kích động khoa tay múa chân để diễn tả nội tâm vui sướng tại hắn cao hứng bừng bừng thời điểm dỗ len năm ngón tay vồ lấy tại vận mệnh cán cân nghiêng một chỗ khác bắt lấy ra một cái mới tinh vận mệnh quả cân đấu phá thương cung đây là thứ lộ gì dỗ len sắc mặt cổ quái vận mệnh quả cân bên trong để lộ ra một cỗ đấu với trời đấu với đất đấu với người khí t ư c lần này dỗ len vẫn chưa lựa chọn trực tiếp can thiệp trọng tám nhân sinh quý tích hắn ngược lại muốn xem xem đấu phá thương k h ô n g cái này không giống bình thường vận mệnh quả cân sẽ cho hắn mang đến bao lớn kinh h ỉ dỗ len ẩn thân một bên theo đôi u tại trọng tám sau lưng nguyên quốc đại làm thành thị vệ sinh hình tượng không cho phép ăn mày tại ven đường thượng ngủ tránh ảnh hưởng bộ mặt thành phố đại lượng người xa cơ thất thế ăn mày đều tụ tập tại cầu vượt phía dưới một đám ăn mày đem trọng tám đám đoàn vây quanh người cầm đầu cầm một căn đ à cầu đồng không có hảo ý nhìn c h ẳ n c h ẳ n hắn tiểu bát ta hôm nay nhìn chẳng người phát hiện người gặp phải quý nhân nếu là ngày mai ngươi gặp lại hắn liền đem đầu này đại dê béo lửa gạt lại đây trọng có thể vừa nghĩ tới d o len chưa bao giờ giống người khác như thế trên trán mang theo khinh bị cùng g h é t bỏ còn tặng cho chính mình danh tự hắn lập tức ư ỡ n một cái c á i e o nắm chặt xong quyền các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ ta là sẽ không bán đứng lân công ngay vậy một đám ăn mày mặt lộ vẻ dữ tợn Trước tháng, thiên con rể. 143 tháng thiên con rể. một cái trọng quyền từ thấp tới cao đem một tên sau cùng ăn mày đánh bay ra ngoài trọng tám thân thể lung lay sắt đổ toàn thân cao thấp cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương không phải máu ứ động chính là sức ngủ vốn là phế phẩm ăn mày áo chỉ còn lại hai ba đầu vải rách treo ở trên v a i hông hộp hông hộp từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hện trọng tám lồng ngực kịch liệt trên dưới chập trùng hắn n ắ m chặt nướng máu năm đấm một đôi hắc b ạ c h phân minh hai con ngươi giống như sói đói vậy hung h á c nhìn chằm chằm chung quanh xem trò vui ăn mày nhìn như trẻ tuổi ăn mày dưới chân là một đám kêu g ê n không chỉ kẻ thất bại trong vô hình làm trọng tám tăng thêm mấy phần vì thế tất cả người vây xem vô ý thức nốt ngụm nước bọt trọng tám chân bước lảo đảo hướng về phía trước phóng ra một bước người vây xem nhau nhau hướng về sau rút một bước một bước tiến bảo một bước lùi có người không cẩn thận bị trượt chân trên mặt đất hoảng sợ bất an nhìn xem trọng tám đi đến trước mặt ra ngoài ý định chính là trọng tám vẫn chưa chút g i ậ n sang người khác ngược lại là bước chân dừng lại ta một mực tin tưởng lão thiên gia là công bằng nó sẽ không bỏ qua một người tốt càng sẽ không bông tha một m cái người xấu trọng tám ngước khí l à thường bình tĩnh có thể tại này bình tĩnh kể rõ bên trong lại ẩn chứa lực lượng nào đó lệnh tất cả ăn mày nhao n h a u dừng bước lại hai lô hai dựng thẳng lên lắng nghe từ giờ trở đi chỗ này cầu vượt từ ta trọng tám định đoạt ai tán thành ai phản đối một đám ăn mày hai mặt nhìn nhau đều không có bất kỳ cái gì ý kiến đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là đổi một tên ăn mày làm lao đại mà thôi đám ăn mày tư tưởng rất đơn giản ăn xin ăn cơm ngủ đ o ạ t địa bàn những chuyện tương tự đi qua có chi tương lai cũng sẽ xuất hiện có người h à n g chứa vững chắc chĩa lớn lên sinh ra liền được hưởng t ì n h h ò a phú quý có người vừa ra đời sẽ vì ăn ở bốn phía buôn ba lao lực đối mặt sự an bài của vận mệnh có người lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng cũng có người lựa chọn phấn khởi đánh cược một lần tại quá khứ trong tám cùng khác ăn mày một dạng hôn hôn ngạc n g ạ sinh hoạt hôn qua một ngày tính toán một ngày nhưng khi j o len vì hắn bắt lấy đấu phá thương khung này một cái vận mệnh thẻ đánh bạc về sau trọng tám cả người phản phất nên đón biến hóa thoát thai hoàng cốt hắn muốn cùng lao thiên gia tiếp theo bàn cờ tại trở thành cầu vượt ăn mày đầu mục về sau trọng tám vẫn chưa đủ trọng tám tự thân đi làm mang theo nhân thủ chặt chúc xem như đả c ộ u đồng sau đó một đám ăn mày cầm vũ khí đơn giản bắt đầu bốn phía chiếm t r ư ớ c khác ăn mày địa bàn trong thành người nhìn xem đám ăn mày đánh nhau không những sẽ không cảm thấy sợ hãi ngược lại cảm thấy phá lệ thú vị t h a như là vườn bách thu du khách cách pha lê quan sát bên trong động vật đồng dạng đến n ỗ i siêu phàm giả bọn hắn càng thêm sẽ không để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này tại đánh tan một chỗ a n mày và sau trọng bắt ý nơi khác thu được một bình danh sách ma dược chín d i a i người nhặt rác đây là chiến tranh con đường danh sách ma dược đối với bất luận cái gì bình dân mà nói đều là đủ để cải biến vận mệnh c h i vật kỳ quái nơi này làm sao lại có thứ tự liệt ma dược trọng tám không có phát hiện t ậ n thân một bên rô len tự nhiên cũng sẽ không biết bình này ma dược là rô len vụ trộm đặt ở ăn mày trong ổ xem như trọng tám đánh quái thăng cấp bát thường trọng tám biết được danh sách ma dược trân quý hắn không dám có bất kỳ trì hoãn lập tức lựa chọn uống ôi trọng tám cái c h á n g â n xanh nô lên trong đầu quanh quẩn đủ loại thì thầm nói nhỏ á không gian ảnh hưởng như bóng với hình không có bất kỳ người nào nói cho trọng tám nguyên lai phục d ụ n g danh sách ma dược sẽ có mánh liệt tác dụng phụ hắn không biết làm như thế nào chậm lại nội tâm bực bội hắn cũng không biết nên như thế nào giảm xuống á không gian ảnh hưởng hắn đứng lặng tại nguyên chỗ hai tay nắm chặt móng tay bóp vào trong thịt ngạnh xinh xinh mà gánh vác á không gian một ít tồn tại thì thầm ô nhiễm trọng tám cả người giống như là mới từ chương cầm trong phòng đi tới một dạng toàn thân cao thấp đều là mồ hôi chín dai người nhặt rác xâm nhập tứ chi c h ă m mạch làm hắn tố chất thân thể được đến rõ rệt để t h ă n g đồng thời nhặt ve c h a i năng lực khiến cho trọng tám có thể tại bất luận cái gì địa phương đều có thể tìm tới tiếp tế phẩm đối với ăn mày mà nói cái gì trọng yếu nhất là đồ ăn chỉ cần gia nhập trọng tám dưới trướng liền rốt cuộc không cần lo lắng đồ ăn vấn đề bởi vì trọng tám luôn có thể vì mọi người tìm kiếm được đồ ăn như là loại này lời đồn tại trọng tám chủ tính phía dưới nhanh chóng truyền bá một chuyện mười mười 10 chuyện trăm đại lượng phá sàn người ăn mày từ bốn p ư ơ n g tám hướng tìm tới dựa vào trọng tám chỉ vì có thể ấm no no bụng là thời điểm tiến đánh một chỗ bác phái trọng tám trong lòng rất rõ ràng coi như hắn có bản lánh đi nữa cũng căn bản không có khả năng nuôi sống hơn ngàn tên ăn mày chỉ là mỗi ngày ăn uống liền phải tiêu hao đại lượng lương thực hắn thông qua đủ loại lời đồn không đánh mà thắng mà chi ê u mộ được bọn này ăn mày chỉ là vì lớn mạnh chính mình t h à n h thế một ngày này n g u y ệ t h á c p h o n g cao dạng trọng bắt tướng dưới trướng tất cả ăn mày triệu tập mà đến tuyên bố chuyện trọng đại hôm nay chúng ta muốn tiến đánh thiết thủ rút một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng một đám ăn mày mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi thiết thủ rút mặc dù chỉ là bất nhập lưu tiểu bàn phái có thể tại đám ăn mày trong lòng vẫn như cũng là không thể địch lại tồn tại đám ăn mày lòng sinh kếp ý thậm chí có người muốn rời đi hướng thiết thủ giúp mật báo đem tất cả ăn mày phản ứng từng cái xem ở đáy mắt trọng tám cũng không cảm thấy ngoài ý mớn ta biết các ngươi nhất định cảm thấy chúng ta một đám lại nghèo lại yếu ăn mày dựa vào cái gì đi tiến đánh thiết thủ rút che lấy lồng ngực của chúng ta tự hỏi chúng ta xứng s a o một đám ăn mày cũng không vẻ xấu hổ thậm chí còn có người cười đùa tý tưởng mà trả lời lão đại chúng ta không xứng chúng ta phối cái gà khi bọn hắn bỏ đi tôn nghiêm lựa chọn ăn xin mà sống một k h ắ c này bắt đầu bọn hắn chính là một đám bùng não hoàn toàn đỡ không nội tường một đám người cười toét toét không đem tôn nghiêm coi ra gì trọng tám cũng cười nhưng hắn cười cùng khác ăn mày đều hoàn toàn khác biệt hắn xoay người đưa lưng về phía đám người giờ khắp này bóng lưng của hắn lộ ra vô cùng kiên quyết cũng vô cùng vĩ ngạ nhân sinh nếu như chỉ vì nhét đầy cái bao tử mà sống vậy thì mất đi hào quang nếu như các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ xông ra một mảnh bầu trời vậy thì đồng nghĩa với dùng tính mạng của mình tới đánh cược ngày mai từ nay về sau t í n h mạng của các ngươi giao cho ta thần thoại từ chúng ta cùng một chỗ sáng tạo muốn đánh c ư người liền theo ta đi đang lúc một đám ăn mày do dự không tiến lúc một cái ăn mày cười hì hì đi theo lão đại chờ một chút ta ngươi rơi trướng làm sao có thể thiếu ta trần nhị cầu trần nhị cầu dẫn đầu làm ra h ư ớ n g lệnh rất nhiều do dự ăn mày hạ quyết tâm liều mạng liều một phen xe đạp biến m ô t o có người vào rừng làm cướp có người trời sinh l à vua cái gọi là được làm vua thua làm g i ặ t luận thường thường đều là sau đó ra các lượng rất nhiều người luôn là sẽ vì thành vương n g i tăng thêm thượng đủ loại mỹ hảo lọc tính ra thế bối cảnh năng lực thủ đoạn nhân mạch bốn phản phất chỉ cần nắm giữ những vật này liền có thể thành vương rất xin lỗi trở lên những n à y trọng tám toàn diện đều không có n g h e sau lưng chuyển đến tiếng bước chân trọng tám ngẩng đầu nhìn trời hắn biết hôm nay hắn thắng tiên con rể chương một trăm bốn mươi bốn hợp thành truyền thuyết trang bị hòa thị bích chương một trăm bốn mươi bốn hợp thành truyền thuyết trang bị hòa thị bích dưới bóng đêm một đám mặc lôi thôi ăn mày nhân thủ một căn đả c ộ n đồng đang cùng thiết thủ ba người đánh thành một đoàn người cầm đầu một ngựa đi đầu trọng tám vung lên đả c ộ n đồng Vung vẩy đến hắn ổ hổ s h cũng là chín giai ư ờ nhặt toàn rắc n cách n hắn đấu c t ra bởi vì lâu dài tu luyện thiết xa trường nguyên nhân hắn một đôi tay không một mảnh đẹp kịt lòng bàn tay hiện đầy thật giày vết chai t r u n g quanh bang chúng nao h n h a o rộng mở một đầu lối đi nhỏ tùy ý bang chủ thông hành không trở ngại kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến phát giác được thiết thủ bang bang chủ cũng không phải là bình thường bang phái thành viên trọng tám tập trung ý chí n ư ơ n g thần mà đối đãi chết đi cho ta thiết thủ bang bang chủ thể trọng cùng nhanh nhẹn thân thủ hình thành mãnh liệt tương phản hắn long hành h ộ bộ một đôi thiết s a trưởng chủ tấn mà đến cứng rắn như sắt đà cầu đồng tại cùng một đôi thiết trưởng tiếp xúc nháy mắt lập tức từ giữa đó tách ra hai đoạn trong tám dứt khoát vứt bỏ trong tay đà cầu đồng không ngừng mà tại bốn phía du tẩu tầm mịch chiến cơ ăn mày bặt địa bàn cho tới bây giờ liền không Tay n ắ một m đoàn cái phấn, thừa đầu gối đá trực tiếp đánh nổ đối phương từ tốt túi thiết thủ bang bang chủ mặt lộ vẻ sầu khổ hai tay che lấy tiểu lão đệ nửa quỷ trên mặt đất vẹn vẹn là nghe tới chứng nát tâm thanh liền đã lệnh một đám bang phái thành viên toàn thân khẽ run dậy bây giờ lại nhìn thấy bang chủ bộ này thảm trạng tất cả mọi người đều âu sầu trong lòng trọng tám trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn cản ta lộ người ta sẽ để cho trọng tám lượng cái chữ trở thành người vĩnh viễn á c ngộng hắn cơ lấy trên mặt đất một cái mạch đao xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung tiếp theo một cái chớp mắt đầu người rơi xuống đất máu tươi tại chỗ trọng tám đôi thủ hạ rủ xuống máu tươi theo m ũ i đao không ngừng nhỏ xuống hắn dương mắt mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng mất đi bang chủ sau một đám bang trúng một mặt mờ mịt người không hung á t đứng không vững từ thời gian rất sớm bắt đầu ta liền biết một cái đạo lý người hiện bị bắt nạt ngựa thiện bị người cưới trên thế giới này ngươi không dấm lên đầu người khác liền sẽ để người khác dấm lên b ở vai của ngươi trèo lên trên bang chủ của các ngươi chết rồi đó là thực lực không bằng ta từ giờ trở đi ta chính là thiết thủ bang bang chủ mới nhậm chức các ngươi đi theo ta hỗn ta có thể để các ngươi cũng sẽ không tiếp tục bị người bắt nạt một đám bang chúng cân nhắc một phen về sau quả quyết vứt bỏ vũ khí trong tay len keng âm thanh không dứt bên h a i rỗ len gần thân một bên hắn nhìn tận mắt một cái tầng dưới chót nhất t h n mày nhảy lên trở thành nhất bang tri chủ trong tám trên người vận mệnh khí tức xôi trào không thôi một sợi thiên mệnh p h ả như vậy nếu trọng tám y lên làm nhất quốc tri quân lúc đó cho dô len mang đến cái dạng gì chốt tốt giờ khắc này dô len bắt đầu coi trọng hơn trọng tám tiểu nhân vật này duy độ chi nhãn quan sát tiếp trong v ò m g trời mấy cái chiều không gian ăn mòn tranh nhau chen lấn mả từ phương xa mà đến bọn chúng lần lượt rơi vào trọng tám trên người mỗi một đầu chiều không gian nan n mòn đều đại biểu cho một cái thượng vị giả chú ý tới tranh long nghi thức bên trong xuất hiện một vị hữu lực tranh cử người chắc hẳn những tồn tại này cũng đã chú ý tới trọng tám trên người tính đặc t h ủ trừ bọ bị phong ấn bốn tên ác ma quân chủ bên ngoài còn có k h ắ c thần linh đang chăm chú tranh long nghi thức sự tình càng ngày càng thú vị tranh long hải vực là cỡ lớn hải vực diện tích là phong nhiêu hải vực hơn gấp m ộ ư ơ i lần tại rộng lớn như vậy trong vùng biển đủ loại thế lực quấn quýt lấy nhau vẹn vẹn là chính thần giáo hội thế lực cũng không dưới ba nhà tại những năm qua mỗi đến tranh long nghi thức mở ra lúc c á dỗ len xuê năm ngón tay can thiệp chi lực tác dụng dưới hắn một tay lấy trọng tám trên người cái tiêm một đống loạn thất bát tao chiều không gian ăn mòn toàn diện bắt lấy lại đây bảng xếp hạng cuối tháng đổi mới bảng xếp hạng trên một tháng xếp hạng trước một trăm linh tên đều có thể thu hoạch được một phần thần bí ban thưởng làm tinh người chúc mừng ngươi ngươi ở cái trước nguyện xếp hạng thứ nhất tên ngươi thu hoạch được một khối thiên thạch vũ trụ trong n a y mắt lại là một tháng trôi qua bây giờ d ố len đã thoát khỏi quân cờ thân phận dần dần trở thành trên bàn cờ một cái kỳ thủ chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện tại hát cám cùng quang minh xen lẫn trong vũ trụ ta hướng cả chùa độc giả l á o ra nhóm khẩn cầu hảo vận không sợ tiên phong áo giáp truyền kỳ leo hẹ ý họ lì ạ chi nhận truyền kỳ cân đối giáo phái pháp trượng truyền kỳ thiên thạch vũ trụ một sợi thiên mệnh hòa thị bích truyền thuyết truyền thuyết trang bị d ố len du tẩu mấy cái hải vực hồn hoàn bên trong lại có hai tên ác ma quân chủ làm phổ cầm khoa học đã hiểu rõ dị thế giới trang bị tình hu theo thứ tự là màu trắng màu lục màu lam màu tím màu cam truyền kỳ sử thi truyền thuyết b á n thần khí thần khí bình thường mà nói mỗi đại chính tần giáo hội đều sẽ bốn phía vơ vét c ự c phẩm trang bị giấu vào tồn kho ở trong để m à vũ trang người trong nhà nay cũng dẫn đến dị thế giới tồn tại một cái hiện tượng h ả o trang bị vạn kim khó cầu đó là muốn mua cũng mua không được đồ vật hòa thị bích truyền thuyết vương giả c h i vận hấp thu hư vô mở mịt vương giả khí vận về sau sẽ hiện ra kỷ dụng đồ dỗ len lắc đầu cười một tiếng trong a đã tặng chốc o ạ lát vận mệnh cán cân nghiêng dần dần phát họa ra tới tại vận mệnh cán cân nghiêng bột phía lơ lửng từng sợi khí vật hình thành một đầu tài hoa xuất trúng lùn cỏ chi xà chương một trăm bốn mươi lăm hậu tiên h t r ầ n võ thánh thể chương một trăm bốn mươi lăm hậu tiên h t r ầ n võ thánh thể khí vận hiển hóa hình thành lùn cỏ chi xả này ý nghĩa trọng b á t đã nắm giữ tranh long tư cách long chiến vũ d ã k ỳ huyết huyền hoàng trọng b á t chỉ cần đi qua r ụ c huyết phân chiến sống đến một khắc cuối cùng thông qua tranh long nghi thức liền có thể triệt để lộ t s ắ c thành chân long nhưng mà đúng lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến lùn cỏ chi xả một đầu chui và o hòa thị bích bên trong cùng hợp hai là một tiếp theo một cái t r ớ c mắt trọng bắt hổ khu chấn động toàn thân tản mát ra một loại khác khí tức hạ toàn thân xương cốt n i n đón thoát thai h o à cốt phát ra liên tiếp đôn đốt tiếng Hồn hoàn mạnh. hai n s vị ác ma quân chủ con người co rút lại co rút lại thành cây kim hình dáng phát ra một trận tiếng quá thiếu tà tích ma ơi Đám tiêu chỉ cần có thể ăn tiên tiên thánh thể liền có thể thu hoạch được đại cơ duyên đại tạo hóa nếu không phải chủ nhân anh minh sớm diệt trừ khắc tồn tại chiều không gian ăn mòn chỉ sợ khắc tồn tại vừa phát hiện hậu tiên chân võ thánh thể tồn tại liền mặt đều không cần trực tiếp hạ tráng cất đoạt hai vị ác ma quân chủ trò chuyện hướng dâu lên để lộ tranh long nghi thức không muốn người biết một góc của bằng sơn người làm bồi dưỡng thánh thể hậu thiên chân võ thánh thể loại vật này xem xét liền cùng thế giới này cực kỳ không hài hòa vũ trụ h o à n vũ cực kỳ rộng lớn c h â n thế vẹn vẹn chỉ là trong đó một cái thế giới tại c h â n thế bên ngoài ngoại vực rộng lớn tiên địa, thế giới nhiều như sao trời chư thần thả mục c h â n thế tự nhiên không phải chỉ là để đem ánh mắt tập trung tại trong c h â n thế chư thần đã từng đối ngoại phát động qua chiến tranh ý đồ xâm lấn một cái tu chân đại thế giới kết quả thảm bại một trăm linh tám vị tà thần tất cả đều vất l ạ nếu không phải danh sách ma dược chư thần cắm d ễ ở trần thế chỉ cần một điểm chân linh không vẫn liền sẽ không chân chính tử vong b â n g không mà nói bây giờ dị thế giới các h cục đã sớm phát sinh long trời lợ đất cả i biến lệnh chư thần khó mà tiêu tan chính là đem bọn họ giết chết người vẹn vẹn có một người tay cầm ba thức thanh phong kiếm chém hết thế gian hết thể thần chính là bởi vì người kia cho chư thần mang đến không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý bọn họ mới có thể liên hợp long tộc bố trí tranh long nghi thức cách mỗi một trăm linh năm tốn hao vô số chân quý tài liệu tiêu hao vô số chủng tộc hao tài c h ư sinh ra chân long bên ngoài cũng chỉ vì có thể người làm mà bồi dưỡng được một cái hậu thiên thánh thể sau đó nghĩ biện pháp đem hắn tấn thăng làm tiên thiên thánh thể sau một ngụm thôn phệ hết không rét mà run dù mình chư thần kéo dài trên vạn năm bố cục phía sau lộ ra đ ấ m máu tàn nhẫn đáng tiếc có lẽ là không quen khí hậu nguyên nhân lại có lẽ là khiếm khuyết một ít thời cơ trải qua nhiều năm như vậy chư thần mưu đồ một mực không thành công thẳng đến bốn dỗ len đem hỏa thị bích đưa đến trọng bắt trong tay làm hắn phát sinh một loại nào đó thuế biến từ nơi sâu xa t ự hồ có đồ vật gì dẫn dắt dỗ len làm ra quyết định như vậy dẫn đạo r a dạng này một kết quả dỗ l ê n hai con người y ế u đất trọng bát đừng làm ta thất vọng chiếm linh thiết thủ bang về sau trọng bát thanh thế phóng đại mỗi một ngày đều có ngũ hồ tứ hải a n mày tìm tới hy vọng có thể tại trọng bát thủ hạ làm việc bọn này a n mày nhìn như lại nghèo lại yếu có thể trọng bát lại cực kỳ trọng thị bọn hắn ai đến cũng không có cự tuyệt một tòa thành trì bên trong mắt trần có thể thấy thiếu đất a n mày n h i ề u một đám giữ gìn chị an b ằ n chúng chị an trình độ thắng tắp đề thăng lao bách tính hạnh phúc độ thắng tắp đề thăng dân tâm đây là một loại nhìn không thấy sở không được đồ vật có thể lại thật sự rõ ràng tồn tại ai đối với dân chúng tốt ai đối với dân chúng không tốt trong lòng bọn họ đầu đều có một cây cái cân một bên là vơ vét m ổ hôi nước mắt nhân dân quan phủ một bên là tận tâm tận lực giữ gìn t r ị an thiết thủ bang lão bách tính tự nhiên tâm hướng thiết thủ bang dân tâm cũng liền quy thuận trọng bác trọng bác không có đọc qua một ngày sách trong bụng cũng không có một chút xíu mực nước nhưng lại có một loại bẩm sinh vương giả thiên phú làm sự t ì n h ngay ngắn rõ ràng mở chiêu hiền quán chiêu nạp thiên hạ hiền nhân thù ăn mày thích vệ binh tụ nhân tâm ban phái bên trong huấn luyện băng chúng trên dưới một lỏng nghiễm nhiên đáng quân trong chiêu hiền quán k h á c h nhân đông đảo đều là đến từ thiên nam địa bắc bên cửa sổ bên trên hai tên thanh ý văn sĩ ngồi đối diện nhau lý thiện trường ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ ngắm nhìn cách đó không xa thiết thủ bang phát triển không ngừng cảnh tượng tranh long nghi thức mở ra nguyên quốc đã có thay đổi chiều đại dấu hiệu các phương hào kiệt hiện lên ta nhìn nay trọng bắt mặc dù xuất thân thấp h è n nhưng cũng là một cái hạt giống tốt ba ấm ngươi cứ nói đi lưu bá ôn một vớt sợi dâu liên tục gật đầu ta chủ chính là tứ đại tư mệnh một trong gian kỷ thưởng thức nhất lắm mưu giỏi v ắ n người nếu ta hay muốn thu hoạch được ta chủ v ư ơ n nhân chỉ có tại tranh long nghi thức bên trong phụ trợ một vị minh chủ khiến cho tranh giành thành công lý thiện trường mỉm cười không đ ộ i hai ta nếu là muốn đi nương nhờ tới cửa dù sao cũng phải phải có một điểm lễ gặp mặt ta hắn hướng phía ngoài cửa sổ một đĩu môi không phải sao lễ gặp mặt xuất hiện bạch hạc môn hải kính bang thần kiếm sơn trang tam đại môn phái cùng bang phái nhân sĩ đem thiết thủ bang đoàn đoàn bao vây đứng lên bạch hạc môn môn chủ đem một mặt trung đồng đứng lặng tại cửa ra vào hướng thiết thủ bang kêu gào nói để các người xin cái bang chủ cốt ra đây ta cho hắn tống trung tới rồi khi phát đan liền t i ế n giống chấn động đại môn tấm biển lung lay sắp đổ chấn động rất xuống hạ đại lượng cho bụi bằng vào chiêu này liền hiện lộ ra bạch hạc môn môn chủ thực lực bảy giai võ đạo ra đây là chiến thần con đường danh sách nghề nghiệp tại chư thần bên trong nếu bản về đơn đấu người mạnh nhất chiến thần nhận thứ hai không ai dám nhận đệ nhất coi như đối mặt tứ đại tư mệnh đứng đầu sợ ngược chiến thần cũng dám cùng hắn một đối một đơn đấu mỗi một đầu siêu phàm con đường đều có hắn độc hữu đặc sắc chiến thần con đường đặc điểm ngay tại ở bọn hắn có thể tự sáng tạo siêu phàm năng lực võ công võ công cao thấp phát huy ra thực lực cũng hoàn toàn khác biệt hòa hòa. một trận quả âm thanh từ xa đến gần lý thiện trường cùng lưu bá ôn hai người hai chân đứng lặng tại q u ả đen nhóm bên trên từ trên trời giáng xuống bọn hắn vốn là dự định muốn nhờ vào đó triển lộ thân thủ dọa lui đ ị c h nhân hảo cho trọng bắt lưu lại khắc sâu ấn tượng đầu tiên đ ồ n g nhiên một thân ảnh từ thiết thủ bàng bên trong nhảy lên ra q u ạ hương bồ lớn cốt trưởng liên tục vỗ nhấc lên một mảnh cồn u phong kính khí bao quát bạch hạc môn môn chủ ở bên trong cầm đầu ba người tất cả đều bị vỗ bay ra ngoài một loạt răng chóc g i mặt mũi tràn đầy đều làm m u tươi trọng bắt giống như gấu đen đồng dạng khôi nô cao lớn thân ảnh đ ném rơi xuống mảng lớn bóng tối thứ độ gì cũng dám tới khiêu khích ta lý thiện trường cùng lưu bá ôn khoan thai tới chậm liếc nhìn nhau tựa hồ bọn hắn có vẻ hơi dư thừa chương một r ư ơ i sáu khí vận chân long hậu thiên lại tiên thiên chương một r ư ơ i sáu khí vận chân long hậu thiên lại tiên thiên nguyên quốc cảnh nội chiến hỏa bay tán loạn các lộ lùn c ủ anh a hùng theo thời thế mà sinh cắt cứ một phương tranh giành trung nguyên thân ở trong loạt thế trọng bắt một phương vững vàng căn cứ lý thiện trường cùng lưu bá ôn hai vị mưu sĩ đề nghị trọng bắt khai thác chiến lược cao tưởng rộng tích lương chậm xương vương trong l u ậ n thế siêu phàm giả tùy ý giết người quan phủ siêu cao thế u nặng chỉ có trọng b á t chiếm cứ chi địa tựa như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng không có bất kỳ cái gì phân tranh hấp dẫn vô số lao bách tính tìm tới mỗi một ngày trọng b á t thế lực đều đang không ngừng lớn mạnh làm thời cơ thích hợp đến lúc trọng b á t lập tức đánh ra khẩu hiệu khu trục thắt lỗ phục tà trung nguyên trọng b á t tự mình dẫn đội xuất lĩnh quân đội xuất trinh nhờ vào đi qua những ngày này trọng bắt tại dân gian dựng nên lên tốt đẹp hình tượng nơi bọn họ đi qua bách tính đều cơm g i cánh ống lấy nên trọng bắt đến vô luận là cắt cứ một phương tiêu hùng cũng tốt lại hoặc là lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo triều đ ỉ n h cũng được đối mặt lực lượng mới xuất hiện trọng bát thế lực của bọn hắn đều tại liên tục bại lui theo trọng bát điệu bản phi tốc thắt chương một cố bàng bạc khí vận bắt đầu ngưng tụ ở trên người hắn trọng b á t một mực beo ở trên người hòa thị bích trong đó một đầu l ù m cỏ chi xả không ngừng rú t ầ u trên c h á n bánh bao thật cao nâng lên thẳng đến lớn lên ra một viên độc rác đây là dao khí vận ngưng tụ phía dưới hậu thiên chân võ thánh thể thu hoạch được giút ích lệ trọng bát thực lực cố gắng tiến lên một bức đề thăng t h u tính cường hóa siêu phàm năng lực bây giờ trọng bắt đã là bảy gia Không hoa chiếu thức, theo chém địch nhân chặn Nhất hiểm cần luận bên trong tưởng tượng vẹn vẹn nương đơn giản ngang gì cái sức các đức. Nhất hiểm một lần. bất bảo, tựa một là mạo đem đủ quan phủ cùng hai cái cắt cứ thế lực đạt thành ăn ý tại trong một chỗ sơn cốc mai phục trọng binh đến từ ba cái thế lực bảy giai siêu phàm giả nhân số đạt tới kinh người một trăm hai mươi người gió đang thổi l ử a t ạ i đốt chống trận dóng lên nhiệt huyết sôi trào tam phương thế lực quân đội đã đem trọng bắt bọn người bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng mà bao vây lại liền xem như một con ruồi cũng đừng nghĩ từ nơi này bay đi quan phủ phái ra sứ giả y đổ chiêu hàng trọng bát h o à ân hạo đảng nếu ngươi nguyện vì triều đình yên ngựa trước sau bậy hạ đem đặc xá ngươi quá khứ sai lầm trọng bắt lạnh lùng nhìn xem triều đình sứ giả hắn cũng lạnh lùng nhìn xem mặt khác hai cái cắt cứ thế lực ngươi biết trong mắt của ta các ngươi đều là một đám hạ người gì sao tam phương thế lực hai mặt nhìn nhau bọn hắn không rõ đều đến bây giờ trình độ sơn cùng thủy tận trọng bắt trong hồ lô bán được là cái gì dược đã từng ta chỉ là một tên ăn mày mỗi ngày đều bụng ăn không no ta không sùng bái vô hạn quyền lực không thích tiền tiêu không hết cũng không quan tâm về sau sẽ có cái dạng gì b á nghiệp ta chỉ cần một loại quá trình một loại có thể cảm nhận được tranh bá lúc là người tìm đập thỉnh thịch quá trình cái loại cảm giác này tựa như chim chóc tại rộng lớn trên bầu trời bay lượn không có cái gì có thể ướt thúc cánh của bọn nó túi đầu có thể nhìn xuống dưới thân hết thảy t r ọ n g bắt một trường đập vào tọa hạ ngựa trên lưng cả người phóng người lên đứng tại một trăm hai mươi tên đối địch bảy giai siêu phàm giả trước mặt t r ọ n g bắt phóng khoáng cười một tiếng ta sớm đã hiểu ra đến một điểm chuyện thế gian này liền xem như sinh tử cũng đều là việc nhỏ sinh coi như nhân kiệt chết cũng vì quỷ hùng các ngươi bọn này mộ bên trong sương khô căn bản sẽ không hiểu rõ đối mặt trọng binh vây quanh đối mặt cường địch vây quanh trọng bắt không hề sợ hãi một thân hào khí ngất trời giờ khác này đừng nói là phe mình đội hình liền tam đại thế lực đội hình không ít người đều mặt lộ vẻ vẻ đọc dung như thế hào kiệt thiên hạ hiếm thấy trọng bắt trực tiếp mà xông vào địch nhân bên trong tay cầm s o n g đao vô song loạn vũ vỡ nát chi lực quấn quanh ở trên thân đao sắt chi tức tổn thương chạm vào t ứ c tử trọng bắt thân như xuyên hoa hồ điệp du tẩu tại trùng điệp trong vòng đ â y trên người h ắ n á o giáp dính đẩy máu tươi sớm đã không phân biệt được đến cùng là máu tươi của địch nhân hay là mình máu tươi trọng bắt cả người toàn thân tắm rửa trong máu tươi chỉ có một đôi chòng mắt buộc phát sáng dựng một thân khí thế liên tục tăng lên giết một là vì tội đồ vạn tức là hùng đồ đến chín trăm vạn tức là hùng bên trong hùng tất cả địch nhân c h ơ mắt nhìn chóc bát thương thế trên người da chóc t h ị t bong thậm chí sâu đủ thấy xương nhưng bọn hắn không rõ vì cái gì thân thụ nhiều như vậy trọng t h ư ơ n g trọng bát đều không có đổ xuống mới đầu một trăm hai mươi tên bảy giai siêu p h ả m giả tràn đầy tự tin một giờ sau nhân số chặn ngang giảm phân nửa nhưng bọn hắn như cũ cảm thấy ưu thế tại ta chiến đấu từ liệt nhật treo cao mãi cho đến mặt trời chiều ngã về tây huyết sắc tà dương dư huy rơi vào đầy đất thương di chiến trường bên trên chiến kỳ nghiêng nghiêng mà cắm trên mặt đất thi thể binh lính trồng chất như núi con rổi vờn quanh bay múa phát ra oong nóng tiếng vang trong bắt thân ảnh đưa lưng về phía huyết sắc tà dương vô tận quang huy đem hắn thân ảnh tôn lên vô cùng cao lớn v ĩ n ạ n một thân chiến khải sớm đã rách rách dưới dưới chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng che giấu vết thương trên người thính ra hàng trăm thậm chí có thể nhìn thấy l ộ ra phần bụng bên trong lộ ra một tiểu tiết ruột nhưng mà chính là như thế một người từ đầu đến cuối đứng sừng sững ở chỗ đó không có đổ xuống giải rác mấy tên địch quân bảy gia khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này bọn hắn khó có thể lý giải được bọn hắn khó mà tiếp nhận từ đám bọn hắn trên người không ngừng toát ra quần quần khói đen siêu phàm mất k h ô n g c h ê phía dưới bọn hắn cam tâm tình nguyện sa đọa thành nhiều sóng ma quái sách trọng bắt phun ra một vũng máu giữ t ậ n cười một tiếng song phương nhanh chóng dựa vào lẫn nhau gặp thoáng qua hai tay của hắn nắm chặt trôi đao sớm đã c u ố n lưới đao mạch đao c u ố n quanh vỡ nát chi lực xẹt qua một đạo nguyệt nha hình hồ quang tiếp theo một cái t r ớ c mắt tất cả nhiều sóng ma quái tuôn ra đại lượng huyết tương n ử a mặt ngã vào trong vũng máu thân thể hơi, hơi lay động một chút. trọng bắt hít sâu m ộ t hơi trên chiến trường mùi máu tươi xông vào trong lỗ mũi phản p h ấ t hướng phổi bên trong nhét vào một bịch đông lớn khó chịu đứng tại dầu dĩ thi hải phía trên trọng bắt lấy ra sáu d i a i hoang dạ kỵ sĩ ma dược rút ra nắp bình về sau trọng bắt một ngủ muốn vào cao d i a i siêu p h ả m giả đã là không phải người nắm giữ cường đại thương thế khép lại năng lực trọng bắt vết thương trên người nhanh chóng lấp đầy một trận chiến này qua đi tại nguyên quốc cảnh nội trọng bắt lại không đ ư thủ vương giả chi sư một đường quất ngang bình định hết thể khâm phục làm trọng bắt đăng cơ lên ngôi vì hoàng đế lúc hắn trên người khí vận lại lần nữa xôi trào đại lượng khí vận tụ tập tập trung ở hòa thị bích bên trong độc giác giao triệt để phát sinh thể biến hóa thành khí vận chân long đầu rồng đôi u rồng long thân long t r ả o một đôi mắt rồng sinh động như thật lưu chuyển lên kỳ quan dị sắc giờ k h ắ c này trọng bắt hình như có sở ngộ lui tả h ư u ngồi xếp bằng mà làm khí vận chân long hộ thể phía dưới hậu thiên chân võ thánh thể phát sinh thể biến trực tiếp trở lại hậu thiên vi tiên thiên một thân lưu li cốt có ánh sáng long lanh huyết dịch hóa thành kim dịch có ánh sinh huy lấy trọng bắt làm trung tâm bỗng nhiên quấn lên một đạo khí lưu vòng xoáy đồng thời t ừ trọng bắt mệnh đồ bên trong hướng phía j o len phản hồi một vật đạo thai chi bí chương một trăm bốn mươi bảy luân hồi nhạc viên nhóm đầu tiên luân hồi giả chương một trăm bốn mươi bảy luân hồi nhạc viên nhóm đầu tiên luân hồi giả đạo thai chi bí đại diễn số lượng năm mươi k ỳ dụng bốn mươi có chín lưu nhất tuyến tại thế giới bên trong từ thế giới chi thai bên trong thai ngén mà ra có thể thành t i ể u đạo thai j o len buông xuống mí mắt thiếu nữ tóc trắng vây quanh tại cái ông của hắn bên trên giống như là một cái dính người gấu túi cảm nhận được j o len ánh mắt thế giới ngẩm đầu lên đại ca ca sao rồi nghĩa mẫu thổ tức còn đi không không có gì d ô len lắc đầu liên tục đem trong đầu một ít thỏng b é p ý nghĩ ném sao ó nếu là hắn tại thế giới trong bụng thai n é n mà ra về sau hắn cùng thế giới quan hệ cũng không liền lộn sổ đi chờ sau đó trong này không có quy định ở thế giới nào thai n é n tiếp theo một cái trước mắt d ô len ánh mắt nhất truyền rơi vào thế giới nạ rủ tổ trước đây thu hoạch được khắc tổng chân linh đầu nhập về sau thế giới nạ rủ tổ bù đắp hải dương quyền hành hướng phía thế giới chân thật bước ra kiên cố một mức đại hải trở nên chân thực các mị dạ thả ra thủy đồn nhân thuật cũng không còn là vật hư ả o dỗ len vốn chỉ mới chờ tập hợp đủ bảy tông tội ác ma quân chủ về sau cùng nhau tung ra thế giới nạ dù tổ bây giờ xem ra luyện giả thành chân một chuyện trì h o á n không được không để ý as m ồ a ợt cùng bẹn p h ẹ gõ quỷ khóc s ó i gào dỗ len đem hai vị ác ma quân chủ linh hồn tung ra đến luân hồi nhạc viên bên trong làm tiến vào đại quan cầu nháy mắt hai vị ác ma quân chủ con người dung mạnh luân hồi lực lượng không cái này sao có thể cái vũ trụ này làm sao có thể có luân hồi lực lượng rõ ràng tại thái sơ chi niên luân hồi liền bị mỗi đại thế giới đỉnh tiêm cường giả liên thủ phá hủy a trước sau một trận tiếng kêu thảm thiết kết thúc cả hai một đời có thể bọn họ trước khi chết lưu lại đôi câu vài lời lại làm cho d o len chấn động trong lòng luân hồi dính đến linh hồn tri bí đồng thời luân hồi cũng là quan hệ vũ trụ vận chuyển chúng sinh vận mệnh đại sự nhưng hôm nay luân hồi sớm đã biến mất hai vị ác ma quân chủ linh hồn bị ma d i ệ t hầu như không còn lưu lại hai điểm chân linh giống như hai vòng h ạ o nhật thản g a vô tận huy quang d o len từ đoạn lạc thiên sứ mọt găng trong cơ thể rút ra tình dục quyền năng cùng lười b i ế n quyền năng cùng nhau dung nhập vào thế giới lạ dù tổ h i ề n giả chi thạch luyện thành trận mỗi một lần đều cần hiến tế hơn nước sinh dân mới có thể tế luyện ra hiền giả chi thạch lần trước chôn giết tam đại chính thần giáo hội dỗ len bây giờ trong tay cũng vẹn vẹn có hai viên hiền giả chi thạch chính là bởi vì hiền giả chi thạch hiếm thấy bao quát trịnh khiết ở bên trong trước đó thủ hạ đắc lực không có khả năng toàn bộ đều tấn thăng sáu dài trở lên trước mắt vẫn là chủ yếu đem tấn thăng tài nguyên tập trung ở nộ g không trên người dung nhập hai vị ác ma quân chủ chân linh đặc biệt là bọn họ vốn có quyền năng sau hổ cạ bức tranh vì đó chấn động nếu như nói trước đó hổ cạ trong bức họa nhân vật trở nên có máu có thịt sinh động như thật thế nhưng chỉ là giới hạn tại giống người mà cũng không phải là chân nhân càng giống là một loại rất thật t ư ợ n g s á p nhưng hôm nay tại hồ c ạ trong bức họa nhân vật tăng thêm tình cảm tình dục quyền năng bao hàm thất tình lục dục thất tình chính là cao hứng sinh khí bi thương sợ hãi tính trọng c h á n g h é t ham mê lục dục chính là sinh tử hai mắt miệng mũi sợ sinh dục vào nếu như sinh linh không có thất tình lục dục cái kia cũng khôi lỗi có cái gì khác biệt lười biếng quyền năng rất nhiều người sẽ sinh ra hiểu lầm tưởng lầm là lười biếng cùng lãng phí thời gian trên thực tế này cũng không hoàn toàn đúng sinh linh không có khả năng vĩnh viễn tích cực vĩnh viễn á n h n ắ n g hướng lên nếu có hoặc là lừa đảo hoặc là diễn kỹ bắn nổ diễn viên nguyên nhân chính là như thế làm sinh linh cảm thấy sinh hoạt táp bách không muốn tiếp tục nội quyển liền sẽ sinh ra lười biếng cùng nằm ngựa tâm lý đối mặt thế giới bất công sinh linh không cách nào chống lại cũng sẽ sinh ra ngã ngựa tâm lý thế giới nạ rủ tổ có thể bù đắp khoảng cách luyện giả thành chân tiến thêm một bước luân hồi nhạc viên y cồn phát ra dạng dỡ quan huy tiếp theo một cái t r ớ c mắt dỗ len thị giác không ngừng kéo cao có thể quan sát toàn bộ tranh long hải vực trong đó đã từ nguyên quốc bây giờ minh quốc j o l e n e có thể cảm giác được mình có thể từ đó bắt lấy bất luận cái gì sinh linh vùi đầu vào luân hồi nhạc viên ở trong chẳng lẽ đây là bởi vì ta cải biến trọng bắt mệnh đồ cho nên hắn đánh xuống giang sơn xem như cho ta làm công j o l e n e sắc mặt cổ k h ó i thiên sứ người đầu tư còn đi chứ minh quốc bên ngoài j o l e n e còn cảm giác được khoảng cách minh quốc xa xôi ô quốc hắn cũng có thể từ đó chọn lựa may mắn người xem trở thành luân hồi giảm ộ t phần tử dỗ lên trong lòng hơi động ánh mắt tập trung quả nhiên bọn hắn không i u có quốc gia không có gia đình cũng không có bằng hữu trong mắt chỉ có bọn hắn cái kêu bẩn cười tín ngưỡng bọn hắn ký túc ở cái thế giới này từng bước xâm chiếm vốn hẳn nên từ nhân loại chúng ta sáng tạo tại phú tức đoạt chúng ta người yêu cùng bị v u ờ n yêu tùy ý mà đem chúng ta sinh mệnh cầm đi h i h n t ế hắn nâng cao cánh tay cùng n h ậ t n g ữ khí kích động ở đây mỗi người nhiên tiêu quân đoàn thành lập mục tiêu chính là lật đổ chính thần giáo hội thống trị hoặc là địch nhân dẫm lên thi thể của chúng ta đi qua hoặc là chúng ta đạp lên thi thể của địch nhân đi qua giờ k h ắ c này hàng ngàn hàng vạn chấp hòa giả cùng nhau nâng cao cánh tay bọn hắn đều nhịp t h ư ợ n h ư một người tất cả mọi người mắt sáng như bước tín niệm kiên định đông nhiên gió nổi lên mạng lớn bóng tối bao phủ đang diễn giảng quảng trường trên không mới đầu mọi người còn tưởng rằng là mây đen che đậy thiên cung t h ẳ n g đến sau một khắc một đạo tiếng gầm gừ từ thiên cung bên trên truyền đến a đồn ngươi quá cực đoan đám người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại nhao nhao con ngươi có rụt lại trong truyền thuyết cự long mà lại còn không chỉ một đầu gần trăm đầu cự long vỗ long r ự c từ trên trời giáng xuống a đồn chúc mừng ngươi ngươi thành công thông qua tranh long nghi thức khảo nghiệm theo chúng ta cùng nhau trở về long cốc hoàn thành tranh long nghi thức một bước cuối cùng t ắ m rửa long huyết đến lúc đó ngươi đem rút đi nhân loại này thân xấu xí nhu nhược thân thể trở thành cường đại long tộc một phần tử giờ khác này đối mặt với trở thành chân long r ụ hoặc a đồn cùng trọng bắt cách nhau rất xa lưỡng địa lại đồng thời làm ra nhất trí lựa chọn ta cự tuyệt đám cự long chừng mắt nhìn hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm ngươi nói cái gì a đồn lấy quyền kích ngực mắt sáng như b ư c ta lấy nhân loại làm vinh chỉ là bốn chân thằn lằn cũng vọng tưởng để ta bỏ qua hết thảy dỗ len quan sát tranh long hải vực phát sinh một màn này không khỏi khẽ cười một tiếng không hổ là ta coi trọng hai vị vận mệnh tri tử liền để ta giúp các ngươi một cái từ mắt thường không thể nhận ra cảm giác vĩ độ bên trong một đôi cự thủ từ trên trời gián xuống đem lưỡng địa cự long thóm chặt lấy tiếp theo một cái trước mắt đám cự long trước mắt nhoáng một cái xuất hiện tại thế giới mới nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao nghĩ chân chính sống sót sao ies no đám cự long vô ý thức lựa chọn nổi nhân mà làm chúng nó tan vỡ chính là sự tình tựa hồ càng học bét chương một trăm bốn mươi tám luân hồi giả lần đầu thể nghiệm chương một trăm bốn mươi tám luân hồi giả lần đầu thể nghiệm hoan nghênh đi tới luân hồi nhạc viên luân hồi nhạc viên đã đơn phương cùng các ngươi cưỡng ép ký kết khế ước về sau các ngươi sẽ lấy khế ước giả thân phận du tẩu tại khác biệt diễn sinh thế giới bên trong hoàn thành nhạc viên giao cho ngươi nhóm nhiệm vụ làm vô tận huy quang thu liễm về sau đám cự long xuất hiện tại một mảnh xa lạ thành trấn ở trong ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một mặt mậu b ớ c một mặt m ở mịt chúng ta không phải lựa chọn no rồi sao vì cái gì còn bị buộc c ư ơ n g ép ký kết khế đức a này xem xét chính là đen hợp đ ư n g a nhưng mà bọn chúng không kịp cảm thái liền phát hiện một cái hỏng bét tình huống bọn chúng cự long thân thể không thấy bọn chúng lấy nhân loại hình thái hiện thân thậm chí không phát hiện được chính mình cô thân thể này bên trong có bất kỳ siêu phạm lực lượng nói một cách khác bọn chúng đều thành một đám phạm nhân có cự long tâm tính tan vỡ cũng có cự cố long chấn giả bộ đ ị n h c à n g có cự l o nhiên g ngồi ở góc tường vẽ vòng nã ngửa. nã n sồm ở vẽ ư như trước n nào, chúng nó g bất bày bị thế thật mắt, thể t kể chỉ làm sự đều ở có ép ế hết p nhận Đồng thầy. h đầy i một đám sâu bọ xuất hiện sắp xếp thành từng hàng kiểu chữ tiến vào thế giới hô ca nị dạ thế giới độ khó lv hai m địa ngục thế giới giới thiệu v ă n tắt một cái mâu thân cùng hai đứa con trai ở giữa mẹ hiền con hiếu c o n hệ diễn sinh ra một hệ liệt cố sự nhiệm vụ chính tuyến một chém giết cựu vi yêu hồ ban thưởng một cái cấp b cốt chuyển điểm hai bảo hộ nạ dù tổ thuật lợi xuất x â n h ban thưởng hai cái cấp dê cốt truyện điểm năm trăm l u â n hồi tệ nhiệm vụ chỉ nhánh không cảnh cáo không thể tiết lộ ra ngoài nhạc viên tình huống nếu không gạt bỏ nhắc nhở nhiệm vụ chính tuyến toàn bộ thất bại gạt bỏ dẫn đầu kim long cẩn thận tìm đọc về sau như có điều suy nghĩ mọi người đều đến nói một chút đối luân hồi nhạc viên có ý kiến gì một đám kim trúc long vò đầu bất thai ngũ s ắ c long bên trong đại biểu một đầu hồng long dẫn đầu phát biểu ý kiến ta phát hiện ta tùy thân mang theo vật phẩm cơ bản đều biến mất không thấy chỉ có cùng ta linh hồn g i n g buộc tri vật còn tồn tại bên người hồng long há mồn phun một cái một kiện thần kỳ vật phẩm xuất hiện trong tay câu cá lao tuyệt không không quân chỉ cần thả câu tất có thu hoạch được đến hồng long nhắc nhở khắc cự long nhao nhao kiểm tra vật phẩm tùy thân có long vui vẻ có long sầu cũng không phải là tất cả cự long đều ưa thích đem trang bị vật phẩm cùng tự thân tiến hành linh hồn giàn g buộc dù sao này lại cho mình linh hồn mang đến gánh nặng rất lớn kim long thủ lĩnh một trận suy nghĩ chúng ta đều là phía trước đi chỉ dẫn tranh long nghi thức người nổi bật thời điểm ly kỳ xuất hiện tại luân hồi nhạc viên kết hợp tình hình dưới mắt chúng ta rất có thể là bị một vị nào đó không thể diễn tả cao vị người đem chúng ta linh hồn từ nhục thân bên trong tách ra ngoài kim long thủ lĩnh một phen lệnh ở đây cự long đều đối hiện trạng có càng thêm trực quan càng thụ ngữ khí hơi dừng lại sau kim long thủ lĩnh tiếp lấy phân tích không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hậu quả rất nghiêm trọng nhưng trong này cũng có chỗ chống có thể chui các ngươi nhìn kỹ đầu này nhiệm vụ chính tuyến toàn bộ thất bại gạt bỏ này ý nghĩa chúng ta chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ chính tuyến liền có thể sống sót từ hai cái nhiệm vụ chính tuyến ban t h ư ở n g tiến hành đợi ngượng có thể rõ ràng đạt được một cái kết luận chém giết cựu vị yêu hồ tuyệt đối không phải bây giờ chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ cho nên ta đề nghị đại gia đoàn kết lại cùng một chỗ hoàn thành bảo hộ nạ dù tổ thuận lợi xuất sinh nhiệm vụ này một đám cự long liên tục gật đầu không hổ là lấy cơ t r í nổi danh trên đời kim long nói đến thực sự là quá có đạo lý vừa rồi phát biểu hồng long giơ tay lên yếu ớt mà hỏi một câu như vậy vấn đề tới nạ dù tổ là ai kim long sắc mặt cứng đờ đám cự long sắc mặt nghiêm túc đúng a ai sẽ cho một cái còn chưa ra đời hài nhi đặt tên a hóa ra nhiệm vụ này điểm khó khăn chân chính ở đây cứ việc nhiệm vụ cực kỳ gian nan điều kiện cực kỳ ác liệt nhưng n à y không làm khó được một đám cự long cự long thường thường đều có vơ vét của cải tập tính bọn chúng ưa thích tại trần thế thu thập đủ loại cổ quái kỳ lạ trang bị vật phẩm một đầu lam long lấy ra một cái chai không phiêu lưu bình làm ngươi thành tâm thành ý mà cầu nguyện về sau ném tới dòng sông ở trong sẽ thu hoạch được thực hiện nguyện vọng dẫn dắt cái này thần kỳ vật phẩm hiệu quả nhìn như gân gà có thể vào giờ phút này lại có thể phát huy ra nhận ý liệu hiệu quả lam long chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện ta m u ố n biết làm sao có thể tìm tới nạn dù tổ câu nguyện sau lam long đem phiêu lưu bình ném tới dòng sông ở trong cũng không lâu lắm dòng sông bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đầu nhẫn quyển dọc theo dòng sông đi ngược dòng nước nhẫn quyển một bên vẩy nước một bên phần nàn cà cà xì thật là tại này khẩn yếu con đầu cũng không tiếp thân thủ hộ tại lao sư của mình bên người làm hại ta chạy thật xa lại đây lam long trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nó đẻ thấp tiếng nói phân phó một đám cự long đi đi theo con chó này nhẫn quyển bơi đại khái năm km tà hữu xuất hiện tại một chỗ tương đối yên lặng thôn nơi hẻo lánh đám cự long mặc dù mất đi nhục thân dẫn đến không cách nào thi triển siêu phàm năng lực có thể nhiều năm qua kinh nghiệm lại làm cho bọn chúng bén nhạy phát rất được chỗ này khu vực rất không bình thường kim long cẩn thận từng ly từng tí ngồi s ổ n người xuống xích lại gần đằng trước một căn tơ thép giấu ở mặt đất trong cho bụi tơ thép hai đầu liên tiếp khởi b ạ phủ một khi có người đạp xuống đi lập tức liền sẽ dẫn phát liên tiếp phản ứng dây c h u y ể n rơi vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng trong cạm ấy này còn không phải bết bắt nhất sự tỉnh bởi vì phát động cạm ấy sau sẽ bại lộ đám cự long thân hình kim long ánh mắt n g h i ê trọng đưa tay ngăn lại đồng bạn tiếp tục tiến lên phía trước là đồng rồng h a n hổ đã bị người trùng điệp bảo vệ chúng ta liền tạm thời đợi ở ngoại vi nơi nào đều không cần đi một đám cự long h i ể u được lợi hại quan hệ n h a u n h a u tìm kiếm địa phương che giấu tự thân một đêm này thôn bên trong chuyển đến một tiếng vang thật lớn một đầu hình thể khổng lồ cựu vĩ hồ ly đột ngột xuất hiện tại làng lá trung ương chín đầu đôi u cáo che khuất bầu trời dù là cách nhau rất xa đám cự long như cũng lờ mờ mà nhìn thấy cựu vĩ yêu hồ thân ảnh hình dáng nếu là đổi lại bọn chúng thời kỳ toàn thịnh loại này cựu vĩ yêu hồ bọn chúng có thể tùy ý lắm nhưng bây giờ vẹn vẹn là cảm thụ được nơi xa cái kia cố cực kỳ kinh người khí thế liền lệnh đám cự long trong lòng thầm hô may mắn may mắn bọn chúng không có không biết tự lượng sức mình mà đi chém giết cựu vị yêu hồ nhưng mà bọn chúng tự hồ cao h ứ n g quá sớm một chút ai nha nha các ngươi là ai vậy như thế nào trốn ở trong này là ở đây chơi bịt mắt trốn tìm sao có thể hay không thêm ta một cái một cái mặt nạ nam đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại đám cự long trong tầm mắt hắn mang theo nói năng ngọ sức thanh tuyến xem ra rất không đúng đắn có thể khi ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn vẹn vẹn này trong n y mắt liền có sáu người táng thân tại dưới tay hắn dưới tình thế cấp bách hồng long cũng không n ó i hoài nhiều như vậy nó dùng sức vung lên cần câu câu cá lao tuyệt không không quân phát huy hiệu quả từ phương xa câu tới một cái tóc vàng xoài ca n ạ b ỉ cạ i ờ mi nạ tổ chương một trăm bốn mươi chín ngưng tụ luân hồi thần cách hình thức ban đầu chương một trăm bốn mươi chín ngưng tụ luân hồi thần cách hình thức ban đầu bóng đêm chọc người s á t cơ từ phía hai thân ảnh sai tránh ở giữa vang vọng cụ nải tiếng va chạm n ạ bị cạ dơ mi nạ tổ trong tay nắm chặt cụ nải nhìn chăm chú trước mắt tên này mặt nạ nam người đến cùng là ai mặt nhưng ạ nam đúng n vai. Người đoán, tiếp t h mà ộ t mắt. h sau một khắc lam long trước mắt đoán một cái xuất hiện một đạo màu vàng tia chớp không đợi nó phản ứng kịp nạn mỹ cạn dở mỹ nato đã tay xoa một viên dạ xẻng đẳng nhất kích tất sát còn lại cựu long chật vật không chịu đổi hai người giao phong kịch liệt vô cùng nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ phảng phất biết tuấn gian di động khắp nơi có thể thấy được tung ảnh của hắn vô sỉ nhất chính là mặt nạ nam luôn đem ven đường cự long coi như tấm m ộ t để ngăn cản nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ công kích chỉ một lát sau công phu ở đây cự long đã tổn thất hơn phân nửa kim long một lăn lông lốc chật vật né tránh nhẫn thuật dư ba nó cũng không quay đầu lại ngữ tốc cực nhanh ta nói chừng đây chính là hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến mấu chốt cực nhanh ta nói chừng đây chính là hoàn thành cái thứ hai nhiệm v h í n h t u n m ấ chốt c ự nhanh người đều n g che giấu có b gì t r n h thủ thời g i a m ó t r o n n cự long có thể đại khái chia làm kim trúc long cùng ngũ sát long bình thường cho rằng kim trúc long thuộc về thủ t ự thiện lương trận doanh ngũ sát long trúc tại hôn loạn tà ác trận doanh hai phe trận doanh cự long thường thường là mặt cùng lòng bất hòa cho dù là mời chào tranh long nghi thức người nổi bật bọn chúng cũng xuất hiện to lớn khác nhau kim trúc long đi mời chào trọng b á c ngũ sát long đi mời chào h đồn nhưng hôm nay đối mặt nguy cơ sinh tử song phương l ế t nhau lẫn nhau đều thả lòng trong lòng bên trong tính toán một đầu hồng long lấy ra một kiện thần kỳ vật phẩm tha thứ mũ muốn sinh hoạt không có trở ngại liền phải trên đầu mang một ít lục làm đeo lên nón xanh về sau trong vòng một ngày ngươi làm bất cứ chuyện gì mục tiêu đều sẽ tha thứ ngươi long tính hao dâm này vốn là hồng long cùng tiểu thê nhóm t ở lay một vòng bây giờ ngược lại là có thể phát huy k ỳ hiệu đeo lên nón xanh về sau hồng long bắt đầu phát động tổ an nhân miệng độn chi thuật điên cùng đối diện c ô nam tiến hành phát ra có ít người mặt xấu giống một đoàn đoàn án ngươi không còn cha cùng mẹ ngươi không có nhà không có thân bằng hào hữu trợ giúp ngươi l ẻ loi hữu q u ẩ n có sợ hay không dù sao đây không phải người tiện nhân yêu thế giới ngươi vẫn là khiêm tốn một chút tốt mỗi chữ mỗi câu vết thương sắc mỗi chữ chữ đ â m tâm câu câu đ ấ m phổi dưới mặt nạ u c h i h a o b i t o cả khuôn mặt đều dẫn đến v ặ n mèo biến hình hắn tức đỏ mặt nhưng khi hắn bay đầu muốn hung hăng thu thập một trận hồng long thời điểm u c h i h a o b i t o rõ ràng rất tức giận rất muốn đánh tơi bởi đối phương có thể hết lần này tới lần khác trong đầu của hắn lại không hiểu hiện ra một cái ý niệm trong đầu đương nhiên là tha thứ hắn a loại cảm giác này đừng đề cập có bao n h i ê u bếp khuất thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi n ạ bị cá dợ mỹ nạ tổ cũng mặc kệ mặt nạ nam lâm vào bị động lại lần nữa khởi xướng tấn công mạnh kim long cùng một đầu k h á c kim tương long n h a u n h a u móc ra át chủ bài thỉnh tiên sinh chịu chết không người cúi đầu thỉnh cầu mục tiêu ca nguyện chịu chết ra chân yêu á cường ép buộc mục tiêu yêu chính mình thân kỳ vật phẩm có quy tắc hệ năng lực nguyên nhân chính là như thế thân kỳ vật phẩm mười phần hiếm thấy năng lực cũng là cổ quái kỳ lạ nếu không phải sống chết trước mắt đám cự long cũng không nguyện ý đem áp đáy hòm át chủ bài móc ra đáng chết các ngươi toàn diện đều đáng chết mặt nạ nằm gấp hắn thật sự gấp u trị hạ ô bị tô đầu tiên là thân bất do kỷ đụng vào nạ mị cạ dở mị nạ tổ dạ sẻ rằng không đẳng k h ô n hắn lại n g a không dừng võ mà yêu kim cương long a cái này thần kỳ vật phẩm tác dụng chính là mặt chữ bên trên ý tứ yêu hồng long giọng nói trào phúng phát ra kim cương long cường lực k h ô n g chế kim long âm thầm hại c thủ ba đầu cự long ba kiện thần kỳ vật phẩm trực tiếp n g h ị c h thế lập bàn h o a làm một tiếng to rõ hài nhi tiếng vang vạch phá bầu trời đêm lúc may mắn còn sống suốt đám cự long n h a u n h a u thở dài một hơi khế ước giả hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai bảo hộ nạ rủ tổ thuận lợi xuất sinh thu hoạch được ban thưởng hai cái cấp dê cốt chuyển điểm năm trăm luân hồi tệ nhiệm vụ chính tuyến hai hoàn thành khế ước giả có thể lựa chọn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một cũng có thể lựa chọn ba mươi giây sau thoát ly thế giới này trở về trong trần thế thỉnh khế ước giả sớm chuẩn bị một đám cự long con mắt đều nhanh chừng thẳng lại có thể trở về trần thế cái kia còn phải nghĩ sao đương nhiên là trở về a bọn chúng cũng không tiếp tục nghĩ đợi tại cái địa phương quỷ quái này ba mươi giây thoáng qua liền mất đám cự long trước mắt nhoáng một cái đã thoát ly thế giới n ạ dù tổ khi chúng nó lại lần nữa mở to mắt thời điểm phát hiện chính mình thật sự trở lại trần thế đồng thời cự lực nhóm ngạc nhiên phát hiện linh hồn của bọn chúng trở lại đục thân ở trong coi nhẹ bốn phía nhân loại kinh ngạc ánh mắt kim long vội vàng dương cánh bay lượn nhanh nhất định phải tranh thủ thời gian trở lại long cốc đem trước phát sinh sự tình báo cáo cho tộc lao nhóm trần thế xảy ra đại sự không cách nào mắt thường quan sát chiều không gian bên trong dỗ len đứng lặng tại đại quan g cầu bên trong đám cự long phản ứng đều rơi vào dô len trong mắt đi thôi đem luân hồi tin tức khuyết tán ra dạng này ta mới có thể thu hoạch được càng nhiều chất lượng tốt luân hồi giả đến đây dỗ len ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía hổ ca bức tranh luân hồi giả chiến từ sau hắn linh hồn vẫn chưa tiêu vòng mà là tiến vào trong luân hồi m ộ tại đầu cự long tử vong. n giới tử Thế r bừng bừng. Dần dần thoái bên n g đ ứng tinh á hải vực tranh đoạt hải thần bảo tàng trong lúc đó dỗ len đã từng thấy qua tương tự tri vật đó là hải thần thân cách không trọn vẹn nói một cách khác dưới mắt đang có một cái thần cách chậm rãi sinh ra từ cái này thần cách ở trong dô lên có thể cảm nhận được một cỗ luân hồi chi ý có thể xưng là luân hồi thân cách bây giờ cứ việc luân hồi t h â n cách chỉ có một điểm hình thức ban đầu có thể dô lên đã cảm giác được mình có thể đối đại quan g cầu bên ngoài đen như mực không gian tiến hành một phen hợp thành cải tạo dô lên vơ vét toái tinh hải vực phong nhiêu hải vực n u khúc hải vực vật tư đại lượng tung giá tại đây sẽ sàn nhà trải ra từ tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên thuộc tính cường hóa đại sành kỹ năng cường hóa đại sành trang bị cường hóa đại sành bảo hiểm đoàn công hội sân thi l u y n chúng sinh tri địa sân thi đấu giao dịch phố đấu giá bình đại luân hồi giả số hiệu gian phòng trong né mắt nơi này xuất hiện một tòa cỡ lớn thành t h ấ n rực rỡ muôn m à u công trình kiến trúc phung phí mắt người đường đi thượng không có bóng người trên bầu trời là đen kịt một màu nhưng dỗ len tin tưởng không lâu sau đó nơi này sẽ kín người hết chỗ dỗ len chắp tay sau lưng sau lưng hai con ngươi thâm thúy cũng là thời điểm đem còn lại bị phong lớn ác ma quân chủ bắt tới chương một trăm năm mươi bảy tông tội ác ma quân chủ người một nhà liền phải chỉnh tề tề chương một trăm năm mươi bảy tông tội ác ma quân chủ người một nhà liền phải chỉnh tề tề chanh long hải vực long cốc nơi này là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch to lớn nguy nga cao ngất sơn nhạc phía trên chú đóng rất nhiều long xảo muôn hình muôn vẻ cự long bồi hồi tại không trung tươi thắm thành xem kim long mang theo luân hồi tin tức quay về lập tức gây nên long cốc trên dưới chấn động chiếc cư tại long cốc khu vực trung tâm long thần pho tượng càng là đông nhiên mở ra hai con người ai có thể chấp trưởng luân hồi ai liền có thể trở thành thời đại mới chúa tể chuyên mệnh lệnh của ta chuyện này tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài từng đầu cử động từng đầu thần r ụ không ngừng mà từ long thần pho tượng trong miệm ban bố đi ra toàn bộ long cốc giống như tinh vi nhất máy móc bắt đầu vận chuyển lại kim trúc long cùng ngũ sắt long kết thành từng nhánh tiểu đội bọn chúng hướng phía tranh long hải vượt bốn phía xuất kích ý đồ tìm kiếm được luân hồi nhạc viên chân chính chỗ đặc biệt là minh quốc cùng âu quốc hai quốc gia này càng là bọn chúng lục soát trọng điểm khu vực đại lượng cự long ngoại phái ra ngoài toàn bộ long cốc giống ruột hóa cho dù ai cũng sẽ không chú ý tới một cái khách không mời mà đến đến nhà đến thăm dỗ len người khoác gần thân á o choàng đi tại cánh rừng ở giữa ai có thể nghĩ lấy được vốn bị ác ma quân chủ phong ấn chi địa ngay tại long cốc theo tranh long nghi thức dần vào hồi cối tràn ngập tại thiên khung bên trong chiều không gian ăn m n dần dần rõ ràng duy độ chi nhãn quan sát tiếp bốn đạo tràn ngập nặng mạ nổi giận tham、lam. bạo thực chiều không gian ăn mòn rơi vào trong mắt ngẫm lại cũng thế bốn vị ác ma quân chủ thời kỳ toàn thịnh là có thể cùng thần linh xoay cổ tay tồn tại đồng thời đem bọn họ chấn áp phong ấn tại tranh long hải vực không có mấy phần bản l ã n h thế lực thật đúng là gánh không được to lớn tranh long hải vực cũng chỉ có long cốc có thực lực như vậy đông nhiên dỗ len lông mày nhữ lại lại có thể có người cùng ta đánh lấy đồng dạng chủ ý ánh mắt xuyên qua cây rừng che chắn rơi vào một người trung niên trên thân vương chân một cái may mắn khi tiến vào toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi chi sơ l i ê n lại lần nữa tay gói quà lớn bên trong mở ra hải thu trứng ấp trứng ra l ẹ vi ạt t h ả n càng quan trọng chính là l ẹ vi ạt t h ả n thực lực đạt tới nhất định giai đoạn về sau lại có thể hóa thành hình người một trận x ư ơ n g mù xuất hiện tại vương chân sau lưng dần dần phát họa ra một đạo sinh đẹp t h â n ảnh l ẹ vi ạt t h ả n hiện thân sau trên chắn nhiều hơn mấy phần n h ả cỡng chủ nhân ta đã dọ xét qua long cốc không biết xảy ra biến cố gì đáng cự long đều bị sai phái ra đi dưới mắt chính là long cốc tuyệt vô cận hữu chống giông lúc vương chân nắm lấy lệ vi ạt hạn thon tay ngọc một mặt cảm khái mặc dù ta không có bất kỳ cái gì thiên phú nhưng có ngươi tại ta chính là tuyệt đối ngồi sao may mắn đối với hắn mà nói lệ vị ạ thản có đa trọng thân phận đã là sùng vật hải thú cũng là tình nhân bí mật vẫn là nhân sinh đạo sư vương chân đang cười lệ vị ạ thản cũng đang cười có thể tên trung niên nhân này nhưng không có phát hiện hôm nay lệ vị ạ thản cười bên trong nhiều hơn mấy phần lấy ý chật chật chật dỗ l e n lặng yên theo đôi u ở phía sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ cùng hai vị ác ma quân chủ sớm chiều ở chung dỗ lên ngay lập tức liền phát giác lệ vị ạ thản trên người đặc hữu khí t ứ c nó lại hoặc là đã từng hắn rõ ràng là ác ma quân chủ nếu như dựa theo ác ma quân chủ bẹn phẹ gọi lời nói l ạ v bị ạt thàn tìm tới ve sầu thoát sắc phương pháp chẳng lẽ l ạ v bị ạt thàn tìm tới toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi phía sau màn hát thủ hướng hắn tìm kiếm trợ rút nhìn xem hai đạo ở trong rừng cậu thả thân ảnh dỗ len đ ô n g nhiên đ ố i tên trung niên nhân này dâng lên một chút thương hại nên nói hắn là may mắn vẫn là thằng xui xẻo bày ra một cái ác ma quân chủ ở bên người chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam xuyên qua trùng điệp rừng rậm cùng sân nhạc đi tới long cốc chỗ xấu nhất dù là đám cự long đại đa số đều bị sai phái ra đi nhưng nơi này như cũ có trên trăm đầu mỗi một đầu cự long dài đến trăm mét trở lên cự long cùng những sinh vật khác khác biệt theo tuổi tác tăng trưởng cự long đào móc trong huyết mạch tẩn chứa truyền thựa thực lực sẽ có được to lớn trưởng thành căn cứ cự long tuổi tác khác biệt có thể chia làm g i n g con ấu long thiếu niên long thanh thiếu niên long thanh niên long trưởng thanh long tráng niên long lao niên long cổ long thượng cổ long này đối đáp lời ma dược danh sách bên trong khác biệt đẳng cấp siêu phàm giả mạnh nhất thượng cổ long cũng chính là long thần nghe nói tại cảng xa xôi đi qua long tộc từng sinh ra thái cổ long thực lực có thể so với người điều khiển long tộc từ huyết mạch trong truyền thừa thu hoạch được muôn hình muôn vẻ long tộc m a pháp trừ cái đó ra bọn chúng còn có thể kiêm dung ma dược con đường danh sách nghề nghiệp này ý nghĩa một đầu thành niên cự long thường thường có được khinh thường cùng giai siêu phàm giả thực lực thực lực thường thường tượng trưng cho quyền nói chuyện đây cũng là vì cái gì long cốc nắm giữ địa vị siêu nhiên dưới mắt trên trăm đầu trưởng t h à n h long cũng tức mang ý nghĩa trên trăm tên bốn giai siêu phàm giả đặt ở chính thần giáo hội ở trong bốn giai siêu phàm giả đều đủ để đảm nhiệm giao t ô n g mục thủ trước có thể thấy được long cốc khu vực trung tâm chẳng những chứa đựng đám cự long nhiều năm qua tài bạo còn chấn áp phong ấn bốn áp vương ị ác chủ. ma quân v chân l thường thường vô ý thức hướng lệ vi ạt thản vươn tay lớn tiếng kêu cứu lệ vi ạt thản cứu ta ai ngờ đã từng y thuận tuyệt đối nữ nhân lại là cũng không quay đầu lại hướng phía long cốc hạch tâm đi tới mất đi l ẹ vị ạt thản bảo hộ trung nhiên nhân thân ảnh trực tiếp bao phủ tại nóng hổi lòng tức bên trong có lẽ là ra ngoài ỉ lại tâm lý cũng có lẽ là nhận l ẹ vị ạt thản mê hoặc vương chân không để ý chuyển hướng người chơi con đường không có bất kỳ cái gì phục sinh thủ đoạn chết rồi cũng liền thật sự chết rồi vương chân tử vong n g a y mắt l ẹ vị ạt thản cảm nhận được trên người vô hình công xiềng rốt cục dỡ xuống nàng ngựa đầu cười ha ha cười đến cực kỳ càn rỡ lao nương rốt cục giải thoát một đầu cự long lỗ mũi hừ một cái miệng rồng bên trong tích góp đáng sợ long tức nữ nhân ngươi đây là chơi với lửa dứt lời một đạo long tức tử trên trời gián g xuống lệ v ị hạ thản t thân pháp linh mẫn thong dong né tránh chạm mặt tới l o n g tức ánh mắt của nàng rơi vào lòng c ố c hạch tâm mà l o n g thần pho tượng bên trên lu ư sai ở ta biết ngươi đã trốn ra ngoài còn không tranh thủ thời gian ra tay ở đây tất cả cự long con ngươi có dù lại bọn chúng mặt mũi tràn đầy không dám tin quay đầu nhìn về phía l o n g thần pho tượng kiệt kiệt kiệt l o n g thần pho tượng một phát miệng phát ra một trận tiếng cười quái dị tiếp theo một cái trước mắt lòng thần pho tượng t u ấ n di đến gần nhất một đầu cự long sau lưng n h n g tay sờ mó hắn xem vảy rồng như không lợi chảo dễ như t r ở bàn tay mà t h a m dò vào cự long trong cơ thể móc ra một viền tươi sống đến cực điểm trái tim cắn một cái dưới miệng đầy l à huyết rỗ len ánh mắt ngưng lại chấp trưởng nạo m ạ n quyền năng mạnh nhất ác ma quân chủ lù s à i ở hắn là lúc nào c h ồ n tới giờ khác này đ á m cự long trong đầu đồng dạng hiện ra cái nghi vấn này càng làm nó hơn nhóm phát điên là ác ma quân chủ lù s à i ở không biết sử dụng cái gì quy kế thế, thế mà thay thế long thần pho tượng này ý nghĩa tại vị này ác ma quân chủ trong mắt long cốc không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói chương một trăm năm mươi mốt luân hồi tri chủ chương một trăm năm mươi mốt luân hồi tri chủ kiệt kiệt kiệt hung hăng ngang ngược tiếng cười không ngừng quanh quẩn tại không trung long thần pho tượng xuất quỷ n h ậ p thần không ngừng mà thoáng hiện tại đám cự long sau lưng thường thường chỉ cần một kích liền có thể dễ như chở bàn tay mà móc ra cự long trái tim có thể so với bốn giai siêu phàm giả trường thành long tựa như bị cắt mạch đồng dạng một gốc giả tiếp một gốc giả mà ngã xuống đất long huyết dài xuống một chỗ tản ra một cỗ mê người n g ọ t nào còn lại đám cự long từng cái thất kinh ác ma quân chủ lũ sai ở tộc trưởng cùng tộc lao nhóm đều đi nơi nào vì cái gì không có người đi ra ngăn cản hắn lúc này một đầu quái vật khổng lồ, từ long cốc cung điện đi ra ác ma quân chủ bệ ẻ n dở tột vớt ve phồng lên lên bụng lớn đánh cái thật dài ở một cái n g ư ờ i nói bọn chúng a tất cả đều đi vào trong bụng của ta một đám cự long vong hồn đại bạo tộc trưởng cùng tộc lao nhóm đều là thiên thai cờ giả thế mà bốn chết hết rồi chẳng lẽ nói các ngươi đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh cái này sao có thể lu sẽ ở cười mà không nói hắn càng như vậy càng là lệnh đám cự long lòng sinh kính sợ từ ngạo mạn cùng bạo thực sau khi xuất hiện tham lam cùng phẫn nộ hai vị ác ma quân chủ cũng lần lượt xuất hiện lẽ bị ạt t h ẳ n trận mắt thiệt thòi ta còn thật xa mà chạy tới muốn cứu các ngươi đi ra không nghĩ tới các ngươi sớm như vậy liền chạy cách phong ấn tri địa thật là khiến người ta đố kỵ a long thần pho tượng cười khẳng khặc quái gì. đây đều là bái long tộc ban tặng bọn chúng bởi vì huyết mạch mà ngạo mạn bởi vì ngạo mạn mà tham lam bởi vì tham lam mà bạo thực bởi vì bạo thực mà phẫn nộ nguyên nhân chính là như thế chúng ta mấy cái mới có thể mượn nhờ tranh long nghi thức sử dụng quyền năng ăn mòn phong ấn tri địa phong tỏa từ bên trong chạy thoát lù sợ không che giấu chút nào thoải mái đem hết thể nói hết ra có thể những lời này lại tựa như từng trương đùa đ o ạ mạng lệnh một đám cự lòng mặt như màu đất bọn chúng trong lòng rất rõ ràng lù sa ở sở dĩ như thế chính là chắc chắn bọn chúng một cái cũng đừng nghĩ chạy đi kim long cắn răng một cái móc ra thần kỳ vật phẩm tỉnh h tiên sinh chịu chết ta dùng vật này tới k i ể m chế bọn họ các ngươi mau trốn bằng nhanh nhất tốc độ đem nơi này phát sinh sự t ì n h thông chi tranh long hải vực bên trong mặt khác mấy nhà chính thần giáo hội kim long hoàn toàn không thèm đếm x ỉ a vừa nói nó một bên hướng phía năm vị ác ma quân chủ không người cối đầu thần kỳ vật phẩm chính là quy tắc hệ đạo cụ mạnh như ác ma quân chủ cũng vô phát tránh nhận quy tắc ảnh hưởng năm vị ác ma quân chủ thân bất do kỷ hướng phía kim long đánh tới khắc cự long thật sâu nhìn kim long Chật! bọn chúng vô cánh dương r a cũng không quay đầu lại rời đi đối mặt sắp đến chết đi kim long không hề sợ hãi nó đã hy sinh vì nghĩa chỉ vì chủng tộc kéo dài giờ khác này vĩ độ chi nhãn thị giác bên trong rô len thấy rõ một viên nóng ánh linh hồn đang tại chiếu lấp lánh hóa ra không chỉ là nhân loại linh hồn có thể tỏa sáng nhưng phàm là chủng tộc bên trong anh hùng đều sẽ không giống bình thường mệnh đồn đồ, giữa hai bên sinh ra cộng minh tiếp theo một cái t r ớ c mắt k i nhói nhói trong chốc lát kim long sinh ra một loại nhói ảo giác phản phất chung quanh thời gian đình chỉ xuống không đây cũng không phải là ảo giác nó ngắm nhìn một phía năm vị ác ma quân chủ đã gần trong căn tấc nó thậm chí có thể nghe tới bọn họ trái tim mạnh mà hữu lực nhảy lên âm thanh nhưng mà giờ này khắp này năm vị ác ma quân chủ cũng mong mà đình trệ ở giữa không chúng cũng không còn cách nào tiến thêm chỉ có một đôi trong mắt còn có thể chuyển động bọn họ đồng thời nhìn trời p h ả n phất có cái gì khủng bố đ ồ vật đang t ạ i từ trên trời r á n xuống nhưng khi kim long ngẩng đầu thời điểm lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì thiên vẫn là cái kia thiên mây vẫn là cái kia mây chỉ có một mảng lớn đám mây lột một tiêu tán tựa hồ nói rõ đang có vật gì đó xẹt qua bầu trời jolen cũng không nghĩ tới kim long trở thành chủng tộc anh hùng sắt na thế mà cùng a đ ồ n trọng bắt một dạng có thể vì luân hồi nhạc viên định vị hắn thân cư đại q u a n cầu bên trong dội ra hai cái cử thủ chỉ có thần linh mới có thể nhìn thấy vĩ độ bên trong một đôi kỉnh thiên cự thủ che khuất bầu trời bao quát lù sẽ ở ở bên trong năm vị ác ma quân chủ trong đầu chỉ hiện lên một đạo suy nghĩ chớ trang bức trang bức gặp xét đánh nói rất dài dòng nhưng tất cả những thứ này bất quá là phát sinh ở một cái chớp mắt máy mắt làm kim long lấy lại tinh thần trước mắt sớm đã mất đi năm vị ác ma quân chủ thân ảnh lúc đó đám cự long cũng mới vừa chạy ra năm km bên ngoài này tương đương với nhân loại vừa chạy ra năm mươi bước năm vị ác ma quân chủ rơi vào đại quan cầu nháy mắt lập tức lộ ra nguyên hình bao quát l ũ sợ ở bên trong thực lực cũng liền khôi phục lại bốn giai trình độ đang ứng l ũ sợ một câu kia cự long bởi vì huyết mạch mà n g ạ mạng ngã mạng thường thường khiến người vô c h i vô c h i che đậy đám cự long tâm cùng con mắt không thể không nói một màn này mũ ảo thuật thật sự là tuyệt nếu không có rô len can thiệp đám cự long thật là có có thể bị lựa g ạ t khiến cho bọn chúng từng cái chạy trốn chết cuối cùng bị năm vị ác ma quân chủ dần dần đánh tan thật đúng là một đám thấy rõ nhân tâm ác ma a từng đợt cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà từ đại q u a n cầu bên trong truyền g a thính ăn mòn s o a c i t sùn p h ị u d ị ệ mạnh vô số lần ô nhiễm tính so tả thần mạnh vô số lần ác ma lân giáp huyết nục xương cốt nội tạ dần dần từng cái tiêu mất bọn họ linh hồn cùng ký ức đều bị cẩn thận thăm dò vẫy tách ra ngoài từng mang ký ức tựa như phim đèn chiếu đồng dạng dỗ len ánh mắt nhanh chóng lướt qua không trọng yếu ký ức chuyên môn tìm kiếm ác ma quân chủ lệ vì ạ thản ve sầu thoát xác lúc ký ức chống giống tình lý bên trong trong dự liệu lệ bị ạ thản trong đầu thương quan ký ức đều bị người làm cắt giảm có lẽ hắn bản nhân cũng sớm có g i á ngộ lựa chọn phương thức như vậy tránh cho bị phong ấ n mấy ngàn năm vận r ủ i nạo m ạ n quyền năng đấu kỵ quyền năng bạo thực quyền năng tham lam quyền năng phẫn nộ quyền năng kết hợp trước đó lấy được hai cái quyền năng tình dục quyền năng lười b i ế n quyền năng bảy tông tội quyền năng toàn bộ t ề t h i ể u bao quát lù x e ở bên trong làm năm vị ác ma quân chủ linh hồn bị ma diệt đến chỉ còn lại một điểm chân linh vùi đầu vào thế giới nạ rủ tổ bên trong kim long đột nhiên có cảm giác một mực ngẩng đầu nhìn trời đám cự long phát giác năm vị ác ma quân chủ ly kỳ mất tích nhao nhao nửa đường trở về phạm tên lờ bọn họ người đâu nói chuyện nha trên trời có thứ gì sao kim long chỉ vào thiên cung long c h à o run rẩy nó nói không ra lời đám cự long nhao nhao nửa đầu nhìn trời từng cái nghẹn họ nhìn g n chân chối thiên cung phía trên một cái thế giới đang tại chầm c h ầ m kéo ra bức tranh chương một trăm năm mươi hai hợp thành chân thực tạo vật chủ con đường bốn g i i thế giới cơ cấu sư ma dược chương một trăm năm mươi hai hợp thành chân thực tạo vật chủ con đường bốn g i i thế giới cơ cấu sư ma dược một ngày này trần thế tất cả mọi người đều phát hiện thiên khung phía trên dị dạng bọn hắn đang tại mắt thấy một cái thế giới sinh ra trần thế bên ngoài chúng chư thần lại lần nữa tể tụ một đường chư hải thần t ô n h ủ c h i thức chi thần vắng mặt bên ngoài tất cả thần linh ánh mắt n g h n g trọng có thần vô diễn có thần b ọ i toán càng có thần chỉ ra tay ý đồ hủy diệt cái k i a một bức hồ cả bức tranh nhưng mà tất cả đây hết thảy toàn bộ đều tốn công vô ích nó dường như hải thị thật lâu nhìn như gần trong g ă n tấc kỳ thực xa cuối chân trời chư thần ở trong chỉ có hát giả nữ thần phong nhiêu nữ thần chiến tranh c h i thần không có bất kỳ cái gì động tác thậm chí bọn họ không nói gì có thể từ bọn họ thở hào hển bên trong tựa hồ để lộ ra bí mật không muốn người biết từ thần bén nhạy phát giác được điểm này ba người các ngươi có phải hay không biết một chút cái gì ba vị thần linh liếc mắt nhìn nhau một sát na này bọn họ lẫn nhau ở giữa đặt thành vi rượu chung nhận thức không có chúng ta cái gì cũng không biết từ thần đ ấ y mắt chỗ sâu hiện lên một k i a hồ nghi có thể mắt thấy ba vị thần linh không muốn chia sẻ hắn đành phải hử lạnh một tiếng một cái tân sinh thế giới ý vị như thế nào n à y ý nghĩa có hoàn toàn mới thần vị quyền hành bảy tông tội ác ma quân chủ thực lực cùng chư thần tương xứng nhưng mà bọn họ nhưng không có xứng đôi thần vị cùng quyền hành tại trần thế bản thổ tác chiến thiên nhiên c h ỗ t ạ i thế yếu có thể thấy được đến thần linh cấp bậc bình thường quyền năng tác dụng có hạn ngược lại là thần vị cùng quyền hành đối thực lực có tăng lên cực lớn ba vị thần linh sở dĩ lựa chọn dầu diếm rõ ràng là phát hiện tân sinh thế giới cùng từng tại phong nhiêu hải vực phát sinh sự tình rất giống ngay lập tức bọn họ nghĩ tới là c ự nhật giáo phái sớm đã lưu ý đến thế giới mới hình thức ban đầu cho nên tận lực bắt trước bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới thế giới mới là từ cựu nhật giáo phái sáng tạo ra giờ khắc này ba vị thần linh trong đầu cộng đồng hiện ra một cái ý niệm trong đầu ta nhất định nhanh chân đến trước đạo thai chi bí đại diễn số lượng năm mươi kỷ dụng bốn mươi có chín lưu nhất tuyến tại thế giới bên trong từ thế giới chi thai bên trong thai ngén mà ra có thể thành tựu đạo thai thế giới nạ rủ tổ khu vực trung tâm một mảnh hỗn độn bên trong dỗ len thân thể c u ộ n thành một đoàn hai tay ôm chặt đầu gối giống như trở lại anh hải thời kỳ quy vệ mẫu thân c ú n rốn nước ố i bên trong thế giới nạ rủ tổ luyện giả thật đúng là dô lên cảm giác được thân thể của mình bắt đầu sinh ra một loại nào đó thuế biến từ dô lên linh hồn thân thể mệnh đồ ẩn tàng sâu vô cùng chỗ không ngừng mà bài tiết ra tả ác vật s à n sạch làm tinh người ta khuyên ngươi không muốn không biết tốt xấu toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi xuất hiện kịch liệt hối loạn một mảnh loạn mã về sau trực tiếp lâm vào đứng máy trạng thái tựa hồ trò chơi phía sau màn hát thủ cũng không có nghĩ qua làm tinh người có thể thoát ly tầm kiểm soát của mình làm thế giới nạ dù tổ triệt để định hình một máy mắt dô lên mở ra hai con ngươi giờ khắc này o l n một khi jolen muốn thu hồi đây hết thảy bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản thân thể cùng linh hồn dị dạng còn có bị phát giác được khả năng có thể đến từ mệnh đồ bên trong dị dạng trừ phi là đặc thù danh sách con đường nếu không căn bản là không có cách phát giác ra được lại càng không cần phải nói là muốn nghịch thiên cảnh bệnh từ hai người bọn họ tiếp nhận d o len cải mệnh một khắc này bắt đầu liền đã biến thành d o len trong tay một q u â n cờ rất hiển nhiên đặt mình vào tại toàn dân hàng hải cầu sinh trong trò chơi d o len cũng là phía sau màn hấp thủ một q u â n cờ nhìn xem dưới chân còn sót lại một bãi bùn đen một dạng vật chất d o len chỉ một ngón tay rút ra thế này toàn bộ c h i ác d o len con người rung mạnh thật đúng là ngoài dự liệu từ thế giới nạ r ủ tổ khu vực trung tâm hiện lên thân ảnh d o len đột nhiên có cảm giác lúc này bây giờ chính là hoàn thành tấn thăng nghi thức thời cơ tốt nhất d ố l e n có chút may mắn trước đây vơ vét nựu khúc hải vực tài nguyên đủ để t r è o chống hắn lần này tấn thăng xích chi yếu tố đông chi yếu tố kết hợp khắc chân quý tài liệu bố trí thành nghi quỹ thân cư nghi quỹ trung ương d ố l e n lấy ra một hệ liệt ma dược bốn giai hoàng tuyển người dẫn đường bốn giai thiên thể pháp sư bốn giai thế giới cơ cấu sư mở ra nắp bình ngựa đầu b ư ớ n g vào ma dược theo hết hầu một đường trượt xuống d ư ợ c lực làm dịu tứ chi c h ă m mạch d ố l e n rõ ràng cảm giác được mình cùng trước kia có rõ ràng khác biệt thế giới nói chuyện p h i ế kênh vượt giới nơi giao dịch thanh t h u c tính tất cả dính đến toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi công năng toàn diện đều biến thành một đoàn luận mã dỗ len nhắm đôi mắt lại cẩn thận cảm tưởng một phen nương tựa theo qua lại nhận thức kết hợp mới danh sách nghề nghiệp năng lực hắn một lần nữa bệnh thành thủ tính thính danh dỗ len chủng tộc nhân loại nghề nghiệp bốn giai thế giới cơ cấu sư thiên phú vô hạn hoàn thành thánh thể thiên thiên thánh thể đạo thai thể chất s lực lượng s nhanh nhẹn s cảm giác s tinh thần s ma lực s bị lực s siêu phàm năng lực tâm sư cấp nguyên tố trưởng khống thương hóa thời gian đình chỉ ghi chép tự thân luân hồi nhạc viên duy độ i chi nhãn can thiệp chi lực tiến hóa t h o á i hóa vận mệnh chi ỉn chopt ó gông xiền g vận mệnh thế giới định lượng thế giới lượng biến đổi tông sư cấp nguyên tố trưởng khống ngươi thi triển bất luận cái gì nguyên tố hệ pháp thuật thu hoạch được mười lần hiệu quả tăng phúc thế giới định lượng cho thế giới chế định một cái khách quan lại duy nhất chân tướng tổn tại thế giới lượng biến đổi thời gian không gian vật thật đem vũ trụ chia làm t ặ n cái góc vương vũ trụ văn minh diễn tiến con đường có thể chia làm tự nhiên vũ trụ bản thân vũ trụ xã hội vũ trụ từ đó lựa chọn một hạng thay thế nguyên bản thế giới diễn ti dỗ len này so năm giai vận mệnh bệnh người năng lực còn muốn phức tạp học cặn bã khóc trắng trong nhà cầu dỗ len bắt đầu hồi tưởng làm tinh ă n ảnh quan triết học triết học gia khang đức tại người kinh nghiệm nhận thức cùng nhận thức đối tượng vật tử thể ở giữa thiết t r í một đạo tường ngăn hắn cho rằng người nhận thức cùng đối tượng ở giữa tồn tại chủ khách xem tuyệt đối tường ngăn đạo này tường là tuyệt đối không thể vượt qua trong tường chủ quan thế giới là người kinh nghiệm tri thức biên giới cũng chính là hiện tượng giới mà ngoài tường thì là vật tử thể bản thân là tuyệt đối không cách nào chạm đến tựa như một người nhìn thấy một bá hoa ngự được một bá hoa sở đến một đoá hoa nhưng mà hắn vĩnh viễn sẽ không là đoá hoa kia bản thân hắn cùng hoa ở giữa mãi mãi cũng là tồn tại cách ngăn dỗ len trong lòng dâng lên hiểu ra thế giới định lượng liền mang ý nghĩa dỗ len có thể tại trong vườn hoa trồng mới hoa non đoá này mới hoa non nhất định phải là tồn tại khách quan tri vật có trong đó tại logi thế giới định lượng trần thế tồn tại luân hồi lại chúng sinh tử vong về sau đều đưa tiến vào luân hồi nhạc viên tiếp theo một cái trước mắt ma dược danh sách chư thần bên hai trần thế chúng sinh bên hai bỗng nhiên vang vọng lên một đạo tràn ngập uy nghiêm tiếng nói ta tới đây thế mở luân hồi giờ k h ắ c này toàn thế giới sôi trào lên chương một trăm năm mươi ba bồi dưỡng một tôn thần chương một trăm năm mươi ba bồi dưỡng một tôn thần sinh cùng tử luân hồi không ngừng trần thế mở lại luân hồi đối với chúng sinh mà nói là một cái cực kỳ xa xôi sự tình thử vong vốn là một loại khác sinh tồn trạng thái ai biết sau khi chết như thế nào đâu nhưng đối với chư thần mà nói này liền cực kỳ kinh dị này ý nghĩa một khi bọn họ vất lạc bọn họ không có khả năng lại giống dị vãng như thế có thể dựa vào trong trần thế cắm d ễ ma dược danh sách một lần nữa phục sinh trở về chư thần sợ hãi người người cảm thấy bất an bọn họ thực sự m u ố n biết có quan hệ luân hồi kẻ sau màn hết thẻ tin tức so sánh với chư thần bận rộn dỗ len lộ ra thanh nhàn tự tại hắn đứng lặng tại đại quan cầu bên trong ngắm nhìn luân hồi nhạc viên nguyên bản chống trải đường đi bên trên xuất hiện muôn hình muôn vẻ thân ảnh những n à y khê ước giả mới vừa ở thế giới nạ d ụ tổ trải qua một phen máu và l ử a lịch luyện lúc này có vẻ hơi hoảng hốt thuộc tính cường hóa đại sành kỹ năng cường hóa đại sành trang bị cường hóa đại sành bảo hiểm đoàn công hội sân thi luyện chúng sinh tri địa sân thi đấu giao dịch phố đấu giá bình đại luân hồi giả số hiệu gian phòng nhìn trước mắt đủ loại công trình. đáng khế ước giả dục dịch đám người bắt đầu phân lưu tiến vào các nơi công trình tiêu phí cốt truyện điểm từ cao cấp đến cấp thấp chia làm ss -S, -S, -S, s a b c D, e f gỡ một cái cao cấp cốt truyện điểm có thể chia cắt thành hai cái kém một bậc cốt truyện điểm cấp thấp cốt truyện điểm không thể hợp thành cao cấp cốt truyện điểm luân hồi tệ là luân hồi nhạc viên đồng giá tiền tệ có thể tiến hành bất luận cái gì giao dịch trước mắt luân hồi nhạc viên khế ước giả số lượng có hạn có thể hối đoái vật phẩm cũng không khá hơn chút nào như là cấp e lang nhân huyết mạch cấp e hấp huyết quỷ nam tức huyết mạch bốn những n à y tại trần thế thuộc về một chương đều chưa từng xuất hiện diễn viên quần chúng pháo hôi huyết mạch trở thành đám khế ước giả nhau nhau tranh đoạt bảo vật khế ước giả khắp người đều là bảo vật dỗ lên dự định về sau chỉnh một cái sát lục hình thức tại sát lục hình thức tiến hành thế giới bên trong bố trí thành cực kỳ to lớn h i ể n giả chi thạch luyện thành trận kể từ đó bất luận cái gì chết tại sát lục hình thức bên trong khế ước giả đều đưa vì luyện thành h i ể n giả chi thạch c ô n g hiến ra một điểm chút sức mọn thật nhà tư bản dỗ lên cảm giác chính mình làm như vậy sớm muộn muốn treo lèn đường tầm mắt chuyển hướng đại quan cầu bên ngoài dỗ lên trầm ngâm một lát thế gi thời gian không gian vật thật đem vũ trụ chia làm t ặ n cái góc vông vũ trụ văn minh diễn tiến con đường có thể chia làm tự nhiên vũ trụ bản thân vũ trụ xã hội vũ trụ từ đó lựa chọn một hạng thay thế nguyên bản thế giới diễn tiến con đường đánh cái so sánh vũ trụ giống như dưa hấu thời gian chiều ngang giống như hoành áp đặt không gian chiều dọc giống như dựng thẳng một bao b ổ vật thật tung trục lại chặn ngang một bao kể từ đó vũ trụ liền bị phân chia thượng tứ tự h n g hạ tứ tự hạ nơi này mỗi một khối khu vực đ ư ợ xưng một cái vũ trụ góc vông dựa theo từ trái đến phải từ trên xuống dưới nguyên tắc phân chia có thể chia nhỏ là đệ nhất vũ trụ góc vương năm đệ bắt vũ trụ góc vương mỗi một cái góc vương vũ trụ đều ẩn chứa vô số cái thế giới rất nhiều thế giới diễn sinh ra vô số văn minh văn minh diễn tiến con đường chia làm tự nhiên vũ trụ bản thân vũ trụ xã hội vũ trụ tự nhiên trong vũ trụ thế giới sinh ra chi sơ là một mảnh hỗn độn trạng thái thông qua vật chất bản thân bài xích cùng hấp dẫn trải qua vô số thuế nguyện diễn biến mã thành thời gian không gian cùng hết thể định luật vật lý đều là khách quan hình thái tồn tại ở đây không tồn tại siêu tự nhiên hiện tượng d ố len đã từng cố hương làm tinh là thuộc về tự nhiên vũ trụ một phần tử bản thân vũ trụ hắn sinh ra cùng tồn tại thậm chí liền vũ trụ cân đối vận hành đều xuất từ cao vị người trí thủ thế giới nạ dù tổ là thuộc về bản thân vũ trụ xã hội vũ trụ tuân theo hắc cám xâm lâm p h á p tắc sinh tồn là n ê n văn minh đệ nhất cần tiếp theo văn minh không ngừng k h u y ế t t r ư ơ n g nhưng một loại nào đó vật chất tổng lượng không thay đổi trần thế liền thuộc về xã hội vũ trụ bây giờ luân hồi nhạc viên bên trong chỉ có một cái thế giới nạ dù tổ d ố len còn có thể giải quyết được có thể hắn không có khả năng đem tất cả tích lực đều dùng cho kinh doanh thế giới ở trong thế giới lượng biến đổi đem thế giới nạ dù tổ từ bản thân vũ trụ điều chỉnh làm xã hội vũ trụ trong chấp nhóm này d o t l e n có loại hoảng hốt cảm giác tựa như là chính mình tay phân tay nước tiểu nuôi lớn hải tử đã trưởng thành trưởng thành đồng thời thành ra lập nghiệp thế giới nạ dù tổ không cần hắn quá nhiều can thiệp tại thế giới nạ dù tổ bên ngoài một cái thế giới mới tinh đang tại thai n é n hình thức ban đầu d o t l e n có dự định đem cái này thế giới mới chế tạo trở thành sắt lục hình thức thế giới chỉ là trong lúc nhất thời hắn có chút do dự không biết lựa chọn loại kêu họa phong thế giới mới tốt toàn trí toàn năng cà chua độc giả lao ra nhóm nhất định sẽ báo m n g cho ta đáp án đúng không j o l e n e đem chân quý nghi thức tài liệu toàn diện k h i n h đạo tại thế giới hình thức ban đầu bên trong thừa dịp thế giới còn chưa thành hình j o l e n e nhanh chóng phát họa hiển giả chi thạch luyện thành trận bận rộn hồi lâu j o l e n e thở một hơi dài nhẹ n h ó m trở về trần thế j o l e n e kiểm tra một chút hàng tồn đi qua trước sau mấy lần tiêu phí hắn tại toái tinh hải vực phong nhiêu hải vực nữ khúc hải vực vơ vét tại phú mắt trần có thể thấy mà rút lại thậm chí liền phương tiêm bia đều không có cũng may dô lên bây giờ không phải một người cô đơn một bên phân phó lam tinh đồng minh cùng á nhân quỷ ảnh thành lập đoàn hải tặc bốn phía cướp bóc chính thần giáo hội vật tư một bên khác thông qua cùng á đồn trọng b á t ở giữa mệnh đồ liên hệ d o len đối với bọn hắn phân phó một tiếng âu quốc cùng minh quốc hai đại đế quốc giống như dụng cụ tivi n h bắt đầu nhanh chóng vận chuyển đại lượng nhân thủ phá mà ba thước vì d o len vơ vét tài liệu cần thiết trong đó liền có d o len trước mắt cần thiết phương tiêm địa phương tiêm địa tại nhân loại cực độ khát vọng dục vọng phía dưới thúc đẩy sinh trưởng mà ra có thể gợi mở siêu phẩm giả đối ứng tấn thăng nghi thức sử dụng sau biến mất ma dược danh sách con đường có ba cái ngạch cửa đê dài siêu phàm giả tấn thăng cao dài siêu phàm giả là đạo môn hạm thứ nhất cao dài siêu phàm giả tấn thăng thiên thai siêu phàm giả là đạo thứ hai ngạch cửa thiên thai siêu phàm giả tấn thăng thần linh là đạo thứ ba ngạch cửa dưới mắt dỗ len đang đứng ở bốn dài tấn thăng ba dài thời kỳ mấu chốt thuộc về đạo thứ hai ngạch cửa vì thế trước tấn thăng nghi thức độ khó dỗ len đối với lần này tấn thăng nghi thức không ôm cái gì hy vọng chỉ cầu buông tha sử dụng tại dỗ len trong tay phương tiêm bia dần dần phi hôi yên diện đồng thời dỗ len trong lòng dâng lên hiệu ra t chỉ ít bồi dưỡng một tôn thần thay thế một tôn cựu thần bồi dưỡng thần linh số lượng càng nhiều nghi thức hiệu quả càng tốt dô l e n giờ khắc này dô l e n cảm giác được một cỗ thật sâu á c ý liền rất không hợp t h ó i thường dô l e n hít sâu một hơi cũng may trên tay hắn cũng không phải không người có thể dùng a đ ồ n cùng chọc á c thiên tư vạn người không được một chính là thành thần nhân tuyển dô l e n rơi trướng nộ không cũng có cơ hội trừ cái đó ra có lẽ có thể bồi dưỡng luân hồi nhạc viên thế giới bên trong nhân vật thành thần chỉ cần tư tưởng không đất l ợ biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều tam đại người điều khiển muốn tới luân hồi nhạc viên chương một trăm năm mươi bốn tam đại người điều khiển muốn tới luân hồi nhạc viên bóng đêm buông xuống huyết nguyệt m ê người trong lúc bất chi bất giác lại đến hôi vụ nghị hội họp thời gian dô len phủ thêm áo bào màu vàng vớt ve bên người thiếu nữ tóc t r ắ n g đầu thế giới ta rất nhanh liền trở về ngươi phải ngoan ngoắn đợi tại gian phòng n h à thiếu nữ ừng một tiếng trọng trọng gật đầu nàng c o quắp tại góc t ư ờ n g ngóc lên ngây ngô gương mặt có chút sợ nhìn xem dô len beo lên hôi vụ nghị hội giới chỉ chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện hôi vụ chi thượng nghị hội gõ vang chư thần hoàng hôn đến tiếng trung hôi vụ nghị hội giới chỉ bắn ra một tia sáng rơi vào trên vách tường ba đến trắng hồng vách tường trong khoảnh khắc huyết nhục n ú c ních da thịt lôi kéo ở giữa rộng mở một cánh cửa đậu cổng tò vào điểm cuối cùng chính là hôi vụ nghị hội chỗ j o len e cất bước đi vào trong tường thân ảnh rất nhanh biến mất tại thiếu nữ trong mắt làm hắn rời đi sau mặt tường lại lần nữa n ú c ních một lần nữa khép kín đi tại kỳ quái hành lang bên trong j o len e loáng thoáng nghe tới mộng giới chỗ sâu không ngừng quanh quẩn từng đợn si ngốc thì thầm thì thầm ta thật ngốc thật sự vì cái gì chính là coi không ra đâu ô ba tiếng o gào thế thảm từ xa mà đến gần một đầu to lớn vất kình từ trên bầu trời rơi xuống nó đầy người hiện đầy khủng bố màu đen hà không ngừng mà mút vào sinh mệnh lực của nó rỗ len bước chân dừng lại thông hướng hôi vụ nghị hội hành lang tự động ngăn cách ngoại giới đột nhiên xuất hiện ô nhiễm xuyên tấu h qua cửa sổ thủy tinh tựa như màn mỏng có thể nhìn thấy liên miên màu mực ô nhiễm giống như giỏi trong xương đồng dạo gián t ạ i mộng giới bên trong vung chi không tiêu tan nhìn kỹ những n à y mực nước lại là do từng cái vạn b ẹ o biến hình văn tự tạo thành dỗ len sắc mặt cổ k h ó i vừa rồi âm thanh kia nghe có chút quen thay sẽ không phải là chi thức chi thần a cần thiết hay không dỗ len đẻ thấp b ũ t r ù m bước chân b ộ i vàng hạ i chi thức chi thần nổi điên người là a mông cùng ta hoàng y có quan hệ gì ta hoàng y g h ĩ một cái ánh nắng thoải mái đại nam hải đẩy ra cổ lao cánh cửa đi vào hôi vụ nghị hội lúc này bây giờ ba vị người điều khiển sớm đã toàn bộ trình diện người người sắc mặt nghiêm trọng trong không khí tràn ngập một cấu nghiêm túc bầu không khí chờ dô l e n sau khi ngồi xuống m a n h vương hít sâu một hơi đi qua một tháng này phát sinh rất nhiều đại sự nhưng không hề nghi ngờ luân hồi lại lần nữa xuất hiện là một đỉnh một đại sự có đầy đủ điều kiện chứng minh chúng sinh tử vong về sau sẽ tiến về một cái tên là luân hồi nhạc viên địa phương ta ra giá cao thu mua tiến về luân hồi nhạc viên phương pháp n ũ chùm phía dưới dô lên ánh mắt ngưng lại không thể không thừa nhận mạnh vương hệ thống tình báo thực sự là quá tương đại vừa mới qua đi bao lâu thời gian thế mà biết được luân hồi nhạc viên tồn tại người bên ngoài không có toàn trí toàn năng thị giác muốn hiểu rõ đến tranh long hải vực phát sinh sự tình cũng không phải là chuyện dễ dù sao tranh long hải vực chỉ là một cái cỡ lớn hải vực tại này phía trên còn có cự hình hải vực siêu cự hình hải vực như vậy vấn đề tới mạnh vương muốn lẫn vào luân hồi nhạc viên ngưu đồ gì cũng không thể sống được không kiên nhẫn rồi a lấy h ắ n người điều khiển thân phận chỉ sợ chỉ có luân hồi chi lực mới là đáng giá hắn mơ ước bảo vật cốt vương cùng nện tự nhiên không có như vậy thủ đoạn d ô l e n do dự một lát sau quyết tâm trong lòng hắn liền không tin m a n h vương đi tới trên địa bàn của mình còn có thể lật trời đại không được tự bạo luân hồi nhạc viên lôi kéo đối phương cùng nhau cho cùng húng chi d ô l e n rõ ràng loại chuyện này kéo không được bao dài thời gian lấy người điều khiển thông tin bản sự sớm muộn có thể tìm tới phương pháp tiến vào luân hồi nhạc viên cùng đợi đến lúc kia xuất hiện không ổn định ngoài ý muốn chẳng bằng thừa dịp bây giờ đáng tiền lẫn nhau tiến hành giao dịch mà lại d ố lên còn có thể thuận thế nắm giữ hành động của đối phương quy tích d ố lên lật bàn tay một cái xuất hiện một cái ân ký huyết sắc cân ký tiên diễm vật tắt đây là tiến vào luân hồi nhạc viên vé vào cửa m a n h vương không biết ngươi dự định lấy cái gì cùng ta giao dịch một s á t n a ba vị người điều khiển ánh mắt đồng loạt rơi vào dô len trên người m a n h vương một bộ cười t ủ g tỉm bộ dáng hình như có nhận thấy xem ra cựu nhật giáo phái đối với luân hồi nhạc viên có rất sâu nghiên cứu từ khi hải thần tuấn hủ sau khi chết m a n h vương cùng hoàng ý quan hệ trong đó liền ngã xuống điểm đóng băng cứ việc m a n h vương đang cười lại là ngoài cười nhưng trong không cười giờ khắc này dô len nghe ra mạnh vương lời nói này không có hảo y đối phương ẩn ẩn có gan muốn đem hai vị khác người điều khiển đ ồ u mâu đồng thời nhắm ngay chính mình ý tứ trên thế giới này không có vĩnh hằng hữu nghị chỉ có lợi ích vĩnh hằng đặc biệt là đối với bọn này không biết sống bao nhiêu năm người điều khiển tại bọn họ trong mắt p h à m nhân chỗ quý trọng hết thảy như là thân tình t á i tình hữu nghị loại hình tình cảm đều là một chuyện cười chỉ có trường sinh cựu thị mới là hết thảy ai có thể chấp trường luân hồi ai liền có thể trường không hết thảy cho dù là xưa nay c h ỉ thích ă n không thích xen vào chuyện bao đồng nghệ cũng cùng cốt vương cùng nhau ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm dô lên lòng bàn tay viên kia ẩn ký dô lên tin tưởng nếu như không phải hôi vụ nghị hội bên trong cấm chỉ chiến đấu bọn họ đã sớm bay nhào đi lên đem dô l e n cầm thủ tra tấn tình báo mạnh vương chúng ta bây giờ là tại nói chuyện làm ăn dỗ l e n năm ngón tay thu nạp làm bộ muốn thu hồi ẩn ký nếu như ngươi không có thành ý lời nói vậy chúng ta hôm nay tới đây thôi a nói thì chậm khi đó thì nhanh một căn sền sẻ x ú c tu khoác lên dô l e n trên cổ tay mạnh vương chẳng biết lúc nào thuấn di đến dô l e n trước mặt hắn mở ra miệng to như chậu máu từ trong bụng p h u n ra một vật lang thang thần linh thi thể chỗ thế giới hủy diệt sau tại hư không lang thang vô số năm tuyến nguyện vật này giá trị h ắ n là đủ c á a vị này thần linh là thế nào chết tỷ lệ lớn là xuất từ m a n h vương c h i thủ hiển nhiên m a n h vương lấy ra cái này thương phẩm ẩn ẩn có ý uy hiếp xem ra hắn đối với luân hồi nhạc viên là nhất định phải được dỗ len miết miệng lên hắn còn đang giàu không biết nên như thế nào quy hoạch cái thứ hai thế giới nay không đánh thẳng n g ủ gật có người đưa lên gối đầu tới dỗ len cao hứng cũng không kịp đâu song phương giao dịch sau đều cảm thấy mình không có thua thiệt tất cả đều vui vẻ m a n h vương vui thích đem luân hồi nhạc viên ân ký thu lại tại hắn xem ra trọng yếu như vậy c h i vật chỉ sợ hoàng y trên tay cũng b ẹ n b ẹ n có một hai cái mà thôi đến phiên nhện phát biểu hoàng y hiể ta cũng muốn loại này ẩn ký nhưng mà ta không có tiền rất nhiều nhện m ắ c kép con ngươi đảo một vòng hoàng y hiể n g ư ơ i thưa thích thần linh thi thể đúng không làm phiên ngươi chờ một chút không đợi d ô len phản ứng đi qua nhện liền thoát ra hôi vụ nghị hội đại s ả n h tiến vào mộng giới chỗ sâu chỉ chốc lát sau từ mộng giới chỗ sâu bên trong chuyển đến tri thức chi thần kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh chương một trăm năm mươi lăm mở trạm thần thế giới chương một trăm năm mươi lăm mở trạm thần thế giới cổ lao cánh cửa lại lần nữa mở ra n ệ n nhìn như xinh xắn lanh lợi thân thể dường như ẩn chứa vô tận lực lượng tại hắn sau lưng kéo một đầu vờn quanh thế giới cự xà thi thể cự xà thi thể còn nóng hổi trước khi chết chết không nhắm mắt hắn mở to một đôi to lớn dựng thẳng hình mắt rắn phản chiếu hôi vụ nghị hội trong đại sành thất ảnh n ệ n vỗ vỗ chân n ệ n bên trên bụi bặm tới đi hoàng y ỉa chúng ta tới làm giao gì t a từ n ệ n xuất phát lại đến quay về trước sau không cao hơn nửa giờ dù là tri thức tri thần nội điên hoặc là bị phóng ấn n h n có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem c h i thức chi thần giống như giết gà một giả giết thực lực không thể khinh thường rỗ len chỉ một ngón tay rút ra c h i thức chi thần thi thể c h i thức có thể là tâm linh lương thực làm dịu chúng sinh linh hồn cũng có thể là tâm linh độc canh gà hủ thực chúng sinh linh hồn bị khôn tại c h i thức bên trên mê mang lâm vào vô tận điên cùng tần linh cực kỳ to lớn cự xá thi thể đột ngột biến mất không thấy gì nữa m a n h vương cùng c ố t vương trong mắt hiện lên một tiên ngưng trọng cứ việc hoàng y đã không phải là lần đầu tại bọn họ trước mặt hiện ra loại năng lực này có thể tại quá khứ bọn họ vô ý thức coi là hoàng y trên người có một loại nào đó không gian to lớn chữ vật trang bị hiện tại xem ra đây cũng không phải là ỷ lại trang bị đạo cụ càng giống là một loại nào đó không gian năng lực tập hợp thời gian cùng không gian vĩ lực vào một thân hai vị người điều khiển mọi ruột gan tư bất luận cái gì một đầu danh sách con đường bên trong đều tìm không ra dạng này một hào nhân vật bài trừ hết thể không có khả năng về sau lại thế nào không thể tưởng tượng sự t ì n h cũng có thể thành thật chẳng lẽ bốn hoàng y đến từ thế giới khác m a n h vương cùng c ố t vương liếc nhìn nhau song p ư ơ n g ngầm hiệu lẫn nhau âm thầm đạt thành ngăn ý chờ hôi vụ nghị hội kết thúc về sau bọn họ liền sẽ bắt đầu điều tra phương diện này tình báo ý đồ tra được hoàng y cùng cựu nhật giáo phái c h â n tướng và năm một lần thăng cấp nghi thức từ một trăm linh tám vị thần linh bên trong mới có thể trổ hết tài năng một cái người điều khiển bất luận cái gì một cái người điều khiển đều là từ trong núi thây biện s á t giết ra tới nhân vật thu h á c bọn họ sớm đã phát giác được không thích hợp từ khi hoàng y tham dự hôi vụ nghị hội về sau trần thế liền xuất hiện đủ loại biên cố thà giết lầm không chịu bưng tha làm bọn họ tâm tư khó lường thời điểm dỗ len đã cùng nện hoàn thành giao dịch đến phiên cốt vương phát biểu cốt vương thẳng h á n một cái hắn đã không ôm hy vọng còn có thể thu mua luân hồi nhạc viên ra trận phiếu nhưng vẫn là thăm dò tính mà hỏi thăm hoàng y vỉa ra trận phiếu còn gì nữa không ai ngờ hắn vừa dứt lời dỗ l ê n lại lần nữa lấy ra một cái ân ký m a n h vương sắc mặt nghiêm túc hắn không chỉ là cảm giác thiệt t ò i hắn càng cảm giác hơn hoàng y hẳn là cùng luân hồi nhạc viên có một chân trong tay ta không có thần linh thi thể cốt vương hồn hòa chập trờn hiện lên một tia thịt đau lấy ra một vật một sợi xương mù s á m bàn nguyên hoàng y v ỉ ta cầm cái này cùng ngươi giao dịch dỗ len cười tủm nhận lấy hai cỗ thần linh thi thể một sợi xương mù s á m bản nguyên còn chưa đủ lấp đầy khẩu vị của hắn đến viên dô len phát biểu dô len hướng trên bàn đá vỗ một cái một sấp luân hồi nhạc viên ấn ký bày ở trên mặt bàn ra trận phiếu đại bán phá giá tới trước được trước đám người bọn họ cúi đầu nhìn trong tay ấn ký đ ô n g nhiên cảm giác không thơm vốn cho rằng đây là cực kỳ chân quý đồ vật vì tranh thủ thu hoạch được luân hồi chi lực tiên cơ ba vị người điều khiển mới không t i ế c vốn gốc nhưng bây giờ người mẹ nó nói cho ta thứ này lại có thể là hàng vỉa hè hàng giờ khắc này dô len phảng phất nghe tới tan nát cói lòng ấm thanh sau đó bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn trời im lặng ngưng nghẹn xác thực bọn họ một mực tại cùng không khí đấu trí đấu dũng này liên lộ ra bọn họ rất n gốc p h ị thế giác bầu giới cũng có hoàng ngưu đảng không gian sinh tồn đặc biệt là ba vị người điều khiển chủ động mang hàng này không thể so internet trực tiếp mang hàng càng hăng hái ngay vậy ba vị người điều khiển hai mắt tỏa sáng rơi vào trong hố đầu không thể chỉ có chúng ta ba cái cốt vương lấy ra một phần hiệp nghị thư hoàng y vỉa ở trên đây ký tên a chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta sẽ không đem luân hồi nhạc viên ra trận phiếu bán cho chứ ba người chúng ta bên ngoài bất luận cái gì tồn tại những n à y ra trận phiếu chúng ta muốn hết ba vị người điều khiển khẳng khái giúp tiền một phần thế giới bản nguyên đây chính là có tiền cũng mua không được bảo vật nhìn các ngươi khách sáo dỗ len tay mắt lanh lẹ tại khế ước thượng ký hoàng y chi danh một trận giao dịch vui sướng kết thúc bốn người lần lượt rời đi hôi vụ nghị hội đại sành năm quất vương vừa đi ra khỏi đại môn lập tức cùng sợ ngược bắt được liên lạc lão đại ca trong tay của ta có một kiện bảo vật có thể giúp ngươi thu hoạch được luân hồi chi lực a đúng đúng đúng chính là gần nhất r ấ t hỏa cái tiên luân hồi nhạc viên ra trợ ậ phiếu xem ở hai anh em ta hữu nghị phân thượng ta tiện nghi một chút bán cho ngươi chỉ cần hai phần thế giới bản nguyên cái gì chế đắt vậy cũng đừng trách huynh đệ không n ể tình quay đầu bán cho nạc cấu ai này liền đúng nha mua ban thành hữu nghị lâu dài huynh đệ ta là sẽ không hố ngươi bốn mạnh vương tìm tới hắc dạ nữ thần, thần thần bí bí móc ra luân hồi nhạc viên ra trợ phi có m u ố n hay không Hát muốn. mắt cười d g len à m o l e đứng lặng tại đại quang cầu bên trong ngắm nhìn bên ngoài đang tại thai ngén hình thức ban đầu thế giới mới d o len e đem vừa tới tay chân quý tài liệu toàn diện hòa t a n v à o c h i thức c h i thần không biết thần linh một điểm chân linh du nhập g n bọn họ phân biệt nắm giữ lấy c h i thức quyền hành cùng cấu trúc quyền hành cũng theo đó du nhập g n thế giới mới toàn bộ thế giới mới bắt đầu gia tăng tốc độ thành hình một đoàn xương mù xám k h á y nhiễu một bộ phận hình dạng mặt đất chúng sinh luân hồi linh hồn bắt đầu ở cái này thế giới mới sinh ra ai cũng không biết được chư thần cùng người điều khiển có cái gì thủ đoạn lợi hại ta liền không tin đem thế giới mới biến thành không ma thế giới không cho phép siêu tự nhiên tồn tại các ngươi còn có thể là trời thế giới lựa biến đổi đem thế giới mới từ bản thân vũ trụ sửa chữa vì tự nhiên vũ trụ rỗ len chắp tay sau lưng ánh mắt thâm thúy nếu thế giới mới là vì trôn giết chư thần như vậy liền gọi chạm thần thế giới a c h ư một trăm năm mươi sáu cấm hư cùng tinh thần lực tu lợi pháp c h ư một trăm năm mươi sáu cấm hư cùng tinh thần lực tu lợi pháp ngoại vực nơi nào đó không biết không gian mạnh vương trước người một cái con dối hình người tay cầm ẩn ký luân hồi nhạc viên thần bí khó lường ai cũng không biết được sẽ tao nộ đến cái gì phong hiểm cẩn thận một điểm không phải cái gì chuyện xấu một sợi linh hồn thiết cắt xuống mạnh vương mặt không đổi sắc đem phân hồn bám vào con dối hình người trên người sử dụng tiếp theo một cái trước mắt một đạo uy nghiêm tiếng nói quanh quẩn tại con dối hình người bên hai nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao nghĩ chân chính sống sót sao ý、e、es phân hồn lập tức làm ra lựa chọn ý、e -e、lựa chọn n h y mắt con dối hình người tan ra thành từng mảnh rơi xuống đất bám vào khôi lỗi trên người phân hồn trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa mạnh vương bản thể vẻ mặt nghiêm túc hắn thế mà không cách nào suy cho cùng do xét xuất ra thanh â m chủ nhân nơi phát ra ở đâu thậm chí hắn cùng phân hồn ở giữa liên hệ cũng triệt để gián đoạn liền p h ẳ n g phất phân hồn cùng vùng vũ trụ này triệt để ngăn cách ra có chút ý tứ tiếp xuống liền nhìn phân hồn có thể hay không sống sót đem tình báo mang ra hoan g h ê n đi tới luân hồi nhạc viên có xét thấy ngươi lén qua tiến vào luân hồi nhạc viên h à n vi luân hồi nhạc viên đã đơn phương cùng ngươi cưỡng ép ký kết khế ước về sau ngươi sẽ lấy liệm sát giả thân phận du tẩu tại khác biệt diễn sinh thế giới bên trong hoàn thành nhạc viên giao cho ngươi nhiệm vụ chú ý liệm sát giả cùng khế ước giả là thiên nhiên đối địch trận giành s ă n giết đối phương sẽ thu hoạch được phong phú hồi báo trầm mặc trầm mặc là đêm nay bóng đêm mạnh vương cảm giác chính mình có phải hay không bị hố như thế nào hắn cầm tới kịch bản có vẻ như cùng những người khác không giống trước mắt nhoáng một cái là mạnh vương lại lần nữa mở ra hai con ngươi một khác này lập tức cảm nhận được thế giới này tràn đầy ác ý ngăn chặn hết thệ siêu tự nhiên tồn tại hiện tượng thậm ừ bốn ư hướng, vương ơ n đến cảm giác các bách, phản phất hình thành không thể đếm hết gông siềng, vương vàng buộc chặt tại manh vương trên người. Linh hồn bổ sung siêu phàm năng lực, toàn bộ không cách nào g gao giác tám thét phất thể hết chặt tại t các bách, cách mà cảm đếm phàm buộc lực, siêu bổ bộ sử dụng.、Thậm、chí liên ẩn thân tại trong linh hồn thế giới kỳ vật cùng thần kỳ vật phẩm cũng vô pháp lấy ra nhỏ yếu bất lực một loại trên b ạ n năm chưa từng từng có cảm giác suy yếu đông nhiên phun lên manh vương trong lòng nhà rột còn gặp mưa đúng vào lúc này một đám sâu bọ xuất hiện sắp xếp thành từng hàng tiệu chữ tiến vào thế giới ta tại bệnh viện tâm thần học tràn thần thế giới độ khó lv bốn mươi luân hồi nhiệm ế g ớ i giới i h vụ trí t đây nhánh c sáng tạo kỳ tích đến từ trần thế người nhập cư trái phép là ngươi đứng trước cả một cái thế giới ác ý ngươi nên như thế nào đột phá chúng đây ban thưởng cách mỗi một giờ Bại lộ tự thân bên trong ự thân t bên phương câu chữ trâm t h ọ c khiêu khích hắn cũng nhẫn có thể tự thân trước nay chưa từng có nhỏ yếu lại làm cho hắn không thể nhịn được nữa vạn năm qua quen thuộc cao cao tại thượng đại nhân vật căn bản là không có cách khoan dung chính mình một ngày kia trở thành một con dung dế từ nhiệm vụ miêu tả ở trong mạnh vương ngửi được khí tức nguy hiểm l i ệ p sát giả cùng khế ước giả đối lập lẫn nhau lẫn nhau sát lục này ý nghĩa mạnh vương rất có thể sẽ bị khắc khế ước giả để mắt tới chẳng những như thế khắc lén qua tiến vào luân hồi nhạc viên l i ệ p sát giả vì tranh đoạt luân hồi chi lực lẫn nhau cũng đều là đối thủ cạnh tranh mạnh vương suy bụng ta ra bụng người đổi lại là chính mình hắn cũng không để ý ở sau lưng cho cốt vương cùng nệ đâm một đao một cố cảm giác cấp bách bỗng nhiên sông lên đầu mạnh vương hít sâu một hơi nhìn quanh tả hữu cây xanh dơ mát chim hót hoa nở cách đó không xa có một tòa thôn xóm nhỏ gà chó chó s ủ a lượn lờ khói bếp nhìn bộ dạng này tựa hồ phát triển trình độ không cao vẫn còn lạc hậu phong kiến thời đại mạnh vương đi tới bờ sông nhìn xem cái bóng trong nước hắn phân hồn lấy nhân loại hình thái xuất hiện vạn hạnh trong bất hạnh hắn ngoại hình vẫn không ỉ lại tăng thêm thần linh đặc hữu khí chất gia trì khiến cho hắn quả thực là người gặp người thích công tử ca mạnh vương suy nghĩ một lát tại giã ngoại p h à m là gặp được sài lang hồ báo cũng có thể muốn hắn bệnh hắn không chút do dự quay đầu hướng phía cách đó không xa thôn xóm đi đến nương tựa theo anh tuấn khuôn mặt không tầm thường ăn nói m a n h vương thành công thu hoạch được dân bản x ứ tán thành đồng thời bị thôn trưởng phụng làm thượng khách ngồi xếp bằng tại nhà cỏ bên trong m a n h vương âm thầm suy nghĩ không cách nào sử dụng siêu phàm năng lực đều tại d ữ liệu của ta bên trong dưới mắt hẳn là muốn cân nhắc như thế nào từ trong linh hồn lấy ra linh hồn giàn buộc vật phẩm này chính là ta có thể hay không sống sót do xét luân hồi chi lực mấu chốt người điều khiển tuổi thọ kéo dài lại kiến thức bao rộng tại lui hết thể tạp n i ệ m cẩn thận suy nghĩ một phen về sau mạnh vương phát hiện hẳn có những người khác không có ưu thế đó chính là linh hồn cường đại đăng thần trường giai mỗi đi lên bước ra một bước bậc thang linh hồn đều sẽ phát sinh một lần thuế biến xem như v ì người điều khiển sau hắn linh hồn sớm đã cùng chúng sinh khác biệt cho dù là cắt đi một sợi phân hồn mạnh vương linh hồn như cũ có thể nghiền ép toàn bộ thôn xóm thôn dân linh hồn là thoát ly nhục thân m à thành một loại tồn tại phương thức tinh thần là từ trong linh hồn tách ra ngoài một loại k í n h tượng tinh thần lực cũng không phải là siêu tự nhiên hiện tượng hôm nay ta liền muốn sáng tạo một môn tinh thần lực tu luyện pháp mạnh vương thông kim bắc cổ rất nhanh hắn tinh thần lực bắt đầu sôi trào lên mới đầu tinh thần lực như chén nhỏ chi thủy t h i ế u mà bất động này được xưng là đệ nhất cảnh ngọt cảnh sau một n é n n h a n g m a n h vương tinh thần lực như hồ nước t r i thủy nhiều mà bất động này được xưng là đệ nhị cảnh hồ cảnh một giờ qua đi hắn tinh thần lực như như dòng sông t r i thủy nhiều lại lưu thông này được xưng là đệ tăng cảnh xuyên cảnh ba giờ sau hắn tinh thần lực như, như hải dương t r i thủy mênh g ô n g rộng lớn này được xưng là đệ t ứ cảnh hải cảnh nửa ngày sau m a n h vương tinh thần lực gần như vô cùng vô tận mênh mông bằng bạc này là đệ ngũ cảnh vô lượng sau một ngày m a n h vương tinh thần lực lấy không hết dùng mãi không cạn đánh vỡ không gian chiều không gian sắp xỉ cỡ lì bình này là đệ lục cảnh cỡ lìn m a n h vương đ ỗ n g nhiên mở ra hai con ngươi trong mắt hiện lên một đạo tinh mang đó là tinh thần lực quá mức dồi dào từ đó có chỗ tràn ra thể hiện m a n h vương từ trong linh hồn lấy ra thế giới k ỳ vật cùng thần kỳ vật phẩm nhận phiến thiên địa này nghiêm ngặt tác chế trừ thế giới k ỳ vật bên ngoài đều không thể phát huy hiệu quả nhưng vạn sự vật đều có gợn sóng m a n h vương dùng tinh thần lực mô phỏng thần kỳ vật phẩm vận sóng một vệ kim quang t r á o xuất hiện bao phủ toàn thân cao thấp m a n h vương xưng hô loại năng lực này là cấm cư chương một trăm năm mươi bảy linh khí khôi phục cùng thần minh người phát ngôn chương một trăm năm mươi bảy linh khí khôi phục cùng thần minh người phát ngôn nhiệm vụ trí nhánh sáng tạo kỳ tích đến từ trần thế người nhập cư trái phép là ngươi đứng trước cả một cái thế giới ác ý ngươi nên như thế nào đột phá chúng đây đã hoàn thành ban thưởng cách mỗi một giờ bại lộ tự thân bên trong phương viên mười dặm khế ước giả cùng liệm sát giả vị trí kéo dài hai phút đồng hồ mạnh vương nhắm đôi mắt lại lấy hắn làm trung tâm hình thành giả đã quất hình phương viên trong vòng mười dặm vẫn chưa cảm ứng được khắc khế ước giả cùng liệm s á t giả này lệnh mạnh vương âm thầm thở dài một hơi bây giờ hắn mặc dù đã thoát khỏi suy yếu nhất trạng thái nhưng nếu như sớm gặp phải đối thủ cạnh tranh sẽ ở vào vô cùng bị động trạng thái bao phủ toàn thân kim quang cấm thư chỉ giữ vững được năm phút đồng hồ thời gian mạnh vương khỏe miệng mang theo một tia đám chát cấm tiệt h hết t h ể siêu tự nhiên hiện tượng thật sự là chúng ta thiên địch còn tốt ta đã đem thế giới kỳ vật từ trong linh hồn lấy ra mật mễ ngươi tri tuyển thế giới kỳ vật nước suối thông qua bay hơi tiến vào đại khí lưu thông lợi dụng linh k h í dần dần cải tạo thế giới tại thôn xóm nhỏ bên cạnh m a n h vương đào c á i hố an hạ mật mễ ngươi chi tuyển trong chốc lát một cỗ nồng đầm linh khí tràn ngập toàn bộ thôn xóm toàn bộ thế giới nên đón linh khí khôi phục xem như lớn nhất người được lợi m a n h vương có thể cảm giác được phiến thiên địa này ướt t h ú c tự thân công xiềng rộng rãi rất nhiều hắn nếu là lại lần nữa sử dụng cấm c ư có thể duy trì một giờ không đủ nay còn thiếu rất nhiều mạnh vương đi qua đi lại cẩn thận suy nghĩ mật mễ ngươi chi tuyển muốn cải tạo toàn bộ thế giới cần hàng ngàn hàng vạn thời gian bây giờ ta không thể rời xa mật m ẽ ngươi chi tuyển miễn cho bị đối thủ cạnh tranh n g m bắn lại không thể chỉ h o á n bản thể tìm kiếm luân hồi chi lực nhiệm vụ m a n h vương chòng mắt nhanh như chấp nhất chuyển hắn phát hiện nhà thôn trưởng hai tên nhi nữ đang tại xa x a theo dõi nơi này phát hiện m a n h vương đưa tay ở giữa dây biến con suối thiếu niên thiếu nữ đều mở to hai mắt một mặt khó có thể tin m a n h vương đi ra phía trước một mặt cười tủm tịm lợi hại không muốn học không sợ xa nủ cùng á ạ mạ tệ giặt hai huynh n g i liên tục gật đầu mạnh vương cười tủm tịm thầm nghĩ người trẻ tuổi chính là dễ bị lừa song phương ngồi xếp bằng tại mật mễ ngươi chi tuyền bên cạnh một phương nguyện giáo một phương nguyện học sơ xa nủ cùng hạ mạ tệ giặt hai người tựa như là khô quắt bọt biển một dạng t ự c độ khát vọng mà hấp thu thế giới này chỗ chưa từng có qua kiến thức mới tinh thần lực tu luyện pháp này phảng phất vì hai huynh hội mở ra một cái mới đại môn ở đây sơ xa nủ cùng hạ mạ tệ giặt chỉ cần nhẹ nhàng hô hấp một cái một cỗ thấm vào ruột gan linh khí liền theo xoang mũi trực tiếp phun lên đỉnh đầu tăng thêm hai người thiên tư thông minh lại có a n h vương vị này người điều khiển dốc lòng chỉ đạo ba ngày thời gian bọn hắn tinh thần lực như chén nhỏ chi thủy thiếu mà bất động đạt tới đệ nhất cảnh n g ọ t cảnh bảy ngày thời gian hai người tinh thần lực như hồ nước chi thủy nhiều mà bất động đạt tới đệ nhị cảnh hồ cảnh đến một bước này m a n h vương cải thành dạy bảo hai người mới đ ổ vật m a n h vương lấy ra hai kiện thần kỳ vật phẩm trước sau một t r ư ờ n g đập vào h u y n h đệ hai người trên bờ vai tiếp nhận ta sau cùng gợn s ó n g a nhớ ký loại cảm giác này sau đó toàn lực ứng phó hai kiện thần kỳ vật phẩm theo thứ tự là nữ quyền tri hỏa phát hệ vĩnh viễn không kết hôn vinh thế đánh quyền nếu không vĩnh đoạn vực sâu có thể phóng thích vĩnh viễn không dập tắt hòa diễm thẳng đến mục tiêu đốt thành cho bụi phục sinh a người yêu của ta n g ư ơ i n g ư ờ i yêu nhân ái người lấy vong linh phụ thể hình thức phục sinh mục tiêu ạ mạ tệ giặt hai tay mở ra tại hắn trong lòng bàn tay hai đạo đen nhánh liệt diễm cháy hừng hực s ở s ả nủ đ tìm tới gà chàng chết đi gà mái chỉ một ngón tay thịt gà giải phẫu xuống chỉ còn lại một đống xương gà bám vào chính mình trên thân thể xấu quá s ở s ả nủ đ khóc không ra nước mắt nhưng rất nhanh hắn phát hiện n à y một thân xương cốt áo giáp độ cứng trừ cùng thi thể có quan hệ bên ngoài còn cùng tự thân tinh thần lực tương quan đối với mình lần này k i t tác manh vương âm thầm gật đầu mạnh vương là từ không gian chân lý đại đế tấn thăng đi lên người điều khiển đầu này danh sách con đường tại đê giai siêu phạm giả thời điểm liền có thể phòng chế thần kỳ vật phẩm đến người điều khiển một bước này sớm đã nhìn rõ vạn sự vạn vật đều có gợn sóng này một chân lý bởi vậy mới có thể tồn tại đồng giá trao đổi nguyên tắc loại này từ thần linh ban cho lực lượng của phạm nhân liền gọi thần c ư hai người bọn họ lại xương chi vì thần minh người đại diện phụ trách thi hành ta giao phó nhiệm vụ một m ặ n này vẹn vẹn chỉ là một cái ảnh thu nhỏ mạnh vương q ố c vương n ệ đều là vạn năm một lần thắng cấp nghi thức bên trong sau cùng người thắng trận bọn họ biết rõ cầu bên trong chi đạo t r ư ớ c mạnh không phải mạnh cầu đến cuối cùng mới là mạnh nhất bọn họ nhao nhao điều động chính mình t h ầ n minh người đại diện hành cầu tại trạm thần thế giới vì bọn họ liên tục không ngừng mà thu thập tình báo những n à y t h ầ n minh người đại diện cũng rất thông minh nhao nhao tổ kiến riêng phần mình thế lực trợ giúp tự mình hoàn thành nhiệm vụ Tạ cả Gahaja, thiên đỉnh, Aga, Olimpù, địa ngủ, đủ loại tổ chức giống như mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện tại trạm thần thế giới bên trong rỗ len từ đại quan cầu bên trong quan sát từng cảnh tượng ấy tràng cảnh hắn phát hiện chư chân thế chư thần từng cái dáng lâm bên ngoài l i ê n tứ đại tư mệnh cùng mười hai tư thần đều có điều động tương tự phân hồn tồn tại lén qua luân hồi nhạc viên tìm hiểu tin tức thậm chí l i ê n vực sâu bên trong ác ma quân chủ cũng có đi tới cự lao nhóm giao thiệp chính là rộng ra trận phiếu đều bán đến vực sâu đi không thể k h ô n g phục dỗ len trong lòng cảm khái không thôi sau khi cũng chia bên ngoài nóng mắt bọn họ bảo vật trong tay thế giới kỳ vật dỗ len trong tay cũng vẹn vẹn có mười đôi thần thụ mà thôi nhìn một cái những này cự lao nhóm cơ hồ nhân thủ một kiện thế giới kỳ vật thân kỳ vật、phẩm. thì càng không cần nhiều lời đi ra ngoài không mang theo chừng trăm kiện thần kỳ vật phẩm đều ngượng ngùng gọi thần linh d o l e n e nháy mắt cảm giác mình tựa như là chưa thấy qua việc đời nông dân n g h è o khó hạn chế tưởng tượng của hắn hắn thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng hắn cũng đã chỉnh ra một cái tự nhiên vũ trụ ngăn chặn hết t h ể siêu tự nhiên hiện tượng bọn họ còn có thể bày trò tới khó có thể tưởng tượng nếu là không có đủ loại hạn chế bọn họ chỉ sợ sớm đã đem trạm thần thế giới mặt đất đều cho nhấc lên rồi à đối đây d ố lên cũng lập tức làm ra đối sách tương ứng một phương diện hắn điều khiển một nhóm khê ước giả tiến vào trạm thần thế giới đi săn chư thần một phương diện khác hắn đem lam tinh đồng minh đưa tới đem luân hồi nhạc viên ra trận phiếu giao cho đám người sau d o l e n nói rõ ý đồ đến tiếp xuống các ngươi sẽ lấy tài quyết giả thân phận tiến vào luân hồi nhạc viên nắm bắn chư thần cướp đoạt bọn họ bảo vật trong tay các ngươi không cần lo lắng tử vong bởi vì các ngươi đều đưa giữ lại danh sách nghề nghiệp năng lực mặt khác xem như quan phương ta sẽ vì các ngươi mở ra toàn bộ bản đồ treo biết được d o l e n đại lao chính là luân hồi nhạc viên người chủ sử sau màn lưu tác long cùng quách kiệt thụy mọi người đã sớm quen thuộc bọn hắn không có chút nào giật mình Coi như do len đại lao trực tiếp an thần bọn hắn cũng sẽ không sợ hãi bây giờ có quan vương học thuộc lòng b ậ t hắc lưu t ắ c long bọn người nháy m ắ t ma quyền sát t r ư ở n g chúng ta cũng có thể thí thân sao c h ư một trăm năm mươi tám người điều khiển chi huyết cùng thai ngén pháp tắc thổ nhưỡng c h ư một trăm năm mươi tám người điều khiển chi huyết cùng thai ngén pháp tắc thổ nhưỡng hoan n g h ê n đi tới luân hồi nhạc viên luân hồi nhạc viên đã đơn phương cùng ngươi cưỡng ép ký kết khế ước về sau ngươi sẽ lấy tài quyết giả thân phận du tẩu tại khác biệt diễn sinh thế giới bên trong hoàn thành nhạc viên giao cho ngươi nhiệm vụ một trận trong hoảng hốt làm tinh đồng minh đám người xuất hiện tại thế giới mới một hơi gió mát lướt nhẹ qua mặt mang đến từng sợi x ư ơ n g mù s á m x ư ơ n g mù s á m ở giữa không trung biến ảo từng hàng tiểu chữ tiến vào thế giới ta tại bệnh viện tâm thần học tràn thần thế giới độ khó lv bốn mươi luân hồi thế giới giới thiệu văn tắt đây là một cái mở ra thức sát lục thế giới nhiệm vụ chính tuyến một thí thần chí ít giết chết một cái trần thế người nhập cư trái phép ban thưởng một cái cấp b cốt chuyển điểm hai c ấ p bóc từ trần thế người nhập cư trái phép trong tay c ư p bóc chí ít một kiện thần kỳ vật phẩm ban thưởng mỗi một kiện thần kỳ vật phẩm ban thưởng một nghìn luân hồi tệ mỗi một kiện thế giới kỳ vật ban thưởng chín nghìn luân h ồ i tệ nhiệm vụ trí nhánh không cảnh cáo không thể tiết lộ ra ngoài nhạc viên tình huống nếu không gạt bỏ đã vì ngươi tăng thêm hặc toàn bộ bản đồ treo từ ngắm treo phụ trợ treo hặc khóa máu cùng những người khác hưng ơ phấn thần sắc khác biệt ly tắc long sắc mặt nghiêm trọng không thích hợp hội t r ư ở n g rõ ràng cùng chúng ta nói cho chúng ta mở một cái toàn bộ bản đồ treo bây giờ thế mà thêm ra ba cái hặc xem ra chư thần bên kia xuất hiện tình huống gì thường khó giải quyết vẹn vẹn một cái toàn bộ bản đồ treo không cách nào cho chúng ta quá nhiều trợ giút đi qua l ý t ắ c long như thế vừa phân tích đám người nhao nhao thu liêm thần sắc bất kể nói thế nào bọn hắn đối thủ lần này là trần thế t r ư thần dù là nay vẹn vẹn chỉ là bọn họ một s ợ i phân hồn cũng không thể khinh thường một tấm ba dê màn hình lớn hiện ra ở trước mắt mọi người đây là trạm thần thế giới bản vẽ mặt phẳng phía trên tiêu ký trần thế người nhập cư trái phép tọa độ theo ngón tay c o dỗi bản vẽ mặt phẳng có thể thời gian thực quan sát được bọn họ động thái rất nhanh đám người tìm tới cách bọn họ gần nhất mạnh vương mạnh vương chỗ thôn bên ngoài đắp lên ra một cái đống đất từ đống đất bên trong c h â n trụi ra một đầu khế ước giả tàn cánh tay phía trên máu me đ ồ n g địa hiển nhiên tại quá khứ trong khoảng thời gian này đã có khế ước giả tìm tới cửa chi tiết bọn hắn đều vẫn chưa có thể hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ g â y kích trầm xa lúc này mạnh vương hình như có nhận thấy đông nhiên n g ầ n đầu rõ ràng hắn hít mắt có thể tại thời khắc này bao quát l ý t ắ c long ở bên trong đều có loại bị đối phương xem thấu hết thể để giả vu quách kiệt thụy âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt đây cũng là ảo gia lý tác long yên lặng nắm chặt trôi đao không có đáp lời mặc kệ đối thủ là ai hắn chỉ cần một đao chẳng chi đám người phong trần mệt mỏi từ đằng xa chạy đến to lớn thôn xóm chỉ có manh vương một người hắn đứng bình tĩnh tại thôn cửa ra vào phản phất đối này sớm đã trong dự liệu song phương gặp mặt không nói lời nào bởi vì bọn hắn lẫn nhau trong lòng đều hiểu đây là một số không cùng trò chơi lấy một phương triệt để thất bại chấm dứt thuần di lý t ắ c long đ ố n g nhiên xuất hiện tại manh vương sau lưng từng sợi huyết khí c u ố n quanh ở h ắ c đao phía trên lưới đao mang theo một v ệ c có thể cắt vạn vật sắp bén muốn đem manh vương từ trên xuống dưới mà mở ra hai nửa hắn nhanh、manh、vương càng nhanh、manh、vương xoay e o quanh người hai căn ngón tay như nhánh hành ngọc dựng t h ẳ n g lên lại là ngạnh xinh xinh mà kẹp lấy hát đao làm sao có thể đám người trừng to mắt một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ thật tình không biết m a n h vương trong lòng kinh ngạc cũng không so đám người thấp đến từ sợ ngược đại ma con đường lực lượng đạt tới sáu giai siêu phàm giả trình độ tại cái này ngăn chặn hết t h ể siêu tự n h i ê n h i ệ n t ư ợ n g t h ế g i ớ i cái c n g ư l à m sao có t h ể t h i t r i ể n siêu phàm năng lực đám người không có đáp lời chỉ là nhao nhao khởi xướng cấp công có người lấy ra phát trượng cũng có người lấy ra siêu phàm xuống、ống. tại từ ngắm treo phụ trợ dưới bọn hắn căn bản cũng không tất lo lòng đánh trật trong lúc nhất thời ma pháp dòng lũ cùng mưa bom báo đạn cùng nhau tới gần trước mắt m a n h vương không chút nào hoảng chỉ cần đứng tại mật mễ ngươi chi tuyển phụ cận hắn liền có thể thỏa thích sử dụng cấm k h ư m a n h vương tay cầm thần kỳ vật phẩm một thân tinh thần lực sôi trào tiếp theo một cái trước mắt hắn dưới chân đại địa đông nhiên chấn động kịch liệt đại địa dạn nước nước ra n g ầ n một cái nham thạch to lớn bàn tay chui ra mặt đất hắn lòng bàn tay nâng lên m a n h vương nhanh chóng kéo lên tránh đi đủ loại công kích đồng thời mạnh vương sau lưng không gian xuất hiện từng vòng từng vòng gợn sóng đủ loại kiểu dáng vũ khí từ hắn trong không gian n ô ra một góc ngay sau đó những vũ khí này, giống như súng máy bắn phá đồng dạng nhanh chóng bắn t r ụ mà ra đột đột đột đ ộ từ t không trung ném rơi xuống vũ khí chẳng những tốc độ cực nhanh mà lại tác động đến phạm vi rộng những vũ khí này đều làm anh vương tại trần thế thu thập mà đến chân phẩm chí ít có màu tím phẩm chất đối mặt như thế ngang tàng thế công lang tinh đồng minh đám người rất nhanh liền bị dìm ngập tại vũ khí thủy triều bên trong không ít nhân thân bị thương nặng thậm chí là trí mệnh thương thế nhưng mà lệnh mạnh vương không kèm được chính là mặc kệ những người này thương thế nặng bao nhiêu chính là không có cách nào chết đi hặc khóa máu khủng bố như vậy mạnh vương im lặng ngầng đầu nhìn trời lao t ạ tiên không chơi nổi đúng không lưu tắc long sắc mặt nghiêm trọng cắn răng đem c ắ m ngược ở phần bụng bên trong trường kích rút ra tơ máu bao tố ra vết thương hắn cũng không lo được xử lý thương thế đại gia đừng hốt hoảng nhìn hắn thanh máu đám người đồng thời nhìn lại quả nhiên m a n h vương thanh máu tại bọn hắn vừa rồi thế công dưới rõ ràng hạ xuống một đoạn nhỏ này rõ ràng là sáu giai phong linh n g u y ệ t ả n h siêu phàm năng lực giao phó mục tiêu thanh máu coi như lại thế nào khó giải quyết bệnh nhân đều có thể ngạnh sinh mà mãi chết đối phương cảm nhận được lý tắc long bọn người cùng nhiệt ánh mắt mạnh vương nháy mắt cảm giác không xong một đầu lộn xộn tóc lam che con ngươi dung mạnh hai con ngươi không thích hợp tình trạng của bọn họ rất không thích hợp theo thời gian không ngừng đẩy về sau rời loại cảm giác này càng thêm rõ ràng mạnh vương phát ra được tự thân trạng thái đang tại quỷ dị hạ xuống rõ ràng địch nhân ở vào tuyệt đối thế yếu có thể hết lần này tới lần khác có loại mình mới là đại nạn lâm đầu đệ gia vu càng làm mạnh vương hộp máu chính là lý tắc long b ọ n người rõ ràng bản thân bị trọng t h ư ơ n g lại hoàn toàn như trước đây mà nhảy nhót tư mừng uy các ngươi ruột đều rơi ra tới rồi các ngươi đầu đều bị đánh nổ các ngươi nửa thân thể đều nhập thổ vì cái gì các ngươi còn có thể động a k i lý tắc long chỉ còn lại một cái đánh gãy trưởng cầm cuốn lưới đao hát đ a u đem mạnh vương lượng máu cắt giảm đến chỉ còn lại một phần ba mạnh vương kìm lòng không được há mồn phun ra một ngụm lao huyết hắn hận hận chừng mắt nhìn chung quanh gãy chi tàn chân không muốn tiếp tục lưu lại xuống thu hồi mật mễ ngươi chi t u y n sau hắn vội vàng chiến lược tính chuyện di trốn đi trốn đi lý tắc long muốn đuổi theo Thế nhưng chỉ còn lại một cái đánh gãy trường, chỉ có đánh trưởng, thể gãy b ấ t từ t đắc bỏ. Dô len ạ i phía sau màn m ộ t mực quan sát, p h á giác t một điểm i được b ế n h ó a Mạnh v ư ơ n g phun ra màu tươi, dung nhập màu dung ra tươi, vào bên trong dựng dùng à đó. l một sợi như có như không có phát tắc hình thức ban đầu dô l e n nếm thử nhiều lần sử dụng tiến hóa chi lực đều không thể thúc đẩy nó tiến một bước thành hình dô l e n một trận trầm âm hoặc là là bởi vì cái thứ hai thế giới còn chưa luyện giả thành thật hoặc là là khiếm khuyết mấu chốt nào đó yếu tố thì như hiến tế một vị người điều khiển dô l e n không r ế t mà run tại đối mặt tuyệt đối bất lợi cho thế giới của mình mạnh vương như cũ có thể r ế t lùi một đợt nối một đợt khế đỡ giả thậm chí dô l e n vì l à m tinh đồng minh đám người bậc đều không làm gì được mạnh vương mà này con vẹn vẹn chỉ là mạnh vương phân hồn mà thôi xem ra chỉ có thể đưa nó dùng cho họ thành c h toàn toàn một a sợi pháp tắc hình thức ban đầu hồn hoàn đứng im thời gian sương mù xám chư thần bệnh viện tâm thần chư thần bệnh viện tâm thần không chỉ có thể cầm tù thần linh linh hồn còn có thể cầm tù thần linh người thân trói buộc hắn ước chế hắn tra tấn hắn dỗ lên tâm niệm vừa động một tòa to lớn bệnh viện tâm thần xuất hiện tại trước mắt của hắn đẩy ra trầm trọng đại môn dỗ lên cất bước tiến vào bệnh viện tâm thần rất lớn có rất nhiều phẩm bệnh bên trong tất cả công trình đầy đủ trừ cái đó ra tổng vụ bộ a n uống bộ bộ nội vụ bộ an ninh nông vụ bộ bộ vệ sinh giám sát bộ đầy đủ mọi thứ so sánh với hồn hoàn chật hẹp chật trội không gian chư thần bệnh viện tâm thần cư trú hoàn cảnh thẳng tắp để thăng chỉ là to lớn bệnh viện tâm thần lộ ra chống rông đã không có bệnh nhân cũng không có công nhân nghĩ đến đây dỗ len liền bắt đầu hoài niệm lên lão bằng hữu của hắn a không bây giờ hẳn là xưng là người trung phòng bệnh mới đúng tu hành không nỗ lực chư thần bệnh viện tâm thần bên trong làm h u y đệ trở về trần thế về sau dỗ len lấy ra một căn sừng hiệu đây là lúc trước tự nhiên thần trước khi đi đã từng cho hắn liên hệ t i n vật bây giờ t r ạ m thần thế giới nhằm vào chư thần kế hoạch lâm vào rằng có giai đoạn t r ọ n g bát cùng á đồn còn đang không ngừng phát triển đế quốc bản đồ khoảng cách thành thần còn có cách xa và dặm cũng chỉ có những cái kêu mai táng tại thời gian trường hạ đi qua bên trong chư thần có thể an ủi rô l e n thụ thương tâm linh hướng sừng hiệu bên trong rót vào ma lực sau còn chưa chở rô l e n m ở miệng sừng hiệu bên trong dẫn đầu chuyển đến vị kia thần tự w i li l am quen thuộc tiếng nói hoàng y hỉa là n g ư ờ i sao quá tốt rồi ta kém chút liền cho rằng ta bị vây ở bên trong dòng sông thời gian cũng không còn cách nào cùng liên lạc với bên ngoài lên tại tự nhiên thần êm thai nói kể rõ bên trong dỗ len dần dần hiểu rõ chuyện đã xảy ra lúc trước bọn hắn tại phong nhiêu hải vực mỗi người đi một ngã về sau tại chén thánh chỉ dẫn phía dưới w i liam l tìm kiếm được thanh đồng long đi qua một phen thương lượng sau w i liam l cưới tại thanh đồng long trên lưng nhờ vào đó tiến vào thời gian kẽ nước bên trong chuẩn bị nghĩ cách cứu viện đã từng tự nhiên thần cùng tín ngưỡng thần nhưng mà hắn lại xem nhẹ một điểm thanh đồng long có thể tự do mà qua lại quá khứ hiện tại tương lai bất kỳ một cái nào thời gian tiết điểm cũng không đại biểu hắn cũng được khi tiến vào thời gian kẽ nước sau uy liam trong tay c h i n thánh liền bị thanh đồng long cướp đi ngay sau đó thanh đồng long đem w i l l i am từ trên lưng bỏ rơi đi mang theo chén thánh biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên w i l l i am bị thanh đồng long đ u a n đ ị c h j o len e luôn cảm giác w i l l i am đầu hóc có chút không dễ dùng làm dáng vẻ có thể hắn suy nghĩ một lúc nếu như w i l l i am đầu hóc dễ dùng lời nói tại quá khứ cũng sẽ không cam tâm trở thành phong nhiều nữ thần d á n g lâm thần tử càng sẽ không bị chén thánh cùng thanh đồng long đùa bỡn xoay quanh ngươi đ ợ i tại nguyên chỗ đường lộn xộn ta tới giút ngươi dỗ len phân phó một tiếng sau người kèm theo rầm rầm sóng nước âm thanh một đầu thời gian trường hà cọ dựa mà đến từ xa mà đến gần thệ s ệ ợt chi thuyền đi thuyền mà tới dốt len mũi chân điểm một cái đại bàng dương cánh đồng dạng nhẹ nhàng rơi vào bong tàu bên trên thệ s ệ ợt chi thuyền cứ việc chỉ có tám d i a i nhưng lại có thể tự do mà đi thuyền tại thời gian trường hà phía trên có được khác tạo vật không có ưu thế xứng hiệu cùng tự nhiên thần ở giữa tồn tại như ẩn như hiện liên hệ lần theo này một tia liên hệ thệ thệ s ợt chi thuyền đi ngược dòng nước đã từng thời gian trường hà thanh tịnh tới đáy có thể bởi vì người chơi danh sách xuất hiện đụt p i đại lượng người chơi lưu trữ cùng loạt ảnh hưởng bây giờ thời gian trường hà đã trở nên một mảnh v ậ n đục tản ra một c ố làm cho người buồn nôn ngùi tựa như là một đài trong máy vi tính mã độc cpu bắt đầu bốc khói đây đều là người chơi làm được cùng ta d o len có quan hệ gì đối đây d o len lẽ thẳng khí hùng sau nửa giờ sừng hiệu bên trên liên hệ rõ ràng tăng cường rất nhiều này ý nghĩa w i l l i a m ngay tại cách đó không xa lúc này trên mặt sông không ngừng mà bước lên mặt khí tam giác khoan một dạng vây cá đại lượng mà nổi lên mặt nước sau một khắc từng đầu giữ tợn tắc ngư đột nhiên từ bên trong dòng sông thời gian nhảy lên ra r ố len tốt xấu là bốn giai siêu pham giả đầu ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái thời gian đình chỉ ở trong dòng sông thời gian thời gian đình chỉ hiệu quả một cách lạ kỳ tốt hàng trăm hàng ngàn đầu đắc ngư toàn diện ngưng trệ ở giữa không trung rút ra thế giới chi thực sắt dòng dõi tư thần từ tự ưa thích thôn vệ hết thảy căn cứ cổ tịch ghi chép tứ đại tư mệnh cùng mười hai tư thần sáng tạo trần thế về sau lui khỏi vị trí á không gian có quan hệ tứ đại tư mệnh cùng mười hai tư thần tin tức rất ít có tại dân gian bên trong lưu truyền vẹn vẹn có chính thần giáo hội bên trong có chỗ ghi chép nghe nói thế giới chi thực sắt có một cái vĩnh viễn không cách nào lấp đầy bụng hắn t h í c h ăn vũ trụ tinh khung thế giới văn vật đều là hắn món ăn trong âm dô len n h u mày lại làm sao lại có thế giới chi thực sắt dòng roi sinh động ở đây thế xệ ở chi thuyền càng đi về trước gặp phải thế giới chi thực sắt dòng roi số lượng càng nhiều phía trước xuất hiện một căn to lớn thanh đồng trụ một cái không đầu cự nhân bị xích sắt trùng điệp buộc chặt tại thanh đồng trụ bên trên mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới chi thực sắt dòng roi từ trong sông nhảy ra há mồm trưa từng đầu cự nhân trên người gặm cắn xuống một miếng thịt nhưng mà mỗi khi tổn thất một khối huyết nhục không đầu cự nhân thương thế trên người rất nhanh liền khỏi hẳn một cái nửa người trên là nhân loại nửa người dưới là hiệu thân thân ảnh đang đứng tại không đầu cự nhân trên bờ vai đối mặt vô cùng vô tận thế giới chi thực sắt dòng roi tập kích w i li l am chỉ có thể chật vật không chịu nổi tiến hành tranh n ẽ hắn nhưng không có không đầu cự nhân cường đại như vậy khép lại năng lực cũng không muốn nếm thử bị gặm cắn huyết nhục tư vị tranh thủ lúc rảnh rỗi lúc w i li l am khỏe mắt liếc quan nhìn nhìn thấy một chiếc to lớn thuyền buồm từ phương xa mà đến uy li am tức khắc vui đến phát khóc liên tục hướng bong tàu bên trên dô len với g l à n tới gần không đầu cự nhân thời điểm dỗ len mới phát hiện đối phương so trong tưởng tượng còn mơn u khổng l ộ không đầu cự nhân nửa người dưới vùi lấp ở trong dòng sông thời gian đã sớm bị g ặ m ăn đến chỉ còn lại một đống m b a h cốt hắn vẹn vẹn chỉ là trên mặt sông lộ ra nửa người trên liền có hơn vạn mét chi cao tại dỗ len quan sát hắn thời điểm không đầu cự nhân cũng đang quan sát hoàng y t h ì hắn run, run run dày dày nâng lên bàn tay cứu Ta, chương 160. tổ thân điện cùng thập nhị tổ thần. t chương 160, tổ điện cùng Chương nhị điện to lớn thanh đồng trụ kình thiên trụ địa phía trên hiện đầy phủ văn t h ầ n bí không thể đếm hết xinh xích vững vàng buộc chặt một cái không đầu tự nhân khiến cho nhận thụ lấy thiên đao vạn quả một dạng thực hình hắn bị chấn áp phong ấn tại thời gian trường hà quá khứ ở trong không biết kinh lịch cỡ nào dài dàng dặc thời gian mỗi một phút mỗi một giây thế giới chi thực sắt dòng dõi từ trong sông nhảy lên mà ra không ngừng mà gặm cắn hắn huyết đ ụ c vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy không rét mà run dỗ len người khoác hoàng y dỉ đứng lặng tại mũi tàu chỗ hắn nhìn chăm chú trước mắt không đầu tự nhân người là ai vấn đề này câu lên không đầu cự nhân vùi lấp trong lịch sử suy nghĩ ta là ai ta là cụ phong chúa tể hắn không có nói ra tên của mình tự hồ liền hắn tục danh cũng cùng nhau bị dài rằng giặc thời gian cọ rửa trở thành một loại cổ lao cấm kỵ phong bạo bạo quân cùng ngươi là quan hệ như thế nào dỗ l ê n không đề cập tới còn tốt phong bạo bạo quân bốn chữ không hề nghi ngờ đ ầ m chúng cụ phong chúa tể chỗ đau vô số xiềng xích bỗng nhiên t h ẳ n g băng không đầu cự nhân cơ hai tay rầm rầm sóng nước gâm thanh bên trong đại lượng thế giới chi thực sắt dòng d i bị đánh nổ hóa thành một mảnh huyết vũ vương vai xuống phong bạo bạo quân cái tia đánh cắp chúng ta quyền hành tiểu tặc thời gian trường hà nhấc lên kinh đảo hải lãng lộ ra vẩn đục nước sông che giấu ở dưới bạch cốt â m u thể sệ ợt chi thuyền kịch liệt trên dưới sóc này cơ hồ liền muốn lật nghiêng đám chìm một khi chìm vào thời gian trường hạ ở trong liền sẽ mê thất tại quá khứ lịch sử tuyến n g u y ệ t rốt cuộc khó mà trở lại lúc đầu thời gian tiết điểm tại thời khắc mấu chốt dỗ len nhanh chóng ra tay thoải mái tinh thần linh ta tới giúp ngươi thoát ly khổ hải cảm nhận được một cỗ mạnh mà hữu lực lực hấp dẫn muốn đem chính mình nuốt vào không biết không gian ở trong cụ phong chúa tề rất nghe kh chỉ cần có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này liền đầy đủ cụ phong chúa tể rất có tự tin hắn là tự nhiên thần một trong tuân theo gió lốc này một hiện tượng tự nhiên đạn sinh thần linh một khi từ thời gian trường h ạ quá khứ trở về trần thế liền có thể nhanh chóng khôi phục thương thế một lần nữa đi hướng đ ỉ n h phong tiếp theo một cái trước mắt không đầu cự nhân tại biến mất tại chỗ không thấy cũng dẫn đến đứng tại hắn trên bờ vai w i l liam cũng cùng nhau biến mất bởi vậy chư thần bệnh viện tâm thần nên đón hai vị mới bệnh nhân nơi này là nơi nào trước mắt một trận hoảng hốt về sau cụ phong chúa tể lại lần nữa mở ra hai con ngơi lúc trước mắt là một mảnh xa lạ trần nhà trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm gây mũi nước khử trùng m ũ i cụ phong chúa tể ngắm nhìn một phía chính mình vạn mét cao hình thể rút lại đến người bình thường trình độ hắn trên thân mặc đồng phục bệnh nhân đang nằm tại trên giường bệnh hắn hai tay cổ tay hai chân cổ chân đều bị gông cùm buộc chặt tại trên thành giường chỉ là gông cùm nhìn ta cụ phong chúa tể trong lòng một trận cười lạnh vô ý thức muốn tránh thoát gông cùm trói buộc ai ngờ hắn này vừa dùng lực trận phát hiện chính mình suy ngược như phạm nhân lúc này một trận tiếng bước chân từ cửa phòng bệnh chuyển đến bệnh nhân xin chớ l o ạ n động cụ phong chúa tể ngước mắt xem xét này không phải liền là mang chính mình thoát ly khổ h ạ i hoàng y sao trẻ tuổi hậu bối ngươi có phải hay không có gì đó cổ quái đam mê cùng ta chơi một bộ này các ngươi người trẻ tuổi thực biết chơi dỗ len móc ra chư thần bệnh viện tâm thần kèm theo gậy điện hung hăng g õ vào cụ phong chúa tể trên người bệnh viện bên trong cấm chỉ ồn ào bây giờ chúng ta tới trước một đoạn điện giật trị liệu cụ phong chúa tể vốn định cười nạo h một tiếng đừng nói là chỉ là một căn gậy điện liền xem như ngàn vạn lôi đình có thể làm gì hắn ccc gậy điện bỏ rơi nháy mắt cụ phong chúa tể toàn thân co quắc một trận tất cả tạm n i ệ m nháy mắt hồi phi yên diệt hắn một thân cháy đen một mép run r à y há miệng nháy mắt toát ra một cô khói đen cạnh đầu giường bên trên trưng bày một bộ máy móc tương tự điện tâm đ ồ máy kiểm tra kèm theo dô l e n trị liệu dụng cụ thượng cho thấy trị liệu tiến độ mỗi đạt tới một mươi trị liệu tiến độ cụ phong chúa tể ký ức liền bị rút lấy ra một bộ phận cụ phong chúa tể ký ức cực kỳ hỗn loạn lại trộn lẫn lấy vô số ô nhiễm dụng cụ thỉnh thẳng lại xuất hiện hỗn loạn tín hiệu ngẫu nhiên xuất hiện mạch điện h g i a i răng giặc thời gian cọ dựa phía dưới có quan hệ tự nhiên thần cùng tín ngưỡng thần tin tức sớm đã trở nên c h i linh p h á thoái tự nhiên thần là từ thế giới sinh ra về sau một loại nào đó khách quan tồn tại sự vật tạo ra một loại thần linh h ỏ a diễm lôi đình đại địa h á c á m đi săn sinh mệnh không gian hải dương thời gian quang minh tử vong gió lốc nay mười hai loại sự vật bên trong mười một loại là tự nhiên tồn tại c h i vật đi săn thì là từ sinh linh sinh ra về sau từ bọn chúng đi săn này một khách quan tồn tại sự vật bên trong hình thành đến nỗi bọn họ đã từng cùng ai là địch lại là vì sao bị chấn áp tựa hồ có một đôi tay vô hình tại phía sau màn xóa bỏ đây hết thẻ vết tích tại đạt tới một trăm linh trị liệu tiến độ sau cụ phong chúa tể mất đi tất cả ký ức trở thành một vị bại não người bệnh chư thần bệnh viện tâm thần không giữ người làm biếng j o len e tiện tay liền đem cụ phong chúa tể ném tới t r ạ n g thần thế giới ở trong đi ra cụ phong chúa tể phòng bệnh sau j o len e nhanh chóng tìm tới w i l l i am w i l l i am một mặt kích động hoàng y tỉa mau thả ta ra ngoài j o len e lật khắp w i l l i am toàn thân quả nhiên không có tìm được trần thánh xem ra uy ly am cũng không phải là lừa gạt dô len ô nhiễm trần thánh thật sự bị thanh đồng long lừa gạt đi q u ố c vương đã từng muốn bắt thanh đồng long mà không được chỉ bằng ngươi này bị thiến tự nhiên thần thế mà lại tin tưởng thanh đồng long cũng thật sự là người tiên w i li l am bị khuất ba ba có nỗi khổ không nói được j o len e đem w i li l am phóng xuất tiếp xuống người muốn dân ta đi tìm khác bị trấn áp phóng ấn thần linh tự nhiên thần cùng tự nhiên thần ở giữa có thiên nhiên liên hệ nào đó nếu không phải như thế j o len e sớm đã đem w i li l am ném tới trảm thần thế giới mặc kệ tự sinh tự d i ệ t ầm ầm trảm thần thế giới nơi nào đó mây đen giam kín sấm xét vá rội từng đợt gió lốc phá tới quét đến đại thụ nổ tận gốc ngu ngội đám người vẫn còn đốt dây r e o hạt niên đại đối mặt thiên nhiên uy lực trong lòng tràn đầy nguyên thủy kính sợ cùng sợ hãi tại vũ trúc mê hoặc dưới mọi người nhao nhao cầu nguyện cùng tế tự ý đồ được đến lao thiên gia thông cảm cùng chúc phúc đúng lúc này một pho tượng từ trên trời giàn xuống rơi đập tại thôn trung ương pho tượng là một vị nam tử to con hình tượng chỉ là có chỗ khuyết điểm chính là cổ trở lên có chỗ chống chỗ pho tượng bên người còn quân từng sợi nhỏ b é gió lốc nay một thần dị hiện tượng lệnh ngu mọi đám người tin tưởng này nhất định là lao thiên gia ban cho nhân loại tri vật trợ giút bọn hắn vượt qua năng quan vu trúc nhảy lên đại thần vũ đạo còn quân gió lốc pho tượng mọi người vừa múa vừa hát hướng gió lốc p h ò tượng dâng lên mới mẻ hái hoa quả một m ạ c các thôn dân thân thiết xưng hô gió lốc p h ò tượng là tổ thần n à y sớm nhất tế tự tổ thần c h i địa cũng là thế gian cổ xưa nhất thần quốc nơi phát nguyên thì bị người đời sau xưng là tổ thần điện t r ư ớ c 161 thời gian trường hà cuối cùng t r ư ớ c 161 thời gian trường hà cuối cùng d ầ m d ầ m sóng nước âm thanh bên trong thể xệ v t chi thuyền phá sóng tiến lên tại một đoạn này dài d ằ n g giặc đi thuyền ở trong c â cụ phong chúa tể về sau hòa diễm lôi đình đại địa hát á m đi săn sinh mệnh không gian hải dương quang minh tử vong hết thể mười vị tự nhiên thần lần lượt bị d o len đưa vào chư thần bệnh viện tâm thần tiếp nhận điện giật trị liệu tại trải qua trọn vẹn trị liệu quá trình về sau bọn họ bị tung ra đến trạm thần thế giới các nơi đáng tiếc w i l l i am chỉ cùng tự nhiên thần có từ nơi sâu xa liên hệ mất đi c h é n thánh chỉ dẫn hắn không cách nào tìm tới bị chấn áp phong ấn tín ngưỡng thần chỉ bây giờ mười hai vị tự nhiên thần ở trong chỉ còn lại thời gian chúa tệ còn chưa từng tìm tới thể sẽ ợ chi thuyền một đường đi ngược dòng nước truy căn tố nguyên hướng thời gian trường hà cuối cùng đi thuyển thời gian sẽ có cuối cùng sao Đã thậm ừ n n g Lam t i nhà từng đánh khoa học từng có đánh gây l u n l vũ trụ mắt, nổ lớn máy mắt, liền máy i s chí r thời gian trường hà đã trở thành ô nhiễm bản thân liền thế giới chi thực sắt dòng dõi đều không thể sinh tồn ở trong môi trường này xuống trên mặt sông hiện ra từng t r ư ơ n g đau khổ gương mặt bao quát n g u ô n hình n g u ô n vẻ t r ù n g tộc bọn hắn trận to hai con ngươi hoán độc nhìn chăm chú qua lại t h ệ s ệ ợt chi t h u y ề n cùng người trên thuyền bọn hắn miệng khép mở phát ra toái ngữ một dạng n mườn rửa mạch liệt đến cực điểm ô nhiễm cùng n mườn rửa bồi hồi tại rô len hướng trên đỉnh đầu hóa thành mênh mông một mảnh huyết vân làm huyết vân từ lượn g biến gây n ê n chất biến trong chốc lát rô len chỉ một ngón tay rút ra chúng sinh trí ác huyết vân tiêu tán nháy mắt tất cả đau khổ gương mặt thần sắc ngưng trệ bọn hắn miệm khoa trương mở ra cơ hổ có thể nuốt xuống dô len chắp tay sau lưng sau lưng cười tủm tỉm nhìn xem trên mặt sông chúng sinh gương mặt lại đến một cái chúng sinh giận tại cực hạn dưới sự phẫn nộ bọn hắn giận một chút sau đó chúng sinh gương mặt ẩn vào dưới mặt sông trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa dô len c h ậ t c h ậ t lưỡi chân quý như vậy hy hữu tài liệu đang ở trước mắt rời đi thật là khiến nhân tâm đau đáng tiếc dô len không cách nào rút ra thời gian trường hà nước cùng dưới mặt sông tồn tại bởi vì bọn hắn nhìn như khoảng cách rất gần kỳ thực t r a n lệch xa xôi thời gian chúng sinh gương mặt nhận thời gian trường hà che chở nếu bọn chúng tiêu vong tất nhiên sẽ tạo thành thời gian bên trên nghịch lý đây là thời gian trường hà không cho phép phát sinh sự tỉnh trừ phi bọn chúng chủ động từ đáy sông hạ n đ y ra mất đi thời gian trường hà che chở rỗ len mới có biện pháp rút ra cũng không biết bao lâu trôi qua một ngày một tháng vẫn là một năm cuối tầm mắt xuất hiện một tòa to lớn thanh đồng môn tản ra một cỗ khí tức cổ xưa một cái lao giả áo bào trắng ngồi sổm ở thanh đồng m n t r ư ớ c cầm trong tay một căn cần câu cá tựa hồ là tại bên trong dòng sông thời gian thả câu cái gì thật câu cá lão uy ly am rủi rủi con mắt có chút không quá xác định hắn là thời gian chúa tể h ắ n tại sao không có bị chấn áp phong ấn cho dù cách xa nhau rất xa lão giả áo b à o trắng như cũ nghe tới w i li l am tự lẩm bẩm lão giả áo b à o trắng một vớt sợi dâu thở dài một tiếng thời gian là sẽ không bị chấn áp ta là tự nguyện bản thân phong ấn ở chỗ này trông coi thời gian cuối cùng thể xệ tật chi thuyền chậm rãi tới gần bỏ neo tại thanh đồng môn bên cạnh chỉ có tới gần trước mắt mới có thể phát hiện đây là một tòa quái vật khổng lồ không thể nhìn thấy phần cuối dỗ len vô ý thức đưa tay muốn đụng vào thanh đồng môn đông nhiên một cái thương bước bàn tay khoác lên dô len trên cổ tay thậm chí trong lòng của hắn dâng lên một cỗ ác ý muốn đem tất cả người biết chuyện diệt trừ tựa hồ biết được dô lên e trong lòng đăm chiêu suy nghĩ lao giả tóc trắng nhẹ giọng giải thích một phen tại thời gian trước mặt thế gian này vạn vật đều không có bất kỳ cái gì bí mật dô lên đem tránh thoát thời gian chúa tệ trói buộc vị này lao giả tóc trắng tựa hồ nhìn rõ vạn sự v ậ t vật nếu như hắn không có nói láo lời nói quá khứ hiện tại tương lai ở trong dòng sông thời gian phát sinh sự t ì n h hắn tất cả đều biết được dỗ len quyết định áp dụng phép khích tướng ý đồ từ hắn trong miệng hỏi thăm một chút tin tức nếu ngươi mạnh như vậy như vậy trần thế năm đó chuyện gì xảy ra l ệ tự nhiên thần cùng tín ngưỡng thần tập thể bị chấn áp p h o n g ấn chẳng lẽ ngươi là một tên hèn nhát liền c h ơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh lao giả tóc trắng còm lưng hơi có vẻ tan thương hắn lại lần nữa ngồi xổm ở thanh đồng mỗ trước hất lên cần câu một vật rơi vào rô len trong tay thời gian bản nguyên thứ này liền thay thế ta dung nhập ngươi thế giới thứ hai a sau đó ngươi liền mang theo n g ư ơ i người rời đi nơi này cũng không tiếp tục sắp tới rô len há hốc mồm còn muốn nói nhiều cái gì tiếp theo một cái trước mắt lão giả tóc trắng trên người bốc lên đại lượng khói đen tản ra cực hạn ô nhiễm một thân b ạ c h bào mắt trần có thể thấy mà phủ lên thượng một vệ cực hạn đen đen đến nồng đậm đen đến tuyệt vọng nguyên bản h i ề n từ gương mặt cũng theo đó trở nên vặn vẹo cùng dữ tợn siêu phàm mất khống chế này lại là siêu phàm mất khống chế rốt cuộc là thứ gì lại có thể ô nhiễm thời gian chúa tể lao giả tóc trắng trên người chỉ có một đôi t r ó n g mắt duy trì thanh minh hắn thật sâu nhìn rolen ý vị thâm trường nói ngươi không phụ thế giới thế giới cũng không phụ ngươi thời gian chúa tể dương lên tay áo thời gian trường hà cuốn ngược sóng lớn đỉnh sóng kéo lấy thể xế t chi t h u y ề n nhanh chóng triệt thoái phía sau phi tóc trở về rolen nguyên bản chỗ thời gian tiết điểm kèm theo mạn thuyền hai bên chẳng cảnh phi tóc rút lui rỗ l e n trong đầu có quan hệ thời gian trường hà cuối cùng cùng thời gian chúa tể ấn tượng dần dần trở nên mơ hồ cho đến biến mất t h ư ờ n h ư là một khối đất dẹo cao su tại bài thi thượng lao chỉ còn lại trong tay nắm chặt thời gian bản nguyên chứng thực chuyện này đã từng phát sinh qua hai người trở về trần thế j o len e cùng w i l l i am hai mặt nhìn nhau không đợi w i l l i am phản ứng kịp j o len e đem hắn kéo vào chư thần bệnh viện tâm thần mặc kệ ngươi có bệnh không có bệnh tới chư thần bệnh viện tâm thần kia cũng là có bệnh sau đó j o len e đem thời gian bản nguyên đầu nhập trạm thần thế giới một đạo lưu tinh tử trên trời gián g xuống một tôn khuôn mặt cùng thân hình cực kỳ mơ hồ pho tượng rơi xuống một mảnh trong núi rừng hỏa diễm lôi đình đại địa hát á m đi săn sinh mệnh không gian hải dương thời gian quang minh tử vong gió lốc thập nhị tổ thần sinh ra lệnh trạm t h ầ n thế giới loáng thoáng sinh ra một loại nào đó khắc sâu biến hóa chương một trăm sáu mươi hai từ người thành thần đường tắt chương một trăm sáu mươi hai từ người thành thần đường tắt trạm t h ầ n thế giới cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không nhất trí năm mươi năm ở giữa vội vàng mà qua đã từng xa xôi thôn sóng nhỏ bởi vì cụ phong tổ thần xuất hiện thu nạp chung quanh to to nhỏ nhỏ thôn thôn dân đến đây định cư bây giờ nghiễm nhiên trở thành một tòa quy mô trung đẳng thành trấn đá xanh trải đường đi bên trên muôn người đều đổ xô ra đường mọi người mặc tiên diễm quần áo hát vây lấy nước hoa dùng một trận cuồng hoàn tới kỷ niệm cụ phong tổ thần giáng lâm này g thành trấn trung ương cổ kính miếu thờ bên trong đã từng người c o i miếu sớm đã dần dần già đi hắn k h ô n g người đứng tại cụ phong tổ thần pho tượng trước mặt đối miếu thờ thế hệ tuổi trẻ người c o i miếu tiến hành một phen ân cần giáo dục tổ thần là chúng ta nhất tộc ăn không có tổ thần che chở liền không có chúng ta nhất tộc phồn vinh hương thịnh các ngươi nhất định phải thành kính mà đối đãi không thể đối tổ thần có bất kỳ khinh mạng lười biếng một đám trẻ tuổi người con miếu là nhìn xem thôn từng bước một phát triển đến nay đối này tràn đầy đồng cảm bọn hắn ngao nhau hướng cụ phong tổ thần dâng lên mới mẹ rết dây bỏ cùng ngắt lấy mà đến hoa quả. sau đó bọn hắn tiến hành lễ nghi phiền phức lễ nghi triển khai giải dòng miếu thờ tế tự tại thuốc lá tràn ngập bên trong cụ phong tổ thần pho tượng chẳng biết lúc nào lên đã tu bổ thiếu thốn đầu lâu nếu như nhìn kỹ đầu lâu khuôn mặt lại là cùng lao miếu trúc giống nhau đến mấy phần h i ể n nhiên đi qua nhiều năm tế tự cụ phong tổ thần thu hoạch được chỗ tốt cực lớn tự nhiên thần bình thường là chưa từng có thể khống chế tự nhiên thể lực lượng thiên nhiên bên trong đản sinh một loại thần linh hắn có thể từ hòa diễm lôi đình hải dương thái dương bên trong thu hoạch được nhân cách hóa dần dần có tự thân ý trí cùng sinh mệnh đồng thời hắn cũng có thể từ động vật thực vật bên trong tiến hành t h ầ n hóa tự nhiên thần cùng thế giới là một người có hai bộ mặt quan hệ thế giới tương đương với một tòa cao ốc bên trong có rất nhiều phòng cho khách tự nhiên thần thì là mua trước nhất bất động sản chủ nhà một phương diện thế giới sinh cơ b ừ n g b ừ n g tương đương với bất động sản giá trị kéo lên sẽ tăng thêm tự nhiên thần thực lực một mặt khác tự nhiên thần cũng sẽ trả lại thế giới tương đương với chủ nhà giao vật n g h i ệ p phí phí điện nước rác rưởi phí các phí dụng trợ giúp thế giới tiến hành giữ gìn thẳng cấp từ trần thế g i i vào trạm thần thế giới Bao q một cụ p h n mươi hai loại thế giới quy tắc từng cái bù đắp hoàn thiện lại thêm t h ầ n thế người nhập cư trái phép mang theo tiến vào thế giới kỳ vật tại thời gian hai mươi năm kiên nhẫn mà cải tạo dưới trạm thần thế giới linh khí hàm lượng càng ngày càng tăng cuối cùng lượn biến gây nên chất biến Anh. trời nắng một tiếng vang thật lớn người bình thường chỉ biết nghĩ lầm đây là đột nhiên xuất hiện l ô i minh có thể tại chư thần cùng thần minh người đại diện tinh thần lực cảm giác bên trong toàn bộ thế giới bắt đầu từ trong r a ngoài sản sinh có tính đột phá biến hóa thần minh người đại diện không rõ loại biến hóa này ý vị như thế nào chỉ có chư thần từng cái vẻ mặt nghiêm túc lại là một cái thế giới sinh ra rồi luân hồi nhạc viên phía sau màn hát thủ đến cùng là bực nào tồn tại từ tứ đại tư mệnh cùng m ư ơ i hai tư thần cho tới vực sâu ác ma quân chủ nhóm tất cả đều như lâm đại địch bọn họ nguyên bản chỉ là đến tìm kiếm luân hồi chi lực nhưng bây giờ xem ra thế giới này ẩn giấu đi to lớn bí mật trần thế chúng chư thần nhao nhao nhắm đôi mắt lại bọn họ đạt tới cỡ l ỉ n h cảnh giới tinh thần lực hình thành vô số tinh thần s ú c tu không ngừng mà hướng thiên khung phía trên kéo dài phát giác được thập nhị tổ thần khí tức quen thuộc lúc chư thần đ ỗ n g nhiên mở ra hai con người trong mắt hiện lên một đạo hạ à quang mười hai tự nhiên thần bọn họ không phải bị chúng ta chấn áp phong ấn tại thời gian trường hạ quá khứ ở trong sao chẳng lẽ bọn họ cùng luân hồi nhạc viên phía sau màn hát thủ có thiên tỳ vạn lũ liên hệ không được tuyệt đối không thể để cho bọn họ khôi phục thực lực Bằng lúc này bây giờ ạ mạ tệ giặt cùng sợ san đủ đang tại trong đồng hoang làm loạn nha không sai đôi này tỷ lệ làm sự tình chính là mặt chữ bên trên ý tứ hiểu được đều hiểu Manh trong đó cụ phong tổ thần chân dung lệnh ạ mạ tệ giặt ngửi phần nhìn quen mắt tại quá khứ năm mươi năm bên trong đã từng thiếu nữ đã trưởng thành là một mình đảm đương một phía thần minh người đại diện xông xáo ra hiển hách chi danh vì hoàn thành mạnh vương nhiệm vụ ạ mạ tệ giặt vào nam ra bắc i ấ u chân đạp biến gần phân nửa thế giới rất nhanh nang liên khóa chặt mục tiêu bị ạ mạ tệ giặt năm kéo hướng mục đích t i ế n đến sở xa nù một mặt không hiểu tỉ chúng ta không phải nên trước đem chuyện này bẩm báo cho ta thần sao ạ mạ tệ giặt lấy lại tinh thần con ngón đúng da chán của hắn chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói nói ngươi l ầ n ngươi thực n ố c chẳng lẽ ngươi dự định cả một đời cho ta thần đả công ta thần coi trọng như thế thập nhị tổ thần nói rõ cái gì điều này nói rõ đối phương là không thua gì ta thần tồn tại nếu là chúng ta vụng trộm đầu nhập vào đem ta thần ý đổ cáo chi đối phương tổ thần có qua có lại dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết như thế nào đột phá cảnh giới mới hòn đảo tiểu quốc quả dân cho tới bây giờ cũng đều không hiểu đến cảm ơn lấy hạ khắc thượng càng là nơi này truyền thống văn hóa hiển nhiên ạ mạ tệ giặt trong thân thể chạy xuôi mười phần chính thống tiểu quốc huyết mạch ngay vậy sơ xa nụ bừng tỉnh đại ngộ sau đó hắn nghiến răng nghĩ lợi ta thần thực sự là quá keo k i ệ t căn bản không dạy đạo chúng ta như thế nào trở thành thần minh phương pháp n à y cũng liền đừng trách chúng ta tỷ lệ đi qua một phen trèo non lội suối hai tỷ đ ệ đi tới cụ phong tổ thần thành trần sở tại làm đạp lên mảnh đất này n h y mắt hai tỷ lệ hơi biến sắc mặt cường đại tinh thần lực cảm giác khiến cho bọn hắn phát giác được này nhìn như bình thường thành trấn sớm đã tại trong lúc bất c h i bất giác tràn ngập cường đại thần lực trên mặt đất thần quốc một cái danh tử đ ố n g nhiên hiện lên ở hai tỷ đệ trong đầu phát hiện này làm bọn hắn mừng rỡ như điên tổ thần thực lực càng mạnh bọn hắn đi nương nhờ về sau lấy được ích lợi mới càng lớn đi qua một phen nghe ngóng về sau bọn hắn đi tới thành trấn trung ương miếu thờ người ở đây sóng c h i ề u tuân hưng ơ hỏa tràn ngập miếu thờ chỗ sâu đứng nghiêm một tôn cụ phong tổ thần pho tượng phù phù một tiếng Ả mặc kệ ạ mã tệ u giặt trên đầm i như thế nào liên hệ cụ phong tổ thần p h o tượng đối phương chỉ biết chuyển đến liên tiếp không rõ ràng cho lắm lời nói chẳng lẽ bốn tổ thân là cái cải ngu ba ạ mã tệ giặt cho mình quạt một mặt hai nếu như tổ thần là kẻ ngu như thế nào lại lệnh manh vương như lâm đại địch n à y nhất định là cụ phong tổ thần pho tượng kể rõ lời nói quá mức cấp cao hẹn m ọ n nhân loại căn bản là không có cách lý giải nhất định là như vậy nhất định ạ mạ t ề giạt đi qua một phen não bổ về sau bắt đầu bình tĩnh lại cẩn thận quan sát miếu thờ đi qua 50 năm mươi năm trưởng thành bây giờ ạ mạ t ề giạt tinh thần lực sớm đã xưa đâu bằng nay đặt tới cờ lìn cảnh giới nàng bén n h ạ y phát g i á c được một k i a dị dạng dân thành phố nhóm đầy cõi lòng cảm kích cùng thành kính hướng cụ phong tổ thần pho tượng tiến hành tế tự t r i ề bái Như như dần dần t ừ nàng g sợi t r mang theo sở xa nụ rời đi sau lập tức triệu tập tạ cả mạ gạ hạ, hạ. hạ dạ là từ nàng một tay sáng lập tổ chức mới đầu tạ cả mạ gạ hạ dạ chỉ là vì trợ giúp hai tỷ lệ thay manh vương tìm kiếm luân hồi chi lực có thể đi qua nhiều năm phát triển tạ cả mạ gạ hạ dạ bên trong sinh ra rất nhiều cao thủ đã trở thành một phương thế lực không thể khinh thường dù c ó mị n ô mị cổ tỏ d i an ị huệ các gút xù chia ba người này đều là hai tỷ đ ệ phụ tá đ ấ t lực tại chúng ta thống trị khu vực bên trong mệnh lệnh mỗi thôn c h ấ n chế tạo hai chúng ta tỷ đ ệ pho tượng tất cả mọi người nhất định phải mỗi ngày đều muốn tắm rửa thay quần áo chuẩn bị hoa quả cùng súc vật thành kính hướng pho tượng cầu nguyện nếu có kẻ không theo giết đám người tâm thần r u lên n h o nhao lĩnh mệnh mà đi trong lúc nhất thời mỗi đại thôn trấn một hồi náo loạn tạ c ả mạ gạ hạ giả xem như một phương thế lực sở tác sở vi đều bị tất cả thế lực nhìn ở trong mắt các phương thám tử thường xuyên ra vào tìm hiểu tin tức rất nhanh một cái tin tức kinh người phản p h ấ t chấp cánh đồng dạng nhanh chóng truyền bá toàn bộ thế giới tín ngưỡng thành thần dù là trần thế chư thần cố ý dấu g i ế m sẽ không hướng mình thần minh người đại diện lộ ra những tin tức này nhưng đừng quên nay phương thế giới không chỉ có riêng chỉ có bọn họ bọn này người nhập cư trái phép còn có đến từ v ư ợ sâu ác ma quân chủ nhóm v ư ợ sâu cùng trần thế tương hố là đối địch căn cứ hại người không lợi mình thái độ ác ma quân chủ nhóm rất cao hứng có thể đem lần này nước q u y đủ cho chúng chư thần một n g ạ n trần thế chư thần có thể làm sao bọn họ cũng rất tuyệt vọng a đánh cái so sánh một cái trong giang hồ tịch tà kiếm pháp vốn là võ công tuyệt học một hai cá nhân học được liền có thể độc bá thiên hạ có thể hết lần này tới lần khác lại có tiện nhân đem tịch tà kiếm pháp t r u y ề n khắp toàn bộ giang hồ làm cho tất cả mọi người đều nội q u y ề n đứng lên ta liền hỏi ngươi luyện không luyện a không luyện tốt cựu gia của ngươi học được tịch tà kiếm pháp t u vi võ công tiến nhanh giết ngươi diệt cầu diệt cả nhà ngươi luyện tốt lắm như ờ người i vậy trần thế á giám. i m chư thần g đ sẽ bị bọn hắn liên thủ đá ra khỏi cục nhọc n h a n khổ sở năm mươi năm kinh doanh một nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát đây là t h ầ n thế chư thần không thể nào tiếp thu được sự tình thế là các phương thế lực bị ép nội quyền đứng lên tại đông đảo thế lực bên trong chỉ có thiên đình ngoại lệ trên một mặt núi mây mù l ợ lở ngọc thanh thượng thanh thái thanh ba huynh đệ sánh vai m à đ ứng thượng thanh thám dọn cũ n g h ọ c đại ca thế lực khác đều ở tay tạo dựng tín ngưỡng chúng ta nếu là lại không hành động liền m u ộ n đặc biệt là bờ bên kia tạ c ả mạ gạ hạ dạ một mực đối với chúng ta dưới chân mảnh đất này nhìn chằm chằm một khi bọn hắn dẫn đầu thành thần tất nhiên sẽ hướng lên trời đình tiên chiến đến lúc đó thế tất sẽ dẫn đến sinh linh đô thán ngọc thanh bùi tóc dài dựng thẳng phát mặt như trăng sáng hắn một bộ vải thô là bảo chân đạp một đôi giày cỏ toàn thân không nhốn bụi trần lộ ra bất phàm khí chất ngọc thanh không có trực diện trả lời đệ đệ n g h i hoặc mà là đưa tay một chỉ đó là cái gì thượng thanh theo đại ca ngón tay phương hướng nhìn lại ở dưới chân núi bờ ruộng dọc ngang giao thông gà chó cùng nhau nghe p h o n g ốc đơn sơ láng giềng m à thiết b á c h tính an cư lạc nghiệp không đợi đệ đệ mở miệng ngọc thanh dẫn đầu trả lời chắc chắn đó là nhà nhà đốt đèn nếu chúng ta thiên đình cùng thế lực khác một dạng ép buộc bách tính mỗi ngày tắm rửa thay quần áo chuẩn bị hoa quả xúc vật tới tế bái tín ngưỡng phó lão bách tính tất nhiên không cách nào bình thường trồng t r ọ n lại hao người tốt của ai cũng không biết tín ngưỡng thành thần cần bao lâu thời gian nay ý nghĩa trong đoạn thời gian này sẽ có vô số bách tính chết bởi đói thượng thanh thái thanh hai người chờ mặc bọn hắn rất muốn nói thứ gì thì như đau dài không bằng đau đ ắ n bây giờ chỉ là chết đói một số người dù sao cũng tốt hơn tạ cả mạ gạ hạ dạ đánh tới về sau đại lượng bách tính chết bởi chiến tranh nhưng mà lời nói đến trong miệng bọn hắn lại nói không ra lời nếu bọn hắn cũng làm như thế cái kia cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào ngọc thanh thật sâu nhìn hai vị đệ, đệ. hắn biết hai người đến tìm hắn kỳ thật cũng có thiên đình những người khác ý tứ ở bên trong ta tin tưởng trời không tuyệt đường người nếu thế gian này bên trên có tín ngưỡng thành thần phương pháp liền tất nhiên còn có những phương pháp khác thế gian này vốn là không có đường vậy thì do chúng ta bổ ra một con đường máu bốn thời gian như thoi đưa thương h ả i tăng điện ba mươi năm thời gian một cái búng tay đảo cốt phía trên cỏ dại rậm rạp lộ có bạch cốt thành chân khó khăn bách tính đang yếu trên đường chính đi ngang qua người đi đường đòi đến g i bọc xương vì góp đủ mỗi ngày tế tự triều bái sử dụng hoa quả cùng sức vật bọn hắn sớm đã móc sạch v ừ liếng thậm chí là bán nhi bán nữ tại sức sản xuất thấp thời đại súc vật là lao bách tính chi tiêu đầu to ba mươi năm trước bọn hắn cũng chỉ có tại ăn tết thời điểm mới có thể ăn được một hộp thịt bây giờ này cũng đã trở thành truyền thuyết cùng với xem như so sánh rõ ràng trong thành miếu thở lại là tu kiến vàng son lộng lẫy người coi miếu nhóm không có chỗ nào mà không phải là thai to mặt lớn mặc trên người cầm y tơ lụa lao bách tính đến đây miếu thở tế bái thời điểm không có chỗ nào mà không phải là đẩy cõi lòng oán hận cùng phẫn nộ vô số sen lẫn áp n i ệ m tín ngưỡng liên tục không ngừng mà tràn vào tín ngưỡng pho tượng trên người trọn vẹn ba mươi năm tích lũy lượm biến gây nên chất biến Ả mạ tệ giặt tóc dài ở sau hót bay múa trên người tản ra nồng đậm khói đen nàng đ ỗ n g nhiên mở ra hai con ngươi trong mắt hiện lên một tia v ẻ tạ ác Ả mạ tệ giặt năm ngón tay mở ra mở ra bàn tay trong lòng bàn tay đen nhánh liệt diễm không ngừng lên không vô tận ác niệm tín ngưỡng điên c u ồ n g tràn vào trong đó dần dần hình thành một vòng màu đen thái dương màu đen thái dương từ từ lên không tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt tất cả thấy cảnh này người nhao nhao quỷ giảm xuống đất cùng nên thái dương nữ thần c h ư một trăm sáu mươi b ố chư thần đều tới sinh tử đánh c t r ư ớ c 164, chư thần đều tới sinh tử đánh cược một lần một vòng màu đen mặt trời mọc tuyên cáo một vị tín ngưỡng thần còn c ủ a thời toàn bộ trạm thần thế giới vì đó chấn động tất cả đạt tới cờ l ỉ n h cảnh giới trở lên tồn tại tất cả đều cảm nhận được phương xa hòn đảo phía trên thần linh khí tức l i ê n rô len cũng từ thiên ngoại quang tới một sợi nhìn chăm chú không có thần vị không có quyền hành lại nương tựa theo chúng sinh ác n i ệ m tín ngưỡng ngạnh sinh mà ngưng tụ ra một cái thần cách một tôn thái dương nữ thần đứng trên bầu trời quan sát nhân gian hắn mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên hoàn toàn không có đem phía dưới chúng sinh để vào mắt chúng sinh quỳ lệ tại trên mặt đất túi đ ầ u sọ cao cao tại thượng thái dương nữ thần tự nhiên cũng sẽ không phát hiện chúng sinh đáy mắt một màn kia hận thấu x ư ơ n g oán độc đây hết thảy rỗ lên tất cả đều xem ở đáy mắt chẳng lẽ nói chân thế tại cổ lao thời đại cũng từng phát sinh qua những chuyện tương tự cho nên càng là tại thời gian trường hà truy căn tố nguyên càng là sẽ xuất hiện chúng sinh c h i ác thi hài dầu dĩ đúc thành một tôn tín ngưỡng thần chỉ tín ngưỡng thần chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy có thể chúng sinh chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận nhưng mà ai sẽ quan tâm chúng sinh ý nghĩ nay tựa hồ không có đáp án lại tựa hồ sớm đã đưa ra đáp án dỗ len nhắm mắt cảm thụ một phen thần thăng nghi thức vẫn chưa có chỗ phản hồi hắn tấn thăng nghi thức là bồi dưỡng một vị thần linh thay thế một tôn cựu thần từ trạm thần thế giới bản thổ đạn sinh tín ngưỡng thần chỉ từ đầu đến cuối cùng danh sách ma dược chư thần có rất lớn trên l ệ n h tín ngưỡng thần con lực lượng quyết định bởi chúng sinh tín ngưỡng một khi chúng sinh số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt hoặc là chúng sinh không còn tín ngưỡng vị này thần linh tín ngưỡng thần con thực lực sẽ rất xuống ngàn t ư ợ n g ạ mạ tệ g i ạ vị này tân tấn thái dương nữ thần nội tâm giống như gương sáng đồng dạng đối lây hắn khai thác một hệ liệt biện pháp một cưỡng chế sinh dục. mỗi một nhà mỗi một hộ đều phải sinh ra chí ít một nam một nữ hải tử hai cưỡng chế tín ngưỡng tất cả mọi người mỗi ngày đều nhất định phải tế tự t r u b á i ba phát động chiến tranh hướng xung quanh tiểu quốc cướp đoạt nhân khẩu ép buộc bọn hắn di chuyển đến cảnh nội t r ờ ngại độ dài có hạn nơi này vẹn vẹn bày ra ba đầu biện pháp một hệ liệt có thể xương ác ma hành vi không chỉ có là lệnh trong nước bách tính kêu trên khắp nơi thậm chí liên lụy đến xung quanh tiểu quốc người người cảm thấy bất an ạ mạ tệ giặc không quan tâm hắn nắm giữ tuyệt đối lực lượng đủ để chấn áp hết thể khâm phục tại hắn trong mắt những người này căn bản không xứng làm hắn đồng bào vẹn vẹn chỉ là một đám bị nuôi nuốt lên xúc vật mà thôi tựa như là nông trường bên trong chăn nuôi bò sữa chuyên môn vì nông trường chủ cung cấp sữa bò những n à y dân chúng bình thường tồn tại duy nhất giá trị chính là vì tín ngưỡng thần chỉ cung cấp tín ngưỡng c h i lực dựa lưng vào tân tấn thái dương nữ thần t ạ cả mạ gạ hạ ra đồng dạng làm sàng làm bậy nhanh chóng mở rộng thực lực 10 năm sau sở xa nủ tấn thăng hải thần 20 năm sau dù h ọ bị nộ mị cổ tỏ tấn thăng người thần dị ạ nghị tấn thăng n ô i thần cả c u n sủ chia tấn thăng hòa thần ta cả mạ gạ ra như thế hiệu suất cao mà đại lượng sinh sản tín ngưỡng thần trị kích thích quốc gia khác đỉnh tiêm cường giả tất cả tinh thần lực đạt tới cờ l ỉ n h cảnh giới đỉnh tiêm cường giả trong lòng đều rất rõ ràng một sự kiện vì có thể tại tín ngưỡng thần chỉ đầu này con đường thượng tiến thêm một bước tương lai thế tất sẽ buộc phát trong phạm vi toàn thế giới chiến tranh khuyết trương cương t h ổ cướp đoạt nhân khẩu bồi dưỡng tín đồ có người là vì cá nhân dã tâm cũng có người là vì quốc gia đại nghĩa cũng có người là vì bảo hộ chân ái thân nhân mặc kệ bọn hắn là ra ngoài cái gì mục đích xét h ấ y tạ cạ mạ gạ hạ dạ hiệu suất cao thành thân phương pháp bọn hắn ngao nhau ra nhập nội quyển bên trong một đoạn này thời kỳ các quốc gia tín ngưỡng thần giống như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng lần lượt bộc lộ tài năng cổ ai cập ngàn vạn bách tính làm khổ lực đúc thành ra to lớn thái dương thành lấy kéo làm đại biểu chín vị tân t ấ n tín ngưỡng thần chỉ, đối ngoại danh xương chín chủ thần theo thứ tự là thái dương thần minh thần sinh mệnh nữ thần phong thần cắt vàng chi thần vũ thần thiên không chi thần đại điệu chi thần tử vong nữ thần adgat lấy ổ đi làm đại biểu thần linh sáng tạo bắc âu thần hệ ô liềm bốn thiên thần nhựa bốn su mẹ thần c bốn vạn chúng c h ú m ụ tín ngưỡng thần trị không hổ là từ người thành thần đ ư n g tắt hai chữ số thần linh đủ để ngạo nhân nhưng tại này quang huy trói sáng thành tích phía dưới lại là dân gian sôi phản đầy đồng kinh tế khó khăn bách tính đ a n g yếu bọn hắn phẫn nộ bọn hắn oán hận bọn hắn lại vô năng ra sức từng sợi x ư ơ n g mù sám thuận theo dân thanh mà đến v ư n quanh tại thế giới chung quanh ngã mạn đố kỵ nổi giận lười biếng tham lam bạo thử t ì n h r ù bảy tông tội như bóng với hình bám vào thế giới âm u mặt tuyệt vọng nơi này là thâm trầm tuyệt vọng vô tận bóng đen không ngừng núp đích tựa hồ nơi này muốn dựng dục ra một thứ gì đó tại não nhật như vậy bối cảnh phía dưới cổ lão thần bí phương đông lại duy trì có trở thành một cái ngoại lệ tất cả thần linh nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía mảnh này rộng lớn thổ địa lộ ra tham lam vẻ hưng ác thất phu vô tội mang ngọc có tội như thế một mảnh rộng lớn thổ địa bên trên nhân khẩu lại là toàn thế giới đ ệ nhất một khi chiếm cứ mảnh đất này liền có thể chia cắt số lượng đông đảo tín đồ s i ê u s i ê u s i ê u từng đạo thần quang vạch phá thiên cung chư vị tín ngưỡng thần trị ùn ùn kéo đến một ngày này tất cả sinh hoạt tại phương đông trên vùng đất này lão bất tính chỉ cần vừa nhắc lên đầu lâu liền có thể nhìn thấy từng đạo lưu tinh xa qua một cái tang thương nông dân chỉ cảm thấy một trận trứng mắt đông nhiên một đạo đen nhánh liệt diễm từ trên trời r á n g xuống liệt diễm phần thân phía dưới nông dân hóa thành một mảnh cho tàn mất đi ý thức trước đó hắn bên thai chỉ nghe được một trận ghét bỏ h ư lạnh có lẽ vị này nông dân đến chết cũng không nghĩ rõ ràng vì cái gì hắn chỉ là ngầm đầu nhìn liếc mắt một cái đối phương liền đụng phải thai h o a n g ậ p đầu các quốc gia chư thần đến căn bản không có che giấu hành tung ý tứ bọn họ những nơi đi qua càng là tùy ý sắt lục từ biên cương đến đất liền một tất một tấm huyết một ngọn núi phía trên mây mù lượt lờ thiên đình đám người Kịch. Thiên ngọc thanh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi phun ra một ngụm trọc khí bọn họ tới vừa dứt lời lôi minh nổ vang vô tận vẻ lo lắng bao phủ thiên khung kèm theo hung lệ lôi quàng xé rách t h ư ơ n k h ô n g từng tôn tín ngưỡng thần trì ở thiên khung phía trên lấy trận doanh phân chia lẫn nhau phân biệt rõ ràng bọn họ ngạo nghễm mà ở trên cao nhìn xuống vây mặt hất hàm sai khiến hôm nay thiên đình nên bị diệt bọn họ lòng tin tràn đầy đây hết thảy đều xây dựng ở thực lực tuyệt đối phía trên thiên đ ỉ n h đám người cắn chặt hàm răng nhao n h a u nắm chặt vũ khí ngọc thanh phóng người lên đứng tại thiên đ ỉ n h trước mặt mọi người mấy chục năm minh tưởng ta rốt c ụ c nghĩ rõ ràng một việc hắn đi lại đặt t i ê n một bước biến đổi phản phất leo lên thiên thê trừ tín ngưỡng thành t h ầ n bên ngoài phải chăng còn có cách khác người như ta thẳng tiến không lùi thiêu đốt bản thân thiên nhân hợp nhất là vì tiên c h ư một trăm sáu mươi lăm hoa hạ cảnh nội thần minh cấm đi c h ư một trăm sáu mươi lăm hoa hạ cảnh nội thần minh cấm đi、Ấm、ẩm trời nắng một tiếng sét đùng đoàng gió l ớ nào ạt ngọc thanh tay h áo bay phất phới thiêu đốt bản thân thiên nhân hợp nhất giờ khắc này ngọc thanh sớm đã đạt tới cờ l ỉ ề n cảnh giới tinh thần lực sôi trào thăng hoa cùng này phương thế giới đạt thành chặt chẽ liên hệ đây cũng không phải là tín ngưỡng thần trị như vậy chăn nuôi nhân loại lấy ép tín ngưỡng chi lực cũng không phải là danh sách ma dược chư thần cắm dễ tại trong trần thế điên cuồng hao thế giới l ô n g dê mà là hắn cùng thế giới cùng hô hấp trung vận mệnh cảm nhận được ngọc thanh trên người liên tục tăng lên khí thế chư vị tín ngưỡng thần trị sắc mặt k ị biến mau ngăn cản hắn、Z. ạ mạ tệ giặt trên tay bốc cháy lên đen nhánh liệt diễm hóa thành một vòng đáng sợ hắt cá mặt trời dẫn đầu khởi xướng cấp công nay dường như khởi xướng một loại nào đó tín hiệu lập tức gây nên chư thần bắt trước bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng hôm nay cùng nhau mà đến đã sớm đem thiên đình làm mất lòng nếu thiên đình có thể may mắn còn sống sót về sau bọn họ sẽ đại nạn lâm đầu cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó đem hết thể nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước một vòng mặt trời t r ó i t r a n g màu trắng từ từ bay lên cùng màu đen thái dương cân sức ngang tải đến từ thái dương thành tên là kéo thái dương thần hắn không để lại dấu vết mà liếc mắt r a mạ t h già h ừ lạnh một tiếng song phương đều mang theo thái dương thần chi d à n h về sau tất nhiên sẽ có một phen long tranh h ổ đấu nhưng bây giờ một đen một trắng hai vòng mặt trời lại là ăn y đánh tới hướng ngọc thanh k h ô n g bố liệt nhật nhiệt độ cao lệnh bốn phía không khí kịch liệt và mèo ngàn dắm bên trong hết thảy thảm thực vật không lửa tự cháy phi hôi yên diệt trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh đất chết đất khô càn đối mặt t r ư thần công kích ngọc thanh lại là nhắm lại hai con người chẳng lẽ hắn là đang cho chết không giờ khắc này ngọc thanh có thể nghe được thế giới này đang khóc trên đời chúng sinh tại đêu trên vì cái gì bởi vì nay phương thế giới chúng sinh đều là thế giới hải tử có thể hết lần này tới lần khác tại đám hải tử này bên trong xuất hiện tín ngưỡng thần trị này một đám bạch nhãn lang bọn họ chẳng những khi dễ thế giới những hải tử khác còn đem bọn hắn nuôi nốt đứng lên ép tín ngưỡng c h i lực từ đó ngưng tụ ra từng mai từng mai thần cách mỗi một mai thần cách sinh ra đều mang ý nghĩa vô số sinh linh tại t r o n g tuyệt vọng tử vong ngọc thanh cảm nhận được vô tận chúng sinh tri ác đang tụ tập tại thế giới mặt tối bên trong l o á n thoáng tại thai n é n một loại nào đó tồn tại cực kỳ đáng sợ một sợi tinh thần lực chạm đến nảy phương thế giới ngọc thanh ngữ k h í ônu lại kiên định người rất thống khổ a lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt cái kia liền từ ta tới thay ngươi ra mặt hung hăng giáo h ấ n bọn họ làm hắn đợi thế giới lấy ônu thế giới đối với hắn cũng ônu mà đối đãi từ không tới có từ hình thức ban đầu trưởng thành thành hình một đạo pháp tắc đ ỗ n g nhiên xuất hiện trước đó chư vị tín ngưỡng thần chỉ, căn bản không biết được thế gian này thế mà còn có pháp tắc tồn tại làm ngọc thanh tự sáng tạo pháp tắc nháy mắt hắn u n g vung lên ống tay á o lộ ra phong khinh vân đạo tiếp theo một cái t r ớ c mắt một đen một trắng hai vòng mặt trời trực tiếp bị gạt bỏ l i ê n p h n g phất đất dẻo cao su đem c u ố n trên mặt chữ viết lao rất đồng dạng lại không bất luận cái gì bóng dáng chư thần còn lại tiến công cũng là như bùn như vào biển không biết tung tích thần linh phải t r ă n g nắm giữ lực lượng phát tắc hắn chiến lược một trời một vực hắn triển lộ ra chiến tích cực kỳ khủng bố chư thần dùng mình khó có thể tin từ hôm nay trở đi ta hảo nguyên thủy t h i ê n tôn nguyên người vốn cũng bắt đầu người sơ nguyên thủy chi danh ý là khởi nguồn vật khẩu khí thật lớn Ả mạ tệ giặt nhìn xem ngọc thanh ngưng tụ lực lượng phát tắc trong lòng giấy lên hừng hực lòng đố kỵ một đôi trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa dựa vào cái gì a dựa vào cái gì hắn có thể tự sáng tạo phát tắc không công bằng thật sự là quá không công bằng đố kỵ lệnh Ả mạ tệ giặt hoàn toàn thay đổi chỉ bằng một mình ngươi liền muốn ngăn trở tất cả chúng ta vậy ngươi phải hỏi qua chúng ta có đáp ứng hay không lợi ích cùng đố kỵ khiến cho Ả mạ tệ giặt dễ như trở bàn tay mà kích động chư thần cùng nhau đứng tại hắn một phương này trở danh chư thần rất có ăn ý đem nguyên thủy thiên tôn trùng điệp bao vây lại chỉ một thoáng n h ậ t nguyện vô quang thiên địa thất sắc ngọc thanh rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm chỉ chư thần kiếm là phổ thông kiếm có thể tay cầm chui kiếm người lại không phải người tầm thường lực lượng pháp tắc quán chu trường kiếm thân kiếm một trận bù v ù lấy thiên vị nắp lấy đất là dư ẩn chứa này phương thế giới l ử a giận chém ra huyền chi lại huyền một kiếm giờ k h ắ c này chư thần trên mặt không còn v ẻ ung dung cảm thụ được ẩn chứa trong đó thì thần chi lực chư thần đều có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác một kiếm này bọn họ không tiết nổi sẽ chết nhất định sẽ chết chư thần con người phong đại mồ hôi lạnh cuốn bốc lên bọn họ không lo được thông chi lẫn nhau từng cái hóa thành lưu quang tranh nhau hướng phía bốn phương tám hướng t ắ n đi lúc này bây giờ bọn họ hận không thể cha mẹ cho mình nhiều sinh hai cái đ u ổ i kinh thiên kiếm mang quét ngang trời cao thiên khung phảng phất muốn bị bổ ra hai nửa chư thần từ đó chặn ngang tắt đ ứ ớ c đại dội máu tươi vẩy xuống đại điện kiếm từ mũi kiếm bắt đầu từng khúc băng liệt thân kiếm không chịu nổi lực lượng p h á p tắc dần dần phai mở một mảnh thân kiếm mảnh v ụ n tung bay chỉ có một đôi chòng mắt từ đầu đến cuối hát bạch phân minh hoa hạ cảnh nội thần minh cấm đi nếu có đặt chân người giết không tha ạ mạ tệ gia spay đầu hoán độc nhìn c h ầ m c h ầ m ngọc thanh thần linh là sẽ không tử vong chờ chúng ta một lần nữa ngưng tụ tín ngưỡng chi lực sẽ phục sinh trở về vừa dứt lời ạ mạ tệ giặt cùng các thần linh thân ảnh n g á y mắt phi hôi yên diệt rõ ràng nhất cử thất bại chư thần âm mưu lại đem bọn họ nhục thân phá hủy một lần có thể tại ngọc thanh mặt bên trên không nhìn thấy mảy may đắc thắng vui sướng tương phản bây giờ thiên nhân hợp nhất sau ngọc thanh có thể cảm nhận được thế giới mặt tối đang dựng dục một loại nào đó đáng sợ chi vật một khi hắn hiện thế tất nhiên sẽ tạo thành lòng trời lợ đất ảnh hưởng vội vàng cùng thiên đỉnh đám người giao phó một phó ngọc thanh khống chế một đạo lưu quang đi tới thế giới mặt tối sương mù xám tràn ngập hát cám nút đ í c h tuyệt vọng trong này là chúng sinh vô tận tuyệt vọng vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú một lát ngọc thanh kém chút đạo tâm bất ổn ngọc thanh ngồi xếp bằng tại thế giới mặt tối biên giới minh tưởng suy nghĩ biện pháp giải quyết tiên cùng n à y phương thế giới cùng hô hấp trung vận mệnh hắn không cách nào ngồi nhìn thế giới hủy diệt cũng vô pháp nhìn xem thế giới thút thít mà không có biện pháp lần ngồi xuống này chính là m ư ơ i năm tại hắn ngồi xếp bằng mình tưởng thời điểm có quan hệ nguyên thủy thiên tôn cứu vất phương đông truyền thuyền thuyết cố sự sớm đã vô số dân chúng có cảm giác tại nguyên thủy thiên tôn ân cứu mạng t ừ n g nhà đều đứng thẳng trường sinh bài cả ngày lẫn đêm vì đó dân hương cầu nguyện bao hàm thiện niệm tín ngưỡng chi lực tựa như tia nước nhỏ từ bốn phương tám hướng tụ đến bọn chúng dần dần ngưng tụ thành tiểu cầu tựa như từ vô số tơ vàng cấu trúc mà thành đây là thần hệ bản nguyên nay cùng thiên địa đản sinh tự nhiên bản nguyên hoàn toàn khác biệt tín ngưỡng thần chỉ có thể điều lấy thần hệ bản nguyên tăng phúc tự thân c h i l ư c nguyên thủy thiên tôn mở ra hai con người từ đó lấy ra một tia thiện niệm tín ngưỡng rót vào một mặt thanh đồng chuông bên trong trong vật này tên là đông hoàng trung tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đông hoàng trung bộc phát ra một cỗ khủng bố tuyệt luân c h ấ n áp chi lực đ ỗ n g nhiên tác dụng tại thế giới mặt tối phía trên đem còn chưa thai ngén mà ra thế này toàn bộ c h i ác c h ấ n áp tại trong trứng nước c h ư một trăm sáu mươi sáu hợp thành địa ngục cùng ạ dạ toa sinh ra c h ư một trăm sáu mươi sáu hợp thành địa ngục cùng ạ dạ toa sinh ra thế giới mặt tối khu vực biên giới đây là một mảnh cực kỳ h o a n g v u khu vực không có một ngọn cỏ mênh ngông cắt vàng một thân ảnh khô tọa ở đây tại đỉnh đầu phía trên lơ lửng một tôn thanh đồng đại đình thỉnh thoảng lại vang lên niết a i phát hội tiếng trung nguyên thủy thiên tôn sầu mi khổ kiểm rất có loại vô kế khả thi cảm giác tại quá khứ thời gian trăm năm ở trong hắn cũng không phải không có nghĩ qua biện pháp nếu thế này toàn bộ tri ác sinh ra nguồn gốc từ chúng sinh t h i ác nếu là truy căn tố nguyên lợi nói đều là bởi vì tín ngưỡng thần trị vì tự thân lợi ích bố trí oan có đầu nợ có chủ chỉ cần từ đầu m u ố n bắt đầu sự tình c h ẳ n g phải là có thể giải quyết dễ dàng hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy làm chư vị tín ngưỡng thần chỉ phục sinh trở về về sau hắn từng từng cái đến nhà bái phòng đêm hôm ấy huyết quang t r ù n g thiên máu nhuộm t r ă n g sáng sơn hà vỡ nát máu chạy thành sông đi qua hữu hảo bàn bạc về sau chư thần từ bỏ đã từng đơn giản thô bạo nuôi dưỡng nhân loại phương pháp bọn họ ngược lại bắt đầu gần cư phía sau màn trên thế gian lưu t r u y ề n đủ loại phiên bản thần thoại cố sự như là vẽn đỏ dạ hộp tợ rộ mẹ tờ dẫn đạo thiên hỏ ị dạ nạ mị cùng ị dạ n ạ họ rụt cùng xét loại hình thần thoại trải qua ngâm du thi nhân ở các nơi ngâm định chuyến khắp trạm thần thế giới mỗi một nơi hẻo lánh nhờ vào đó chư thần thuận lợi đề thăng tự thân lực ảnh hưởng cùng từ đó thu thập tín ngưỡng chi lực nhưng bây giờ xem ra những biện pháp này toàn diện vô hiệu thiên khung phía trên một sợi tầm mắt rơi xuống dỗ len đứng lặng tại đại quan cầu bên trong quan sát toàn bộ trạm thần thế giới ngã mạn đố kỵ nổi giận lười biếng tham lam bạo thử t ì n h dù bảy tông tội giống như giỏi trong xương vững vàng leo lên tại thế giới mặt tối bên trong từ đó hấp thu mặt trái năng lượng không ngừng mà phát triển lớn mạnh từ bảy tông tội đáng bên trong càng là bắt đầu dựng dục ra bảy vị ác ma quân chủ nhục thân hình thức ban đầu thần linh là sẽ không chết mặc kệ là tự nhiên thần tín ngưỡng thần danh sách ma dược chư thần lại hoặc là vượt sâu ác ma quân chủ bọn họ chẳng những có được vĩnh hằng sinh mệnh lại sẽ không tử vong chỉ cần thế gian này vẫn tồn tại bảy tông tội ác ma quân chủ liền có thể từ đó hấp thu dinh dưỡng chỉ cần một điểm chân linh du nhập g n bọn họ liền có thể lại lần nữa đản sinh tại thế nhưng mà j o len e đã sớm đem bảy vị ác ma quân chủ chân linh du nhập thế giới nạ dù tổ này cũng dẫn đến toàn bộ quá trình tạm ngừng không có bảy tông tội tiếp tục hấp thu dinh dưỡng thế này toàn bộ c h i ác t r ọ i cứng đông hoàng trung chấn áp một chút xíu mà phát triển lớn mạnh ai cũng không rõ ràng một khi thế này toàn bộ c h i ác thoát khốn về sau sẽ phát sinh sự tình gì nhưng d ô len có một loại dự cảm mãnh liệt kia tuyệt đối sẽ là một kiện cực kỳ bực mình sự tình hắn cách không xa xa một chỉ rút ra tiếp theo một cái trước mắt trải rộng thế giới mặt tối núp ních h ác ám trong khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh nguyên thủy thiên tôn biểu hiện trên mặt bỗng nhiên ngưng kết tình huống như thế nào x ả ra chuyện gì siêu việt cờ lìn cảnh giới thân thức không ngừng mà lan ra hắn thảm thức mà lục soát một tấc một chỗ không công tha bất luận cái gì dấu vết để lại không có vẫn là không có thân thức cường hãn khiến cho nguyên thủy thiên tôn trí nhớ kinh người hắn có thể đem tự thân ký ức đổ về lần xem như là phim ảnh đoạn ngắn một tấm tiếp một tấm mà loại bỏ nhưng mà đoạn trí nhớ kia tựa như là đột nhiên gián đoạn đồng dạng chỉ còn lại trống rỗng không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng chẳng lẽ nói tại thần linh phía trên còn có càng thêm cường đại tồn tại nguyên thủy thiên tôn ngẩng đầu nhìn trời trời xanh tham thảm mây rất trắng gió thổi có lay mây trắng từng đoá tựa hồ cái gì cũng không thay đổi mới thật sự là mà đáng sợ nguyên thủy thiên tôn trong lòng bên trên đông nhiên bao phủ lên một tầng bóng tối vùng chi không tiêu tan dỗ len cũng không hiểu biết chính mình một cái vô tâm cử động kém chút lệnh nguyên thủy thiên tôn ăn không ngon ngủ không yên đêm không thể say rớt chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện ngài là hết thể mở đầu cũng là hết thể điểm cuối cùng cà chua độc giả lão ra nhóm phù hộ n g ạ mạn đấu kỵ nổi giận lười biếng tham lam bạo thực tình dục thế này toàn bộ tri áp một sợi thế giới bản nguyên địa ngục ẩm ẩm toàn bộ thế giới vì thế mà chấn động địa ngục phụ thuộc chạm thần thế giới mà sinh bù đắp chạm thần thế giới bỏ sót từ giờ phút này bắt đầu thế gian ô huế chúng sinh đoán hận cuối cùng là có một cái chỗ tháo nước nhao nhao như ong vỡ tổ hướng chạm đất ngục tràn vào địa ngục tương đương với một cái rác rưởi thùng cái gì mấy thứ bẩn thiệu đều có thể hướng bên trong trang chạm thần thế giới c h ú n g sinh chỉ cảm thấy toàn thân một trận thoải mái phản phất đ ặ t ở trên ngực tảng đá lớn tháo xuống đồng dạng trừ cái đó ra chạm thần thế giới c h ú n g sinh sau khi chết sẽ có một cái mới chỗ bọn hắn trước đi qua địa ngục cái này chạm trung chuyển rửa sạch trong linh hồn oán niệm cùng cựu hận trờ tâm tình tiêu cực trải qua ký ức phò mạt về sau bọn hắn sẽ một lần nữa đầu thai làm người có người vui vẻ có người buồn m a n h vương này một sợi phân hồn đợi tại trạm thần thế giới đã vượt qua ba trăm năm thời gian đối với thần linh loại này vĩnh hàng sinh vật mà nói ba trăm năm một cái búng tay căn bản chẳng có gì lạ có thể mắt thấy này phương thế giới không ngừng mà phát triển lớn mạnh chính mình còn chưa hoàn thành bản tôn giao phó nhiệm vụ m a n h vương trong mắt hiện lên một tia hạ à quang không thể tiếp tục tiếp tục trì hoãn tạ cả mạ gạ hạ giả đám kia ăn cây táo rào cây xung bạch nhã lang tại tấn thăng tín ngưỡng thần chỉ về sau liền không lại dụng tâm tìm kiếm luân hồi chi lực thái độ đối với ta Cũng từ mạnh ớ i đầu tất c c h vương bày xuống một cái to lớn luyện thành trận đứng lặng ở trung ương nhện cùng cốt vương thay thế hải thần t u â n thủ cùng chi thức tri thần cùng danh sách ma dược chư thần hợp thành một trăm linh tám chu thiên số lượng bọn họ chúng tinh phùng nguyện đồng d ạ n g vây quanh manh vương chung quanh mỗi một vị thần linh châu đứng đều m ư ờ i phần giảng cứu không b à n mà hợp chu thiên tinh thần phân bố tiếp theo một cái c h ớ c mắt ở đây chư thần cố nén khó chịu cắt xuống một bộ phận linh hồn vùi đầu vào luyện thành trận bên trong vạn sự vạn vật chìm nổi trong đó sở tác sở vi chỉ thường thôi thế này như mộng không cách làm còn giống như trong mộng theo mộng cảnh theo cổ lão lời ca tụng tung bay luyện thành trận lưu chuyển lên tà ác q u a mang hội tụ một trăm linh tám tôn tà thần tàn hồn một viên màu đen cự hạch chậm dai trồi lên luyện thành trận vật này tên là a gia tốt chương một trăm sáu mươi bảy mô hình bởi vì ô nhiễm văn minh hủy diệt c h ư một trăm sáu mươi bảy mô hình bởi vì ô nhiễm văn minh hủy diệt sương mù sáng q u a n quẩn mộng hải bốc lên hắn tồn tại ở trật tự mặt đối lập ở hỗn độn trung ương ống sáo tấu lên t à ác c âm phủ ra người chống gõ vang lệnh người khó chịu trí mạng tiếng trống nguyên sơ hỗn độn c h i hạch trôi nổi tại không vô tận ô huế khinh n h ờ lực lượng đang theo chiều không gian ăn mòn không ngừng mà lan tràn đến trạm thần thế giới mỗi một nơi hẻo lánh mô hình bởi vì lây nhiễm đây là tới từ trần thế tả thần nhóm toàn diện xâm lấn giờ khác này chạm thân thế giới chư thần đều cảm ứng được một cô đáng sợ ô nhiễm đang tại thế giới phạm vi bên trong khuyết tàn ra dỗ lên một mực chú ý trần thế tà thần động thái càng là hơi biến sắc mặt từ cố này mô hình bởi vì lây nhiễm ở trong dỗ lên phát giác được một cô mùi vị quen thuộc từng tại toái tinh h ả i vượt mạo hiểm ký ức không khỏi quần quận mà đến ss không một biện chết văn thư tám trăm năm sử dụng một lần hiến tế mục tiêu huyết dịch hàn g mẫu tại một cái cỡ nhỏ hải v ự c bên trong đối mục tiêu ở bên trong chủng t ộ phát động ngẫu nhiên tính mô hình bởi vì ô nhiễm lúc trước t á i tinh hại vượt quan huy đế quốc hoàng đế chính là nương t ự theo cái này số hiệu vật phẩm. một hơi phá hủy hơn nước dòm bì đại quân số hiệu vật phẩm trung bi là bắt chước thần kỳ vật phẩm giả tạo phẩm bây giờ lại là từ ạ giả thoát tự mình chủ trì p h o n g thích tính chất tương tự mô hình bởi vì ô nhiễm không chỉ có là tác động đến phạm vi càng rộng mà lại truyền bá phương thức cũng càng thêm bị mở lực phá hoại càng thêm cường đại coi như dô len muốn ra tay ngăn cản cũng là hữu tâm vô lực chạm thần thế giới chư thần cảm nhận được một cỗ lửa xém lông mày cảm giác nguy cơ thiên đình tạ cạ mạ gạ dạ hạ gật năm các phương thế lực buông xuống lẫn nhau ở giữa ân đoán g ư c mắc n h o nhau liên thủ tại h h i ê n mà tìm k ế m mô hình bởi vì ô nhiễm đầu Một ngày trôi qua, Một tháng trôi qua, Một năm ô trôi trôi không hình tháng họ thu hoạch được gì. Liên phẳng phất, mô hình bởi vì gì. nguồn. ngày Bọn bởi đi. đầu được qua. qua. qua lam i bởi nhiễm tại loại i ê n phẳng hình không tồn tại một dạng. Có thể một loại lạng yên phất, thể một một mô ô vì ở Có ữ biên hóa, s ớ đã x u ấ tinh h ệ tại dân gian đã từng. Tại t gian i dân n Lam đã có nhà khoa học đưa ra một cái rất có ý tứ giả thiết phá hủy một cái văn minh cần gì điều kiện có người nói đem cái văn minh này sinh vật từ trên nhục thể tiến hành tiêu diệt liền có thể phá hủy cái văn minh này cũng có người nói đánh gây cái văn minh này nam tính c u ộ sống nhiều l o ạ n cái văn minh này nữ tính trong trắng xem khiến nam nhân làm châu ngựa nữ nhân làm nữ biểu tử nhân loại là một loại rất phức tạp sinh linh thiện lương cùng ghê tưởng cao thượng cùng ti tiện đều có thể đồng thời xuất hiện tại trên người một người tại khác biệt hoàn cảnh dưới đối mặt người khác nhau người thường thường đóng vai khác biệt nhân vật lão bản lãnh đạo p h ụ thân trợ phu hải tử cháu trai bố uốn đây là bởi vì mỗi người nội tại có năm loại tiềm lực năng lượng theo thứ tự là nhân tính thu tính thiên tính linh tính thần tính một người nội tại có cái gì liền sẽ hình chiếu ra cái gì thế giới tín ngưỡng thần trị sở dĩ có thể thành thần mặt ngoài là hấp thu chúng sinh tín ngưỡng c h i lực trên thực tế tín ngưỡng c h i lực là một môn chìa khóa nó mở ra trong thân thể tại thần tính đại môn lệnh bản thân phát sinh một lần sinh vật trên bản chất n g mẹ v ọ n từ đó tại nhục thân trên linh hồn hình thành hoàn toàn khác biệt cá thể làm thần tính hoàn toàn vượt trên nhân tính tự nhiên sẽ lạnh lùng vô tình sẽ không đem chúng sinh coi như đồng loại tiên thì lại khác thiên nhân hợp nhất bảo lưu lấy nhân tính nguyên nhân chính là đây thiên đình chúng tiên cùng cái khác thần linh thường thường không hợp nhau lời nói về chính đ ề mô hình bởi vì ô nhiễm đến cùng ô nhiễm cái gì đó chính là thú tính thường thấy nhất thú tính chính là nhân loại sinh sôi hậu đại bản năng lời cổ nhân yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu làm một cái nam nhân bình thường nhìn thấy mỹ nữ thường thường sẽ tâm sinh nhiệt tình cùng đối phương rút ngắn quan hệ nhưng mà làm nam nhân này chỉ còn lại thú tính sẽ phát sinh cái gì nhìn thấy mỹ nữ liền nghĩ kéo vào trong đùi cỏ làm việc bất kỳ một cái nào xã hội bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ lấy nhân tính làm cơ sở tạo dựng pháp luật hệ thống để mà giữ gìn trật tự xã hội mỗi người đều là tổ kiến xã hội cùng quốc gia nền tảng làm mọi người cạnh cùng nhau vứt bỏ nhân tính biến thành thú tính nô lệ toàn bộ xã hội liền sẽ loạn đứng lên hỗn loạn chém giết dân dân tại trạm thần thế giới lan tràn ra nguyên bản tín ngưỡng chư thần cũng không để ý chính như cùng nhân loại cũng sẽ không quan tâm tổ kiến bên trong nội đấu con kiến chết được lại nhiều cái kia cũng chỉ là một đám con kiến nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết một chuyện rất trọng yếu hương hòa có độc làm các phàm nhân nội tâm không có chút nào nhân tính có thể nói chỉ còn lại xấu xí thú tính thời điểm từ các p h à m nhân trên người sản xuất tín ngưỡng chi lực cũng trở nên cực kỳ v ặ n mẹo xấu xí tràn ngập một cỗ nồng đậm ác ý bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt tín ngưỡng thành thần đúng là nhân loại thành thần một loại đường tắt nhưng n à y cũng mang ý nghĩa hậu hoạn vô tận dẫn đầu buộc phát nguy cơ thế lực rõ ràng là tạ c ả mạ ga hạ ra một tôn tín ngưỡng thần chỉ rút đi thần cu hóa thành quái vật khổng lồ có được tám viên cự xà đầu lâu cùng tám đầu đôi dài kỳ danh bắt kỳ đại xà bắt kỳ đại xà bốn phía làm loạn nhấc lên một trận giói tanh mưa máu như là sủ cỏ mị nộ mị cổ tỏ dị h n h ị hội loại hình thần linh bọn họ chẳng những không có ngăn cản bắt kỳ đại xà ngược lại âm thầm bắt đầu sùng bái hạ ra tót loạn một cỗ từ đôi u đến đầu dối loạn đang tại điên cuồng m à lan tràn ra tín ngưỡng chư thần hóa thân đội viên cứu hỏa nơi nào xuất hiện tình hình nguy hiểm liền chạy vội nơi nào nhưng mà bọn họ thường thường vừa mới tiêu d i ệ t một trận nguy cơ một nơi khác liền b ộ c phát càng lớn nguy cơ một cái tên là quốc tân thần thế lực mượn nhờ đảo quốc người vạn b ẹ o xấu xí thu tính tín ngưỡng lặng yên không một tiếng động tấn thăng tín ngưỡng thần chỉ một núi không thể chứa hai hồ trừ phi một được một cái hiển nhiên quốc tân thần từ sinh ra bắt đầu liền chú định cùng tạ c ả mạ gã hạ dạ bất hòa hai phe thế lực buộc phát thân chiến trong lúc nhất thời sơn hà vỡ nát mau chạy thành sông đại lượng bách tính chết bởi chiến tranh vong hồn đầy cõi lòng oán hận cùng phẫn nộ địa ngục đầy phụ tải vận tải gánh chịu lấy thế giới này chúng sinh c h i ác dựa theo nguyên bản t i ế n trình vong hồn nhóm tiếp nhận ký ức phò mạt về sau liền có thể một lần nữa đầu thai là người nhưng mà ký ức có thể đúng quy cách thức hóa nhưng bọn hắn bị ô nhiễm thu tính lại không cách nào phò mạt mới đản sinh hài nhi từ sinh ra bắt đầu chính là một cái h ọ vôi bọn hắn từ nhỏ bắt đầu liền học được trộn đạo đợi thêm lớn lên một điểm liền bắt đầu giết người p h ó n g hỏa toàn bộ thế giới trật tự không ngừng mà đi hướng s ụ p đ ổ một khi tùy ý phát triển nay phương thế giới văn minh sẽ lọt vào hủy diệt cho đến lúc đó tín ngưỡng chư thần sẽ nên đón cái dạng gì hạ tràng đơn giản khó có thể tưởng tượng các phương thế lực ý thức được vấn đề gấp gáp tính nao n h a u bắt đầu hành động chuẩn bị tự cứu ta không vào địa ngục ai vào địa ngục thiên đình một phương một cái người mặc hắc bảo thần linh mang theo một đám cùng trung trí hướng hạng ư ờ i dứt khoát quyết nhiên bước vào địa ngục ở đây bọn hắn thành lập được một tòa hùng vị thành thị kỳ danh phong đô áo bảo đen thần linh tự xưng phong đô đại đế phong đ ô chư vị thần linh thiên nhân cảm ứng phía dưới phát ra h o ỳ n nguyện nay phương thế giới chứng kiến chúng ta nguyện lấy sức lực cả đời tỉnh hóa thế gian ô huế bọn họ điên cuồng thiêu đốt thần tính đem một tia thiên đình bản nguyên dốc vào Tiếp theo một cái trước mắt. thế thành thành biệt tư chất.、Lấy、trong thân thể yếu tố, phân chia tư chất cái giới lại, hồi chi hiển hiện, hồi. hồi. Người, chia yếu phương đáp Hợp hợp phân phân cho chương Chương đạo đạo lực lục lục có ca Nay Luân Luân Luân Lấy biến biểu biến. dài, cổ đáo. Nga chi yếu thuế Nga tượng n hóa, khao khát, khổ, lửa kéo đáo. cổ gạt, đau khổ, biến. Nắm giữ yếu tố, ắ mỗi giữ người, giới giữ đồng dạng. hái, chi yếu đến thế yêu tố thành thần tư nắm được m một cái thế giới cũng có duy nhất thuộc về tự thân tư chất phần này tư chất chính là thiên địa đản sinh tự nhiên bản nguyên thế giới khác nhau đản sinh tự nhiên bản nguyên hoàn toàn khác biệt không hề nghi ngờ cho dù là tại đông đảo thế giới ở trong luân hồi chi lực cũng thuộc về hy hi hữu hiếm thấy tri vật nay phương thiên địa có cảm giác tại phong đô đại đế một đoàn người hành động vĩ đại thế là nó chủ động lệnh luân hồi chi lực hiện hiện muốn trợ bọn họ một chút sở ứ c lực. Nhưng mà, này chính Nhưng này trần thế, tà thần ý muốn. Bọn thế họ giữa mà, tà ý s dĩ liên hợp thả ra hạ dạ toát phóng thích đủ để hủy diệt văn minh mô hình bởi vì lây nhiễm chính là muốn này phương thế giới tại n g u y n nan lúc bị buộc bất đắc dĩ gọi ra tự nhiên bản nguyên tự cứu làm luân hồi chi lực hiện hiện một máy mắt bao quát manh vương ở bên trong trần thế tả thần nhóm hai mắt tỏa ánh sáng nhao nhao từ bốn phương tám hướng tụ tập phong đô siêu siêu siêu từng đạo thần quang phá t o á i hư không hiện ra muôn hình muôn vẻ thân ảnh vô tận ta khí k h á y động phong đô đại đế một lần người phong đô đại đế thành thần mượn lúc đó thiên đình sớm đã thăng bằng góc chân rất ít có nói về manh vương mọi người một cách tự nhiên phong đô đại đế cũng không nhận ra manh vương mọi người hắn còn tưởng rằng đối phương là các thần hệ bí mật bồi dưỡng thần linh chuẩn bị phá tràng tử mặc dù phong đô đại đế phỏng đoán sai không hợp thói thường nhưng từ kết quả đến xem kỳ thật cũng không sai biệt lắm mạnh vương trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng đen nhánh vòng xoáy tựa như hang không đáy đồng dạng chuyển đến vô tận lực hấp dẫn đi qua đủ loại thế giới kỳ vật ma cải linh khí khôi phục bốn trăm năm đã đủ để khiến trần thế chư thần hơi bông u tay bông u chân vận dụng siêu phàm c h i lực giết sạch bọn họ cướp đi luân hồi c h i lực mạnh vương ra lệnh dưới lập tức khởi xướng tấn công mạnh phô thiên cái địa thế công phía dưới địa ngục vỡ ra từng đạo vết n ư ớ không gian phản thất sau một khắc liền muốn phá thành mảnh nhỏ đồng dạng giờ khắc này danh sách ma dược chư thần c ù n g như lợi tốc thành tín ngưỡng thần trị ở giữa thực lực sai biệt thể hiện phát huy vô cùng tinh tế ý thức được hôm nay có lẽ sẽ chiến t ử x a trường phong đô đại đế nhìn quanh t à hữu tứ đại phan quan ngũ vương ủy đế thập điện diêm vương tất cả mọi người mắt sáng như bước không hề sợ hãi từ bọn họ bước vào địa ngục một khắp này bắt đầu liền không có nghĩ tới sống sót trở về chặt đầu hôm nay ý như thế nào lập nghiệp gian nan bách chiến nhiều lần này đi suối đài chiêu bộ hạ cũ tinh kỷ mười vạn trạm tà thần phong đô đại đế ngựa mặt lên trời thất dài đem người vượt khó tiến lên thần quang minh ngông huyết vũ nhau kịch liệt vô cùng thần chiến phía dưới không có bất kỳ người nào phát giác được luân hồi chi lực lạng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa rút ra dô len ẩn tàng phía sau màn lặng lẽ đem luân hồi chi lực nắm bắt tới tay bên trên luân hồi chi lực hiếm thấy thiên địa tự nhiên bản nguyên đối với thần linh là v ậ t đại bộ có tỷ lệ lĩnh hội tương quan đại đạo phát tác quyền năng luân hồi chi lực là một cái phóng tay khoe sọ m a n h vương bọn người đợi bốn trăm n ă m liền vì thu hoạch luân hồi chi lực một khi bọn họ biết được luân hồi chi lực rơi xuống dô len trong tay nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ dô len suy nghĩ một lát có chủ ý đã không làm t ì thôi đã làm thì phải làm đến cùng đem nó hợp thành dô l e n lật khắp chính mình siêu phàm năng lực chọn lựa gông xiềng vận mệnh đi ra vận mệnh hệ năng lực huyễn hoặc khó hiểu dô l e n cũng là tại ạ đồn cùng trọng bắt trên người tìm tới một điểm vận mệnh chi ỉn chó tý lợi dụng phương pháp đến nỗi này gông xiềng vận mệnh dô l e n một lần cũng chưa dùng qua hắn cũng không biết cụ thể có gì dùng chắp tay trước ngực thành k í n h cầu nguyện hôi vụ chi thượng chúa tể chấp trưởng hạo vận cà chua độc giả lão gia nhóm phù hộ gông x i ề vận mệnh luân hồi chi lực nhân tính thu tính thần tính linh tính thiên tinh chúng sinh chi ác lục đạo luân hồi giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên chuyển đến chấn động to lớn tiếp theo một cái trước mắt trần thế tà thần nhóm hãi nhiên biến sắc bởi vì tại thời khắc này bọn họ cảm nhận được nguyên bản bị đủ loại thế giới kỳ vật nhiễu loạn thế giới đ ỗ n g nhiên đối bọn họ tăng cường trói thuộc vì cái gì chỉ vì lúc này sắp đổ trong địa ngục chống ra lục đạo luân hồi bù đắp địa ngục thiếu hụt thế gian chúng sinh bởi vì chế tạo c h ư n g h i ệ p mà có chỗ nghiệp báo nay nghiệp báo có sáu cái chỗ được xưng là sáu đạo nhân tính đối ứng nhân gian đạo thần tính đối ứng thiên thần đạo thu tính đối ứng xúc sinh đạo thiên tính đối ứng tu la đạo linh tính đối ứng ngạ quỷ đạo chúng sinh c h i ác đối ứng địa ngục đạo hợp xưng lục đạo luân hồi phong đô đại đế trước mắt n h o n g một cái một viên ngân sắc hình cầu xuất hiện ở trước mắt dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng không ngừng xoay tròn khắp chung quanh từ sáu đạo ngân sắc vòng tròn lấy một loại thần bí quỹ tích vườn quanh xoay tròn từ này sáu đạo ngân sắc vòng tròn bên trong phong đô đại đế cảm ứng được một cố cùng lục đạo luân hồi sấp xỉ khí tức đông nhiên một đạo cổ thần nói nhỏ xuất hiện tại phong đô đại đế bên hai đây là ẩn chứa lục đạo luân hồi pháp tắc thần khí liền tặng cho ngươi thay ta hảo hảo vận d a n địa ngục s ử chịu khổ chúng sinh có thể giải thoát lời tuy ngắn ẩn chứa lượng tin tức lại cực lớn phong đô đại đế con ngươi r u n g mạnh một mặt khó có thể tin địa ngục sớm đã có chủ đối phương còn mở lục đạo luân hồi hán đến cùng là thần thánh phương nào một cái tiếp một cái vấn đề theo nhau mà tới phong đô đại đế đã không g i n h bận tâm mắt thấy bên người hảo hữu thuộc hạ tử thương hơn phân nửa phong đô đại đế b u ồ n từ tâm tới ta tuyệt sẽ không tha nhẹ cho người nhóm hắn ngón tay búng một cái thần lực rót vào pháp tắc thần khí bên trong, trong chốc lát sáu đạo ngân sắc vòng tròn bắn trụ mà ra tại trần thế chư thần bên trong liên hoàn mẹ vọn Hác giả một h ầ n đạo ngân sắc vòng tròn bạch một cái mà qua hát giả nữ thần chặn ngang cắt lửa nay một sợi phân hồn vẫn lạc nháy mắt lập tức bị lục đạo luân hồi chấn áp thay thế khắc tả thần ngao nhau sắc mặt ngưng trọng dù chỉ là một sợi phân hồn bị chấn áp vậy cũng sẽ ảnh hưởng bản thể Bây giờ, siêu phàm năng lực lại lần nữa nhận này phương thế giới hạn chế bọn họ trong lòng đã nửa đường bỏ cuộc nhưng trước đó còn có một việc nhất định phải làm m a n h vương b ọ n người thần thức vơ vét địa ngục đang nghị c ư ớ p đi luân hồi chi lực sau lập tức quay người chạy trốn nhưng mà thần thức bao phủ phía dưới chỉ có trống rỗng mẹ nó luân hồi chi lực bị ai trộm đi rồi trần thế tả thần nhóm hai mặt nhìn nhau đều đang hoài nghi là đối phương làm chuyện tốt chương một trăm sáu mươi chín thay n é n khắc hệ thần minh chương một trăm sáu mươi chín thay n é n khắc hệ thần minh mạnh vương cười hít mắt nhìn xem trần thế chư thần thâm trầm nói trong các ngươi đến cùng là ai trộm đi luân hồi chi lực trần thế chư thần hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng tương tự lấy hoài nghi ánh mắt đánh giá mạnh vương h i ế u nghị t h ư ờ n nhỏ nói lật liền lật lại thêm nay phương thế giới kịch liệt bài xích bọn họ mạnh vương một đoàn người tức khắc tan dã trong không vui chỉ có hát giả nữ thần tàn hồn bị chấn áp tại lục đạo luân hồi bên trong cứu ta hát giả nữ thần vô lực giơ cánh tay lên ý đ ồ vãn hồi trần thế chư thần đáng tiếc đáp lại hắn chỉ có càng thêm kiên quyết bóng lưng rời đi từ đạo hữu không chết bật tăng dù là đối với thần linh mà nói từ bản tôn trên người cắt xuống một sợi linh hồn đầu nhập trạm thần thế giới cũng là mười phần trọng đại đầu nhập này so với đơn thuần đầu nhập thần tính phải bỏ ra càng lớn đại giới một khi này một sợi phân hồn chết đi trong thời gian ngắn bản tôn căn bản là không có cách biết được tin tức mà lại cũng vô pháp tiếp tục đầu nhập phân hồn ai cũng không hy vọng chính mình tại trạm thần thế giới mấy trăm năm bố cục một khi hủy hết đầy trời mây đen tan thành mây khói phong đô đại đế bọn người đại nạn không chết chỉ cảm thấy mực rỡ xuống một tảng đá lớn nhao nhao thở dài mờ hơi hắn quay đầu nhìn về phía hắc dạ nữ thần đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào đối phương lúc đ ồ n g nhiên lục đạo luân hồi bên trong nhân gian đạo c h u y ể n đến lớn lao lực hấp dẫn đem h á c giả nữ thần tản hồn hút vào trong n g á y mắt này h á c giả nữ thần ký ức phong mát chỉ lưu lại hắn bản thân tư chất chuyển sinh đến nhân gian một nhà gia đình bình thường bên trong chờ thêm số lượng m ộ ư ơ i năm thời gian vị này con mới sinh sẽ lấy h á c giả nữ thần nghịch thân phận trở thành ô lìm t ụ thần hệ một thành viên đương nhiên đây đều là nói sau bây giờ toàn bộ phong đô kinh lịch kịch liệt thần chiến về sau còn chưa kịp nghỉ ngơi liền vùi đầu vào khẩn trương trong công việc phong đô đại đế tổ chức nhân thủ an bài trong địa ngục vâng hồn hắn còn nhớ dỗ len trước đó giao phó hắn lời nói nhất định phải hào hào kinh doanh địa n g ụ như thế nào kinh doanh kết án phạt phán công tội vong hồn bên trong như khi còn sống có công đức người có thể đầu nhập nhân gian đạo cùng thiên thần đạo bên trong luân hồi c h u y ể n thế nếu có làm điều phi pháp người dựa theo khi còn sống tội nghiệt nặng nhẹ trước đi qua mười tám loại cực hình về sau lại đầu nhậm x ú t sinh đạo ngạ quỷ đạo bên trong luân hồi c h u y ể n thế cái gọi là mười tám loại cực hình theo thứ tự là rút lưỡi c á i kéo thiết thụ nhiệt tính lồng ấ p đồng trụ núi lao băng sơn trào dầu ngư hố thạch đè giá cứu Huyết trì, nhưng mạng, t r á c h h núi lửa, đá mải, đao cơ đi qua cực hình lửa, đao qua tra tấn bề sau, v hồn thể trong cơ b ị ô n h i ễ m thu tính, t ì n n h h u ố một mươi tám loại cực hình cho vong hồn lưu lại cực lớn bóng ma tâm lý liền ký ức phong mát đều không thể hoàn toàn leo đi đến mức người lời sau nhóm xưng là dưới mặt đất một ư ơ i tám tầng địa ngục khi còn sống có pháp luật chế ước sau khi chết có hình pháp hầu hạ thế đạo hỗn loạn dần dần bình phục lại nhưng mà toàn bộ thế giới nhân khẩu đã giảm quân số hơn phân nửa văn minh từ phế tích bên trong lại bắt đầu lại từ đầu phát triển lần này huy động nhân lực mà đến tập thể mất hứng mà về như cũng không thể đánh tiêu tan m a n h vương một đoàn người ý đồ đừng nói là mấy trăm năm coi như trên vạn năm thời gian bọn họ cũng hao tổn nổi đối với bọn này vĩnh sinh bất tử thần linh mà nói chính là không bao giờ thiếu tuổi thọ bọn họ quay chung quanh tại ạ dạ t o á t b ê n người ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm cách đó không xa c h ạ m thần thế giới lần hành động này thất bại đều là bởi vì lục đạo luân hồi xuất hiện ta nghiêm trọng hoài nghi đây là luân hồi nhạc viên ra tay can thiệp mạnh vương một phen sau đó phân tích được đến trần thế chư thần tán thành chúng ta không chiếm được đồ vật người khác cũng đừng nghĩ được đến đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng dứt khoát đem thế giới này từ vùng vũ trụ này lao đi gấp hán gấp tấn thăng người điều khiển nhiều năm m a n h vương còn không có bị thua thiệt lớn như vậy trần thế chư thần hai mặt nhìn nhau phong nhiêu nữ thần nhiễu chặt lông mày bây giờ này phương tiên địa lực ư ớ c t h ú c tăng nhiều mạnh liệt b á i xích chúng ta nếu như chỉ làm mượn dùng thế giới kỳ vật cùng thần kỳ vật phẩm chúng ta không cách nào hủy diệt thế giới này phong nhiêu nữ thần lời nói này nói ra chư thần trong lòng nghĩ hoặc mạnh vương q ố c vương n ệ ba vị người điều khiển âm thầm đứng tại một khối đối mặt chư thần nghĩ hoặc mạnh vương sắc m ặ tâm lãnh đó là đương nhiên là muốn dựa vào các vị bản thân hy sinh kèm theo m a n h vương tiếng nói vừa ra a dạ toát hình thành một cái lô đen thật lớn đem phong nhiêu nữ thần ở bên trong trần thế chư thần thôn vẽ đi vào trần thế chư thần mặt lộ vẻ hoảng sợ bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng m a n h vương trở mặt so l ậ t sách còn nhanh bọn họ d y rủa bọn họ tuyệt vọng bọn họ bất lực a dạ toát thiên nhiên khắc chế trần thế chư thần đến mức trần thế chư thần một thân thủ đoạn căn bản là không có cách triển khai chỉ có thể hùng hùng hồ hồ chửi mắng một phen đối mặt đủ loại thô l ờ nam nữ ba vị người điều khiển không nói một lời mạnh vương ba người lạnh lùng nhìn xem b b hắn、so、trên tại dạ g thân áo đen t rất nhiều côn trùng m ắ t ép nhìn chằm chằm chư thần tiêu tán thân ảnh nước mắt không tự chủ từ khoe miệng không ngừng má chảy xuống thật muốn ăn a làm sao bây giờ trầm mặc trầm mặc là đêm nay vũ trụ chỉ có một trận dùng mình nhấm nuốt â m thanh không ngừng mà từ ạ dạ tuất trong miệng chuyển đến làm ạ dạ tuất lại lần nữa mở ra miệng to như chậu máu lúc một đoàn giống như mây đen vậy n ú c nhích màu đen xúc tu dẫn đầu từ trong miệng thoát ra màu đen xúc tu điên cuồng tăng trị hình thành nối tiếp nhau tại trong vũ trụ quái vật khổng lồ khắc hệ thần minh tam trụ thần chi một sắp n i c ô l á t danh xưng ơ hát sơ dương từ điên cuồng n ú c nhích xúc tu bên trong không ngừng mà sản xuất từng viên điệu t h ị hình dáng trứng bọn chúng từ trong hư không vũ trụ rơi vào trạm thần thế giới các nơi tiếp theo ấp trứng thành hình dáng vẻ sắc quái vật xâm lấn thế giới này ạ dạ phun ra đại lượng sương mù s á m sau một khắc sương mù s á m một phân thành hai trong đó một đoàn sương mù s á m vô hình vô chất không ngừng mà biến ảo thân ảnh một cái khác đoàn sương mù s á m kịch liệt lan lộn chính giữa hiện ra một cái to lớn đôi mắt tựa như vũ trụ vòng xoáy đồng dạng treo móc ở thời gian trường hà thượng vô hạn nơi xa bọn họ theo thứ tự là ni ơ la tóc danh xưng ơ hỗn độn eu soto danh xưng ơ môn chi chìa tam trụ thần sinh ra bắt đầu liền cùng phương vũ trụ này sinh ra chặt chẽ liên hệ hắc sơn dương sinh ra tạo nên sinh sôi pháp tác sinh ra môn chi chìa sinh ra tạo nên trí tuệ pháp tác sinh ra hôn độn s i chương ra, t một trăm bảy mươi tối cổ chi vương cùng vương viết chương một trăm bảy mươi tối cổ chi vương cùng vương viết thoáng t h ư ớ c mắt ngàn năm trôi qua nay phương thế giới đã từng cơ hồ gặp phải diện tuyệt tính đà kích văn minh từ phế tích bên trong một lần nữa phát triển lại lần nữa tràn đầy sinh cơ bừng bừng có xét thấy thiên đình tại địa ngục thành lập phong đô vận danh o lục đạo luân hồi lấy được cả thế gian đều chú ý thành cựu các phương thế lực đỏ mắt không thôi để bảo đảm lạc đường cựu non tại c h u y ể n thế đầu thai sau như c ũ tại phe mình thần hệ địa b ả n thượng xuất sinh mà cũng không phải là sinh ra ở khắc thần hệ địa b ả n lấy đạt tới nó mục đích lạc đường cựu non đời đời kế tiếp đều là nhà mình ngôi dê hai chân vì bản thân phương sản xuất tín ngưỡng chi lực ô liêu thủ át gặt nhóm thế lực một đám chư thần liên thủ bọn họ phỏng chế địa ngục tiêu hao đại lượng thần hệ bản nguyên chế tạo ra diện tích cực lớn minh giới dẫn đạo vong hồn đi vào phương tây thánh giáo Càng ngục chất, thực cùng chi ác. là này toàn là, không giống bình thường.、Tự、xưng sang thế thần、a、lan đến, thấy địa ngục bản chất, thực bắt nguồn từ bảy tông kỳ thế thấy thế Thế tội bắt bảy bộ Tự từ A địa do phương tây thánh giáo dùng sức lực toàn giáo phái chế tạo thánh ước lập đủ loại thần thoại anh hùng cố sự thổi p h ồ n g tám mỹ đức cái gì gọi là tám mỹ đức hắn theo thứ tự là khiêm tốn thành thật thương hại anh dũng công c h í n h hy sinh vinh dự linh hồn tám mỹ đức phù hợp nhân tính hướng thiện một mặt được đến rộng khắp truyền bá phương tây thánh giáo nguyên bản mở bãi vô danh luận danh khí luận thế lực nó kém xa tít tắp ô liệu vụ a d g a r tạ c ạ mạ gạ hạ ra loại hình uy tín lâu năm thế lực nhưng mà nương tựa theo thánh ước truyền bá phương tây thánh giáo nhất cử thu hoạch được số lượng đông đảo tín đồ thiện nghiệm tín ngưỡng liên tục không ngừng địa tập trung ở thánh ước phía trên chẳng những khiến cho thành công thể biến càng đem nguyên bản hư vô mở mị tám m ị đức ngưng tụ thế là thiên quốc sinh ra phương tây thánh giáo cùng a lan đến đại phí c h u trương sáng tạo thiên quốc tự nhiên không thể nào là vì làm công đ í c mà là tổn tư tâm lục đạo luân hồi bên trong a lan đến vẹn vẹn lấy ra thiên thần đạo khiến cho để bản thân sử dụng vãng sinh vong hồn bên trong chỉ có tín ngưỡng phương tây thánh giáo lại nắm giữ quang tri yếu tố tư chất mới có thể có thể tiến vào thiên thần đạo luân hồi c h u y ể n thế thông qua thiên thần đạo luân hồi c h u y ể n thế người số lượng cực kỳ ít ỏi nhưng bọn hắn đều tướng mạo tuấn mỹ lại phía sau lưng sinh ra thuần trắng cánh chim bọn hắn bị thế nhân coi là thiên sứ chịu mến thế nhân cứu vớt thế nhân thiên tính của con người thường thường tam quan đi theo ngũ q u a n đi bọn này tướng mạo tuấn mỹ thiên sứ một khi xuất hiện nhất thời làm phương tây thành giáo danh tiếng văn xa thường thường nhiều khi không cần truyền giáo sĩ、si、hao hết m ư t lưỡi chỉ cần một hai tên thiên sứ hướng giáo đường cửa ra vào một trạng thiên sứ vô hình mị lực ảnh hưởng dưới lập tức liền có thể hấp dẫn vô số dân chúng chen chúc mà đến này cũng khiến cho phương tây thánh giao thế lực cùng danh vọng ẩn ẩn muốn siêu việt một đám uy tín lâu năm thế lực cùng thiên đình địa vị ngang nhau thiên đình ở phương đông đối này chẳng thèm ngọt tới từ khi ngày ấy nguyên thủy thiên tôn ý thức được tại thần linh phía trên có lẽ còn có cảnh giới càng cao hơn về sau hán liền cùng thiên đình còn lại đỉnh tiêm cao thủ một mực bế quan tu luyện ý đồ hiệu thấu đáo lực lượng phát tắc có thể tiến thêm một bước thiên đình không nội k h c thân hệ gấp đặc biệt là ô liềm phủ cùng át gạt này hai đại thần hệ bọn họ cắm rễ ở ớ dô bà trên vùng đất này thành trăm mấy ngàn năm qua bọn họ từ đó liên tục không ngừng mà hấp thu tín ngưỡng chi lực đã sớm đem ớ r ô bà xem như chính mình hậu hoa viên nhưng hôm nay phương tây thánh giáo một hệ liệt hành vi không khác là đang đào chất tưởng không hề nghi ngờ cái này sẽ giao động hai đại thần hệ căn cơ tại bối cảnh như vậy phía dưới nghĩ ớ là tốt biến ảo thân hình chui và o ổ lìm bụ thần hệ bên trong tiến hành châm mọi ly gián tín ngưỡng thần con thực lực ở chỗ hắn thu thập tín ngưỡng chi lực nhiều ít không có tín ngưỡng chi lực tín ngưỡng thần trị bình thường siêu phàm giả đều có thể có cơ hội thi thần nhưng hôm nay kinh lịch ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức các phương tín ngưỡng thần con thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay lấy nỉ h ở lạ tuất làm đại biểu khắc hệ thần minh không muốn hy sinh quá lớn y đồ lệnh các phương thế lực bên trong hao tổn ngay lập tức nỉ ở lạ tuất tìm tới rẽ ớt rẽ ớt thường lấy lão giả hình tượng gặp người để t r á n g bệnh dâu q u a y nón trên đó nửa người đánh lấy minh trần lộ ra một thân khối cơ thịt hãn đại mã kim đao ngồi tại chủ vị toàn thân quanh quẩn từng vòng từng vòng tái nhợt lôi đình ẩn chứa trong đó sức mạnh mang tính hủy diệt cứ việc những này tín ngưỡng thần con lực lượng ban sơ đến từ trần thế chư thần thần kỳ tín ngưỡng thần chỉ hoặc là dung nhập thần hệ bản nguyên hoặc là dung nhập tín ngưỡng chi lực hoặc là dung nhập lực lượng phát tắc bọn họ năng lực sớm đã thoát thai hoa cốt không thể so sánh nổi dẹ ớt hai con người lập l o ạ lôi đình từ trên cao nhìn xuống nhìn c h ầ m c h ầ m ni ở lạ tuất người tìm ta có chuyện gì ni ở lạ tuất không người cúi đầu vĩ đại ô liềm t h ủ chúng thần c h i vương chắc hẳn lấy ngài vô thượng trí tuệ sớm đã nhìn rõ phương tây thánh giáo dị quân của thời một trận này cầu vồng cài rắm phối hợp thượng ni ở lạ tuất kèm theo siêu phàm năng lực tức khắc lệnh dẹ ớt nghe được tâm hoa nội phóng không tệ ta đang có ý này dẹ ớt chẳng biết xấu hổ mà thừa nhận sau làm ra buồn dầu hình chỉ là một khi mở ra thần chiến thế tất sẽ lưỡng bại câu thường vô cớ làm lợi thế lực khác ni ớt là t ố t thừa cơ tới gần dán tại dẹ ớt bên thai một trận thì t h ầ m ta có một diệu kế sau khi nghe xong dẹ ớt mặt mày cười rộ tốt tốt tốt l i ê n chiếu ngươi nói đi làm sau đó không lâu hát giả nữ thần n ị t được đến thần dụ nhận dẹ ớt triệu kiến c h u y ể n thế đầu thai về sau hát giả nữ thần n ị t trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu thuận hoạt tóc đen như là thác nước rũ xuống sau lưng một bộ tựa như đêm tối bệnh mà thành lễ phục Cắt may đến gại đúng trông ngứa hoàn m ị triển lộ ra hắn ngạo nhân dáng người dẹp ở trong mắt hiện lên một tia lòng ham chiếm hữu có thể phát hiện hát giả nữ thần nix từ đầu đến cuối đối với mình thái độ lãnh đ ạ m hắn trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng nix ta chỗ này có một cái trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi việc quan hệ ổ lìm vụ thần hệ tồn vong hát giả nữ thần nghiêm mặt nhưng bằng phân phó ngươi hạ phàm cho một cái quốc vương sinh con đi làm ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm không phải ta có vấn đề mà là ngươi có vấn đề mẹ sổ ta bị ạ địa khu xu mẹ sớm vương triều đô thị quốc gia hữu g i một đêm này không trung á g trầm tinh thần không ánh sáng liền trên bầu trời cái t i a một vòng trăng sáng đều xấu hổ mà trốn ở tầng mây về sau thâm trầm màn đêm bao phủ tại thủ vệ s â m nghiêm trong vương cung đợi thứ t ư quốc vương là một m cái dài đằng đắng cũng rất mỹ diệu n ộ n g trong n ộ n g hắn cùng trong truyền thuyết hát dạ nữ thần mịt cùng một chỗ đánh bài sáng sớm ngày thứ hai tiên nắng đầu tiên chiếu vào trong gian phòng quốc vương ngáp d à i xoa mắt gấu mèo mơ màng mở to mắt đ ô n nhiên hắn phát hiện một cái trong tá lót hải nhi đang nằm tại bên cạnh mình đồng thời nữ thần khen nói âm thanh vơn quanh trong phòng hai tử làm ngươi ra đời thời điểm con của ta ngươi ra đời ngày đó toàn bộ hữu dụng đêm tối đều đang thì thầm một cái tên dịu games ta kiêu ngạo mà nhìn xem ngươi từng ngày lớn lên trở thành chính nghĩa hóa thân người muốn nhớ lấy chúng ta một mực là dùng trí tuệ cùng lực lượng thống trị quốc gia này mà ta cũng tin tưởng ngươi sẽ cẩn thận sử dụng chính mình lực lượng cường đại nhưng mà chân chính thắng lợi là con ta khích lệ nhân dân hy vọng luôn có một đầu tính mạng của ta đem đến điểm cuối mà ngươi đem lên ngôi vua dương bệnh trước lao q u ố c vương nắm lấy d i ệ u kem tay tiến hành một phen thật thà thật thà dạy bảo d i ệ u kem vẫn là một cái ngây thơ thiếu niên chỉ có thể nhớ k ỹ lao phụ thân dạy bảo hắn ở trong lòng d ư ỡ n g nên một mục tiêu làm một cái vương vĩ đại người như vậy vấn đề tới nên làm như thế nào đâu đầu tiên hắn nghĩ tới chính là trở nên mạnh mẽ đủ để nước bị bảo hộ nhà cùng nhân dân không nhận khi nhủ diệu games trong cơ thể chạy sôi vương huyết đó là đặc thù huyết mạch hai phần ba là thần một phần ba là người tức nắm giữ thần trí tuệ cùng lực lượng nhưng không có thần tuổi thọ tại thuê cung đình giáo sư dạy bảo dưới diệu games tốc độ tiến bộ nhanh chóng không đến thời gian ba năm diệu games tinh thần lực liền đã đạt tới cờ l ỉ n h cảnh giới đến nhân loại trần nhà đến nỗi lại tiến lên một bước không tồn tại lên xe trước người luôn thích đem cửa xe h à n chết tránh có đối thủ cạnh tranh xuất hiện có xét thấy nho nhỏ một tòa đạo quốc liền xuất hiện tạ cả mạ gạ hạ dạ cùng quốc tân thần hai đại thần hệ song phương ân đoán gút m ắ t ngàn năm lâu mỗi đại thần hệ đều ngầm hiểu lẫn nhau không hẹn mà cùng đem tín ngưỡng thành thần phương pháp từ dân gian xóa đi hầu như không còn lại trải qua ngàn năm lắng động thế gian chúng sinh sớm đã quên mất lịch sử chân tướng chúng sinh không biết chư thần kỳ thật đều là nhân loại mà là đem bọn họ coi là đương nhiên thần linh chư thần cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận đây hết thảy lệnh chúng sinh đời đời k i ế p k i ế p mà trở thành hai chân dê chuyên môn vì bản thân phương sản xuất tín ngưỡng tri lực thần vĩnh viễn là thần người vĩnh viễn là người từ đó thần linh chỗ ở được xưng là thần vực phạm nhân chỗ ở được xưng là phạm trần thân vực cùng p h n g trần nhất nghiệm c h i cách tức là vĩnh hằng con đường phía trước đã đoạt tuyệt diệu g a m s mê mang vương cần tín ngưỡng thế là diệu g a m s từ chết bệnh lao quốc vương trong tay tiếp nhận đ ủ dục đời thứ năm quân vương ngay lập tức hắn không t i ế c hao phí t r o n g kim chứng kiến hát giả nữ thần nix cùng ô liềm vũ chư thần thần điện đồng thời vì hướng ô liềm vũ chư thần chứng minh chính mình thành kính diệu g a m s làm ra một hệ liệt cách tân U dục trong nước chỉ cho phép tín ngưỡng ô liềm vũ chư thần không cho phép thờ phụng phương tây thánh giáo xua đổi cảnh nội tất cả phương tây thánh giáo tín đồ không cho phép bọn hắn bước vào quốc cảnh t u ế n nửa bước này một cử động trực tiếp gây nên phương tây thánh giáo bất mãn bị xua đổi u các tín đồ tại phiến đá k h ắ c xuống dịu games đủ loại h u n g ác hắn là tàn bạo vô tình vương b ă n g vào ngập trời quyền thế tùy ý mà khi nam bán ữ hắn là xa hoa dâm đ á g vương vì cá nhân hưởng lạc bức bách bách tính vì hắn xây dựng lên tráng lệ cung điện cùng miếu thờ phương tây thánh giáo các tín đồ rất có nghệ thuật thiên phú bọn hắn thông qua nổi tiếng thơ ca cùng sinh động hình tượng phiến đá văn thư hướng ngoại giới dựng nên lên một cái bạo quân hình tượng những phiến đá này chạy vào h d ụ vương quốc rơi xuống dịu g a m trong tay hắn p ẫ n nộ bọn này đáng ghét dị giáo、đổ. tư n h i ê n như thế bôi đen hình tượng của hắn hắn mới mang bởi vì trong nước b á c h tính càng muốn tin tưởng hắn là một cái bạo quân mà không nguyện ý tin tưởng hắn là một cái vương vĩ đại rõ ràng hắn đã rất nỗ lực à. a dìu g a m e đem hảo hưu ẹn kỳ dù chiêu tiến cung bên trong hướng hắn kể ra lên mình phiền não thiếu niên tóc vàng trên trán đều là một mảnh hưu s ầ u cùng phiền m u ộ n bằng hưu của ta ta nên như thế nào hướng thần dân của ta nhóm chứng minh ta là một cái vương vĩ đại người ẹn kỳ dù nhìn trước mắt tuấn mỹ đến cực điểm thiếu niên tóc vàng dân chúng tầm thường nhà hải tử tại hắn ở độ tuổi này còn tại đồng ruộn bên trong khóc lóc g có thể hai vai của hắn bên trên đã gánh vác lên quốc gia này tương lai hẹn tùy dù suy nghĩ một lát trong nước có một đầu tên là hùm b ạ b ạ ma quái nghe nói là trong truyền thuyết hát sơn dương sinh hạ dòng r o i trường kỳ ba chiếm rộng lớn rừng rậm bất luận cái gì ẩn hiện rừng rậm đám người cũng có thể đụng phải hùm b ạ b ạ tập kích cho nên ta nghĩ chỉ cần ngài có thể chém giết hùm b ạ b ạ các thần dân nhất định sẽ đối bệ hạ đổi mới diệu games trong mắt sáng lên bất kỳ một cái nào thiếu niên đều ước mơ tại thần thoại anh hùng cố sự độc lập chém giết một đầu chiếm lấy rừng rậm ma quái cứu vất bách tính tại trong nước lửa không hề ngh nhưng c khóc là quá khóc rồi. i Bạ Bạ mà l m bây giờ nó lại giống như chó nhà có tang đồng dạng chật vật không chịu nổi diệu games không nhanh không chậm đi theo phía sau nó mỗi khi hắn tiện tay một kích đều đủ để tại hùm b ạ ba trên thân lưu lại không thể chữa trị hợp vết thương thiếu niên vương giả không dám hạ thủ quá nặng miễn cho đem đối phương thi thể hủy đi không cách nào mang về cho các thần dân quan sát đi qua một phen tranh đấu về sau h ù n g bạ bạ khí lực hao hết đổ vào một mảnh vũng máu bên trong trước khi chết nó t r ậ n chừng hai con ngươi nhìn chằm chặp d i ệ u games d i ệ u games nâng lên ma quái khổng lồ thi thể từng bước từng bước đi trở về làm d i ệ u games cùng hẹn kỵ r ụ trở về thành thị lập tức gây nên hành động c ự lớn dọc theo trong thành thị quận chỉ bên lề đường lão bách tính mong mỏi nhìn xem thiếu niên vương giả gánh vác ma quái thi thể đi qua thân ảnh ánh mắt của bọn hắn cực kỳ phức tạp kinh ngạc sợi s nhân loại tính đa dạng tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế d i u kems bén n h ạ y cảm thấy được các thần dân tâm tình cũng không phải là đơn giản thuần t v y sùng tính chính mình giờ k h ắ c này hắn như có điều suy nghĩ có chút hiểu được dê bỏ mới thành đàn kết đội manh thu luôn là độc hành vương nhất định là cô độc không bị thần dân chỗ lý giải ta tâm ta đi chừng như gương sáng sở tác sở vi đều thuộc chính nghĩa nhất nghiệm lên s á t na thiên địa rộng rõ ràng hắn vẫn chưa trở thành thần linh lại cùng thiên địa sinh ra c ộ n minh một đạo chuyên thuộc về vương giả tất cả phát tắc ứng thế mà sinh đây là vương quyền phát tắc một đạo mới tinh pháp tác sinh ra mang ý nghĩa một cái thần linh một khi nắm giữ cái này đạo pháp thì chi lực liền có thể tiến thêm một bước nơi này phát sinh một màn lập tức gây nên chư thần chú ý làm bọn họ phát hiện đây hết thệ đều bắt nguồn từ một cái thiếu niên vương g i ả lúc nhao nhao ngạc nhiên lấy nhân c h i thân sánh vai thần linh kẻ này khủng bố như vậy không thể ở lâu chương một trăm bảy mươi hai lần thứ nhất quân thập tự đông trinh chương một trăm bảy mươi hai lần thứ nhất quân thập tự đông trinh u d ụ c bài xích phương tây thánh giáo độc tôn ô lỵμ vụ thần hệ cử động lần này tại trung đông địa khu gây nên cực lớn tiếng vọng bốn phía quốc gia n h o nhao bắt trước chuẩn bị khu trục cảnh nội phương tây thánh giáo mặc kệ là vì phát triển tín ngưỡng giữ gìn tự thân uy vọng lại hoặc là là vì diệt trừ dịu game sky này to lớn uy hiếp từ hắn trong tay cướp đoạt vương quyền p h á p tắc phương tây thánh giáo đều phải có hành động hướng thế nhân chứng minh thực lực của mình lần thứ nhất quân thập tự đông trinh như vậy khai hỏa chiến dịch phương tây thánh giáo sai phái ra tam lộ đại quân lục hải không ba mặt tề phát một chi hạm đội khổng l ồ phong tỏa hụ ụ c ra cửa biển đoạn tuyệt nó cùng ngoại giới trên biện vận chuyển tiếp tế đồng thời số lượng đông đạo kỵ binh đường xa mà đến bọn hắn mặc toàn thân ngân sắc chiến giáp đầu đội thập tự hình vẹn vẹn trần c h u ỗ i ra một đôi hai tròng mắt kiên định hán tọa hạ tọa kỵ là từ ma quái cùng bạch mã lai giống sáu c h â n phi mã bọn chúng chẳng những có được cường đại thừa trọng năng lực còn nắm giữ không tầm thường tốc độ có thể gánh chịu lấy võ trang đầy đủ kỵ sĩ ngày đi vạn dặm đi qua ngàn năm qua hát sơn dương không ngừng sinh hạ muôn hình muôn v ẻ ma quái mặc dù cho này phương thế giới mang đến to lớn sung kích tạo thành tương đối lớn lực phá hoại nhưng một mặt khác này cũng phong phú chạm thần thế giới giống loài đến nội không quân thì hoàn toàn là từ thiên sứ tạo thành thiên sứ đều là từ quang tri yếu tố võ hồn thông qua lục đ mỗi một vị thiên sứ thực lực đều viễn siêu thường nhân bình thường mà nói thiên sứ phía sau cánh chim n h i ề u í tiêu t ký tên này thực lực của thiên sứ mạnh yếu tại đông đảo thiên sứ bên trong nhất là lấy sĩ thiên sứ thân phận địa vị tối cao lần này xuất lĩnh thiên sứ đội ngũ rõ ràng là một vị sĩ thiên sứ tên là uzn uzn d á người n g hùng vĩ sau lưng ba đôi thiên sứ vũ d ự c đầy đạn phi hành tại thiên không phía trên tựa như một đạo lưu tinh từ trên trời r i á n g xuống mỗi một vị thiên sứ sinh ra tuấn mỹ đến cực điểm sĩ thiên sứ uzn càng là trong đó người nổi bật thứ năm quan tinh xảo thâm thúy giống như kỹ nghệ tinh xảo điều khắc gia tỉ mỉ điều khắc tượng nặng nhìn qua tự nhiên mà thành trên trán mang theo một cỗ không giận mà uy nghiêm tu d ụ là một cái thành bang quốc gia cái gì gọi là thành bang chính là lấy một cái độc lập thành thị làm trung tâm phụ thuộc to to nhỏ nhỏ thông chấn hình thành một tòa thành thị quốc gia này cũng mang ý nghĩa tại đứng trước phương tây thánh giáo tam lộ đại quân lúc tu d ụ không có bất kỳ cái gì chiến lược thọc sâu nội địa có thể chống cự làm móng ngựa đạp biến đồng ruộng số lớn ngân giáp kỵ sĩ bao quanh l d ụ làm thần thánh tuấn mỹ thiên sứ xuất hiện ở trên bầu trời thành phố bay xuống hạ khiết mạch vô hà lông vũ toàn bộ quốc gia cùng bất tính nháy mắt lâm vào trước nay chưa từng có trong khủng hoảng Xí thiên sứ h ữ gì hẹn tay cầm cự kiếm màu đỏ liệt diệm theo trên thân kiếm đường vân cháy h ư n g thực hắn uy mắt buông xuống trong mắt phản chiếu xích diệm ánh lửa làm hắn bằng thêm mấy phần không thể nhìn thẳng h ù n g uy ưu dục đời thứ năm quân vương diệu kiệm không tuân theo thánh giáo đây là tội ác tại trời tội ác hôm nay chúng ta đến đây chính là vì thánh giáo quét sạch lịch tặc mũi kiếm chỉ xéo mặt đất trung sinh lệnh vô số người hãi nhiên biến sắc có người quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn có người hoảng hốt chạy bựa trốn nhưng tại tử vong trước mặt người người bình đẳng xích diêm theo m ũ i kiếm rơi xuống nháy mắt nhóm lửa con đường hai bên phong đốt hình thành một vùng biển mênh mông biển lửa thế lửa lan tràn khói lửa tràn ngập người đầu hàng người phản kháng đều không ngoại lệ tán thân tại mảnh này trong biển lửa thành nội dâng lên thế lửa khai hỏa công thành chiến bắt đầu ngân giáp kỵ sĩ nhóm nâng lên bao cổ tay cùng tầm thuẫn bọn hắn đỉnh lấy trên tường thành m ư a tên nhao nhau, nhau cước ép đẩy về phía trước tiến chiến tuyến muốn lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế đem cửa thành đánh vỡ một hơi rết vào thành nội tiếng hò hét mát âm thanh, tiếng ngựa, từng tiếng lọt vào thai đủ loại âm、thanh. tựa như đàn tấu lên một bài vận mệnh h ò a â m k h ú c tại thời khắc này mỗi người tính mệnh đều lộ ra dâu rĩa xí thiên sứ hữu di en miết miệng lên câu lên một đường vòng cung rõ ràng là thuần khiết thần thánh thiên sứ có thể hắn lại ngoài ý muốn hưởng thụ lấy đây hết thảy nhìn xem chúng sinh tại trong biển lửa giấy ruộng nghe móng ngựa trà đạp chúng sinh thi thể tiếng vang loại này từ trên cao nhìn xuống nắm giữ hết thảy chủ đạo chúng sinh vận mệnh cảm giác liền như là một chén làm cho người nghiện rượu độc không ngừng mà hụ thực tâm tính của hắn thẳng đến bốn một thanh kiếm xe rách trường không vạch ra bén nhọn âm thanh xe gió trong lòng coi báo động rung động điên c u ầ n mà cảnh cáo si thiên sứ u d i en trong lúc cấp bách si thiên sứ u d i en xoay e o q u e n người t r á n h đi thân thể yếu hại chỗ s ắ c bén phong mang vạch một cái m à q u a hai cái thiên sứ vũ rực gốc dễ m à đức m ả n g lớn thiên sứ lông vũ nhiễm vết máu l o n lộ vô lực từ không trung bay xuống kịch liệt đau nhức của tới si thiên sứ u d i en kêu lên một tiếng đau đớn hắn q u a y đầu nhìn lại một cái thiếu niên vô giả liền đứng tại hắn vừa rồi vị trí hắn mặc một bộ cho màu vàng vương bảo đầu đội khảm n ặ n bảo thạch vương miệng hơi có vẻ non nứt trên khuôn mặt hiện đầy xương lạnh cùng lửa giận người thì tính là cái gì? từ đó căn cứ tự thân cần chế định tính nhắm vào chiến thuật nhưng trước mắt này vị thiếu niên vương giả lại cùng bất luận kẻ nào đều hoàn toàn khác biệt hắn đi qua bị một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối bao phủ hắn tương lai thân ở một chỗ kỳ dị bệnh viện tâm thần bên trong mà tại này bệnh viện tâm thần phía sau càng la quanh quẩn một tầng không cách nào vệt mở sương ngủ s á m sương ngủ s á m không ngừng bốc lên loang thoang phát h ỏ a ra phía sau một đạo không thể diễn tả thân ảnh đang lúc xí thiên sứ thú gì ẻn muốn suy cho cùng dò xét ra chư thần bệnh viện tâm thần lai lịch lúc khoe mắt của hắn đ ỗ n g nhiên chạy xuống một nhóm huyết lệ ngay sau đó hai con mắt của hắn hoàn toàn mất đi sắc thái vĩnh viễn khép kín đứng lên lúc này bây giờ xí thiên sứ ủ ữ gì ẻ n mặt bên trên không có chút huyết sắt nào tựa như là hướng trên mặt vệ một lớp bùi đầu dạng thừa dịu ngươi bệnh đòi mạng ngươi dịu game cứ việc nghi hoặc không hiểu có thể trong tay động tác lại không chậm chút nào một kiếm đem xí thiên sứ ủ ữ gì ẻ n chém thành hai khúc thằng đến đối phương bỏ mình hắn đều nghĩ mãi mà không rõ đối phương đang làm cái gì thành tựu không giải thích được liền gửi thiên quốc ghen lần đang hưởng thụ lấy một lát tiến tĩnh đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy xí thiên sứ ủ gì ẹn vô hồn hồn n g ạ n g ạ xuất hiện ở trước mắt ngươi chuyện gì xảy ra xí thiên sứ hữu gì ẹn sắc mặt ngốc trệ hai mắt nhắm chặt khoe mắt như cũ không ngừng mà c h ả y ra huyết lệ hắn tựa như người s i nói ngộng không ngừng mà thì thầm hắn là vũ trụ cuối cùng hắn ở vĩ độ phía trên hắn là không thể diễn tả người không thể nhìn thẳng người vừa mới dứt lời xí thiên sứ hữu gì ẹn vong hồn chấn động t ị c h liệt từ trong ra ngoài bắt đầu tan dã tan vỡ chương một r ă m bảy m cho tầng cùng nửa bước t h a n g duy chương một r ă m bảy m cho tầng cùng nửa bước t h a n g duy thừa dịp xí thiên sứ hữu dị ẹn vong hồn còn không có vỡ tan dẹn lần nhanh lên đem hắn tung ra đến thiên thần đạo b s í thiên sứ hữu gì em trùng sinh mà đến như cũng hai mắt nhắm chặt sắc mặt xám xịt đây là cả đời gì chứng dù là trùng sinh cũng vô pháp loại trừ khác biệt duy nhất chính là trong đầu của hắn sớm đã quên đi nào đó một đoạn ký ức mặc kệ d ẽ n lần như thế nào hỏi thăm đối phương đều nói không ra cái nguyên c ớ tới d ẽ n lần lông mày níu chặt hắn là vũ trụ cuối cùng hắn ở vĩ độ phía trên hắn là không thể diễn tả người không thể nhìn thẳng người hắn đến cùng là ai chuyên môn thiên đình chúng tiên lâu dài bế quan tu luyện là vì đột phá cảnh giới càng cao hơn chẳng lẽ bốn bọn họ biết được này phương thế giới chân tướng dựa theo s í thiên sứ hữu ti ẹn cho ra đôi câu vài lời dẹn lần làm ra một cái suy đoán có lẽ tại sương mù s á m bên trong có đáp án từ khi thế giới này sinh ra chi sơ liền tồn tại sương mù s á m ai cũng không rõ ràng sương mù s á m là như thế nào sinh ra sương mù s á m một mực bao phủ ở phương thế giới này phía trên tựa như một tầng cách ly s o n g phương lồng thủy tinh bởi vậy cũng có người xưng là cho t ầ n g đã từng có thần chỉ ý đồ xâm nhập sương mù xám cũng rốt cuộc một đi không trở lại lệnh sương mù xám trở thành một sự tồn tại như bị cấm r n lần tự s ư n g sáng thế thần cũng không phải là chỉ là hư danh nhờ vào phương tây thánh giáo ngàn năm qua điên cuồng các trường thu nạp rất nhiều tín ngưỡng chi lực hắn sớm đã đạt tới chi cao thần cấp độ tiêu hao tín ngưỡng chi lực gọi ra thần lực hậu thuẫn hộ toàn bộ tự thân an toàn r n lần một đầu ngã vào mênh mông sương mù sáng bên trong phù phù một tiếng tựa như bể cá bên trong chăn nuôi kim ngư đột nhiên nhảy vào giang hà bên trong tiếp theo một cái trước mắt một đạo khủng bố ánh mắt từ thiên ngoại mà đến tập trung tại sương mù sáng bên trong nhỏ vẽ thân ảnh bên trong cứ việc rẽ lần danh sương sáng thế thần có thể tại d o l a n trong mắt chính mình tiện tay liền có thể bóp chết đối phương nhìn như thần linh b ị cách cũng vẹn vẹn chỉ là tại trạm thần thế giới mà thôi cao v ĩ độ sinh vật cùng thấp v ĩ độ sinh vật ở giữa thiên nhiên tồn tại nghiền ép ưu thế nhìn xem r è n lần ra sức hướng thượng du mái đầu bạc trắng ở sau gót l o ạ n vũ một bộ kiệt lực muốn thoát khỏi sương mù s á m g trói b u ộ c bộ dáng d o l a n sắc mặt cổ quái tiểu g i a hòa này đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ là nghĩ leo ra sương mù s á m tới gặp ta trong chốc lát dô len có loại nhị thứ nguyên g i y d á n tưởng bên trong nhân vật muốn đi tới thế giới hiện thực đệ dạ vu bây giờ còn không phải thời điểm rốt len tiện tay một c h ỉ tiến hóa chi lực rơi vào mênh g ô n g sương mù sám bên trong tiếp theo một cái trước mắt sương mù sám sinh ra một loại nào đó đáng sợ biến hóa r n lần đứng mũi chịu x ạ o trước mắt huyễn ảnh trung điệp vang lên bên thai ống sáo thổi tiếng vang nhận thức ô nhiễm thị giác ảo giác tinh thần ô bề bốn sương mù sám liên tiếp lan l ộ t sinh ra biển động một dạng ô nhiễm thủy triều tại thời khắc này danh xương sáng thế thần tồn tại cũng vẹn vẹn chỉ là sóng to gió lớn ở dưới một chiếc thuyền đơn độc chỉ có thể miễn cưỡ ngăn cản tín ngưỡng chi lực kịch liệt tiêu hao dưới b a phủ tại rẽn lần thần lần l lúc sáng lúc tối phảng phất sau một khắc thần lực hộ thuẫn liền muốn phá tan tới một khi thần lực hộ thuẫn tiêu vong lấy hắn nhỏ yếu thân thể tất nhiên sẽ bị mênh mông s ư ơ n g n g ủ s á m t h ô n vệ ta tuyệt không từ bỏ ta nhất định phải xác minh này phương thế giới t r ậ n tướng bất kỳ một cái nào thành tựu thần linh nhân loại mặc kệ hắn thủ đoạn như thế nào đều là tính cách kiên nghị bất khuất hạng người tuyệt sẽ không xem thường từ bỏ chính như cùng cá chậu chim lồng từ đầu đến cuối khát vọng tự do mà tại trời xanh hạ bay lượn nhân loại đối không biết khát vọng đối thế giới thăm dò sâu thực tại rửa n a bên trong nếu như nhân loại không có mộng tưởng cái kia cùng một đầu cá mặn khác nhau ở chỗ nào r e n lần trong tay lật một cái thánh kinh rơi vào trong lòng bàn tay hắn điều động thần hệ bản nguyên liên tục không ngừng mà rót vào thánh kinh bên trong trong chốc lát thánh kinh bỗng nhiên nở rộ ôn hòa q u a n mang tựa như trong bầu trời đ ê m chỉ rõ tinh thần b ố n phía bàng bạc ô nhiễm mắt trần có thể thấy giảm bớt r e n lần trên người áp lực c h ậ t giảm lập tức buộc phát ra đáng sợ tốc độ thẳng tắp hướng xương mù sáng cuối cùng xuất phát liền như vậy muốn gặp ta dỗ len có chút đau đầu rèn lần tâm tính cùng cách làm đều không phải hắn để mà bồi dưỡng tới lấy thay cựu thần đối tượng may mắn dỗ l sương mù sám tựa như vô cùng vô tận đem thấp vĩ độ vũ trụ cùng cao vĩ độ vũ trụ c ắ t r a là tương tự vết nước đồng dạng tồn tại l i ê n như là tiểu thuyết bên trong z o l e n lại thế nào nỗ lực đều không thể từ trong màn hình đi ra leo đến cả chùa độc giả lao ra nhóm trước mặt đồng dạng r n lần phí hết tâm tư hao phí đại lượng tín ngưỡng chi lực cuối cùng cũng là tốn công vô ích hồng hộc hồ. hồng hộc hồ. r n lần từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển rốt cuộc bất lực động đậy đối với v i n h hằng sinh mệnh thần linh mà nói có thể lệnh hắn đều cảm thấy kiệt lực có thể nghĩ nay sương mù sám đến cùng đến cỡ nào kỳ dị ánh mắt xuyên thấu qua vô cùng tận sương mù s á m Zen lần loang thoáng nhìn thấy một viên to lớn quang cầu tại quang cầu bên trong đứng nghiêm một tôn vô cùng vĩ nạn thân ảnh hắn là vũ trụ cuối cùng hắn ở vĩ độ phía trên hắn là không thể diễn tả người không thể nhìn thẳng người Zen lần tóc viết q u á i trên người thần bảo lộn xộn hắn thần thức hướng về phía trước kiệt lực kéo dài như c ũ không cách nào đã đến sương mù s á m bên kia chạm tới vị kia tồn tại g ó c áo Zen lần khoe mắt không ngừng mà chảy ra huyết lệ duy chỉ có một đôi trong mắt b ộ c phát xám rực thì ra là thế thì ra là thế chúng ta chỉ là thấp v ĩ độ vũ trụ sinh vật thấp v ĩ độ không cách nào ảnh hưởng cao v ĩ độ nhưng cao v ĩ độ lại có thể trưởng không thấp v ĩ độ nếu có hướng một ngày có thể đã đến sương ngủ sáng bên kia đó chính là cảnh giới càng cao hơn ta nguyện xưng ơ là thăng duy người mà ta kẹt tại cho tầng ở giữa cũng không còn cách nào tiến thêm miễn cưỡng được sưng tụng là nửa bước thăng duy sáng n g a y đạo chiều chết cũng cam tiếp theo một cái trước mắt bởi vì tín ngưỡng chi lực tiêu hao hầu như không còn bao phủ tại rèn lần thần lực trên người hộ thuẫn rốt cục đạt tới cực hạng tay cầm thánh kinh d ẹ n lần cảm nhận được chính mình sắp rơi vào vô tận điên cuồng lập tức quay người rời đi thừa dịp ta lâm vào bị điên trước đó kéo mấy cái tà thần đệm lưng một đêm này thiên khung phía trên chuyển đến một tiếng thông t i ê n triệt địa tiếng vang đông đảo vô tri bách tính hoảng sợ chạy đến đường lớn bên trên ngửa đầu liền có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm cái kia một vần g minh nguyện thế mà bị sống sờ sờ mà đánh nát mấy đạo lệnh chúng sinh cảm thấy bất an thân ảnh ném rơi xuống mảng lớn bóng tối cứ việc cách xa mặt đất cực kỳ xa xôi có thể rẽn lần cùng các hệ thần minh ở giữa đại chiến như cũ trên thế gian nổi lên thiên thai cấp cái khác mưa to gió lớn. Trong vũ trụ, r n lần mái đầu bạc trắng lợn vũ h á n tay cầm thánh kinh hai con ngươi xích hồng điên cuồng cười to bằng vào ta tự thân cùng thiên quốc bản nguyên làm đại giá từ giờ phút này phong ấn các ngươi t ả thần một vòng mới tinh trăng non đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trong vũ trụ rất nhiều khắc hệ thần minh nhao nhao bị chấn áp trăng non nội bộ ni ớ là t ố t lưu lại tại olympic cùng chúng chư thần xa xa ngắm nhìn trong vũ trụ kịch liệt đại chiến bọn họ trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý niệm trong đầu rẽ lần điên rồi sao chương t h ầ n chiến vũ a xua chương t h ầ n chiến vũ a xua m ặ một một、si、từ t r nay về sau ta chính là mặt trăng thủ v ọ n giả trấn thủ mặt trăng phong ấn nếu có ý đồ b à i trừ người phong ấn chỉ có một cái hạ tràng phản phất thiêu đốt lên liệt diễm hai con người bình tĩnh ngắm nhìn bốn phía một v ò ngẩn nấp tại trong hư không t à ma c h i vật nhao nhao phát ra một tiếng thê lương kêu gen trên người bỗng nhiên bốc cháy lên tỉnh hóa liệt diễm chỉ một lát sau công phu những n à y khắc hệ thần minh phái tới tiểu lâu la tất cả đều chết không toàn thây phàm chân thần vực đây là sĩ thiên sư mắc cổ năng lực hàn chỗ thần kỳ ngay tại ở có thể sáng tạo kỳ tích đánh vỡ thông thường nhận thức cùng tự nhiên phát tắc thậm chí đây là một loại thiên nhiên khắc chế khắc hệ thần minh năng lực đối với hát sơn dương dòng dõi mà nói càng là một loại dính chi tức tử đáng sợ năng lực nương tựa theo chiêu、này. xí thiên sứ mắc cổ liền triển lộ ra tự thân một góc của băng sơn thực lực cho dù là tại đông đảo tín ngưỡng chư thần ở trong cũng là không thể khinh thị một thành viên nay cũng l ệ n h nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác chuẩn bị xem kịch vui thần linh nhóm thu liễm lại trong lòng không nên có tiểu tâm tư bọn họ vốn cho là phương tây thánh giáo mất đi dẹn lần sẽ rắn mất đầu trở thành thịt cá trên thất gỗ mặc người c h é m giết nhưng hiện tại xem ra sự tình tựa hồ cũng không phải là bọn họ suy nghĩ như thế Siêu! Mấy đạo th ta trước đây phát ra được, đây người lần thân độc chỗ hắn sâu. Xem ra, hắn là gặp đ ợ c một loại nào đó biến cố, nhận manh liệt thích. Người nói không sai xí thiên sứ mắc cổ một mặt bình tĩnh thánh chủ từng nói qua nếu có thể xuyên qua cho tầng đến cao v ĩ độ vũ trụ chính là thang duy người một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng chư thần vốn là chỉ là đang ăn dưa không nghĩ tới thế mà lại nghe tới như thế kình bạo tin tức thấp v ĩ độ vũ trụ cao v ĩ độ vũ trụ còn có thang duy người đây hết thảy tựa hồ cũng tại công bố này phương tiên địa không muốn người biết một mặt nguyên thủy thiên tôn hít sâu một hơi cứ việc thời gian trước hắn loan g t h o á n g phát giác được điểm này lại không nghĩ rằng bị r n lần nhanh chân đến trước dẫn đầu được biết t r ậ n tướng r n lần lựa chọn bản thân phong ấn áp chế trong cơ thể đến i cuồng cũng dẫn đến một bộ phận khắc hệ thần minh đều bị phong ấn trong đó khoảng thời gian này còn lại khắc hệ thần minh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ các vị cần cẩn thận đối với nguyên thủy thiên tôn thiện ý cảnh cáo đại đa số thần linh đều chẳng hề để ý năm đó thiên đình phong đô đại đế bọn người trực diện manh vương bọn này trần thế tà thần phong mang mới hiểu khắc hệ thần minh chỗ kinh khủng còn lại thần hệ căn bản không có cơ hội như vậy lại thêm n à y phương thế giới thái bình đã lâu chư thần chỉ đem nguyên thủy thiên tôn khuyên cáo xem như là gió bên thai đem đây hết t h ạ thu hết vào mắt nguyên thủy thiên tôn trong lòng thở dài một tiếng hào ngôn khó khuyên đáng chết quỷ một m à n này vẹn vẹn chỉ là này phương thiên địa nhắc lên lại một vòng dung chuyển bắt đầu phương tây thánh giáo mất đi r è n lần lãnh đạo vẹn vẹn lương tựa theo sĩ thiên sứ mắc cổ cùng sĩ thiên sứ hữu gì ẻn đám người h i vọng hoàn toàn không đủ để chấn nhất bốn phía sài lang hồ báo dẫn đầu đối phương tây thánh giáo nổi lên rõ ràng là đến từ ủ d ụ dự games trên thực tế đây cũng là ô lìm t ủ thân hệ đối phương tây thánh giáo một l Đại quân khí thế như hồ. từ trung đông đến địa trung hải đến europa james không có cô phụ chư thần đối với hắn lợi bình lấy nhân loại thân thể sánh vai thần minh những nơi đi qua căn bản không có kẻ đổi vẻ gãy nghiền nát chiến tích trực tiếp quét ngang hết thẻ khâm phục các phương thế lực đều tại độ cao chú ý trận này chiến dịch một khi phương tây thánh giáo biểu hiện ra khiếp ngược một mặt bọn họ sẽ lần lượt hạ tràng cướp đi phương tây thánh giáo tín ngưỡng cùng tín đồ tại loại này trong lúc nguy cấp thời khắc chính là thể hiện ra một cái thần hệ nội tình thời điểm Sĩ thiên sứ mắc cổ từ dẹn lần nơi đó thu hoạch được thành ước quyền sử dụng bay xuống bờ di tèn quần đảo trên hắn đem bên cạnh mình bội kiếm cắm ngược ở một khối đá bên trong quốc gia vinh dự cao hơn hết thảy đây là mỗi cái kỵ sĩ hẳn là ghi khắc sứ mệnh thành ước bên trong bay ra một chùm sáng đoàn biểu tượng tám m ư đức một trong hy sinh dung nhập vào kiếm trong đá bên trong làm nó sinh ra một loại nào đó khắc sâu biến hóa kiếm này tên là kiếm trong đá nếu có rút kiếm ra thân người sẽ có tư cách trở thành bờ di tèn vương tại cái này thần linh cao hơn hết thệ thế giới đa số quốc gia đều là quân quyền thần thụ có thần linh học thuộc lòng quốc vương mới nắm giữ thống trị tính hợp pháp b vợ gì ten quần đảo trên vô số người ma quyền sát trưởng từng cái tiến lên nếm thử kết quả đều không ngoại lệ bọn hắn thừa hứng mà đi mất hứng mà về trong lòng không có chút nào quốc gia đại nghĩa không hiểu được hy sinh là vật gì chỉ có trước mắt lợi ích người căn bản không có khả năng được đến kiếm trong đá tán thành thẳng đến bốn một cái tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên tóc vàng từ trong đám người đi ra tất cả mọi người cũng không coi trọng vị thiếu niên này bởi vì hắn g á n g người tinh tế nhìn qua liền không giống như là khổng vũ hữu lực người những người khác không cách nào rút ra kiếm trong đá thúng chi là hắn làm bạn chị ạ vẹn giật gồng hai tay nắm ở trôi kiếm nháy mắt một đạo cổ lao âm thanh tại trong đầu của hắn bồi hồi không thôi nếu ngươi thành vương sẽ làm thế nào đồng thời t u d i ụ c vương quốc xây dựng kỵ binh xâm lấn các quốc gia hình ảnh hiện lên ở trong đầu vạn mã buôn đẳng khí thế như hồng đổi lại là người bình thường sớm đã dọa đến sắc mặt sang ngoét hai chân như l u ô ra bạn chị ạ vẹn g i ậ gồng hai con ngươi kiên nghị giống như sóng lớn đánh ra ở dưới đá ngầm không sợ bất luận cái gì sóng gió vương giả gánh vác vương giả thẩm phán vương giả không thể ngăn cản trong chốc lát kiếm trong đá tách ra trước nay chưa từng có ánh sáng đón ngàn vạn bách tính chú mục ánh mắt ả n chị ạ bẹn g i ờ a g i ư ỡ n g thoải mái mà đem kiếm trong đá rút ra thật cao mà nâng quá đỉnh đầu ánh nắng tươi sáng tráng lệ hán chính là thiên tuyển chi nhân người xưng vua、à、xua dựa lưng vào phương tây thánh giáo hết sức ủng hộ bọn hắn toàn thân thân mang ngân sắc chiến giáp từ vua、à、xua tự mình xuất lĩnh vua、à、xua tối cổ tri vương song phương xuất lĩnh tinh nhuệ nhất kỵ binh bộ đội tại ạ kỳ tàn bồn địa trả mặt hai người liếc nhìn nhau vận mệnh an bài xuống lần thứ nhất giao p h ò n g chính thức khai hỏa chương một trăm bảy mươi năm thần cấp thiên phú cùng phát tắc nhân tính cùng thần tính va chạm chương một trăm bảy mươi năm thần cấp thiên phú cùng phát tắc nhân tính cùng thần tính va chạm từ trên cao quan sát mà xuống hai chi trang bị tinh lương kỵ binh khởi s ư ớ n g tuyệt mệnh xung kích ngựa đạp thiên hạ cắt bay dương đá sỏi bọn kỵ binh tay cầm trường thương dưới mũ giáp trần chùi u hai con người đều là xem chết mà về kiên nghị khi bọn hắn va chạm đến cùng một chỗ nháy mắt hàng phía trước kỵ binh người ngã ngựa đổ tiếp theo bị s a lưng kỵ binh dấm đạp thành thị nát toàn bộ chiến trường biến thành cối x e y thịt mỗi thời mỗi khác đều có người tán thân xa trường nhưng chân chính quyết định trận chiến tranh này xu thế lại là giữa sân hai người vua ả xùa tay cầm kiếm trong đá không ngừng mà đối diệu games khởi xướng tấn công mạnh nhưng mà giữa song phương tranh lệch lại là cách biệt một trời diệu games hoàn toàn nhìn rõ vua ả xùa động thái dễ như t r ở bàn tay mà liền ngăn lại vua ả xùa gió táp mưa rào thế công chậm quá chậm nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ có chút bản lánh này có thể ngăn cản không được bước chân của ta diệu g a m lấy nhân tri thân sánh vai thần minh bây giờ lại có vương quyền pháp tắt ra thân càng lại như hổ thêm cánh mỗi một lần vũ khí ở giữa va chạm một cô đáng sợ cự lực không ngừng mà theo kiếm trong đá c h u y ể n mà đến v u a ả xua mím chặt ngôi nắm thật chặt chua kiếm không để kiếm trong đá rời khỏi tay hắn liền như là sóng lớn đánh ra ở dưới đá ngầm biết rõ không có kết quả lại vẫn nghĩa vô phản cố giữa song phương chiến đấu từ tây âu ạ kỳ tàn b ụ n địa một mực đánh tới bắc phi dù là toàn thân khôi giáp phá thoái dù là toàn thân đ ấ m máu v u a ả xua như cụ không hề từ bỏ vì cái gì dịu g a m e thần sắc độc dung rõ ràng ngươi đã g i hết đẹp tắt vì cái gì ngươi còn có thể đứng trước mặt ta v u a hạ sửa từng ngụm từng ngụm thở cố sức mà đưa tay lau khỏe mắt vết máu tránh hổ dính huyết dịch mơ hồ tầm mắt nay một bình thường cử động dường như muốn tiêu hao hắn cực lớn khí lực làm hắn trên t r ắ n nhiều hơn mấy phần cảm giác mệt mỏi chỉ có cái k i a một đôi hắt bạch phân minh đôi mắt từ đầu đến cuối như một sáng tỏ như lúc ban đầu tại phía sau của ta là b ờ gì thẹn ngàn ngàn vạn vạn nhân dân cho nên ta tuyệt không thể đổ xuống nhân loại là một loại cao cấp động vật là một bộ có thể suy nghĩ thịt là từ túi da huyết dịch thần kinh cơ bắp xương cốt lông tóc tế bào não trở tạo thành một loại khách quan tồn tại sinh vật nhưng nhiều khi giữa người và người t r ê n l ệ n h so người cùng cầu ở giữa t r ê n l ệ n h còn lớn hơn chỉ vì nhân loại có khác động vật không có nhân tính anh hùng bởi vì ma luyện mà săn g trói nhân tính bởi vì giác nộ mà thăng hoa trong chốc lát v u a ả sùa linh hồn thách ra trước nay chưa từng có hào quang giờ k h ắ c này v u a ả sùa thức tỉnh thần cấp thiên phú kiếm trong đá tuân theo tám mỹ đức một trong hy sinh mà sinh ra nó cũng tại lúc này giải trừ phong ấn thể hiện ra hắn chân thực bề ngoài t h ế ước thắng lợi chi kiếm vừa ả sùa từng cùng bợ dị tèn con dân lập xuống thệ ước phải vì bợ dị tèn mang đến quang h u thắng lợi dù là là lấy hy sinh tự thân tính mệnh là điều kiện tiên quyết vương giả gánh b á c vương giả thẩm phán vương giả không thể ngăn cản tại vua ạ s u a sau lưng xuất hiện trùng điệp hư hảo bóng người hàng ngàn hàng vạn bờ d ị tẹn con dân nâng cao hai tay một chút xíu hạt ánh sáng hội tụ tại thể ước thắng lợi chi kiếm lệnh thân kiếm lưu chuyển lên mỹ lệ màu sắc phát giác được trong thân kiếm ẩn chứa lực lượng đáng sợ đủ để giết thần minh dịu kín cười trên mặt hắn tràn đầy vui vẻ nụ cười lúc trước liền sĩ thiên sứ hữu ẹn đều không thể b ư c ta toàn lực ứng phó vua xua ta thừa nhận người đối thủ này có tư cách nhìn thấy ta toàn thịnh chi tư. Diu Games hai tay n ắ m chắc chua kiếm vương quyền p h á p tắc phụ thuộc trên người tựa như vì hắn đeo lên một đỉnh vương miện cả người tràn ngập uy nghiêm mang theo tránh xa người ngàn dặm coi thường phân liệt kiếm sẹt qua một đường vòng cung cắt một đầu cao vết nước không gian inu ma hệ l i t nhân tính cùng thần tính thần cấp thiên phú cùng vương quyền p h á p tắc thế ước thắng lợi chi kiếm cùng phân liệt kiếm va chạm thậm chí liền cao cao tại thượng chư thần đều ném xuống chú ý vênh kinh người bạo tạc nhấc lên khủng bố khí lưu điên cùng hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi sơn băng địa liệt chấn động không thôi lấy hai người làm trung tâm dưới chân r a bị nẻ mở một đầu cao vết nước đồng thời như cũng không ngừng mà lan tràn ra phía ngoài mở ra cái khe này bị hậu nhân xưng là châu phi khe nước lớn làng khói lửa dần dần lui tán lộ ra hai tên vết thương trồng chất vương giả diệu games ho ra một đạo huyết đàm dáng chống đỡ thân thể thẳng tắp cái e o người không kém vượt xuống lời nói này vị này tối cổ chi vương loạn trà loạn trạng mà rời đi từ này về sau ưu giục vương quốc không còn có khởi xướng chiến tranh v u a ạ sụa hai tay cầm kiếm mũi kiếm cắm ngược ở vết nước bên cạnh trên mặt đất hai con mắt của hắn nhìn chăm chú diệu g a m e rời đi thân ảnh thẳng đến đối phương biến mất tại cuối tầm mắt kèm theo một trận gió thổi tới v u a ả xua ẩm vang ngã xuống đất chư thần thời khắc chú ý trận chiến tranh này xu thế hai vị nhân loại vương giả cũng không phải là thần minh lại buộc phát ra thần mình chiến l ự c lệnh chư thần vì đó động dung phương tây thánh giáo nương tựa theo một cái kiếm trong đá vãn hồi chiến trường xu hướng suy tàn lệnh chư thần vì thế mà t r ò n váng các phương thế lực tại bỏ đi nhằm vào phương tây thánh giáo suy nghĩ sau khi nhao nhao để mắt tới vừa ả xua vong hồn vừa ả xua trước khi chết thức tỉnh vạn người không được một thần cấp t i ê n phú nếu là có thể đem đối phương vong hồn dẫn đạo đến nhà mình địa bàn bên trên mười tám năm sau lại có thể tái tạo kỳ tích địa ngục chư thần minh giới chư thần thiên quốc chư thần nhao nhao đ ộ n viên nhưng mà lệnh bọn họ trăm điều khó hiểu chính là v u a ả sùa v n g hồn phản p h ấ t hư không tiêu thất độc dạng cũng không còn cách nào tìm tới r ố t ra dỗ len đứng lặng tại đại quang cầu bên trong v ố t v ố t trong tay một viên cỡ nhỏ t r ù m sáng v u a ả sùa v n g hồn vạn người không được một tư chất anh hùng nhân tính thăng hoa thức tỉnh thần cấp thiên phú có thể ban cho người khác thu hoạch được thần cấp thiên phú mỗi người chỉ có thể nắm giữ một cái thiên phú người có năm tính theo thứ tự là nhân tính thần tính thu tính linh tính thiên tính nhân tính cực hạn thăng hoa sinh ra thần cấp thiên phú dỗ lên hai con ngươi lập lòe suy nghĩ một lát ta có thần cấp thiên phú phải chăng cũng đã từng là một vị nào đó anh hùng nhân tính thăng hoa c h i vật lúc trước ta thoát khỏi toàn dân hàng hải cầu sinh trò chơi thời điểm từ trong cơ thể ta bước ra thế này toàn bộ c h i ác giả thiết chân thế cùng c h ạ m thần thế giới phát triển quỹ tích tương tự như vậy dỗ lên sinh ra một trận á c hàn theo cổ lão c h i vương cùng vua ả xua chiến đấu chiến tranh có một kết thúc dỗ lên cũng có thể thừa dịp thời gian này b ư ớ ra rời đi k i dốt r a thực t hư lên Thế g i quan sát một chút hai người tiến triển sau quả quyết từ bỏ bồi dưỡng hai người thành thần tới lấy thay cựu thần muốn tìm được trần thế mắt tối cũng không phải là một chuyện dễ dàng dốt lên cầm một căn cạo que ngồi sổn người xuống đưa cho trước người thiếu nữ tóc trắng thế giới giúp ta một chuyện chương một r ư ơ i sáu ác ma thương nhân chương một r ư ơ i sáu ác ma thương nhân đại ca ca ngươi muốn đi trần thế mặt tối thế giới trong miệng nhai nuốt lấy k ẹ o que nghiêng đầu nhỏ nơi đó là địa phương nào thiếu nữ tóc trắng mở to một đôi ngập nước mắt to tràn ngập nghi ngờ thật lớn j o len vuốt vuốt mi tâm xem ra là hắn nghĩ xóa thế giới đã từng mất đi ký ức cần bù đắp linh hồn mới có thể nhặt lại ký ức không có người biết chuyện dẫn đường căn bản không có khả năng tìm tới trần thế mặt tối chỗ trừ phi dỗ len trở thành thần linh không sợ thiên tai hại v ừ cách ly có thể tự do bây giờ một lát không có cách nào hoàn thành tấn thăng nghi thức dô l e n cũng là thời điểm siêu tập tấn thăng tài liệu cần thiết một trăm linh tám loại ba giai danh sách ma dược mỗi đại yếu tố từ chín giai đến bốn giai danh sách ma dược dô lên đều có thể thông qua cấp sạch chính thần giáo hội bạo lực thu hoạch ma dược tài nguyên nhưng mà ba giai là một cái to lớn ngạch cửa n à y không chỉ là siêu phàm giả tấn thăng thiên thai siêu phàm giả ngạch cửa đồng thời đây cũng là chế dược sư luyện chế danh sách ma dược ngạch cửa có thể luyện chế ba giai danh sách ma dược chế dược sư đi tới chỗ nào đều có thể được tôn sùng là thượng khách là mỗi đại thế lực tranh đoạt đối tượng trừ danh sách ma dược bên ngoài nhất lệnh dô len nhức đầu là mỗi đại yếu tố như là quang c h i yếu tố loại này yếu tố là bố chi tấn thăng nghi thức trọng yếu nhất tài nguyên thiếu một thứ cũng không được chính thần giáo hội có thể rộng tùng lưới dùng cô nhi tới bồi dưỡng thần tử thành nữ cách môi hai mươi năm tả hữu liên có thể định kỳ thu hoạch mỗi đại y c h a n h long hải vực là một cái cỡ lớn hải vực ở vào trung ương mậu dịch tự do đảo là mỗi đại thế lực ngầm đồng ý trung lập khu vực bất kỳ một thế lực nào nếu là dám can đảm đánh mậu dịch tự do đảo chủ ý đều sẽ bị hợp nhau tấn công Dân dạ, dịch tự do dịch tâm. đây. thành trong bốn biển trọng nhất dịch trung、tâm. Ngoại thương cũng hiện xanh trắng, biển thuyền sóng mậu mậu mà tìm tới phẩm, mây khem yếu xuất đuốt. có chi khó thể Thệ phá tự trở tới Trời ợt biết t đảo ở giới gió vỡ dù là liền tùy ý làm bậy đoàn hải tặc cũng không muốn tại xung quanh đây sinh sự vô kinh vô hiểm mà đi thuyền phía dưới đặc biệt tu tư chi thuyền bỏ neo tại nguyệt nha hình vịnh biển bên trong rỗ len bên người vẹn vẹn mang theo q u á c h kiệt thủy một người lý tắc long xem như bộ thuyền trưởng phụ trách lưu tại trên cương vị mang theo những người khác trông coi thuyền mậu dịch tự do đảo không có kiến thiết t ư ờ n g thành bằng thẳng con đường từ vịnh biển một đường lan tràn đến thành thị trung tâm trên đường đi có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ chủng tộc tinh linh tộc thú nhân tộc vong linh cự l o n g thực nhân ma cự nhân gỗ lìm bố đám người hoặc là đi bộ hoặc là ngồi cưỡi toa k � tọa kỵ trùng loại càng là phong phú làm cho người hoa mắt thiên khoa k ỹ tọa kỵ như là hơi nước motor hơi nước phi thuyền bốn ma h u y ễ n bên cạnh tọa kỵ như là trì mễ dạ giác hương thú khô lâu chiến ma bốn đứng tại mậu dịch tự do đảo đường chính bên trên cho người ta một loại thời không hỗn hợp với nhau h ảo giác hai bên đường đủ loại cửa hàng láng giềng m à thiết mỹ ma nữ bộ quán cà phê địa tinh hơi nước khoa học kỹ thuật đọc nhiều quán thực nhân ma tiệc h đứng cửa hàng hát vu sư thảo dược cửa hàng bốn quét kiệt tụy biết được dô len đại lão nhu cầu trên đường đi cẩn thận phân rõ cấp ss thiên phú ta có thể lắng nghe người khác tiếng lòng. loại thiên phú này nhìn như gân gà áp dụng tính cùng tính thực dụng lại ngoài ý muốn mạnh đặc biệt là tại vùng đất xa lạ này nếu như không có quách kiệt thụy thiên phú kề bên người rất dễ dàng bị gian thương xem như dê béo đau làm thịt một chầu tìm được quách kiệt thụy đưa tay một chỉ dỗ len theo đầu ngón tay của hắn hướng phía trước xem xét nơi đó rõ ràng là lấp kín vách tường nhưng dỗ len tin tưởng quách kiệt thụy phán đoán hai người đầu tiên là tiến vào bên cạnh một nhà hắc vụ sư thảo dược cửa hàng quách kiệt thụy đem một túi kim long tệ ném tới trên mặt bàn hướng phía chủ quán hắc bảo vụ sư hô lớn lão bản cho chúng ta tới hai phần bay lộ phấn. nghe vậy hắc bảo vô sư n g ầ n đầu có lẽ là lâu dài tại chỗ không thấy mặt trời công tác da của hắn hiện lộ ra người chết đồng dạng tái nhợt mụi gừng hai mắt lõm thần s á c cám vụ hai vị dự định đi h ẻ m xéo vừa nói hắc bảo vô sư một bên từ tủ thuốc bên trong lấy ra hai cái côn trùng loại này côn trùng ngoại hình cực giống con sen lại vẫn cứ sinh ra tuấn mỹ nhân loại thiếu niên gương mặt đem ma trùng ném tới d ư ợ c c ứ u bên trong hắc bảo vô sư tay cầm c h ả y gỗ không ngừng mà dùng sức hướng rượu cữu đánh chi chi chi côn trùng bén nhọn tê minh thanh làm cho người dùng mình đồng thời còn k è một t h e n hồi lâu hắc bảo vu sư đem dược cứu bên trong một phấn phân biệt lắp tiếng hai cái túi bên trong đưa cho dô lên hai người thành huệ ba vạn kim long tệ đợi chút nữa các ngươi chỉ cần đem bay lộ phấn vung đến trên người liền có thể an toàn mà tiến vào hẻm xéo bên trong tiện thể nhắc lên chúng ta vu sư liên minh là vượt biển vực cỡ lớn tổ chức tại hẻm xéo bên trong cũng có mở cửa hàng hoan nên các vị đến đây tiêu phí nhìn vị này chủ quán tướng mạo cùng cách làm khó trách được xưng là hát v u sư vu thần con đường đều là một trăm linh tám đầu danh sách con đường một trong nhưng đều là vu thần con đường các vu sư lại bởi vì lý niệm khác biệt chia làm phù thủy trắng cùng hát v u sư dỗ len hai người đi ra cửa hàng đứng tại bức tường kia trước theo lời đem bay lộ phấn vẩy lên người n á y mắt dỗ len chỉ cảm thấy ra đầu t h ằ n ngứa phẳng phất muốn mọc ra đầu bóc tới k h i sâu một hơi j o len e phóng tới vách tường phù phù không gian sinh ra một trận g ậ n sóng trong chấp n h n g này j o len e giống như là đi vào một cái cự hình cắp mô túi dạ dày bên trong t r u n g quanh truyền đến một trận huyết mục núc nhích đặc dính cảm giác cùng chặt chẽ cảm giác đi tới hẻm xéo về sau j o len e mới phát hiện nơi này có khắc động thiên bên ngoài đều là tương đối bình thường t r ủ n g tộc trong này tất cả đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng t r ủ n g tộc các ma ma quỷ ác linh thư không sinh vật bốn khá lắm khó trách làm như thế thần thần bị bí quét kiệt thụy sau đó xuất hiện sắc mặt trắng bệnh hai cớt phù p h i m cứ việc thân thể rất hư có thể hắn như cũ nhớ rõ nhiệm vụ của mình hộ i trưởng bên k i a ác ma kia thương nhân có lẽ có thứ mà ngươi cần đồ vật vừa lúc vị k i a ác ma thương nhân cũng phát hiện j o len hai người n h i ệ t t ì n h chủ động tiến lên chào hàng a thân ái bằng hữu ta là tới từ vực sâu p h i l i p p trên thế giới này liền không có ta p h i l i p p bán không đến thương phẩm các ngươi nhìn ta chỗ này có quá khứ một năm n h i ệ t tiêu luân hồi nhạc viên ra chợ phiếu bây giờ không cần chín trăm chín mươi tám cũng không cần sáu trăm sáu mươi tám chỉ cần chín mươi tám vạn kim long tệ ngươi liền có thể mang về nhà j o len trừng mắt nhìn luân hồi nhạc viên ra trận phiếu như thế đáng tiền hắn trở tay sờ mó lấy ra một sấp luân hồi nhạc viên ra trận phiếu ngươi bây giờ trả về thu vào tràng phiếu không t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy đại bí bảo t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy đại bí bảo ca môn ngươi là tới đập phá con a nhìn xem r o len trong tay cái kia một sấp luân hồi nhạc viên ra trận phiếu ác ma thương nhân phi lip tức khắc mồ hôi đầm địa cũng dẫn đến hắn nhìn về phía r o len ánh mắt đều thay đổi đã qua một năm luân hồi nhạc viên tồn tại sớm đã không phải cái gì bí mật vô số người nghĩ trăm phương ngàn kế muốn trả trộn vào luân hồi nhạc viên có người muốn hoàn thành tấn thăng nghi thức có người muốn từ bên trong kiếm tiền thu hoạch được trước nay chưa từng có bảo vật cũng có người mang theo trần thế chư thần nhiệm vụ chui vào luân hồi nhạc viên trần thế chư thần cùng vực sâu ác ma quân chủ đã sớm đem luân hồi nhạc viên ra trận phiếu suy nghĩ thấu triệt hắn bản chất là luân hồi nhạc viên định vị neo điểm một khi sử dụng luân hồi nhạc viên ra trận phiếu người sử dụng linh hồn liền sẽ bị luân hồi nhạc viên khóa c h ặ n mặc kệ thân ở phương nào mỗi cách một đoạn thời gian bọn hắn đều phải tiến vào luân hồi nhạc viên một chuyến hoàn thành luân hồi nhạc viên giao phó nhiệm vụ phúc khác luân hồi nhạc viên ra trận phiếu độ khó, cũng không tính khó. chứ thần phục khắc ra rất nhiều ra trận phiếu tại trong trần thế tự do lưu thông hiện nhiên giáp tâm bất lương dỗ len ngay lập tức liền phát giác được các ma thương nhân trong tay ra trận phiếu là phục khắc phẩm cũng không phải là hắn bản gốc c h i vật bình thường mà nói dỗ len đều quen thuộc đem trần thế người nhập cư trái phép trực tiếp ném tới trạm thần thế giới trần thế người nhập cư trái phép chẳng những muốn đối mặt khế t ấ c giả cùng đều là liệp s á t giả truy sát đồng thời bọn hắn còn muốn tại k h ắ c hệ thần minh mỗi đại thần hệ minh tranh ám đấu bên trong sống sót đến mức trạm thần thế giới tỷ lệ tử vong một trận đạt tới chín mươi trở lên nhìn ác ma thương nhân phi lip môn này sinh ý liền biết siêu cao tỷ lệ tử vong vẫn không thể ngăn cản trần thế người nhập cư trái phép nhiệt tình ta là tới làm ăn không phải tới đập phá quán dỗ len dương lên trong tay một cái túi kim long tệ tiếp tục nói n g ư y i n ơ i này có cái gì trói sáng thương phẩm ác ma thương nhân phi lip âm thầm thở dài m ộ t hơi hắn từ túi thần kỳ bên trong không ngừng mà ra bên ngoài móc ra từng kiện thương phẩm trang bị dược t ệ ma dược hải quái trứng bồ uốn bao hàm toàn diện rực rỡ m u ô n màu càng có như là vận rủi kim cương thời gian xuyên toa cơ điên đ ả o hiện thực ma bút loại này thần kỳ vật phẩm đáng ghét chính là ác ma thương nhân ở trên đây ghi chú hàng không bán ba chữ to treo đủ khách nhân khẩu vị lại không khiến người ta mua quả thực đáng hận dỗ len l ử a tám chi ba giai danh sách ma dược trong tay ngươi bên trên còn có hay không càng nhiều ba giai danh sách ma dược mặt khác ta giá cao thu mua đủ loại yếu tố vốn là dỗ len cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút đồng thời không có ô m cái gì hy vọng ai ngờ ác ma này thương nhân thật đúng là có ý đồ có có, có. khách nhân ta biết một cái đại bí bảo địa đ i ể m chỉ nơi đó tuyệt đối có thứ mà ngươi cần đồ vật đại bí bảo dỗ len lông mày như lên đó là cái gì ác ma thương nhân p h i l i ê m hèn bọn mà trà sát ngón tay ý tứ rất rõ ràng đến thêm tiền dỗ len hơi vung tay đem trong tay luân hồi nhạc viên ra trận phiếu cùng một cái túi kim long tệ toàn bộ giao cho đối phương hạnh phúc tới quá đột nhiên ác ma thương nhân cơ hồ đều phải cười không khép miệng một năm trước c h i thức chi thần bởi vì không biết nguyên nhân mà điên cuồng cuối cùng vẫn lạc tại mộng giới c h ố sâu nay dẫn đến tri thức con đường tất cả siêu p h ẳ n giả tất cả đều mất lý trí triệt để lâm vào điên cuồng cũng dẫn đến tri thức giáo hội truyền đạo t r à n g cũng cùng nhau rơi vào mộng giới nơi nào đó truyền đạo t r à n g là tri thức giáo hội hạ c h tầm bên trong có dấu tri thức giáo hội trên vạn năm tài phú theo tin đồn liền tri thức chi thần thần cách cũng cất giữ trong truyền đạo trong t r à n g ác ma thương nhân lấy ra một chi trong t r ó n g tre mộng giới không có cái gọi là phương hướng chi này trong t r ó n g tre ghi lại truyền đạo t r à n g vị trí có thể mang n g ư ờ i tiến về mục đích trong t r ó n g tre nhìn như cây trúc làm xoáy cánh cơ hắn tác dụng là mang ở trên đỉnh đầu tại vật chất giới trong chóng tre không cách nào mang theo người phi hành chỉ có tại mộng giới trong chóng tre mới có thể phát huy tác dụng tiếp nhận trong chóng c h e sau j o l e n e thật sâu nhìn ác ma thương nhân p h i l i p n g ư ơ i còn đem tin tức này bán cho người nào ác ma thương nhân cười mà không nói đối phương không nguyện ý trả lời vấn đề này j o l e n e cũng không quan tâm hắn chỉ là dùng vấn đề này xem như kích nổ câu lên ác ma thương nhân nội tâm hoạt động từ đó lệnh quách kiệt thụy có thể nghe tới tiếng lòng của hắn hai người rời đi quách kiệt thụy đưa lỗ hai nói nhỏ hội trưởng đại bí bảo đúng là thật sự nhưng mà nơi đó cũng là thâm viên ác ma bảy một chỗ cặp ấy chuyên môn dùng để bắt giữ trần thế các chủng tộc k i xuất tinh anh dô lên ngứng mày bắt giữ các chủng tộc tinh anh bọn hắn muốn làm gì không rõ lắm q u á c h kiệt thụy cười khổ một tiếng vẹn vẹn từ ác ma thương nhân nội tâm đôi câu vài lời ta rất khó phân tích ra cái nguyên c ớ tới đối với cái gọi là đại bí bảo j o l e n e nhất định phải được vâng không mà nói hắn muốn góp đủ danh sách ma dược cùng đủ loại yếu tố không biết ngày tháng năm nào đến nôi bốn tại hôi vụ nghị hội cùng ba vị người điều khiển làm giao dịch mạnh vương quốc vương n h ệ bọn họ quá chú tâm vùi đầu vào trạm thần thế giới đã thật lâu không có tham gia hôi vụ nghị hội coi như bọn họ đều tại dỗ lên cũng không có ý định cùng bọn họ làm phương diện này giao dịch miễn cho bị ba vị người điều khiển phát giác một chút manh mối tìm hiểu nguồn gốc mà tìm tới chính mình sở tại tâm phòng bị người không thể không nếu muốn thành công thu hoạch được đại b í bảo dỗ len còn phải mua sắm một phen để t h ă n giới t r ư ớ n g tạo vật thực lực phía trước có một đám người vây quanh một cái quầy hàng chủ quán là một vị hư không hành giả hắn một thân giáp s ắ t hình dáng áo giáp môi trên giữ lại hai đầu dâu thịt toàn thân quanh quần đồng đậm đến cực điểm hắc cám năng lượng hư không sinh vật là một loại rất kỳ lạ sinh mạng thể bọn hắn có thể thoát ly sức hút trái đất tác dụng tự do mà sinh hoạt tại ngoại vực trong hư không cũng bởi vậy mỗi người chỉ có thể mở một cái thiên thạch nếu có tự tin người có thể đến đây đánh cược một lần vật khí kèm theo hư không hành giả tự nói một cố mịt mờ mê hoặc chi lực tràn ngập ra người vây xem không có chỗ nào mà không phải là ma quyền sát trưởng tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình là cái tia độc nhất vô nhị may mắn nhưng mà bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại tan tắc mà quay trở về một phần ngàn tỷ s á t suất chú định không có duyên với bọn họ dỗ len lẫn vào trong đám người đ ỗ n g nhiên linh cơ khẽ động ta không có hoàng kim đồng mắt nhìn xuyên tưởng có thể ta có thế giới a hắn mỹ mắt b u ô n g xuống nhìn về phía thiếu nữ tóc trắng nếu những n à y thiên thạch đến từ một cái tử vong thế giới hài cốt như vậy thế giới có thể hay không cảm ứng được hài cốt bên trong bảo vật thừ một lần chương một trăm bảy mươi tám nhân vật chính mệnh cách hợp thành bất phôi k i m thân n ộ không chương một trăm bảy mươi tám nhân vật chính mệnh cách hợp thành bất phôi k i m thân n ộ không trong đám người thiếu nữ tóc trắng chỉ vào q u à y hàng bên trên hai viên thiên thạch hiển nhiên thế giới từ đó cảm nhận được khí tức không giống bình thường j o len chen đến trước đám người phương đem một túi kim long tệ ném cho hư không hành giả này hai viên thiên thạch ta cùng ta bằng hưu đều phải mắt thấy j o len mua xong thiên thạch xoay người rời đi rất nhiều người vây xem có chút kinh ngạc bình thường người đều sẽ hiện trường cắt thiên thạch nhìn xem bên trong có dấu bảo bối gì d o l e n e cùng cách kiệt thụy hai người hành vi ngược lại là có vẻ hơi hiếm l ạ ở đây bên trong duy trì có hư không hành giả trong lòng mường thầm con cá mắc câu hư không tiên tri đã từng vì những n à y thiên thạch làm qua đại dự ngôn thuật kết luận này hai viên thiên thạch phía trên tồn tại đại cơ duyên hiện tại xem ra cơ duyên này nên do ta tới thu hoạch hư không hành giả thu thập gia sản âm thầm theo đôi tại d o l e n e hai người sau lưng thân ảnh của hắn trốn vào không gian kẽ nước bên trong n g á y mắt biến mất tại người khác trong tầm mắt căn bản là không có cách dò xét đến hắn tồn tại vết tích dô lên tìm kiếm một nhà đặt chân tự quán ở lại không kịp chờ đợi lấy ra hai viên thiên thạ Rút r dỗ len ngoại vớt o n không hư cứng vớt kim loại trong t tay cái này nhân vật chính mệnh cách mười hai mặt x u ấ t sắc bộ dáng trên thân thể lưu chuyển lên mỹ lệ màu sắc giờ khắc này thiên tính của hắn sinh ra mãnh liệt xúc động cùng khát vọng muốn đem cái này nhân vật chính mệnh cách dung nhập trong cơ thể để cho mình trở thành thiên địa nhân vật chính dừng lại dỗ len con người vằn vệ tiêm máu nương tựa theo làm cho người kinh ngạc lý trí n g ạ n h sinh sinh mà ngừng lại trong cơ thể thiên tính cái đồ chơi này không thích hợp nhân vật chính mệnh cách tại d o len trong tay cảm giác tựa như là một quả bom hẹn giờ suy nghĩ một lúc d o len trực tiếp đem nhân vật chính mệnh cách ném đến trạm thần thế giới bên trong hắn tin tưởng ở địa bàn của mình coi như cái này nhân vật chính mệnh cách có cái gì thai hoàng ẩm chính mình cũng có thể chấn áp được mất đi nhân vật chính mệnh cách nháy mắt d o len thiên tính bên trong sinh ra một loại lo được lo mất phiền muộn cảm giác loại cảm giác này kèm theo thời gian trôi qua dần dần khôi phục bình thường thật sự là quỷ dị dô len xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán âm thầm thở dài một hơi năm c h ạ g thân thế giới nhân vật chính mệnh cách xẹt qua một đạo l ư u t ì n h lúc này bây giờ một cái chăn dê hoa đang nằm trên đồng cỏ nghỉ ngơi trong miệng ngậm một cọc cỏ hắn cháu ngoại trai vẫn là một cái đứa bé trên đồng cỏ s ờ bọ la lột chơi đến quên cả trời đất đông nhiên vệ thanh nhìn thấy một vật từ trên trời gián g xuống không đợi hắn phản ứng kịp nhân vật chính mệnh cách đã dung nhập vào hoác khứ bệnh trong cơ thể vừa rồi xảy ra chuyện gì vệ thanh tiến đến hoác khứ bệnh trước mắt trái xem phải nhìn một cái hắn đều không có bên ngoài sinh trên người phát hiện vết thương Một mặt, một, bước, một mặt mở bức một mặt mở m i ệ n g năm trần thế tự quán thư không hành giả giấu dếm tại không gian kẽ nước bên trong âm thầm theo dõi trong gian phòng phát sinh sự tình con người của hắn phóng đại phảng phất nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh rỗ len bên cạnh đứng nghiêm nộ không cao lớn k h ô i vị thân ảnh c h ắ p tay trước ngực thành k í n h cầu nguyện gậy thời gian kim đồng hồ ngao du vận mệnh bài bóng cà chua độc giả lão ra nhóm phù hộ sáu giai tự tại cực ý công nộ không chấn kim hiền giả chi thạch năm giai bất phôi kim thân nộ không. nộ không khí thế trên người liên tục tăng lên nguyên bản bộ lông màu xám dần dần hướng phía màu vàng kim n h ạ t thuế biến lông khỉ che giấu phía dưới là không thể phá vỡ thân thể nam d a i bất phôi kim thân n ộ không một cái đạp lên đăng thần trưởng d a i hầu tự siêu phạm năng lực n ạ ẹ cảm linh cảm nhìn thấy tương lai thiên mệnh nhân đầu đồng thiết t í thần cấp lôi nguyên tố gia hộ định thân thuật lông tơ phân thân hoa quả sơn tàn bạo quyền năng báo thủ quyền năng địa ngục hỏa tụ hình t ă n g khí tự tại cực ý công bất phôi kim thân bất phôi kim thân nắm giữ cực kỳ cường đại năng lực phòng ngự tạo vật cấp bậc càng cao muốn để thăng càng khó khăn chứ hiên giả chi thạch loại này nhu yếu phẩm bên ngoài thích hợp, hợp thành tài liệu cũng là một cái chỗ khó. lệnh nộ không thủ hộ tại bên cạnh mình dô len meo lên hôi vụ nghị hội giới chỉ hắn muốn tiến về mộ giới trước mắt cũng chỉ có này một loại thủ đoạn hôi vụ chi thượng nghị hội gõ vang chư thần hoàng hôn đến tiếng trung hôi vụ nghị hội giới chỉ bắn ra một tia sáng rơi vào trên vách tường ba đến trắng hồng vách tường trong khoảnh khắc huyết nhục n ú p ních da thịt lôi kéo ở giữa rộng mở một cánh cửa đậu cổng tò vào điểm cuối cùng chính là hôi vụ nghị hội chỗ hư không hành giả mặt múi tràn đầy c ù n nghỉ hôi vụ nghị hội giới chỉ này nhân loại thế mà nắm giữ kẻ ngu di lưu tri vật mắt thấy dô len đi vào cổng tò vào bên trong h ư không hành giả biết mình cơ hội tới rồi vật chất giới mẫu giới giữa hai bên tồn tại một loại nhìn không thấy s ở không được ngăn cách làm xuyên qua cổng t ò vòi nháy mắt dỗ len cảm thấy một trận tâm thần hoảng hốt chính là lúc này h ư không hành giả từ không gian kẽ n ư ớ c bên trong nhảy lên mà ra giáp sắc hình dáng giáp tay hai bên bắn ra hai thanh luân đao lưới đao s ắ c bén thân đao mở mịt đây không phải bình thường lưới dao mà là hư không lưới dao h ư không có thể ăn mòn vật vật lệnh vạn vật quy vệ nguyên thủy lấy hưu tâm tính vô tâm phía dưới một khi một đao này bệnh trung dô len hắn không chết cũng muốn lộn ra nói thì, chậm, khi đó thì nhanh nộ k h ô n g tại nhìn thấy tương lai gia trì sớm đã dự phán hư không hành giả dự phán tay hắn cầm đâm xuyên cái chết tức thương lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh gãy hư không hành giả thế công ấm vang mũi thương tại giáp sát hình dáng áo giáp bên trên ma sát ra liên tiếp kịch liệt hỏa hoa nhận trường thương bổ sung cự lực ảnh hưởng h ư không hành giả nhất định phải được một kích không thể tránh khỏi thất bại mắt thấy ám sát thất bại h ư không hành giả cũng không được trí một kích không trúng trốn sang ngàn dặm h ư không hành giả thân h n h dần dần nhận đi muốn một lần nữa trốn vào không gian kẽ nước bên trong lần nữa chờ tốt nhất ám sát thời cơ nói rất dài g i n g Đây h ế trong thể bất quá là thoáng qua liền mất. Phát giác được một vẹt tính nhạt hiểm mệnh phong quá qua nguy giác là liền mang nhạt đi, được xoay heo nhất chuyển thời gian đình chỉ. Trong chốc lát hư không hành giả con ngươi co rụt lại co rút lại thành cây kim hình giờ khắc này lấy hắn làm trung tâm thời gian tất cả đều đẻ xuống tạm dừng khóa thừa d ị p n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi nộ không một kích toàn lực vung ra một thương danh s ư n g nhân quả c h i thương chính xác hoàn toàn như trước đây chuẩn nó tinh chuẩn địa thứ phá giáp sát hình dáng áo giáp đâm vào hư không hành giả trái tim hư không hành giả tùy thân mang theo vụ độc búp bê đông nhiên da bị nẻ ra mắt thường khó mà phát giác linh hồn đang tự hư không hành giả trong cơ thể thoát ra chuẩn bị thoát đi hiểm cảnh đoạt xá sớm đã chuẩn bị kỹ càng dự bị thân thể nhưng vào lúc này hư không hành giả linh hồn hoảng sợ phát hiện vị tiêu thanh niên lại là tản mát r a đáng sợ lực hấp dẫn đem hắn linh hồn hút vào một cái đại quang cầu bên trong a tiếng hét thảm im bặt mà dừng nhìn dưới mặt đất lưu lại thi thể d ỗ len trong mắt l ó e lên một đạo hạ à quang thật không nghĩ tới ta cũng đã biết điều như vậy sẽ còn đưa tới hai họa bất ngờ ta phải hào hào điều tra thêm ra hỏa này ký ức đây rốt cuộc là thế nào một chuyện